Ừ, vấn đề này liền từ ổ d ẹ đại nhân đến chấp hành đi di chắt gật gật đầu đồng ý lin t đề nghị một mực nghe nói lin t khi còn bé bởi vì thể chất yếu nguyên nhân thường bị người bắt nạt nhìn lin t cái này đối thân huynh đệ không thèm để ý chút nào hạ sát thủ thái độ nhìn đến nghe đồn không giả vâng đại nhân mặc kệ ổ d ẹ trong lòng nghĩ như thế nào việc này xem như hắn đầu nhập vào tân chủ đến nay nhận được nhiệm vụ thứ nhất cũng mặc kệ bẩn không tay bẩn lập tức liền đồng ý đáng thương hắn dày bị nguyên lão hội người lừa gạt lấy hại chết g a m Còn tưởng tượng lấy tại nguyên lão hội vận hành hạ trở thành mới bắc địa hầu bây giờ lại ngay cả di chắt mặt đều không thấy được liền được quyết định vận mệnh hiện trường càng là không có người nào vì hắn nói chuyện ô dẹ một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ mà mấy tên nguyên lão càng là ẩn ẩn có chút ý mừng không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn ngẫm lại còn muốn thuận lợi Tốt,、kế、tiếp một trọng, tức tổng thừa, tốt một muốn kế kiện kế hại, chi người hai còn có một kiện chuyện quan trọng, đã còn có cũng cùng chỗ quan nộ dặn nhà nhà dêm hầu sau đã vị về chuyện này có thể so sánh vừa rồi quyết định xử tử ản di trọng yếu nhiều tại di c h ắ c dừng lại cái này một tiểu chớp mắt tố rẽ kế duy trì một bộ mặt không thay đổi bộ dáng tức vị này chi tranh cùng hắn không có quan hệ gì mà ba tên nguyên lão thì lẫn nhau đối đối nhăn sắc trước đó nói chuyện phán mưu đ ổ lâu như vậy cho phép d â n sắt nhà danh nghĩa lưu lại không ít lợi ích cũng nên cầm xuống tức vị này mới có thể có danh chính nôn thuận à vì thế bọn hắn còn không tiếp giật dây ản dây hại chết dêm t r i ệ để dọn sạch trứng lại hiện tại mấu chốc tới bọn hắn muốn đứng ra đẩy người mình di chắt lớn đã không ai mở miệm vô ậ y thấy, quyết quyết ta liền đến sách một chát Ta tức tử, l.i.n.t. tiên thích nhất thử tức Trường Trường hòa liền là cái nghị đi. Di chát đại nhân. Ta cảm thấy, hầu tức cấu tử, tiên sinh, là thích hợp nhất kế hầu tức chi、vị、người. đến nghị nhân. phản ứng cùng quyết đoán. Chương 343, phản ứng cùng quyết đoán. để kế sách cảm cấu hầu hợp hầu vị v luận di c h á t đánh lấy cái gì danh nghĩa hãn tiếp quản phiêu tuyết thành tin tức là không thể nào giấu diếm ở trước hết nhất nhận được tin tức liền là cùng bắc địa lân cận hà q u ố c hà q u ố c giàu có cùng hắn quân lực là thành tương phản diện tích không đến bắc địa một phần mười hà cốc có được vượt qua sáu trăm vạn nhân khẩu to to nhỏ nhỏ trên trăm nhà quý tộc ở thời đại này tới nói nhân khẩu đã được cho đông đúc chỉ là cái này hơn một trăm nhà quý tộc cũng sớm đã thương nghiệp hóa có được lấy tài phú cùng nhân khẩu bọn hắn làm việc càng giống địa chủ cùng thương nhân tống hợp thể có thể kéo ra năm mươi cái binh xem như thực lực mạnh mẽ quý tộc trong bọn họ thậm chí có một bộ phận ngay cả truyền thống tòa thành đều không có tu sửa ở đến càng thêm thoải mái trong trang viên cũng liền mở lỉ thành mười một nhà nhiều ít có hạn có thể chiến chi binh phủ đi một chút có lẽ còn có thể góp cái mấy ngàn h à n r g nhưng ở bắc địa hận tợ nhà trước mặt cùng dường như không có hiện tại hà cốc quân đội chủ lực vẫn là đạn kia hai vạn hà cốc quân đoàn đạn đã sớm cùng di chắt mắt đi m ậ y lại cũng không phải bí mật gì từ di chắt chiếm đoạt phiêu tuyết thành tin tức truyền đến về sau bờ lì thành bên trong các đại quý tộc liền có chút bất an bốn đầu cự long di chắt lần này là một chút cũng không che giấu toàn bộ vương quốc chỉ cần không phải kẻ điếc mù loà hiện tại cũng phải biết di chắt uy thế hiện tại hà cốc các quý tộc liền sợ di chắt cùng vương quốc trở mặt trước gặp nạn nhưng chính là bọn h ắ n đạn lại thế nào nhìn đều không đáng tin cậy dáng vẻ chỉ có thể hung hăng thúc giục còn ở trên đường vương quốc cầm quân không sai trước đó gia ẩn quyết định phái đi chấn bắc quan tăng cường phòng ngự hai vạn cấm quân lúc này còn chưa tới chỗ di chắt cũng đã đem xâm lấn bắc địa thú nhân cho bình định hiện tại bọn hắn chạy tới ngược lại thành phòng bị di chắt phá quan nhập hà cốc lực lượng mà kim long đô bên kia đồng dạng đạt được tin tức liên quan tới bắc địa gia ẩn lúc này trên tay thậm chí còn cầm di chắt phái người đưa đi t h ư tín trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ di chắt tiểu t ử này là thật cảm thấy vương quốc là không làm gì được hắn rồi chúng ta chỉ sợ tạm thời không có cách nào gia ẩn ngữ khí rõ ràng bất hiện có can đảm vào lúc này nói chuyện thẳng như vậy cũng chỉ có sô đúng nha ta con rể tướng, tướng đi đi vậy n hạ n chúng bốn long ị h ư ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là ứng đối thú nhân nguy cơ nhất định phải tại long tức quan một tuyến đem thú nhân quân lấy không phải trung ương đại bình nguyên là không giữ được Ta sao Địa rõ ràng, dù sao Bắc c ừ vậy hắn cũng là vì lợi ích của nhà mình thôi ra ngoài còn miệng mặc dù bất mãn di c h ắ t hành động nhưng hành vi trên vẫn là tương đối lý trí trực tiếp liền mặc kệ phía bắc sự tình đem lực lượng khi di đến đến chắt có trong thư này yêu cầu chúng ta muốn bác bỏ sao di chắt trước đó để đám người truyền đọc tin tả tướng cũng biết di chắt ở trong thư yêu cầu không chỉ có chiếm đoạt phiêu tiết thành còn tự mình an bài một hầu tức người thừa kế càng vô xỉ là di chắt lại còn tới phong thư yêu cầu vương quốc đối sắp xếp của hắn giúp cho thừa nhận loại chuyện này ta cảm thấy không thể mở cái này đ â u không để ý tới là đủ kim long đô bên này mặc dù cầm di chắc không có cách nhưng ác tâm một phen bản lãnh của hắn là có di chắc mặc dù tại bắc điệu bất cứ chuyện gì đã có thể một lời mà đã quyết nhưng mấy trăm năm kim long vương quốc chặt màn ra uy thế càng tại đại nghĩa danh phận vẫn là tại dởn chỗ ấy nếu là đối với bọn hắn đối lin tờ kế thừa tức vị không đồng ý kia lin tờ cái này hầu tức liền có như vậy điểm danh không chính luôn không thuận h ư vị mặc dù bắc đ i ệ cũng không ai dám nói cái gì nhưng luôn luôn thiếu đi mấy phần chính thông tính thế nhưng là hận tờ nhà bên kia vừa mới đối thú nhân lấy được đại thắng còn thành công đánh chết thú nhân hộ quốc võ sĩ g ợ t hiện tại đầu người đã tại đưa tới vương đô trên đường đây là hơn một trăm năm đến nhân loại đối thú nhân lấy được lớn nhất chiến quả dù mặc dù lời nói không nói tận nhưng ý tứ lại rất rõ ràng hận tờ nhà có công lớn lấy thế cục trước mắt không thích hợp đi tiến hành gõ số đây coi như là là di chắt nói chuyện mặc dù s ố đối di chắt tùy ý làm bậy đồng dạng có chút bất mãn nhưng từ vũ phu góc độ đi lên rằng hắn là cực kỳ thưởng thức di chắt có sổ mở miệm nhắc nhở trên trận mấy người lại lâm vào trơ mặc ba cái quân đoàn thú nhân tăng thêm một cái hộ quốc võ sĩ tại loại này đặc thù lúc đừng nói một cái hầu tước trên thực tế cho cái công tức chỉ sợ đều không quá phận chỉ là di chắt hành vi quá xấu quy củ mà thôi hắn là vượn quyền thay mặt đi vương quốc bên trong chủ cột quyền lực nếu là là cái t ử tức bá tức cái gì bọn hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt nhưng hầu tước đã là vương quốc tầng chót nhất quý tộc làm sao cũng không nên di chắt đến ăn bài để quý tộc viện bên kia trước nhận cái này lin tờ tức vị đi cuối cùng vẫn là từ giờ phát ra tiếng nhận hạ cái này sự tỉnh xem như định liệu phía n dưới mấy người đều hiểu đối mặt di chắt công lao vương quốc kỳ thật cũng rất lúng túng hầu tước phía trên mặc dù còn có công tức chi vị nhưng trên thực tế hầu tức thưởng đã là quý tộc trần nhà từ vương quốc xây dựng bắt đầu vương quốc hết thể liền phong qua hai cái công tước một cái là khai quốc ba kỵ một trong ruột công t ư ớ c r a còn có một cái ngay tại lúc này ở đây c h ấ n quốc long kỵ xích xùa giót nhà công t ư ớ c tri vị kia là lịch sử nguyên nhân mạt x u công t ư ớ c tri vị trình độ nào đó có thể nhất xem như một cái vinh dự danh hiệu hắn không cùng giót nhà đồng dạng chiếm hưu thực tế đất phong nếu là thật theo công lao đến truyền tước chỉ có thể cho di chắt đem tước vị nâng lên công t ư ớ c lên một cái linh dân ngàn vạn mang giáp chi sĩ mười mấy vạn thực phong công tước trung tâm đối loại chuyện này có bản năng bãi xích vương quốc có một cái tây cảnh công tức là đủ rồi cái này Di, di c tất cả mọi người cho là không có mình m i nghe lầm cho công tức liền đã coi như là đặc biệt nhưng vậy cùng di chắt công lao đối được nhưng còn đem hà cốc cùng một chỗ đóng gói cho di chắt cái này thao tác bọn hắn liền có chút xem không hiểu vậy hạ hà cốc hơn là trung ương đại bình nguyên cùng bắc địa ở giữa bình chướng giao cho di chắt chỉ sợ có chút không thích hợp tại xác định mình không phải sinh ra nghe nhầm về sau đối mặt loại này có vẻ hơi hoang đường quyết định rất nhanh liền có người đứng ra phản đối đúng vậy à trấn bắc quan thế nhưng là chia cắt nam bắc hồng quan nếu là di chắt cầm hà cốc liền không người nào có thể ngăn được lời này nếu là lại nói t r u tâm một điểm liền là di chắt nếu có cái gì ý đồ không tốt từ hà cốc xuôi nam trung ương đại bình nguyên có thể so sánh từ bắc địa xuôi nam nhẹ nhóc nhiều húng chi hà cốc còn tính là cái giàu có chi địa mặc dù cùng vương đô trung ương đại bình nguyên cùng phương nam so ra hà cốc giàu có không tính là cái gì nhưng cũng không thể không công liền cho gì chắc ta ngược lại lạc sổ giống như nghĩ tới điều gì nhữ nhữ mày không nói gì vương quốc trọng quân công ngay tại lúc này càng hẳn là trọng t h ư ờ n g không cần nói thêm nữa cái này để quý tộc viện bên kia luận công nghị sự phái người chuẩn bị thụ tức đi vâng vậy hạ cũng chính là kim long vương quốc quốc vương quyền uy đủ nặng phía dưới mấy người trong lòng mặc dù vẫn là phản đối nhưng t ầ n thật làm quyết định về sau cũng không dám lại tiếp tục phản đối chỉ có thể dựa theo dần ý tứ chấp hành mà nơi này mặt duy nhất có năng lực phản đối s ộ t nhưng lại duy trì trầm mặc những người còn lại còn tưởng rằng cái này thúc cháu hai người lại là đặt thành cái gì ăn ý thì càng không dám lại nói cái gì tốt sổ vương thúc lưu một chút những người khác không có việc gì trước hết rời đi đi ngày mai tại trên đại điện đem sự tỉnh công bố một chút nghe được dần đơn độc lưu lại sổ những người khác phi t h ư ờ n g thức thời cáo lui chờ tất cả rời khỏi gian phòng về sau giai ẩn mới mở miệng hỏi d ổ vương thúc cảm thấy có khả năng hay không để di c h á t xuất binh cùng một chỗ tham gia đông trinh kế hoạch đông trinh kế hoạch l à t sở cùng giờ a bí mật quyết định kế hoạch phải thừa dịp lấy cự long còn tại thời điểm từ long tức quan hiện lên ở phương đông khởi xướng một lần tập kích ngũ đại long kỵ sĩ cùng long tức quan binh đoàn hai trăm vạn tinh nhuệ thế xuất đánh thú nhân một trở tay không kịp ít nhất lấy được một trận cục bộ đại thắng chỉ hoan thú nhân tiến công nguyên bản kế hoạch này biết phạm vi rất nhỏ chỉ có giai ẩn r ồ còn có liên quan đến một hai tên quân đội cao tầm biết đối những người khác ở vào nghiêm ngặt bảo mật trạng thái vốn chính là một lần quân sự mạo hiểm hành động Muốn đổi tại cự trước long rời khi đi một lúc ầ n động tiến công, tự nhiên muốn phòng ngừa tin phát h tự tức, t để để lộ tin tức, để thú nhân sớm ó chỗ phòng bắt ị bị Thuế tập trung tăng tức tại thú nhân từng bước uy hiếp tình Tại một phòng nhân hiếp huống nghe ruộng quân điều quan uy đội động cùng cũng cường long cũng nói còn bước được. Tại một lúc dưới là lấy làm lý do, b đầu kế hoạch này là không có liên quan đến di c h á t địa phương cho dù khi đó di c h á t biểu hiện ra thiên không d a i lực lượng đồng thời có một đầu cự long nhưng di c h á t trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm loại này dính đến hơn hai trăm vạn tinh nhuệ n liên quan đến quốc vận đại kế một tí hiểm nguy cũng không thể bốc lên nhưng bây giờ dần hiển nhiên lại để cho di chắt tham dự vào ý nguyện một là di chắt trên tay b ả y ra lực lượng s á t thực đủ phân lượng bốn đầu cự long còn có tại phương nam xuất hiện qua cự thú cùng cường giả bí ẩn từ cấp cao trên lực lượng tới nói nếu là bài trừ rơi trong vương cung vị kia gờ diên đại nhân di chắt nắm giữ cấp cao lực lượng muốn so toàn bộ vương quốc còn mạnh hơn ra một chút thứ hai di chắt lần này không chỉ có tiêu diệt thú nhân ba cái quân đoàn đại quân còn đánh chết thú nhân hai đại hộ quốc võ sĩ một trong g ợ nói thế nào cũng không thể nào là gian tế tối thiểu tại nhằm vào thú nhân trong chuyện này di chắt là đáng giá tín nhiệm nếu có di chắt mang theo bắc địa tinh nhuệ cùng cự long tham chiến vậy lần này đông trinh mạo hiểm kế hoạch thành công sát xuất hẳn là sẽ lớn hơn rất nhiều hiện tại mấu chốt của vấn đề là như thế nào để di chắt xuất binh hiện tại di chắt cũng không phải dởn một đạo mệnh lệnh có thể gọi động nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới có thể để cho di chắt tâm động giai đoạn cái này mới mở miệng rồi ngược lại là không có ngoài ý muốn làm dởn hào phóng như vậy cho tức vị phong hào trả lại hà cốc địa bàn thời điểm rồi đại khái liền đoán được dởn ý nghĩ tức vị cùng phong hào đều là một ít hứa sung mà thực không đến đồ vật đối với hiện tại muốn toàn lực chống cự thú nhân vương quốc tới nói phong ra ngoài cũng liền phong đi ra nhưng g i ờ n trực tiếp đem hà cốc hoạch tiến di c h á t phạm vi thế lực liền rất đáng được nghiền ngẫm bài chứ rơi g i ờ n là thằng ngu loại khả năng này vậy khẳng định là có mưu đồ hà cốc liền là g i ờ n có thể lấy ra lợi ích vì cái gì tự nhiên là trao đổi di c h á t xuất binh tham gia đồng trinh ì n phần h Hà Về Cốc quý tộc l ợ ích, c kêu bây giờ ă Sau khi k thật vâng vậy hạ phương i chát, c h từ đầu nam tờ sổn là cái có đảm xì thành tuổi, không? Không n ba、sì、giờ mấy ngày này tâm tình cũng không tệ lắm từ lần trước viễn trinh hải tộc bạc trận sau khi thành công hải tộc xác thực trung thực không ít mượn đại thắng hy u vọng hạ d ở cũng triệt để áp đảo tợ s ỉ thành nội các nhà quý tộc ngay cả nguyên bản đau đầu v à dạ hầu p h ủ từ xa trinh về sau cũng cùng hạ d ở tiến vào hợp tác trạng thái mậu dịch lệch liên tục tăng lên trong tay nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng cũng là theo thời gian trôi qua vững bước tăng trưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian hắn có thể lấy tợ s ỉ thành làm trung tâm tại phương nam tích lũy đầy đủ ưu thế vì tương lai khả năng đến vương vị tranh đoạt chiến tụ lực đáng tiếp theo thú nhân nguy cơ tới gần đây hết thể trọng điểm đều muốn chuyển rời đến để phòng thú nhân đi lên hắn hiện tại rảnh rỗi cân nhắc nhiều nhất chính là nếu như thú nhân cầm xuống trung ư ơ n g đại bình nguyên hắn như thế nào tại phương nam liên tiếp chống cự chẳng lẽ muốn lui tiến đầm lầy cùng cự ma trồn làm bạn nghĩ đến loại khả năng này ba giờ trên thân đều lên một trận nổi da gà chén rượu trong tay đều có chút bất ổn ba giờ đại nhân có bác điệu tin tức ồ di chát lại đã làm gì đại sự sao ba giờ nghe xong là bác điệu tình báo theo bản năng liền nghĩ đến di chát hận tờ nhà chiếm lĩnh p i ê u tuyết thành cũng nâng đỡ lin tờ trở thành mới hầu tước chương ũ n g làm k ba trăm bốn lâu n mươi vậy. Bà bốn、so、ải nhân truyền thống chương ba trăm bốn mươi bốn ải nhân truyền thống thạch khâu chi nguyên là ải nhân tụ cư địa phương vương quốc phương nam địa hình phức tạp ngoại trừ bình nguyên còn có đồi núi dây núi đầm lầy các vùng hình nhân loại chiếm cứ lấy diện tích lớn nhất bình nguyên địa khu đầm lầy thì là cự ma trồn cùng tích dịch nhân thiên hạ mà thạch khâu c h i nguyên thì thuộc về đồi núi và bình nguyên hỗn hợp địa khu không chỉ có có thể trồng lương thực địa phương cũng có to to nhỏ nhỏ con mỏ đầy đủ ải nhân không ngừng khai thác ải nhân cùng nhân loại quan hệ bình thường nhân loại ngay từ đầu cũng đánh qua thạch khâu tri nguyên khoáng mạch chủ ý nhưng ải nhân thực sự khó có thể đối phó bọn gia hỏa này liền là trời sinh trọng trang bộ binh thân cao phổ biến tại một m bốn tại khoảng một m năm mươi nhưng cánh tay phổ biến so với nhân loại đ u ổ i còn thô căn bản là phát triển bề ngang ải nhân lực lượng thậm chí so thú nhân còn mạnh hơn cầm trong tay chiến truy thân khoác kiên giáp ải nhân đơn binh năng lực chiến đấu so thú nhân còn mạnh hơn một chút mà lại nam nữ khác biệt không lớn đều có thể mặc giáp ra trận hơn một trăm vạn ải nhân phát hung ác có thể xuất động năm mươi vạn mặc giáp binh sĩ vũ trang như là con nhím đồng dạng m ẫ u chốt ải nhân sinh dục xuất cũng không cao nhân khẩu từ đầu tới cuối duy trì tại một cái ổn định phạm vi bên trong cũng không có quá nhiều khuyết trương dạ tâm cùng nhân loại xung đột cũng không lớn giao lưu lấy giao dịch làm chủ Thời gian dài song phương, phương. Nhân nhân c ũ nam g liền nhận chấp tam đại binh đoàn chủ lực toàn bộ bắc điều địa phương trên ngoại trừ phòng giữ đội cũng chỉ còn lại quý tộc tư quân ngoại trừ hạ dở thủ hạ vũ trang cũng hào ý. lúc này c thạch lớn khâu chi nguyên ải nhân vương đình chính thảo luận từ nhân loại sứ giả nơi đó có được tin tức tòa này n vương đình hoàn toàn ở một chỗ bên trong dây núi thanh âm trong này bị không hiểu phóng đại tăng thêm ải nhân đặc hữu lấn giọng bọn hắn nói chuyện quả thực như là cãi nhau đồng dạng vương nhân loại nếu là là nói thật chúng ta có lẽ vẫn là có cần phải cùng nhân loại hợp tác một chút h ừ những cái này nhân loại rất giàu hoạt cùng bọn hắn hợp tác sợ bị lừa ta cảm thấy những cái này nhân loại rất tốt bọn hắn tặng rượu không sai ưng n g u cùng n g ụ lại là một ngụm rượu lớn vào trong bụng bọn này hải nhân có thể tại vương đình hội nghị loại này nghiêm túc trường hợp uống rượu cũng là kỳ hoa vâng ngươi cho lão tử chừa chút mà được rồi giống kiểu gì muốn uống nói xong sự tình lại uống phía dưới phiếm vài câu liền lệch ra lâu về sau hải nhân vương thật sự là có chút nhìn không được vô vô cái ghế đem còn tại uống rượu mấy tên tộc trưởng quát bảo ngưng lại hải nhân chính thể tương đối kỳ hoa mặc dù có hải nhân vương tồn tại nhưng lại chia làm bảy đại thị tộc hải nhân vương là tại bảy đại thị tộc tộc trưởng bên trong đề cử sinh ra đương nhiệm hải nhân vương nọt tởn trước đó chính là h ắ c thạch thị tộc tộc trưởng hắn có thể được đề cử thành ải nhân vương nguyên nhân cũng rất đơn giản người này coi như đáng tin cậy tối thiểu lúc họ không biết uống rượu như thế hỗn loạn chính thể hải nhân chưa từng xảy ra cái gì lớn nội loạn cũng coi là cái này tộc đản tương đối vô nao c h ố tốt ngay bình thường từng cái thị tộc các tộc trưởng h ọ uống cái rượu hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt rốt cuộc chính hắn cũng thèm nhưng bây giờ thảo luận chuyện trọng yếu như vậy thời điểm đám người này cũng uống rượu liền để n ọ t tần có chút tức giận ý thức được n ọ t tần thật có chút tức giận về sau phía dưới mấy tên tộc trưởng tộc người lùn mới hơi thu liễm một chút đem tinh lực quay lại trong hội nghị tới vương ta cảm thấy chúng ta không cần để ý tới nhân loại trước mặt kệ thú nhân muốn tới có phải thật vậy hay không bọn hắn coi như đổi đi nhân loại làm phía ngoài chủ nhân cùng chúng ta ải nhân không có quan hệ gì bọn hắn nếu là rằng có ý đồ với thạch khâu tri nguyên liền muốn hỏi hỏi chúng ta trên tay chiến truy có đáp ứng hay không đúng rồi v ư ơ n g làm cho nhân loại cùng thú nhân đánh tới đi cái này không liên quan ải nhân sự t ỉ n h nhiều lắm là nhiều lắm là xem ở những rượu này phân thượng chúng ta lại cho bọn hắn một ít vũ khí cùng áo giáp ải nhân rèn đúc năng lực tại nhân loại phía trên bọn hắn cơ hồ đều là trời sinh thợ rèn tráng kiện cánh tay vung lên đại truy đến liền so với nhân loại có ưu thế được nhiều bọn hắn ngoại trừ kỹ nghệ càng t ì n h xảo hơn bên ngoài còn nắm giữ lấy một ít kim loại phối phương khiến ải nhân chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén khâu giáp càng kiên cố hơn rất được nhân loại hoan Cẩn vương n vẫn còn biết năm trăm năm trước sự tình sao năm trăm năm trước xảy ra chuyện gì năm trăm năm trước thạch khâu chi nguyên bên ngoài sinh hoạt còn không phải nhân loại mà là một đám thú nhân khi đó ải nhân không chỉ có muốn không g i ả n g buộc là thú nhân chế tạo vũ khí trang bị còn muốn hướng thú nhân nộp lên lương thực tồi tệ nhất là ngay cả sản xuất rượu cũng phải lên giao hơn năm trăm năm trước ạ giả gồng xuất thế trước chính là thú nhân vương quốc ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm nhân khẩu là hiện tại gấp bốn năm lần tiếp thu đại lượng tinh linh di sản đem bao quát nhân loại cùng ải nhân tại bên trong rất nhiều chủng tộc cũng làm thành phụ thuộc đối đãi rốt cuộc tại đê ma thời kỳ giống thú nhân loại này lại có thể sinh lại cường tráng chủng tộc là có ưu thế cực lớn nếu là nhân loại không ra một cái b ậ t h o ặ c tạ giả gồng thú nhân còn có thể tiếp tục đắc trí nguyên bản còn không hưng thú lắm là các người lùn nghe được cuối cùng đột nhiên đều phẫn nộ lên một bộ muốn cùng thú nhân liều mạng bộ g á n g chỉ có nọt tờn án lấy lông mày nhìn xem phía dưới một bộ im lặng bộ g á n g hắn thật muốn lập cái quy củ về sau vương đình họp trong lúc đó không cho phép bất luận cái gì ải nhân uống rượu nhân loại sứ giả ta tạm thời đổi u trở về ý của ta là nếu như chúng ta không hy vọng thú nhân đánh bại nhân loại vậy sẽ phải làm tốt xuất binh chuẩn bị thế nhưng là vương không có vương tuẫn bảy đại thị tộc quân đội là không thể rời đi thạch khâu chi nguyên nói hồi lâu rốt c ụ c có thanh t ỉ n h ải nhân nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đây là ải nhân cao tầng mới biết bí mật ải nhân bị tinh linh hạ người liền rủa tại không có người cầm lấy ải nhân vương thuẫn trước đó ải nhân quân đội là không thể rời đi thạch khâu chi nguyên nếu không toàn bộ chủng tộc đều sẽ tao nộ g hai nạn ta nghĩ lâu như vậy luôn cảm thấy chuyện này là tinh linh gạt chúng ta các tinh linh liền muốn chúng ta ải nhân lưu tại thạch khâu chi nguyên cho bọn hắn chế tạo vũ khí cũng không thể nói lung tung ta phủ truy thị tộc từ tổ tổ tổ, tổ. bậc cha chú bắt đầu liền lưu truyền cái quy củ này tuyệt đối sẽ không là giả đúng vậy à Bảy đại thị tộc q u â nhưng đội tại c a t ừ xuất hiện c ầ m lấy v ư ơ n g thuẫn chân vương lúc là ú c l không thể rời đơn i chi Nhiều ghi thạch nhất khâu như chép có cầm nguyên. duy năm đến, vậy lấy ư v g thuần chủng có tộc ạ i tinh i l đối u truyền thống kính sợ cũng liền càng lớn giống những ngày tộc trưởng tộc người lùn nhóm căn bản không hề đi suy nghĩ ải nhân vương thuẫn vì cái gì chỉ có tinh linh cầm lên qua loại vấn đề này chỉ biết là truyền thống liền là truyền thống không thể phạm pháp n ọ t t e l nói khắc c ò n tốt n h ắ c lên xuất binh từng cái đầu lắc cùng chống lúc lắc đ ồ n g dạng n ọ t t e l không có cách nào cũng chỉ có thể yêu cầu các thị tộc nhiều chế tạo một chút người thích hợp loại kích thước trang bị hy vọng nhân loại có thể tại trước mặt thú nhân nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian vẫn còn tiếp tục điều động sứ giả muốn thuyết phục cải nhân xuất binh họa dở còn không biết mình kế hoạch bị một cái không hiệu thấu truyền thống cho thẻ gất đao phiêu tuyết thành quy hoạch phiêu tuyết thành Tại dân chúng ấ tại tránh né quan sát hai ngày sau cũng ý thức được những ngày thân mang xanh trắng giáp trụ binh sĩ người vật vô hại bắt đầu như là thường ngày đồng dạng đi lên đầu đường mặc kệ trên đầu kẻ thống trị làm sao biến dân chúng sinh hoạt vẫn là phải trải qua đi quản hắn là dân sập nhà vẫn là hận tờ nhà hoặc là một ít gì ed mang đặc biệt trà lâu vẫn là trà lâu t h u quán vẫn là t h u quán trong hẻm nhỏ đóng cửa hai ngày quán rượu nhỏ lúc này cũng một lần nữa mở cửa n g ồ i tại trong tự quán đổi thời điểm khách uống rượu nhóm cũng không so ngày thường thiếu chúng ta cái này phiêu tuyết thành về sau、so、đều muốn đổi treo hận tờ nhà ba mũi tên i cửa cái này dân sập nhà người cũng là bất ức một tiến không thả liền mở thành đầu hàng mở thành đầu hàng không tốt sao nhất định phải người một nhà cùng người một nhà đả sinh đ ạ tử kia một trận chiến đánh xuống phiêu tuyết thành hủy cái hơn phân nửa ai cũng không muốn nhìn thấy a đúng đấy người ta dàn sập nhà mở thành đầu hàng mới là thông minh đâu ngươi nhìn trên trời kia bốn đầu cự long kia là dàn sập nhà có thể phản kháng kim long vương quốc người luôn luôn đối cự long có một loại như mê lòng tin có khi thậm chí sẽ vô hạn khuyết đại cự long thực lực mà bỏ qua một chút nhược điểm và hạn chế tính đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào kim long vương quốc từ đó trụ cột liền muốn tuyên truyền lòng kỵ sĩ cương đại tuyên truyền mấy trăm năm đã sớm xâm nhập lòng người vốn là muốn dựng nên trung tâm quyền uy hiện tại ngay tiếp theo cũng đem có ít đầu cự long hận tờ nhà cũng cho tuyên truyền t i ế n v à o tại bốn đầu cự long tuần thành thị uy về sau cái này phiêu tuyết thành bên trong thế lực khắp nơi đều đàng hoàng cực kỳ tiếp nhận phiêu tuyết thành hận tờ nhà cơ hồ không có nhận một tia chống cự ta chẳng qua là cảm thấy cái này hơn một trăm n ă m rắn sập nhà có chút đáng tiếc người ta rắn sập nhà chính mình cũng không đáng tiếc n g ư ờ i thay người đáng tiếc cái gì người ta rắn sập nhà coi như suy tàn cũng so chúng ta những người này trôi qua tốt đó cũng là bất quá ta nghe nói rêm đại nhân là không muốn đầu hàng nguyên lão hội người mang theo quân đoàn thứ nhất vào thành đem hầu phủ đều cho vây quanh được nói ít những n à y tin tức ngầm đi vẫn là thật tốt chú ý tốt cuộc sống của mình cũng không biết cái này hận tờ nhà tới ta thời gian này có thể hay không khá hơn một chút hận tờ nhà cũng là vương quốc nghiêm chỉnh hầu tước còn có thể làm gì ngươi t i ể u quán này không thành đúng đấy nhìn ngươi dọa đến còn nốt hai ngày cửa người ta hận tờ nhà người so rằn sập nhà mới chiêu mộ người thủ nhiều q u ý củ dê kế thừa tức vị sau mới chiêu mộ quân đội truy cầu số lượng dẫn đến tố chất không cao so với trước kia kia đặc biệt là sau mấy cái quân đoàn quân kỷ hắc ô không n đến mức giết người phóng hỏa, nhưng mua lại cái số sách, uống điên đánh người kia là chuyện thường g giết ít, phát dù kia hỏa, sách, h đồ mức mua cái cái lại rượu rượu ra. là số xảy hắc cẩn thận luôn luôn tốt tiểu quán ông chủ tâm tình nhìn cũng không tệ phiêu tuyết thành xem như hòa bình giao tiếp việc buôn bán của hắn một điểm ảnh hưởng cũng không bị chỉ cần sinh hoạt không bị ảnh hưởng hắn cũng không quan tâm trên đầu thu thuế chính là hờ n tờ nhà vẫn là dân s ử nhà cụ c u tiểu quán bên ngoài một đội thân mang xanh trắng mặt v h ả i giáp ngân d ư c quân đoàn đội tuần tra đi qua mặc dù những người này chưa từng có quấy dối qua thương gia nhưng trong tiểu quán người vẫn là bản năng ngừng nghị luận để tránh gây chuyện thân trên bốn hầu tức phủ giai ẩn quyết định đem di c h á t sách là công tức tin tức còn không có chuyển đến nhưng lúc này hầu phủ trong phòng nghị sự tụ tập không ít người rốt cuộc mới tiếp quản một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành lớn còn có mấy vạn bỏ vũ khí xuống quân đội như thế nào hữu hiệu quản lý cũng nên làm ra nhất định an bài trong hầu phủ trên đất trống thân mang nhung trang di c h á t cùng mặc lấy thị trang có vẻ hơi l o e loẹt ỷ g ò nguyên lao đồng thời trống r ô n g xuất hiện di chắt một mặt lạnh nhạt bộ dáng mà ỷ gọ thì biểu hiện ra hết sức ngạc nhiên biểu lộ di chắt đại nhân đây là năm đó tinh linh ma pháp sao ừ đây là ma pháp bất quá không phải năm đó tinh linh ma pháp quả nhiên mười phần thần kỳ di chắc mặc dù phủ nhận tinh linh nhưng lại thừa nhận đây là ma pháp hiệu quả y gõ cũng coi là thượng tầng nhân sĩ một trong tự nhiên cũng nghe qua liên quan tới ma pháp nghe đồn chỉ là đối h ắ n chân thực tồn tại tính một mực còn nghi vấn bây giờ bị di chắt tự mình mang theo cảm thụ một chút thuấn gian di động ngược lại là đối di chắt càng thêm kính sợ di chắc người này luôn luôn đối quân đội tương đối mất cảm tại vào thành không lâu sau liền để ổ rẻ của nguyên lão hội người mang theo mình dò xét một chút g i n nhà lưu lại bốn cái quân đoàn nhiều ít trong lòng có một ít mọi mớn khi trở về ý tưởng đột phát để ô r ẹ tự hành đi đường về hậu phủ mình thì mang theo ý gò nguyên lão thử một cái thuấn gian di động dĩ vãng di c h ấ t chỉ đem hệ thống sinh vật sử dụng qua thuấn gian di động còn chưa có thử qua mang theo thế giới này người sử dụng lần này dứt khoát cầm ý gò làm cái thí nghiệm nếu là không có gì ngoài ý mớn về sau cũng có thể dùng để mang lin i ở tờ loại người này đổi đường nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn ân dù sao nguyên lão hội người chết một cái cũng liền chết một cái vấn đề không lớn ý gò nguyên lão đi thôi chúng ta đi vào trước vâng di chát đại nhân y gõ còn đắm chìm thuấn gian di động trong lúc khiếp sợ vừa rồi hắn còn tại ngoài thành đại doanh đâu thình thịch nhưng liền trở về hầu phủ hắn một chút còn không lấy lại tinh thần bất quá hắn mảy may không biết mình bị lòng dạ hiểm độc di chát lấy ra làm một lần chuột bạch bốn nguyên lão hội liền không cần tồn tại bất quá các nhà có thể giữ lại mình trang viên cùng tài sản nhưng thuộc về hầu phủ tuyệt không chuẩn cầm vâng di chát đại nhân Mặc dù việc này sớm có đoán trước, nhưng lần này muốn hết phương ra nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu có thể giữ lại nhiều như vậy tài sản đã là di chắt tương đối khẳng khái muốn gặp được trước đó di chắt nghèo sắp điên thời điểm khả năng kết quả là sẽ khác biệt di chắt đồng ý bọn hắn giữ lại thổ địa cùng tài sản về sau bọn hắn còn phải đứng lên biểu thị c ả m tạ một bên khác di chắt có thông qua cùng lin tờ thương lượng đem thị chính thuế vụ trị an các ngành nhân viên từng cái xác định lần này di chắt đến phiêu tuyết thành mang không chỉ là một chi quân đội bốn đầu long còn có cả một cái hành chính đội ngũ tất cả đều là từ ý lộ h ư ợ t thành điều có khả năng cao lực lượng hận tờ nhà hoặc là nói là di c h ấ t vẫn luôn rất xem trọng đối nhân viên quản lý bồi dưỡng hắn biết rõ một chỗ dựa vào quân đội đánh xuống sau càng khó khăn là hữu hiệu quản lý muốn phổ biến hận tờ nhà kia một bộ thế tất không thể giữ lại lúc đầu hành chính sự vụ quan viên nhất định phải tại vị trí then chốt trên thay đổi nhân thủ của mình mới có thể đem hận tờ nhà bộ kia tại vương quốc được xưng tụng là dị loại chế độ vận hành loại này lớn diện tích thay đổi nhân viên nguyên bản nhiều ít đều sẽ có trở ngại lực nhưng tình huống hiện tại là đại quân á cảnh giống nguyên lão hội còn có ổ rẽ loại này địa đầu xà từng cái hàng p h ụ dù có người bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén nhân viên rất nhanh liền a n bài xuống dưới chương ba trăm bốn mươi sáu khách tới chương ba trăm bốn mươi sáu khách tới phải không vẫn là đổi một cái a ừ m ta cũng cảm thấy cái tên này có chút đơn giản chính nghĩa vinh diệu quân đoàn thế nào đây quả thực chính nghĩa hơn đòn khiêng lên đồng dạng danh tự này cũng quá trung nhị đi di chắc khỏe miệng giật một cái đột nhiên cảm thấy rột d a hỏa này giống như có chút không quá đáng tin t ậ y dáng vẻ đổi lại một cái đi ta lại ngẫm lại phải không liền gọi chính nghĩa chi ta cảm thấy sư thiếu quân đoàn không sai thế nào sư thiếu là tốt nhưng ta cảm thấy quân đoàn tên có thể r ộ t làm ý giặt thì ạ thân tử đương nhiên đối sư thiếu là có hảo cảm tại ý giặt thì ạ có thể lấy sư thiếu mệnh giành quân đoàn nhất định là cường quân di chắt cho mới quân đoàn đặt tên sư thiếu quân đoàn bản thân cũng coi là một loại vinh dự nhưng r ộ t vẫn là đối chính nghĩa hai chữ có chút nhớ mãi không quên t ố t liền cái tên này đi ngày mai ta liền không lập tức ta liền sai người đem sư thiếu đoàn kỳ đưa đến di chắt lập tức đánh gãy rốt đem sự tình định xuống tới hắn thật sự là có chút sợ h a i rột u kia không ngừng mang lên chính nghĩa hai chữ quân đoàn tên đại quân đoàn chế xem như di chát đối hiện hữu quân đoàn làm ra cải cách tướng quân chế cải cách về sau càng phù hợp h ơ n tơ nhà tình huống thực tế ce loại này ca ước m ố i trước không nói rốt long hậu cái này có được chỉ huy năng lực anh hùng chỉ xuất lĩnh một cái quân đoàn hai vạn người vẫn còn có chút nhân tài không được trọng dụng chiếu di chát dự định long quân cùng sư thiếu quân đoàn đều đem cải thành siêu quy cách quân đoàn hiện tại cầm xuống phiêu tuyết thành còn có xung quanh tất cả thổ địa gần ba triệu nhân khẩu quân đội mở rộng là bắt buộc phải làm tại di c h á t kế hoạch bên trong long quân cùng sư thiếu quân đoàn đều chính là năm vạn người đại quân đoàn hạ hạt mười cái kỳ đoàn mỗi cái kỳ đoàn thiết năm cái liên đội hủy bỏ đều cấp một đơn vị một ngàn người thiết liên đội trưởng t r ư ớ c trên nguyên tắc từ kỵ sĩ giai cao thủ đảm nhiệm cơ sở bách nhân đội tiếp tục giữ lại bách phu trưởng thì từ chuẩn kỵ sĩ đảm nhiệm từ dốt cùng long hậu tới đảm nhiệm quân đoàn trưởng có một chỗ tốt chính là bọn hắn có thể cùng di c h á t đồng dạng để phổ thông quân đội cùng hệ thống quân đội tốt hơn phối hợp tựa như trước đó long hậu đồng thời chỉ huy long quân cùng cự long phối hợp đồng dạng hiệu quả coi như không tệ đương nhiên loại này cải chế phải từ từ đến sư thiếu quân đoàn liền thừa dịp chỉnh biên đi đầu cải biến những chuyện này không phải một ngày có thể hoàn thành di chắt cũng không dám hoàn toàn làm vùng tay trường quỹ tại xác định quân đội chỉnh biên phương án về sau di chắt mấy ngày kế tiếp đều tại phiêu tuyết thành trong hầu phụ xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ thàng đến có một ngày phiêu tuyết thành đột nhiên tới một vị đặc thù khác h nhân giống giống giống giống phiêu tuyết thành trên không một tiếng long hống đồng thời đạt được bốn tiếng đáp lại đáp lại tiếng giống cũng không phải là tại biểu đạt hoan nghênh mà là tại uy hiếp đầu này lạ lẫm cự long xuất hiện đưa tới bốn đầu cự long cảnh giác mà hắn ở trên không gầm rú thì để bốn đầu cự long cảm nhận được khiêu khích cũng lập tức tiến hành đáp lại à sao kia bốn đầu cự long ngươi quen thuộc sao có hắc long nhất tộc con non bất quá rất kỳ quái ta còn có thể cảm nhận được có khí tức của đồng loại nhưng bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại bắc địa còn cùng với hắc long nhất tộc tới người chính lạt s ổ cùng hắn cộng tác một đầu cường tráng kim long hạ xảo mặc dù bị bốn đầu cự long phát ra tiếng uy hiếp nhưng hạ xảo cũng không có khẩn trương thái quá À sao tại kim long bên trong xem như thực lực khá mạnh một ngăn thực lực đã ở vào tráng niên long gió đông vượt qua một bước liền có thể trở thành viễn cổ kim long thực lực hẳn là sen vào thiên không trung giai cùng cao giai ở giữa cùng hiện tại thiên không sơ giai thực lực sổ phối hợp một chút thậm chí có cùng viễn cổ cự long một trận chiến thực lực so sánh khẩn trương hắn hiện tại càng tò mò hơn là vì cái gì nơi này sẽ có hai tên nó không quen biết đồng tộc còn biểu hiện ra đối địch ý của nó có lẽ là các ngươi tộc trưởng lại cùng di chắt đạt thành thỏa thuận gì không thể nào tộc trưởng không đạo lý lại muốn triệu chúng ta trở về lại phái tới mới đồng tộc có lẽ bọn hắn là chưa hề quay về giờ dạ gồng cờ lì phật tộc nhân đi À sao trong giọng nói có chút không xác định kim long nhất tộc mặc dù là bá chủ cấp sinh vật nhưng tộc đàn số lượng thực sự quá ít tinh linh chi xâm giờ dạ gồng cờ lì phật mặc dù là kim long nơi ở nhưng toàn bộ giờ dạ gồng cờ lì phật cũng liền chỉ sinh hoạt hơn một trăm đầu cự long còn có tương đương một bộ phận kim long t à n mát tại mặt đất sống một mình lâu dài ở tại giờ dạ gồng cờ lì phật tộc nhân à sao đều quen thuộc nơi này xuất hiện hai đầu lạ lâm long chỉ có thể giải thích là đây là hai đầu không thế nào về g i dạ gồng cờ lì p kim long được rồi ạ sao chúng ta hạ hạ đi thôi được tôi là sợ hãi một mực tại trên trời xoay quanh gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết rốt cuộc nó là đến tiến hành phong thưởng cũng thuyết phục gì c h ắ c tham gia đ ồ n g t r ì n h kế hoạch mà không phải đến thị uy long kỵ sĩ đến mặc dù vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt nhưng không có quá manh động đ ặ t ở trước kia long kỵ sĩ m ấ y c h ụ c n ă m cũng chưa chắc sẽ vào xem một chút bắc địa khả năng không ít phiêu tuyết thành người từ xuất sinh bắt đầu liền nghe long kỵ sĩ cố sự đến chết đi cũng chưa từng thấy qua một chút nhưng gần nhất cự long lại dạy đặc tính xuất hiện trước đó di chắt chỉ huy bốn đầu cự long tầng trời thấp vượt thành phi hành thời điểm để toàn thành đều nhìn cái đủ bất quá long kỵ sĩ xuất hiện ngược lại để di chắt hơi kinh ngạc làm vương quốc một viên di chắt vẫn là phải đối chân quốc long kỵ sĩ bảo trì đầy đủ kinh ý tại phát hiện sổ đến sau liền dẫn trong hầu phủ một đám cao tầng cùng hai tên trác tuyệt kiếm sĩ sợ vật mờ ạ sờ ra ra ra l ê n tiếp kim long chậm rãi hạ xuống trên đất trống người chung quanh đều hơi có chút khẩn trường không biết lúc này sổ đến là có ý gì hai tên trác tuyệt kiếm sĩ sợ vật mờ ạ sờ thậm chí đã đem tay đệ tại trên chỗi kiếm bọn hắn có thể cảm giác được cái này đội tổ hợp uy hiếp bảo hộ di chắt bản năng để bọn hắn khẩn trương lên ngược lại là di chắt coi như thoải mái vương quốc hiện tại là rõ ràng hơn tờ nhà thực lực nếu thật là đến hỏi tội liền tuyệt không phải x ô một người tới kia là đưa đồ ăn tô đại nhân bắc địa chào mừng ngài đến mặc dù còn chưa h i ể u sổ ý đồ đến nhưng tóm lại sổ t r ư ớ c đó đợi di chắt coi như không tệ ừ người di chắt đại nhân tại bắc địa ngược lại là vì phong thật to hh ắ c ắ c di chắt ngượng ngập nở nụ cười có chút xấu hổ nếu tới phải là người khác lấy di c h á t ra mặt đoán chừng đã có thể làm được không có chút rung động nào nhưng đối mặt sổ di c h á t nhiều ít vẫn là có chút hổ thẹn di c h á t lúc đầu cũng không có từ sổ nơi đó thiếu làm tốt chỗ hiện tại h ổ báo quân hai vạn tinh nhuệ đều là sổ lưu cho hắn nội tình di c h á t không muốn mặt trình độ còn chưa đủ ngay trước mặt mọi người trâu cũng không tiếp tục rơi di c h á t mặt mũi tại di c h á t dẫn đạo hạ từ l ư n g rồng bên trên xuống tới tiến vào hầu phụ còn lại đám người gặp sổ không nói thêm gì cũng đều mang tâm tư đi theo hai người sau lưng hướng hầu phụ đi đến chuẩn bị cho ạ sáo một ít thì trâu nó không ăn sống muốn nương chín vâng di chát đại thắng thú nhân quân đoàn đánh giết thú nhân hộ quốc võ sĩ gật có công tức vị từ hầu tức sách là công tức phong bắc địa thủ hộ giả tôi lời nói xong hiện trường không khí khẩn trương cuối cùng hòa hoan xuống tới giống hận tờ nhà nhất hệ trên mặt người đã b ò đầy ý mừng mặc dù bọn hắn cũng không sợ hai vương quốc thảo phạt nhưng có thể được thừa nhận trực tiếp nát đất cắt cứ cũng coi như là một chuyện tốt ngược lại là dàn s nhà mấy tên nguyên lão là triệt để thất vọng vương quốc đã thừa nhận hận tờ nhà đối bắc địa quyền lãnh đạo g ặ c nhà liền triệt để không có cái gì phục lên hy vọng thông minh một chút đã bắt đầu nghiên cứu lên hận tờ nhà chế độ đến cân nhắc muốn làm sao trên đài này khí thế chính đựng xe ngựa tạ bệ hạ di chát nghe xong cũng hơi kinh ngạc hắn vốn cho là mình tiện nghi nhạc phụ nhiều nhất chấp nhận hắn đối d ă n sắt nhà tức vị an bài không nghĩ tới còn hào phóng như vậy đem đại nghĩa danh phận cho hắn từ trên danh nghĩa tới nói được công tức tức vị bác địa thủ hộ phong hào di chát tại vương quốc liền có thể nói là dưới một người trên vạn người cùng nó tương đương cũng chỉ có tây cảnh công tức r u ộ t nhà cùng trước mắt vị này quốc vương đều muốn dâng lên mấy phần s ố bệ hạ còn có cái gì phân phó sao nói xong vài câu cảm tạ bệ hạ mình nhất định bảo vệ tốt bác địa lời khách khí về sau di chắt mới hướng sổ -so、đặt câu hỏi trên trời không có bữa t r ư a miễn phí coi như chỉ là mấy cái vinh dự danh hiệu giai đ n hẳn là cũng không sẽ rộng rãi như vậy cho ra đến mới lạ di chắt hỏi xong về sau tôi nhìn lướt qua chung quanh di chắt một chút hiểu rõ ra hôm nay không có chuyện gì ban đêm lại v ì sổ -so、đại nhân cử hành một trận i ế n hội mọi người đi xuống trước đi vâng đại nhân mặc dù có chút người còn tại hiếu kỳ di chắt muốn cùng sổ -so、nói những gì nhưng di chắt như là đã hạ lệnh c h ụ c khách cũng không có lưu hạ đạo lý rất nhanh vừa mới còn có hơn mười người đại sành trị còn lại di chắt cùng sổ -so、hai người b ậ y hạ hy vọng ngươi xuất binh long tức quan tham dự đông trinh kế hoạch chỗ tốt là toàn bộ hà cốc đều có thể thuộc bắc địa Quản Hạng. Di còn h c g 347, kế hạt o c cùng cầu h yêu r Trinh trong ư Vương đường đường đường n cùng Đông Long Quan bên tên chấn Long đồng động, cảnh nhà cũng nhập chiến binh binh phần lớn người nhìn đến g gia kế kế kế kích, Kỵ kỵ thiết hoạch hoạch hoạch thời hồ bao tại cầu quốc Tức quốc yêu xuất quát xuất đấu. điểm từ ta tây rột xuất xuất tại tựa Ừm, Sĩ sẽ rất nhiều người vừa nhắc tới chia binh liền có thể liên tưởng đến bị tiêu diệt từng bộ phận kỳ thật nếu như có thể mà nói đại bộ phận tướng lĩnh cũng không nguyện ý chia binh nhưng quân đội số lượng càng nhiều về sau dọc đường tiếp tế nguồn nước địa hình đều sẽ trở thành hạn chế đại quân hành động nhân tố không thể không chia ra mấy đường chia binh thành bại mấu chốt ở chỗ các lộ quân đội ở giữa liên hệ phối hợp nếu là quân đội tố chất quá cứng phối hợp chặt chẽ địch nhân làm tiêu diệt từng bộ phận thao tác ngược lại sẽ trở thành bao vây tiêu diệt quân địch thời cơ di trác nghi ngờ chỉ là vương quốc đông trinh trong kế hoạch cụ thể cần hắn vai trò nhân vật hà cốc hắn khẳng định lớn thổ địa phì nhiêu nhân khẩu đông đúc đ ố i có được toàn bộ trung ương đại bình nguyên cùng nam bộ hành tỉnh vương quốc tới nói cái này có lẽ chỉ là cái đường đầu nhưng đối di chắt tới nói đây tuyệt đối là một miệng lớn thịt mỡ nguyên bản không lấy chỉ là bận tâm vương quốc thái độ sợ đạp dần ranh giới cuối cùng nhưng dần đã lấy ra bản điều kiện vậy hắn liền không có lý do cự tuyệt chỉ là đông trinh có thể vì nhân loại xuất lực đánh thú nhân lúc đầu cũng là hắn làm nhân loại nên làm sự tình nhưng nếu là dần muốn dùng một cái h ạ cốc không hắn di chắt đi làm phá hôi khó mà làm được lần này tác chiến mục tiêu chủ yếu là đột phá thú nhân thiết lập tại long tức quan t r ư ớ c đại doanh hủy đi thú nhân làm công đánh long tức quan chữ hàng vật tư ta xuất lĩnh tất cả trấn quốc long kỵ sĩ cùng long tức quan quân đoàn chủ lực từ đó tuyến đột phá cùng thú nhân ở long tức quan t r ư ớ c chủ lực trực tiếp va chạm vậy ta cần muốn làm gì đâu người d ẫ n theo lĩnh bắc lộ quân từ long tức quan bắc đại môn xuất phát một đường hướng đông tại đột phá thú nhân bắc bộ hận dãy núi sau phòng tuyến có thể tự hành hành động vô luận là xuôi nam bọc đánh phổ thông thú nhân chủ lực vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu phá hư đều là quyền tự do của ngươi di chắc cũng đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra kỳ thật loại cấp bậc này chiến tranh đại bộ phận đều là cầu ổn đánh một cái đường đường chính chính muốn nói thu nhân một chút cũng không có phòng bị đó là không có khả năng cái này chỉ có thể coi là kim long vương quốc được ăn cả ngã về không hành động không n ú p ních chờ lấy cự long sau khi rời đi mãn tính tử vong hoặc l à đụng một cái đáp lấy cự long vẫn còn ra hết tinh nhuệ tìm kiếm đến tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị đúng chỉ là thời gian chuẩn bị mà thôi dù cho lần này vương quốc đông trinh đại thắng cũng chỉ có thể đưa đến chỉ hoan thu nhân tiến công bộ pháp tác dụng nhân loại đã không có năm trăm năm trước loại kia có thể triệt để tiêu diệt thú nhân lực lượng không có kim long uy hiếp thú nhân sớm muộn đều sẽ thở ra hơi tiếp tục tiến công nhân loại mà tại trận này đông trinh đại chiến dịch bên trong hát nhân vật chính vẫn là phổ thông quân mặc dù là chia binh nhưng y nguyên có trọng điểm năm tên long kỵ sĩ cùng lực lượng tinh nhuệ hẳn là đều sẽ tập trung ở phổ thông cần di c h ắ t xuất lĩnh bắc lộ quân đưa đến càng nhiều hơn chính là k i ể m chế tác dụng bắc lộ quân tác chiến mục tiêu đều không có cũng không cần có chỉ cần hoàn thành bắc bộ vùng núi đột phá m ặ chuyện c o đến Di Chát phát h đều có c thể không sai lắm. Chuyện này tại di chắt trong đầu dạo qua một vòng nói thật có chút nguy hiểm vô luận di c h á t xuất quân đột phá thú nhân bắc lộ sau lựa chọn như thế nào đều là một cái xâm nhập địch hậu tình trạng c ũ nếu g chẳng trách giờ nguyện trách trực t i ý p đem Hà như t xuất chút tay. Ta xuất binh, cái này khoai này lang có chút phòng tay. Ta cần xuất động nhiều có g ít ờ i Nếu như từ cực độ lợi mình góc độ tới nói di chắt kỳ thật có thể lựa chọn cự tuyệt nghĩ đến hắn coi như cự tuyệt vương quốc cũng không làm gì được hắn chờ cái một năm nửa năm thú nhân bắt đầu tiến công long tức quan về sau vương quốc lực lượng toàn bộ bị kiềm chế thời điểm hắn lại xuất binh cầm xuống hà cốc hoàn toàn không có nguy hiểm nhưng dạng này thao tác quả thực là người gian diễn xuất di chắt còn không đến mức như thế không có điểm mấu chốt bắc địa quân đội không cần điều động tiếp tục phòng bị cánh đồng tuyết ngươi cùng bốn đầu lòng còn có trên chiến trường xuất hiện những kỵ sĩ kia nhóm long tức quan bên kia sẽ phân phối mười vạn tinh nhuệ đến thủ hàng ngươi bọn hắn chính là bắc lộ quân lực lượng chủ yếu nói thật ra bắc địa quân đội mặc dù có thể đánh nhưng đặt ở l o n g tức quan cái kia cỡ lớn tối s a y thịt trên về sau hận tờ nhà kia mười vạn đại quân thật đúng là không quá đủ nhìn hiện tại long tức quan tăng thêm chung quanh quân chính quy liền có vượt qua ba trăm vạn đều là sức chiến đấu hợp cách tinh nhuệ cũng may mắn long tức quan lương t ự liền là trung ương đại bình nguyên cái này cự hình sinh lương không phải ba trăm vạn đại quân tăng thêm số lượng đồng dạng khổng lồ phụ binh dân phu là có thể đem đường tiếp tế lôi sụp đổ loại này quy mô chiến trường nhiều kia mười vạn người không nhiều thiếu kia mười vạn người không ít tại sầu cùng d ầ n trong mắt hắn tờ nhà hơn mười vạn quân đội không bằng tây cảnh ba mươi vạn thiết kỵ tới trọng yếu bọn hắn càng xem trọng vẫn là di chắt thụ thương mấy đầu cùng bên cạnh hắn những cái kia không h i ể u xuất hiện cường giả tô điểm danh muốn liền là bốn đầu long cùng trạm thì hòn ni tập nhóm những này đã tại bị hắc mục chỗ thăm dò cấp cao lực lượng bắc lộ quân mười vạn người có thể hay không thiếu chút di chắt lúc này đã ở trong lòng so đo lên hắn đến chỉ huy bắc lộ quân xuất trình không phải không được có thuấn gian di động hắn sẽ không xuất hiện tại địch hậu bị thú nhân vây chết q u ấ n bách tại thực sự chuyện không thể làm tình huống dưới hắn hết sức sử dụng sau này thuấn gian di động chạy trốn cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng nhưng tốt xấu một đạo đại quân mười vạn người giống như cho ít một chút bắc lộ địa hình cũng không thích hợp đại quân hành động nhiều vùng núi liền là cái này mười vạn người đều có chút nhiều bên kia thú nhân chú quân cũng sẽ không quá nhiều mười vạn người phối hợp trên tay ngươi c ử long đầy đủ hoàn thành đột phá tôi hướng di chắc giải thích một phen về sau di chắc cũng coi là hiểu rõ tình huống căn bản hiện tại hai người rơi vào trầm mặc số lại nhìn chằm chằm di c h á c chờ đợi hắn làm ra quyết định thật lâu di chắc ngẩng đầu trả lời hơn tờ nhà nguyện ý vì vương quốc xuất lực chương 348, m ộ t trận trọng yếu là bàn chương ba trăm n mươi m ộ t trận trọng yếu l u ậ n bàn di chắc đại nhân muốn cùng sổ đại nhân kim long luận bàn một trận di chắc đại nhân muốn cùng kim long đánh một trận di chắc đại nhân cùng sổ đại nhân đàm phán không thành muốn đổ long di chắc khiêu chiến ả tin tức cũng không biết làm sao lại chuyến ra ngoài còn càng chuyển càng không hợp t ố i thường may mắn hơn tờ nhà người đều biết chuyện gì xảy ra kịp thời làm yên lòng quân đội không phải nói không chừng sẽ còn gây nên cái gì hậu quả nghiêm trọng đi thôi đến ngoài thành đi phiêu tuyết thành bên trong đất chống không ít nhưng dính đến đến loại cấp bậc này chiến đấu vừa đánh nhau tạo thành phá hư tuyệt đối sẽ không thả i điểm u một này chống người dòng đất một tuyệt không đối ra hiện tại phiêu tuyết thành đều là di chát địa bàn làm hỏng mấy con phố mấy chỗ p h o n g úc đó cũng đều là di chát tổn thất không để ý, ý đổ đám người vây xem ạ cùng di chát đều hướng phía ngoài thành bay đi cùng nhau đi theo còn có sở cùng hai tên một mực phụ trách bảo hộ di c h á t an toàn c h ắ t tuyệt kiếm sĩ sở v ậ t mờ aster người thật muốn khiêu chiến ta ừ n đến ngoài thành ạ sáo lần nữa xác định một chút cái này hắn cảm giác có chút bệnh tâm thần nhân loại có phải hay không nghiêm túc cũng liền ạ sáo loại này tại thế giới loài người pha trộn lâu kim long tính tính tốt một chút thay cái tính khí nóng này một chút gặp được nhân loại không hiểu thấu khiêu chiến chỉ sợ một ngụm l o n g tức liền lên đi đâu còn sẽ để cho đối phương lặp đi lặp lại xác định đương nhiên ạ sáo xuất thủ cũng không phải là không có đại giới đã nói xong mười đầu thị bò nướng còn có mấy dương kim nạ ẹ n người đến chuẩn bị kỹ càng không có vấn đề ngươi nhất định phải ta toàn lực xuất thủ sao làm ơn tất không cần lưu thủ à sao tại thế giới loài người hốn lâu như vậy thật đúng là chưa từng nghe qua vô l ễ như vậy yêu cầu chỉ là hắn biết đối phương tựa hồ là cái nhân vật trọng yếu giết đối phương sợ cho sổ trọng phiền phước kim long trí lực không so với nhân loại kém à sao tại kim long vương quốc nán lại lâu như vậy nhiều ít vẫn là hiểu rõ này nhân loại quy tắc à sao ngươi trước toàn lực ra tay đi ngươi còn chưa nhất định là gì chát đối thủ kia、yeah. nhân loại cẩn thận giống có sổ xác nhận ạ s ả o cũng không do dự nữa to lớn hai cánh triển khai hướng xuống đất trên di c h ấ t phát khởi công kích mặc dù cùng là thiên không dai thực lực nhưng trên thực tế cự long muốn so nhân loại hoặc là thú nhân thiên không dai cao thủ có ưu thế hơn nhiều bọn chúng không có đấu khí tiêu hao kiểu nói này hoàn toàn dựa vào thể lực phi hành có thể thời gian dài không chúng tác chiến mà nhân loại hoặc là thú nhân nếu là chơi như vậy đã sớm đ ấ u k h í không đủ không cách nào bảo trì trệ không trạng thái vây anh ạ s ả o đi lên há mồm liền là một n g ụ m long tức di chắt vừa rồi chiếm đoạt vị trí trực tiếp bị long tức đốt thành một vùng đất trống chỉ bất quá di chắt bản nhân lại sớm đã thoát ly vị trí cũ lấy hiện tại di chắt thực lực đón đỡ long tức cũng là phi thường không sáng suốt hành vi vê anh giống tại di chắt thiên không g a i đấu khí thôi đ ộ n g dưới di chắt hỏa thần kiếm phun ra ngọn lửa đều có dài hơn ba mét tăng thêm hỏa thần kiếm bản thân chiều dài hỏa thần kiếm trình độ nào đó đã có thể làm trường thương sử dụng một kiếm chạm tại ạ xào trên thân trong nháy mắt để ạ xào bị đau gầm rú ẩm b à n g vào kim long năng lực phòng ngự di chắt một kích này mặc dù để hắn tổn hại một ít lân phiến trên thân xuất hiện một đầu cháy đen l ê n g ấ u nhưng cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương ngược lại kích phát ra hung tính cái đôi u lớn hướng phía di chắt quét ngang mà tới ẩm cái đôi u lớn răn răn chắc chắc rút được trên đất trống phát ra một trận chầm đ ủ nhưng vẫn là không có đánh trúng di chắt di chắt nhanh nhẹn trên đ ố i ạ xào là có ưu thế ở trong mắt ạ xào di chắt tựa như bọ chét đồng rạp phiền không so bọ chết muốn phiền nhiều lắm tối thiểu bọ chết sẽ không đánh hắn như thế đ â u di chắt đang nhảy lên tranh né trong nháy mắt hỏa thần kiếm thuận thế bổ ra một đạo kim hồng đầu khí chém tới ạ xác cái đôi bên trên lần này trực tiếp phá vỡ vải rồng một tia long huyết từ ạ xà cái đuôi trên tràn g ra bất quá lần này thấy máu cũng làm cho ạ xà phản ứng lại không còn cùng di c h á t tại mặt đất chiến đấu ngược lại bay nhảy lên cánh tới thử đồ lên cao đến không trung kéo dài khoảng cách nhưng di c h á t lại sớm có n ó n trước thật vất vả có mặt đất chiến đấu thời cơ nào có để ạ xà chạy thoát thuyết pháp tại phát hiện ạ s x o động cơ về sau di c h á t trước một bước vọt lên trực tiếp nhảy tới ạ s x o phía trên cự long mặc dù có không trung ưu thế nhưng ở khởi động trên so di chắt loại này trực tiếp dựa vào n ụ c thể lực lượng cùng đấu khí cưỡng ép vọt lên thiên không kỵ sĩ muốn chấm rất nhiều đợi đến ạ xảo vừa mới cách mặt đất thời điểm di chắt cũng đã từ trên bầu trời rớt xuống ẩm đấu khí toàn lực buộc phát di chắt toàn bộ thân thể cùng một chốn đ ệ n vào ạ xảo phần lưng đem vừa mới cách mặt đất ạ xảo lại đ ệ n trở về trên mặt đất sau đó đắc thế không thang người hỏa thần kiếm hung hăng vạch đến ạ xảo phía sau trên vải rồng lần này khoảng cách gần đấu khí buộc phát liền không chỉ là bể nát vài miếng vải rồng trình độ hỏa thần kiếm trực tiếp đâm vào một nửa đánh bay mảng lớn vải rồng giống ạ xảo cố gắng vung vẩy bắt đầu muốn đem di chắt từ trên lưng vãi ra nhưng cũng không thành công ngược lại là để vết thương trên người sâu hơn mấy phần À s a o một bên sổ gặp hạ xào t h ụ thương nhịn không được hô lớn một tiếng cự long thể chất mạnh thì mạnh nhưng trông thấy hạ xào t h ụ thương t ô i vẫn còn có chút lo lắng giống lúc này ạ x ả o cũng lâm vào nổi giận bên trong đã nói xong luật b ả n nhưng di chát cái này đấu pháp thực sự quá hèn mọn dựa vào nhanh nhẹn cao hình thể tiểu không ngừng cho nó chế tạo vết thương nhỏ những n à y vết thương tuy nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn như vậy đánh xuống đổ máu cũng lưu chết nó bởi vì di chát tại hắn phía sau không ngừng công kích bị đau ạ xảo cũng không không cố kỵ nữa cái gì mặt mũi trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất bắt đầu quay cuồng lên nói cái gì cũng phải đem di chắt đổi xuống giống ẩm song phương chiến đấu để sổ thấy kinh hồn t ă n g đảm hữu tâm ngăn cản lại bị hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ gắt gao tiếp cận di chắt tại đánh trước thế nhưng là ra lệnh tại chiến đấu kết thúc tiền nhiệm người nào cũng không thể nhúng tay di chắt sợ nửa đường có người xâm nhập chiến đấu sẽ dẫn đến kết quả không bị thừa nhận bây giờ nhìn hai phe chiến đấu trình độ kịch liệt t ô hẩn ẩn có chút hối hận vì di chắt tăng giá cả viện binh liền đáp ứng để ạ sẽ tiếp nhận di chắt khiêu chiến này đôi m ấ i bên nào đánh ra một vấn đề đến đều không phải sô nguyện ý nhìn thấy giống ạ sẽ còn tại từng tiếng gào thét tại ngay từ đầu hạ cùng di chắt tầng trời thấp tác chiến về sau hắn liền không còn có bay lên không t r u n g cơ hội một mực bị di chắt gắt gao dính tại mặt đất chiến đấu long tức phun ra không biết nhiều ít miệng chung quanh một vòng lớn đều bị đốt cháy đen nhiều lần di chắt cũng không thể hoàn toàn tránh đi lúc này di chắt trên người khôi giáp đã sớm biến sắc nhưng còn không có rõ ràng tổn hại hệ thống hoàng kim giáp chất lượng quả thật không tệ chỉ là hắn trên mặt đã là huyết sắc cùng cho bùi phụ đầy giống như là vừa mới kinh lịch quáng nạn mỏ than công nhân giống như mà ạ sập thì càng không tốt thụ trên người v ả y rồng tối thiểu một phần ba bị khác biệt trình độ phá hư mười mấy chiếc v ả y rồng trực tiếp bị di chắt đâm vào xuống tới to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi kiếm thương không ngừng chảy máu lúc này còn bị di chắt á n lấy đầu đặt ở trên mặt đất không thể động đậy càng đâm tâm chính là di chắt còn tại hắn bên thai không ngừng hô to có phục hay không có phục hay không phục liên nhận thua kim long tiêu ngạo để ạ sập còn tại dãy g i a nhưng nó dãy g i a cường độ càng ngày càng yếu ớt nó lúc này mặc dù thụ một ít tổn thương nhưng lại cũng không tính quá nghiêm trọng chỉ là di c h á t sức chiến đấu để nó có chút hoài nghi long sinh là một đầu cường đại tráng n i ê n kỳ cự long nó hẳn là so đại bộ phận kim long còn mạnh hơn là gần với kim long sườn núi những cái kia viễn cổ kim long tồn tại trước đó di c h á t dựa vào nhanh nhẹn giống bọ chết đồng dạng công kích quá n h i ề u thời điểm nó chẳng qua là cảm thấy có chút bực bội nhưng bây giờ di c h á t dựa vào khí lực đem hắn đẻ xuống đất là thuộc thực có chút đả kích tự tin hiện tại di chắt lực lượng nói là hình người cự long đã coi như là g è m pha hắn cơ sở vững chắc lại có hệ thống thăng cấp t ă n g thêm dần có dần ạ xảo gầm thét biến thành gà thét huyết dịch chạy hết sau một thời gian ngắn ạ xảo đã hơi xuất hiện một điểm suy yếu đến cuối cùng gào thét lại có một ít chuyển hóa làm loài chó nghẹn nào Ả sao triệt để nằm trên mặt đất bất động con mắt còn trận rất lớn lại không nghĩ tại s ử lực khí vùng đ â y mà di chắt cũng hài lòng đem Ả sao bung ra bởi vì ngay tại vừa rồi di chắt nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở lâm trung thành đã có thể kiến tạo giờ ra gồng cờ lì phật Ả sao người không sao chứ tại di chắt bung ra kim long Ả s à o một máy mắt hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ xào liền không còn ngăn đón xô hỏa tốc chạy tới tê liệt ngã xuống tại ạ xào trước mặt vụ vô ạ xào lòng đầu n g h e sổ toàn thân vô lực ạ sao đèn lồng lớn con mắt trực tiếp hướng sổ liếp mắt ý kia rất rõ ràng ngươi nhìn ta cái này giống không có chuyện gì bộ ràng ạ đây chính là ngươi nói luận bàn một chút tại xác nhận ạ sao không có nguy hiểm tính mạng về sau rồi lập tức ngẩng đầu chất vấn di chắt một câu rồi lần này là thật rời khỏi phẫn nộ ạ sao là kim long bên trong dị loại càng ưa thích thế giới loài người bên trong sinh hoạt vài thập niên trước liền chủ động theo sổ rời đi dở dạ gồng cờ liệt đi vào kim long vương quốc cùng ạ s a ở chung được mấy chục năm không chút nào khoa trương ạ s a trình độ nào đó so chính sổ vợ con đều trọng yếu nhìn thấy di c h á t mượn luận bàn đem ạ xào đánh mình đầy thương tích t ố i đau lòng đang d ì máu nếu không phải đánh không lại di chát t ồ i hiện tại cũng muốn đem di chát đầu cho đập bể hạ giận cái này một chút không dừng tay không dừng tay vừa mới còn đắm chìm trong giải tỏa g i ờ dạ gồng cơ lìp trong vui sướng di chát ngẩng đầu đối đầu sổ ánh mắt phẫn nộ lúc trong nháy mắt có chút xấu hổ nói trắng ra là hắn cũng không biết hệ thống đánh bại quy tắc là cái gì một mực đánh tiêu ngạo kim lòng túi đầu nhận thua mới thôi xác thực có chút quá nóng h u hồ vẫn là ngay trước lòng kỵ sĩ sổ mặt bất quá còn tốt di chắt còn có một cái xả cờ rẽ bờ lũ vị ổ có thể sử dụng món bảo vật này đồng dạng có thể đối bản thổ sinh mệnh sinh ra tác dụng không có vội vã đi giải thích cái gì di chắt lập tức đối ạ sử dụng xả cờ rẽ bờ lũ vị ổ khôi phục hiệu quả con tốt ạ s ạ c cùng di chắt trước mắt trên danh nghĩa đều là lệ thuộc vào kim long vương quốc hệ thống hẳn là chấp nhận bọn hắn ở vào cùng một trận danh có thể hưởng thụt xả cờ rẽ bờ lũ vị ổ hiệu quả ạ s ạ c thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục miệ vết thương máu tươi đình chỉ dẫn ra ngoài cũng bắt đầu kết、vẩy. bị đánh bay lân phiến lỗ hổng cũng một lần nữa mọc ra non b ả y rồng chén trà nhỏ thời gian về sau ạ x à o vết thương trên người liền khôi phục cái bảy tám phần chỉ là bởi vì mất máu đồng thời vừa rồi chiến đấu hao phí quá nhiều khí lực hiện tại có chút thoát lực ghé vào tại chỗ nghỉ ngơi vật liệu gỗ ba mươi vật liệu đá ba mươi làm gièm phát tinh linh thế lực thất giai binh sinh vật xào huyện dơ dạ gồng cờ lì phật kiến tạo cần thiết tiêu hao tài nguyên là vô cùng nhiều may mắn những n à y hệ thống thành trì phát triển là có dòng d ã một cái thế lực tại t r è o trống đối với đa trưởng không toàn bộ bắc địa di c h á t tới nói những tư nguyên này không tính là gì chỉ là hệ thống cái này nuốt vàng nhà giàu sớm muộn đến tạo thành toàn bộ vương quốc tiền tệ khẩn trương may mắn từng cái hệ thống thành trì quốc hội còn có, có được quản lý tài sản thuật nhưng anh hùng mỗi tháng cũng có thể cung cấp mấy vạn kim nạ xem như hóa giải loại này thắt chặt tiền tệ hiện tượng bác đ ị a giá hàng mặc dù có chút dâng lên nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tại di chắt xác định kiến tạo về sau lâm trung thành bên trong một tòa cự đại vách núi đ ộ t n g ộ t xuất hiện ở thành thị một bên so sánh trong trò chơi dở dạ gồng cờ ly p t h ậ t giống như bị hàng rào kiến trúc vây quanh hẹp hòi bộ dáng trong hiện thực dở dạ gồng cờ ly phật t đáng giận phái nhiều toàn bộ lâm trung thành cộng lại đều muốn so dở dạ gồng cờ ly phật t nhỏ một vòng bởi vì giờ dạ gồng cờ lì p h ậ p đột nhiên xuất hiện lâm trung thành xung quanh trong rừng động vật đều chấn kinh chạy trốn loại này những n à y tiên tiên mẫn cảm động vật hoang dã đối với hệ thống vĩ lực tựa hồ có một loại cực lớn e ngại phương viên hơn mười dặm động vật đều theo giờ dạ gồng cờ lì p h ậ p xuất hiện sao động bất an thậm chí đã có chút động vật bắt đầu hướng ra ngoài di chuyển muốn nguyên rời xa cái này đột ngột xuất hiện ngọn núi cực lớn hoa、wow, thật là lợi hại chính trong rừng cùng thần thánh độc giác thú ù nỉ còn nhóm vui sướng chơi đụa xì ị ẹn nhìn xem đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên g i dạ g ồ n cờ lì phật một m thật giống như hai chúng ta lãnh chúa còn thật lợi hại ngay cả giờ dạ gồng cờ li phật đều có g â y thợm kiến tạo giờ dạ gồng cờ li phật tiền khẳng định có một phần là từ ta kim nạ ẻn bên trong da nguyên bản còn thật vui vẻ xì ị ẻn đột nhiên nghĩ đến m ô i tuần bị di chắt lấy đi năm trăm kim nạ ẻn đột nhiên tâm tình lại buồn b ự c phiêu t u y ế t thành bên trong di chắt còn không biết giờ dạ gồng cờ li phật kiến tạo tạo thành ý r ộ hụt rừng bên trong tiểu quy mô sao động bởi vì kiến trúc có thể viễn trình thao tác nguyên nhân di chắt trực tiếp tại giao diện bên trong tìm được g i dạ gồng cờ li phật g i dạ gồng cờ li phật nhưng chiêu mộ lục long một. Giá cả, hai nghìn. giá tiền này so với thị trường tới nói quả nhiên đầy đủ lương tâm tiện nghi mấy lần không ngừng di chát trực tiếp đem lục lòng chiêu mộ ra đợi chút nữa tuần lại đem giờ dạ gồng cờ li phật thăng cấp làm kim long sườn núi hắn liền có sản xuất hàng loạt kim long năng lực dựa theo di chát hiểu rõ kim long nhất tộc tổng cộng bất quá hơn một trăm đầu kim long tăng thêm lục l o n g số lượng cũng đại khái tại năm trăm trong vòng không tới ba năm thời gian di chát dựa vào cái này giờ dạ gồng cờ li phật liền có thể chiêu mộ ra một chi địch nổi toàn bộ kim long nhất tộc cự long quân đoàn tới bất quá di chát hẳn là sẽ không, không hạn chế chiêu mộ x u n g dưới cự ò n p h ả long liền ê u hao vấn đ càng không cần phải nói một đầu cự long một ngày số lượng sánh được mười đầu sư thiếu mà lại bọn gia hỏa này sự tỉnh hoàn toàn ăn thịt chủ nghĩa người một ngày mấy trăm cân thịt xem như cự long khẩu vị không tốt thời điểm nếu không phải hận tờ nhà hiện tại cầm x u ố n g hoang dã trung ương thảo nguyên chống r ỗ n g được thật là lớn nông trường cùng hơn trăm vạn lấy không súc vật hận tờ nhà đều hậu cần đều phải để bọn này ra lôi sụp đổ đương nhiên bây giờ không phải là cân nhắc tiêu hao thời điểm đối với trước mắt di chát tới nói binh lực tuyệt đối là càng nhiều càng tốt thú nhân uy hiếp phía trước đối mặt hàng trăm hàng ngàn vạn thú nhân đại quân trên tay hắn thực lực vẫn là hơi có vẻ hơi không đủ có thể chiêu mộ lâm trung thành thất giai binh về sau di chát tâm tình không tệ có chút tiếp nối chính là không có thu được cự thạch lâu đài bên kia nhắc nhở thế mà đã trở thành công tức cũng không thể đạt tới vân trung thành kiến tạo tiêu chuẩn sao thật chẳng lẽ muốn đi đem dần cái ghế kia đoạt tới ngồi một chút trấn ma thành toàn này bị di chắc gắng sức chế tạo đến liên thông hoang g i ã trọng trấn đã đơn giản quy mô tại cầu đầu nhân ngày đêm không ngừng lao động dưới cao sáu m tường ngoài đã cơ bản làm xong tường ngoài hạ là một đạo dọa bảy tám m sông hộ thành tại bắc địa tới nói đã là gần với phiêu tuyết thành thành lớn trong thành hiện tại đã lần lượt có chút nhân khí dựa theo hành chính sành thống kê ước chừng sáu vạn người tại trấn ma thành định cư người này miệng đã cùng ý rộ h ư t thành tương đương nhưng còn xa còn chưa đạt tới c h ấ n ma thành thiết kế dung nạp cực hạn bất quá c h ấ n ma thành bởi vì chiếm liên thông hoang dã cùng bắc địa ưu thế mậu dịch phát đạt từ hàng g i a đến đại hình x ú c vật làm được lại đến một chút hoang dã đặc hưu khoáng sản những hàng hóa này giao dịch đều tại từ c h ấ n ma thành trung chuyển đương nhiên còn có mười phần tội ác nô lệ mậu dịch dĩ vang cầu đầu nhân không dễ bắt mà lại sẽ không làm sống cầu đầu nhân cũng không ai mớn nhưng bây giờ thực nhân ma bị triệt để đánh đại lượng cầu đầu nhân cùng thực nhân ma liên hệ cho chặt đứt ra cầu đầu nhân bắt được so trước kia dễ dàng nhiều mà lại c h ấ n ma thành chính phủ sẽ còn đem bắt được cầu đầu nhân tại c h ấ n ma thành tiến hành nhất định huấn luyện để bọn hắn có thể làm một ít sự t ì n h đồng thời đại khái lý giải nhân loại y tứ cái này khiến cầu đầu nhân nô lệ giá trị bản thân tăng nhiều d ị vãng một cái đồng nạ ẻn đều không đáng cầu đầu nhân nô lệ bây giờ có thể bán đi mấy cái ngân nạ ẻn giá tiền không chỉ có bắc địa cùng hà cốc nhân loại tại sử dụng cầu đầu nhân lao lực ngay cả trung ương đại bình nguyên trên một chút địa chủ quý tộc đều mộ danh phái người đến trấn ma thành mua sắm một chút vương quốc đối với cái này cũng là thái độ ủng hộ muốn đánh trận có thể sử dụng cầu đầu nhân đến bổ sung một chút sức lao động cũng là tốt lúc này di chắt cùng lin hai người ngay tại c h ấ n ma thành trên đường cái đi dạo lin t bên cạnh đi dạo bên cạnh hướng di chắt giới thiệu c h ấ n ma thành tình hình gần đây bởi vì di chắt không thường đến c h ấ n ma thành mà lin t đại bộ phận thời điểm lại ngồi x ồ m ở trong p h ụ thành chủ sẽ không hướng di chắt đồng dạng thỉnh thoảng đi đến trên đường cái cả c à danh vọng hai người đi nửa ngày lại cũng không ai nhận ra những n à y cầu đầu nhân có tác chiến năng lực sao nghe lin tờ giới thiệu nửa ngày điều giáo cầu đầu nhân kinh nghiệm di chắt lại đem lên tiếng đến chiến tranh đi lên cầu đầu nhân tại hoang dã chi thời gian chiến tranh biểu hiện vẫn là cho di chắt lưu lại ấn tượng thật sâu sức chiến đấu yếu đuối nhưng là can đảm lắm một đám không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện cầu đầu nhân vậy mà tùy tiện liền có thể tiếp nhận ba bốn tầng thương vong cái này thả quân đội nhân loại đã đạt tới tinh nhuệ phía trên trình độ nếu là có thể luyện ra có lẽ còn có thể thêm ra một ít sức chiến đấu nhưng mà nghe được di chắt nói lên cái này lin tờ lại lắc đầu trước đó ta thử qua tướng tướng đối cường tráng cầu đầu nhân tập trung đến huấn luyện chung thậm chí còn cho chúng nó phân phối một chút chất lượng cũng không tệ lắm đoản mô cùng g i p ra nhưng những ngày cường tráng nhất cầu đầu nhân tại huấn luyện một tháng sau cũng chỉ là phục tủng tính cao hơn một điểm trên lực lượng cho dù so với nữ tử cũng muốn kém một chút quân đội như vậy huấn luyện ra có chút được không bù mất lin tờ thuyết pháp xác thực cũng không sai vũ khí lạnh thời đại ngoại trừ kỵ sĩ loại này siêu phảm còn có biến mất ma pháp sư bên ngoài vĩnh viễn là hình thể đại lực lượng lớn càng chiếm ưu thế không phải nhân loại cũng sẽ không như thế sợ h ã i thu nhân ngàn năm qua cũng liền tạ i ạ dạ gỏng thời đại kia nhân loại mạnh mẽ lên một lần bất quá di chát lại đột nhiên nghĩ đến bọn hắn một chút tác dụng pháp cầu đầu nhân mặc dù sức chiến đấu không được nhưng lại có không ít quân đội nên có ưu lương tố chất chịu khổ nhọc sự nhẫn mại tốt nhận tổn thương các giá trị đủ cao tại có chủ tử tình huống dưới ý chí chiến đấu kiên định hình thể tiểu linh hoạt mà lại tiêu hao lương thực không nhiều thậm chí nhịn đói trình độ cũng cao có thể cường độ cao hành quân tác chiến tại hoang dã cùng bắc địa loại này bằng phẳng địa hình hạ bọn chúng lộ ra không còn gì khác chính diện đánh ai cũng đánh không lại so với nhân loại chạy mau mau đi lại không thể chạy qua chính kỵ nhưng những này không còn gì khác ra hỏa nếu là đặt ở vùng núi địa hình bên trong có lẽ có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ tới người huấn luyện nhiều ít dùng cho tác chiến cầu đầu nhân hiện tại ở đâu huấn luyện một vạn cầu đầu nhân căn cứ không lãng phí nguyên tắc ta đã để hạ bà mang theo một bộ phận đi trên hoang dã bắt cầu đầu nhân nô lệ b di chắt ú n g còn lại là với so c h không có nói cho lin tờ đông trinh sự tình chuyện này liên quan quá lớn cho dù di chắt phi thường tín nhiệm lin tờ cũng không thể tùy tiện đem loại chuyện này nói ra lin tờ mặc dù có chút nghi hoặc nhưng di c h á t đạo mệnh lệnh này không tính quá bất hợp lý tối thiểu so với hơi một tí móc đi trong kim khố hết mấy vạn kim nạ ẻn hành vi loại chuyện này đã không tính là gì đặc biệt mê hoặc hành vi ừ m chờ hạ bạ trở về ta liền để cầu đầu n h â n quân đội tập trung một chút trong khoảng thời gian này lại tăng cường một chút huấn luyện không muốn buông lỏng vũ khí trang bị hào phóng một chút tận lực cho chúng nó tốt một chút trang bị được c h n nó r đ lin t đáp lại di c h á t yêu cầu lúc liền là như thế ngắn gọn làm di chắt lấy thương lượng khẩu khí cùng hắn nói chuyện lúc L.I.N.T cùng sẽ di chát t tiến hành nghiên hành cứu thảo luận, nhưng khi Di trần nói nói h thức tuyệt hào thần tử. Chắt n g tuyệt Di đại nhân L.I.N.T đại n hai â n h người nói liền đã đi trở về nội thành bên trong trong lúc này thành binh lính tuần tra đều là phi hùng quân lao b ì n h nội tình liền là hận tờ lính sớm nhất thành vệ quân ngược lại là hết sức quen thuộc di chát thấy một lần di chát đều có chút kích động sau đó kích động gửi lời chào di chát p h t p h t tay xem như hướng lính tuần tra lên tiếng trào trong lúc này thành cùng phụ thành trụ là trực tiếp chương ba trăm năm mươi vô đề chương ba trăm năm mươi vô đề cái này g n g đồn cùng d ỗ lìn nhìn qua xa xa tòa thành còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng cự thạch lâu đài mặc dù coi như tu kiến cao lớn bên trong còn có l ị c h pho tượng loại này xem như kỳ quan kiến trúc nhưng từ vương đô tới hai người cũng là gặp qua chân chính thành phố lớn không đến mức bị còn không có vân trung thành cự thạch lâu đài cho rung động bọn hắn là còn không có từ thuấn gian di động trong rung động kịp phản ứng chỉ là cảm giác bị di chắt mang theo lóe lên liền rời đi quen thuộc trấn ma thành đến một mảnh hoang dã bên trong di chắt ngay cả thời gian phản ứng đều không cho hắn hai lại mở ra thuấn gian di động liên tục mấy lần liền đem người tới cự thạch lâu đài hạ nơi này là hơn tờ nhà lãnh địa một trong cự thạch lâu đài ở vào bắc địa đông bắc bộ ý dô hút rừng bên giới cách trấn ma thành không dưới mấy trăm dặm di chắt cũng không để bọn hắn hai lại suy đoán l u n g tung trực tiếp nói cho bọn hắn vị trí hiện tại chỗ đây cũng là ma p h á p sao di chắt hình tượng ở trong mắt gặng đổn một chút cao lớn hơn bắt đầu Vị đại thật là y đồng đặc ma lực so sánh gặp đồn đối ma lực càng thêm mẫn cảm rộ lìn đã chú ý tới cự thạch lâu đài chỗ đặc thù nguyên bản phải dựa vào mê mội có thể thủy tinh mới có thể cảm nhận được ma lực trong này vậy mà có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực cảm thụ loại cảm giác này đối tượng rỗ lìn dạng này mà pháp sư tới nói tựa như là trong sa mạc gặp được một trận mưa đồng dạng để người hưng ơ phấn chẳng lẽ ma triều trở về ma triều còn chưa hề quay về chỉ là loại thành thị này có nó chỗ đặc thù nếu như các ngươi trong này tu hành thủy hệ ma pháp hiệu quả sẽ càng mạnh một chút vậy chúng ta về sau các ngươi ngay ở chỗ này thường trú đi ngoại trừ cự thạch lâu đài khu vực hạch tâm không thể tùy ý tiến vào các ngươi có thể tại cách cự thạch lâu đài gần nhất địa phương chọn lựa một chỗ sân nhỏ tạ ơn di chát đại nhân cái này chính phù hợp gắng đồn cùng rỗ lìn tâm ý Cảm nhưng bởi vì cự thạch lâu đài bên trong liên quan đến hệ thống bí mật quá nhiều vì để tránh cho phiền phức nội thành cũng tạm thời sẽ không ở người di chuyển tới cư dân toàn bộ an trí tại mới xây ngoại thành bên trong hiện tại ngoại trừ tường thành còn kém một ít trình tự làm việc bên ngoài ngoại thành phòng ốc cùng đường đi đã tu kiến không sai biệt lắm hơi xử lý một chút liền có thể miễn cưỡng người ở cách l p h o tượng càng gần địa phương nhận lì xo tre t r ở hiệu quả cũng liền càng mạnh đừng nhìn cự thạch lâu đài cùng ngoại thành nhìn còn có chút hoang vu có lì xo tre t r ở hiệu quả tại nơi này mặt đất về sau nhất định có thể xào ra giá trên trời tới mà với lúc di chát làm mảnh đất này cùng tòa thành tất cả quyền lợi người sở hữu hận thờ nhà cao tầng sẽ tự động an bài tại cách cự thạch lâu đài khu vực hạch tâm gần nhất sân nhỏ những người khác nhà hoặc là có công lao quyền cư ngụ có thể làm ăn thưởng hoặc là liền ra giá tiền rất lớn từ di chắt trong tay mua tốt như vậy khu vực lại là bắc địa trung tâm chính trị lại tự mang cường thần kiện thể cùng tu luyện tăng thêm bởi upf kia không được bán đi cái giá trên trời đến giờ khác này bắc địa những người giàu túi tiền đều tại không h i ể u nhảy lên di chắt đại nhân cự thạch lâu đài hiện tại quản sự là cái rất có nhãn lực tình người dù sao ánh mắt là đặc biệt tốt di chắt vừa mới cùng gẳng đồn cùng d ô lìn nói mấy câu quản sự liền đã phát hiện đột nhiên xuất hiện ba người bận b i ể u chạy tới mang hai người bọn họ đi chọn một chỗ sân nhỏ đi trong khoảng thời gian này muốn cho bọn hắn cung cấp cần thiết sinh hoạt vật tư về sau bọn hắn liền là cái này cự thạch lâu đài ngoại thành nhóm đầu tiên cư dân vâng đại nhân hai vị tiên sinh mời tại gian xếp gẳng đ ồ n cùng rỗ lìn về sau di chát lại một mình kiểm tra một chút ngoại thành tu kiến tình huống ngoại trừ một chút cần thiết phòng ốc bên ngoài viện từ ngoài bên trong còn dự lưu lại đại lượng đất chống chờ đợi kiến tạo cự thạch lâu đài quy mô so ủy rỗ hụt thành lớn hơn rất nhiều là hướng phiêu tuyết thành làm chuẩn thậm chí dự lưu không gian trên còn muốn vượt qua phiêu tuyết thành k h n g ít đi dạo một vòng lớn di chắc không có phát hiện vấn đề gì cái này quản sự xác thực được cho thông minh tháo vát đem ảnh này công trường quản được không sai về sau tòa thành thị này không thể theo cự thạch lâu đài đổi gọi cự thạch thành quá thổ liền gọi kỳ tích chi thành tốt t i ê n lặng đi dạo xong một vòng về sau di chat ma lực cũng cơ bản khôi phục hoàn tất không có quái dày ngay tại cảm thụ được nồng đậm ma lực gẳng đổn hai sư đồ mở ra thuấn gian di động về tới y rô hụt thành bên trong bốn Di chat messi a vừa trở lại y rô hụt lâu đài messi a cũng có chút ngạc nhiên tiến lên đón cũng không chú ý chung quanh nhiều người trước tiên liền kích động nào tới j chat trong ngực di chắt ô mẹ m s ì ạ không ngừng vỗ phía sau lưng nàng tựa như tại dỗ tiểu hài đồng dạng di chắt cái này trượng phu nên được xác thực chẳng ra sao cả từ mẹ s ì ạ đến bắc địa về sau di chắt làm bạn thời gian của nàng chỉ sợ không có vượt qua mười ngày thường thường vừa rời đi ý dỗ hụt thành liền là mười ngày nửa tháng coi như ở tạm ý dỗ hụt thành cũng là một đống lớn sự t ì n h phải xử lý còn tốt mẹ s ì ạ nhận biết đại thể có lẽ tại ngay từ đầu gả cho di chắt thời điểm liền có loại này chuẩn bị tâm lý có thể thỉnh thoảng cùng di chắt gặp mặt đã rất thỏa mãn cho tới bây giờ không cùng di chắt phàn nàn qua cái gì ngược lại là xế nạ trong khoảng thời gian này mười phần thất vọng là mẹ xì、sì、ạ thiếp thân thị nữ kiêm của hồi môn trên nguyên tắc xế nạ cũng coi là gì chắc người từ đến ý dỗ hựt thành về sau xế nạ vẫn đang chờ mong có thể đem thân phận chuyển đổi một chút xế nạ lúc đầu đối t ự thân vẫn là cực kỳ tự tin dung mạo của nàng mặc dù so ra kém mẹ xì、sì、ạ như vậy để người kinh diễm nhưng cũng nói lên được là cái mỹ nhân rắng người còn muốn so mẹ xì、sì、ạ đầy đặn một chút chờ ngày nào mẹ xì、sì、ạ không chịu nổi gánh nặng thời điểm xế nạ liền có thể thuật lý thành trương hoàn thành thân phận chuyển biến nhưng mấy ngày này di c h ắ c ngay cả mẹ x ỉ a đều không chạm qua mấy lần xê nạ thì càng không có cơ hội lúc này chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem di c h ắ c đem mẹ x ỉ a ôm vào trong ngực chờ mong di c h ắ c lần này có thể tạo ý rỗ hụt thành chờ lâu một đoạn thời gian bốn di c h á c ngươi nhìn ngươi viết cái này tài liệu giảng dạy cái này cái gọi là lực là kế toán như vậy sao Ngậy, đúng nhưng nguyên lý là cái gì đây thông qua thí nghiệm luận chứng sao cái này muốn cân nhắc vấn đề rất nhiều tỉ như lực phương hướng còn có mặt đất ma sát cảm giác ngươi vẫn là không có nói do ai ưm n cái này chính ngươi đem nó nghiên cứu ra được sẽ có càng sâu ấn tượng ta đem phương pháp đều giao cho ngươi cái này muốn làm thí nghiệm luận chứng sao ngươi lúc đó liền là thông qua thí nghiệm đạt được kết luận còn có cái này chắc chắn phương pháp không tệ ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì cũng biết đồng dạng ách hiểu sơ hiểu sơ tại cùng di c h á t ôm sau một lúc messi ạ hơi hóa giải một chút tương tư c h i tình sau liền lại bắt đầu xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng messi ạ muốn đẩy ra di chắt lại bị di chắt ôm chặt lấy sau đó càng đem chặn ngang ôm lấy xuyên qua tiền viện cùng đại sành trên đường trải qua không ít hộ vệ người phục vụ nhưng không một người dám nhìn nhiều chỉ có mẹ xì ạ mình mắc cỡ đỏ mặt t r ô n trên người di chát mà đạt tới gian phòng sau hai người lại trong phòng nghiêm túc thảo luận lên học thuật vấn đề thấy một bên xệ nạ thẳng trứng mắt nhưng xệ nạ tại mẹ xì ạ trước mặt còn dám hơi làm càn một chút tại di chát ở đây tình huống dưới cũng không dám quá tùy ý, chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông di chát lúc này đã bị mẹ xì ạ hỏi được đầu đầy là mồ hôi tài liệu giảng dạy là hắn chủ trì biên soạn không tệ những này ở kiếp trước tính thường thức tính đồ vật trong này đã khá cao lớn hơn đến y lô thành trong học viện đệ tử cấp cao mới có thể tiếp xúc một chút nhưng mẹ xì ạ trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút cũng đã đem ý rỗ hụt thành trong học viện điểm ấy kiến thức căn bản nghiên cứu cái thấu triệt ngược lại bắt đầu suy một r a ba bắt đầu không ngừng hướng di chát hỏi thăm hiện tại đem di chát cái này gà m ở hỏi được đầu đầy mồ hôi quả nhiên tại loại này chân chính ác quy cao nhân tài trước mặt di chát có thể giả bộ nhất thời giả không được một thế may mắn đã đem mẹ xì ạ cưới được tay không phải ban đầu ở thư viện trang ít thời điểm nếu là gặp được loại tình huống này cũng quá kém những vật này nhìn như đơn giản tinh tế nghiên cứu lại hết sức thâm ảo luôn cảm thấy ngươi những này tài liệu giảng dạy chỉ là một góc của b ừ n ế u như mẹ xì、sì、ạ ngươi có hứng thú có thể cùng ý rộ huật thành học viện giáo sư nghiên cứu thảo luận một chút những vật này nếu như nói cứng thuộc về cơ sở khoa học một vòng di chắt chỉ có thể căn cứ một chút mơ hồ ký ức cho điểm phương hướng trên chỉ dẫn muốn bổ đồ vật nhiều lắm ngược lại là mẹ xì、sì、ạ ở phương diện này tựa hồ mười phần có thiên phú để m ẹ s、sì、s i đến nghiên cứu những này nói không chừng có thể cho hắn một điểm kinh hỷ t ố t m ẹ s、sì、s i những sự tình này sau này hay nói lâu như vậy không thấy ta rất nhớ ngươi a di chắt đột nhiên nói lên lời tâm tình đến lại để cho trời sinh tính thẹn thùng mẹ xì ạ đỏ lên mặt đến không đợi đến nàng đáp lại di chắt cũng đã đem mẹ xì ạ ôm lấy bỏ vào trên giường nghe bén xê nạ rốt cục hài lòng rời khỏi phòng mặc dù nàng rất muốn ở lại bên trong nhưng bây giờ hiển nhiên còn chưa tới phía nàng nàng cũng không dám ở nơi đó nghe di chắt g ó p tường chỉ có thể lại chờ cơ hội chỉ cần di chắt t ạ i ý r ồ i lâu đài ở thêm một đoạn thời gian luôn luôn có cơ hội Ô ô, di chắt đây là ban ngày di chắt thuận tay đem màn cửa kéo một phát nặng n ề che nắng màn cửa trực tiếp đem ánh nắng ngăn trở cả phòng đều tôi xuống thân ái hiện tại trời tối di chắt kéo xuống màn cửa sau liền từ trên đè ép m ẹ s s i ạ một bộ ta liền chơi xỏ lá ngươi làm gì được ta dám vẻ messi ạ tượng trưng phản kháng hoàn toàn không đau không ngứa đến đằng sau ngoài miệng còn tại mắng lấy di chắt hai tay cũng đã vòng đến di chắt trên cổ cả người đều rất tự nhiên treo ở di chắt trên h ư n ta cũng rất muốn ngươi messi ạ mặc dù g ầ y yếu nhưng nên có thịt địa phương lại vừa v ặ n có di chắt vuốt m ẹ s s i ạ thân thể dần dần trầm mê chín chương ba trăm năm mươi mốt di chuyển tri nghị chương ba trăm năm mươi mốt di chuyển tri nghị、à. Muốn toàn bộ đem Ừm, làm một lâu chuẩn toàn đến thạch trước chút từ sao? đài bộ bị đi đi, cự duy hụt l â đài đầu, người bắt n Di, di chắt ngược lại không có nghĩ qua muốn đem toàn bộ ý dỗ hượt thành rời đi qua tất cả cư dân di chuyển mặc dù có thể trong thời gian ngắn mở rộng kỳ tích chi thành nhân khẩu nhưng loại này di chuyển không chỉ có tiêu hao rất lớn sẽ còn để ý dỗ hượt thành cấp tốc suy tàn xuống tới d i y chắt là nghĩ di chuyển trung tâm chính trị nhưng không muốn đem ý dỗ hượt thành phế bỏ ý dỗ hượt thành mặc dù tiềm lực phát triển không lớn nhưng thành thị quy hoạch mười phần hợp lý là một phụ trợ tính công năng thành thị cũng không tệ lắm chỉ cần đem hạch tâm quyền quý cùng học viện đem đến kỳ tích chi thành lấy tính đặc thù cùng chính trị tính rất nhanh liền có thể phát triển bất quá nói dễ hận tờ nhà người tăng thêm cao tầng quan viên còn có toàn bộ ý dỗ h ụ t thành học viện cùng một chỗ di chuyển không sai biệt lắm cũng có mấy ngàn người muốn những người này vứt bỏ ý dỗ h ụ t thành gia sản cùng một chỗ di chuyển đến kỳ tích chi thành nhiều ít vẫn là sẽ tâm tình có chút mâu thuẫn rốt cuộc phần lớn người đều là càng xu hướng tại ổn định mà không phải biến hóa còn tốt hận tờ nhà cơ bản tương đương di chất độc đoán di chắc quyết định sự tình ngược lại là không ai phản đối làm di chắc nói ra quyết định này thời điểm còn lại chỉ là thảo luận cụ thể hành động chi tiết mà thôi nếu như di chuyển trụ sở mới đã chuẩn bị tốt sao phong úc đều đã tu kiến hoàn tất sau khi vào thành trực tiếp phân phối nếu có không hài lòng có thể tự hành cải tạo đi tin tưởng ta những n à y phong úc là lần này di chuyển lớn nhất phúc lợi lần này di chuyển di chắc là hờ n tờ nhà các cao tầng chuẩn bị khu vực là gần với học viên tuyến chỉ chờ kỳ tích chi thành phát triển đặc biệt là hắn chỗ đặc thù bị phát hiện về sau hiện tại không quá đáng tiền rất nhỏ tại di c h ấ tất lẫn lộn hạ có thể làm ra cái giá trên này thành chuyển hạ thể hụt thật phải tại có cái Cái trời tới. Cái này ý thành ở thật tốt ra sao giá ý dồ ở đ cả mọi người ngầm thừa nhận chấp hành di chuyển mệnh lệnh thời điểm ý d ô hụt thành bên trong có thể đối di c h ấ t đưa ra chất vấn cũng chỉ có sơ tử tước tại đồng dạng nghị sự khâu bên trong sơ tử tức kỳ thật liền là cái trong suốt người không ngủ được xem như cho di c h ấ t mặt mũi hắn cùng mình hai cái huynh đệ vẫn luôn là kế hoạch người chấp hành mà thôi nhưng di chắc ngày hôm nay quyết định lại là muốn từ bỏ hắn sinh sống hơn nửa đời người ý dỗ hụt lâu đài cái này khiến sở tử tức nhất thời không dễ dàng tiếp nhận đây là hờn tở nhà làm giàu tri địa cũng là sở tử tức quen thuộc nhất địa phương nơi này mỗi một tấc thổ cơ hồ đều có sở tử tức dấu chân di chắc nếu là không có đầy đủ có thể thuyết phục sở tử tức lý do hắn là không nguyện ý di chuyển húng chi chiếu di chắc thuyết pháp hờn tở nhà muốn rời đi qua cái gì vây quanh cự thạch lâu đài khởi công xây dựng kỳ tích tri thành lúc này liên thành tường cũng còn không có cái này khiến sợ tử tức cảm thấy phi thường không an toàn còn không cho vào ở cự thạch lâu đài bên trong ít nhất cũng phải chờ tường thành xây xong lại chuyển đi hiện tại bắc địa đã không có có thể uy hiếp được lực lượng của chúng ta cho dù là thú nhân lại đến cũng không có tới gần kỳ tích chi thành năng lực mà lại tường thành kiến thiết cũng tại đồng bộ tiến hành rời đi qua không bao lâu tường thành cơ bản cũng có thể làm xong đối mặt lão phụ thân chất vấn di chắc vẫn là cực kỳ kiên nhận chuẩn bị giải thích một phen vậy chúng ta vì cái gì như vậy vội vã rời đi qua tòa thành kia có chút chỗ đặc thù cái gì chỗ đặc thù trong đó tu luyện dẫn khí quyết hiệu quả sẽ có đề cao ừ m thật có thể đề cao nhiều ít loại này vốn phải là thiên phương dạ đàm sự tình người bình thường nghe nhiều ít đều sẽ hoài nghi một chút nhưng sở đã ngẩm thừa nhận việc này là sự thật con mắt đều phát sáng lên truy vấn lên di chát cụ thể tăng lên hiệu quả tới đương nhiên hận tờ nhà các vị đang ngồi ở đây cũng không tốt đi nơi nào bọn hắn đối di chát tín nhiệm đều xu hướng tại mù quáng vậy mà cũng một mặt mong đợi nhìn về phía di chát khu khu. hiệu quả mà hẳn là có khả năng trợ giúp phụ thân từ đại kỵ sĩ đột phá đến đại địa kỵ sĩ、ừ. ta cảm thấy ý r ồ h ụ t lâu đài cũng không thứ gì tốt r ờ i chúng ta tận mau tới thôi đại kỵ sĩ giai đã là đại bộ phận nhân loại kỵ sĩ có khả năng đạt tới tối cao t h ầ n thứ giống hà cốc đạn thiên tư xuất chúng từ nhỏ tại vương đô kỵ sĩ học viện tiếp nhận bồi dưỡng kết quả là cũng liền tại đại kỵ sĩ trung giai kẹp lấy mà giống sơ tử tức loại này hiện tại vẫn còn đại kỵ sĩ sơ giai trình độ lấy sơ tử tức hiện tại tuổi tác tố chất thân thể đã là muốn đi xuống dốc nếu như không có gì đặc thù kỳ ngộ cho dù có hơn tờ nhà đại lượng tài nguyên manh đống cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có thể cùng đạt một cái trình độ đại địa giai sở tử tước tự mình làm mộng đều không nghĩ tới hiện tại nghe di chát nói chuyện dọn đi mới thành sau hắn liền có bước vào đại địa giai thời cơ đối với sở tử tước loại này vo si tới nói cái này ỷ rộ hụt lâu đài s á t thực liền không có gì đáng lưu luyến không chỉ sở tử tước lúc này còn lại phần lớn người đều là một bộ ước gì di chuyển rán g vẻ hoàn toàn mất hết vừa rồi bình tĩnh vừa rồi bọn hắn chỉ là chấp hành di chát mệnh lệnh thái độ hiện tại chủ động tính mạnh lên không ít rốt cuộc hẩn tờ nhà cao tầng y nguyên dùng võ người vì chủ có thể tăng lên tu luyện hiệu suất ai không thích đâu chương ba trăm năm mươi hai hà cốc chấn động chương ba trăm năm mươi hai hà cốc chấn động hà cốc chấn bắc quan quán khẩu quan thành bầu không khí hôm nay hiếm thấy có chút khẩn trương bình thường ban ngày trong cơ bản sẽ không quan bế sắt miệng cống đã đóng chặt ngay bình thường nối liền không dứt thương đội hiện tại một cái đều không nhìn thấy ngược lại là có mặc hận tờ nhà nhung trang quân đội tại quan thành dưới lây trận kia là lòng quân hai cái kỳ đoàn một vạn người binh sĩ một vạn người binh sĩ cũng không tính đến cái gì nhưng dẫn đội nếu như tại bắc địa đã đại danh đỉnh đỉnh mụ tạ dở nữ sĩ còn mang theo hai đầu cự long cũng có chút khiếp người tại sổ vừa thời điểm ra đi di chắt liền mệnh lệnh mù xuất quân tới đón hà cốc địa đoạt địa bàn không tích cực thái độ có vấn đề ngay tại ủy lộ h ộ t thành còn tại chuẩn bị di chuyển công việc thời điểm mù tạ dợ bên này đã mang theo người đi tới trấn bắc quân hạ cửa ải trên hà cốc quân đoàn các binh sĩ đã chuẩn bị tốt dầu nóng lôi mục trở thủ thành lợi khí đầu tương đại lượng sàng nọ cũng nhét vào hoàn tất mặc dù bọn hắn đối đột nhiên xuất hiện hận tờ ra quân đội cùng cự long không có nhiều chuẩn bị tâm lý thậm chí đối mặt cự long còn có chút áp lực nhưng vẫn là biểu hiện ra làm quân đội cơ bản tố chết xem ra đạn dẫn đầu chi này hà cốc quân đoàn cũng không tính bại hoại mặc dù lâu không trải qua chiến sự nhưng huấn luyện cũng không thể lắm mặc dù là vội vàng chuẩn bị chiến đấu nhưng cái phản ứng này coi như hợp cách nếu là mủ tạ dợ thật muốn tiến đánh chân bắc quan đối mặt tòa này cao mười mấy mét hùng quan cùng phía trên chuẩn bị đầy đủ thủ thành vũ khí cho dù có thể lấy xuống cũng muốn phí không ít công phu còn muốn tiếp nhận tổn thất nhất định rốt cuộc loại kia số lượng nọ pháo n g ạ n h công cự long cũng sẽ thụ một ít tổn thương Bất bốn tốt, cái này liên quan thành thủ tướng là cái tên quá quan cái cái còn này liên đạn là kh ta là hờ ấn tờ nhà long quân quân đoàn trưởng mù tạ dơ phụ bắc địa thủ hộ giả kiêm hà cốc thủ hộ giả di chắc công tức mệnh lệnh tiếp thu hà cốc mù tạ dơ đứng tại đội ngũ tiền triều lấy c h ấ n bắc quan cửa hải cao hơn vừa nói công khai mình ý đồ đến cũng hướng cửa hải trên tuyên đọc quốc vương d ờ n mệnh lệnh trên đầu thành binh sĩ đều nhao nhao có chút dao động mặc dù hà cốc các quý tộc luôn luôn không thích bắc địa mọi d ợ nhưng những binh lính này đều là bình dân xuất thân chưa từng đem bắc địa quân đội xem như địch giả tưởng bọn hắn càng nhiều vẫn là là một đạo phòng tuyến cuối cùng phòng bị chính là bắc địa quý tộc chống đỡ hết nội thú nhân hoặc là trên hoang dã thực nhân ma càn quét bắc địa bọn hắn liền muốn đem thú nhân hoặc là thực nhân ma cự tại trấn bắc quan bên ngoài cùng bác địa quân đội nhân loại đánh ngay từ đầu cũng không phải là mục đích của bọn hắn hiện tại mù tạ dơ lại đem v ư ở quốc mệnh lệnh nhất nghiệm bọn hắn thì càng có chút dao động lúc này quan chỉ huy liền lộ ra mười phần trọng yếu nếu là quan chỉ huy kiên quyết chống cự vậy cái này chi hà cốc quân đoàn nhiều ít sẽ còn thủ vững một chút nhưng đ ả n tại mù tạ dơ ra mặt sau rất nhanh liền đứng ở cửa ải bên trên hướng khống chế cửa thành tiểu đội hạ lệnh mở ra đóng cửa nên đón mù tạ dơ nữ sĩ đến quân đoàn trưởng có lệnh mở ra đóng cửa chi chi chi cái này nặng nề g h đều chấn bắc quan cửa lớn mười mấy tên lính đồng thời dùng sức mở đều có chút gian nan đồng thời đóng cửa tại cực kỳ chậm rãi mở ra đồng thời còn phát ra to lớn tạc đ â m loại này đóng cửa chính là mấy tên đại kỵ sĩ đến cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn vụ n g trộm mở ra mấy phút sau cửa lớn mới rốt cục mở ra cửa hải trên không khí khẩn trương theo đạn hạ lệnh mở cửa mà có chỗ làm dịu mù tạ dở cưỡi ngựa xuất lĩnh lấy long quân tinh nhuệ nhanh chóng thông qua cửa thành mù tạ dở xuất quân tiến vào quan thành lúc đạn à n mang theo h quân, là, là quân đoàn trưởng ngày chấn bắc phía quan n g tốt lành di chát đại nhân thường hướng ta nhấc lên ngươi long hậu mù tạ dợ trên thực tế cũng không phải một vị cao lạnh giống đạn sớm như vậy có tâm lý đầu hàng lại thân có chức vị quan trọng nhân vật vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi đương nhiên m ụ tạ dở mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế n h à di chắt làm sao thường xuyên nhắc lên đạn hắn cũng không phải cái gì có thể để di chắt mỗi ngày nhắc tới một chút mỹ nhân cũng chính là m ụ tạ dở khi xuất phát di chắt nói với nàng cơ bản tình huống minh sát chỉ ra đạn có thể lôi kéo sau đó không đánh mà thắng cầm xuống hà cốc toàn cảnh vương quốc đem hà cốc hứa cho di chắt nhưng hà cốc còn có to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy nhà quý tộc bọn hắn đối di chắt cũng không phải cái gì thái độ hoan nghênh nói không chừng liền có người cổ động đạn cùng một chỗ kháng cự một chút hơn tờ nhà thiên minh đâu nếu là chính di chát giải quyết không tốt hà cốc tiếp thu vấn đề vương quốc nhưng sẽ không xuất thủ hỗ trợ có thể bị công t ứ c đại nhân n h ắ c lên kia thật là vinh hạnh của ta mù tạ giờ nói chuyện đến di chát cũng đừng q u ả n có phải hay không lời k h á c h khí đạn lập tức một bộ vinh hạnh bộ dáng sau đó mù tạ dỡ lại nhẫn l ạ i tính tình cùng đạn lẫn nhau lấy lòng hai câu may mắn đạn làm việc vẫn là có biết tròn biết méo chỗ tối thiểu cái này binh luyện cũng không tệ c h ấ n bác quan phòng ngự cũng làm được rất tốt làm một quân đoàn trưởng mà nói là hoàn toàn hợp cách có thể nói không hổ là vương đô kỵ sĩ học viên cao tài sinh Trước về phần bờ lì thành bên trong những quý tộc kia ngược lại là đối di chát đại nhân có chút khâm phục trong khoảng thời gian này tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì không quan trọng tại thực lực tuyệt đối trước mặt bọn hắn mưu đồ đều là hưởng phí sức lực mà thôi mù tạ giờ khoát tay áo hoàn toàn không đem hà cốc các quý tộc để ở trong mắt hiện tại hà cốc lớn nhất một cố lực lượng quân sự đều đầu nhập vào hơn tờ nhà tại m ũ tạ dở cái này sùng thượng vũ lực người trong mắt hà cốc cùng lấy xuống đã không hề khác gì nhau đại nhân long quân đã thay quân hoàn tất long quân tiến vào quan thành sau động tác tương đương nhanh tại vào thành sau m ũ tạ dở cùng đạn hàn huyên trong khoảng thời gian này liền đã hoàn toàn khống chế cửa thành còn có cửa hải trên một chút vị trí then chốt đương nhiên trong này cũng có đạn mệnh lệnh bộ hạ phối hợp nguyên nhân long quân rất nhẹ nhàng liền khống chế những mấu chốt này công trình lúc này trấn bắc quan xem như triệt để đối hơn tờ nhà mở rộng Mù tạ giờ gật gật giờ đầu Đối vâng ớ hướng i coi hài lại triệt tiếp tiếp thủ hạ động tác tốc nhất tục thành xuất phát hạ như nhận chấn phòng nhị chỉnh động độ đó đệ đoàn để Đệ đoàn đốn lòng quan ngự bác Lưu làm lệ lì Sau sơ sau ra kỳ kỳ bở v đại nhân mù tạ dợ nữ sĩ hà cốc quân đoàn nguyện ý trở thành di chát đại nhân đào trong tay lưới đao lao quy y người c ủ a nhiệt liền là như thế tới nếu như nói trực tiếp dâng lên c h ấ n bắc quan là nhập đội như vậy hiện tại còn có một cái dễ như chở bàn tay công lao b à y ở trước mặt của hắn cầm xuống bờ lì thành với hắn mà nói quả thực dễ như chở bàn tay kia để hà cốc quân đoàn lập tức chuẩn bị xuất phát ở phía sau ngày giữa t r ư a trước đổi tới bờ ly thành nếu là làm không được vậy cái này tiên phong mù tạ giờ nữ sĩ yên tâm hậu thiên giữa t r ư a trước bờ ly thành sẽ là di chát đại nhân trung thực bờ ly trấn bắc quan cách bờ lì thành không tính xa lấy hà cốc quân đoàn cất lực hai ngày thời gian đầy đủ bờ ly thành trong ừ khi tới bầu phòng nghị c h sự nắm trong tay bởi lì thành kinh tế đại quyền mười một nhà đại quý tộc cái này mấy ngày đã không biết là thứ mấy về tập hợp một chỗ thảo luận sự tỉnh đối mặt đại biến những này nguyên bản trường kỳ ở vào nội đấu thương nhân các quý tộc lại thật chặt bao đoàn đến cùng một chỗ cũng không biết dần bệ hạ là nghĩ như thế nào vậy mà lại để bắc địa mọi d ợ đến làm hà cốc thủ hộ Bệ hạ hồ đ ồ a cái này hởn tờ nhà dạ tâm bừng bừng ngay cả mù loà ném nhìn ra được chúng ta hà cốc chưa từng có thủ hộ giả kiểu nói này toàn bộ vương quốc cũng chỉ có ruột nhà kiêm hữu tây cảnh thủ hộ trước chúng ta hà cốc ở chỗ nào cần gì thủ hộ giả đúng đấy chúng ta hà cốc người mình chính thủ hộ không cần một cái mọi rợ chương ba trăm năm mươi ba đơn giản chương ba trăm năm mươi ba đơn giản mù tạ dợ đại nhân hôm nay trong thành lương cửa hàng vẫn không có mở cửa đã có không ít bình dân không có cơm ăn giá hàng còn tại dâng lên hiện trong b ỡ lì thành có tiền mua không được đồ vật b ỡ lì phủ thanh chủ rồi trước đó chỉnh đốn hà cốc lúc liền ở chỗ này làm việc ngay lúc đó sổ mặc dù lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn áp hết thể k h ô n g phục nhưng hà cốc căn bản vấn đề vẫn không có giải quyết những quý tộc này tại sổ t o a chấn lúc hơi thu liễm một ít nhưng chợt sổ vừa đi bọn hắn vất càng thêm không kiêng nệ gì cả cũng chính là hà cốc quen sản vật phong phú lại không có chiến loạn trí chi lo các quý tộc nghiền ép hung ác một chút bình dân đại bộ phận vẫn có thể có phân cơm ăn không phải lấy hà cốc quý tộc tham lam chỉ sợ sớm đã gây nên dân biến mà những n à y hà cốc trong quý tộc nhiều ít cũng có chút người thông minh mặc dù khống chế giá lương thực nhưng lên nào hào giá hàng thời điểm cũng coi như có độ không có một quốc đem giao h ẹ cho toàn mốc quốc g a cũng nên cho hà cốc bình dân một đầu sinh lộ mà phần lớn người chỉ cần có sức sống liền sẽ không bí quá hóa liều hà cốc nhiều năm như vậy đến cũng coi như an ổn vương quốc ánh mắt cũng không hướng chỗ này nhìn nhiều qua vài lần thẳng đến di chắt để mắt tới mảnh này màu mỡ chi đ i ệ hờn tờ nhà nhập chủ b ỡ lỵ thành quá trình m ư ờ i phân nhẹ nhõm b ỡ lỵ thành bên trong một cái kỳ đoàn thu được đạn mệnh lệnh sau liền muốn mở cửa thành ra t h ủ quý t ộ c khống chế mấy ngàn thành vệ quân muốn ngăn cản bị trực tiếp tức vũ khí lấy đạn hai vạn hà cốc quân đoàn làm tiên phong mang theo long quân một vạn người cùng bốn đầu cự long vào thành mảy may chống cự đều không có tao nộ tại trên bàn hội nghị huyên náo hung tại long quân vào thành sau không có người nào d á m thật cử binh chống cự liền các nhà góp kia vạn thay người thân vệ bình thường bắt nạt một chút bình dân là dễ như trở bàn tay thật đối đầu mang theo bốn đầu long cùng ba vạn đại quân vào thành mũ tạc d á m mạo hiểm đầu sẽ chỉ bị quang minh chính đại diệt đi bất quá bên ngoài chống cự không dám nhưng âm thầm làm thủ đoạn làm người buồn nôn năng lực lại là có hiện tại bày ở mù tạ giờ trước mặt vấn đề liền là bọn hắn làm ra vai phủ đầu kho lúa chỉ có vào chứ không có ra trên thị trường thuế thóc cửa hàng lớn diện tích đóng cửa các loại sinh hoạt vật tư giá cả lên nhanh đã đến người bình thường khó mà tiếp nhận trình độ nếu là lại kéo dài như vậy nữa b ẫ n lì thành nhiều ít xảy ra một ít nhiễu loạn hà cốc các quý tộc liên hợp lại lấy tự mình hại mình phương thức đem hà cốc địa kinh tế khiến cho dối loạn chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho hờn tờ nhà bọn hắn lực lượng nếu như hờn tờ nhà không muốn hà cốc địa kinh tế thối nát khó liền sẽ chủ động cùng bọn hắn đàm phán đến lúc đó lại lẫn nhau nâng nâng điều kiện đem lợi ích phân chia tốt tại bảo đảm các nhà quý tộc cơ bản lợi ích tình huống dưới phân chia một bộ phận cho hờn tờ nhà song phương đặt thành một cái ăn ý theo bọn hắn nghĩ hờn tờ nhà tiếp nhận điều kiện này khả năng rất lớn rốt cuộc hà cốc có bọn hắn ổn định tự nhiên sẽ cho hờn tờ nhà nộp thuế hờn tờ nhà liền là trước kia vương quốc mà lại bọn hắn cho hờn tờ nhà chuẩn bị lợ ích còn muốn so cho vương quốc lợi ích, muốn nhiều ra không nếu là hà cốc một mực dạng này loạn x u n g dưới hấn tờ nhà liền một phần lợi ích cũng lấy không được nếu như đ ổ i thành truyền thống quý tộc thậm chí đ ổ i thành dĩ vãng dân s nhà gặp được loại tình huống này đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp chỉ cần cầm tới lợi ích liền có thể nhưng đối hấn tờ nhà tới nói không có khả năng tiếp nhận loại này uy hiếp ngược lại khi bọn hắn đem mình tại hà cốc lực lượng bày ra về sau hấn tờ nhà sẽ chỉ tăng lớn đ ả kích lợi ích đem chính trị xem như sinh ý làm đại bộ phận thương nhân đều sẽ gây kích đối với di chắc dạng này kẻ có g ã tâm tới nói tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chỉ là trên danh nghĩa thống trị mù tạ giờ thậm chí đều không cần xin chỉ thị di chắt liền biết di chắt quyết định thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp lúc này muốn chính là phá cục phương pháp đ à n tướng quân hà cốc lương thực đều khống chế tại những quý tộc này trong tại sao 8-9 phần 10, các quý tộc thương hội hoàn toàn khống chế hà cốc lương thực mậu dịch cơ hồ tất cả kho lúa cũng là tại các nhà tòa thành bên trong đ à n xem như quen thuộc lúc trước mang theo sổ xét nhà cũng là hắn tại hà cốc cùng các quý tộc cùng một ruột lâu như vậy ngoài sáng trong tối lợi ích đều giải rất rõ ràng yeah, mụ tạ dờ ngồi ngay ngắn ở chủ vị mấy tên hành chính quan liêu cùng tướng lãnh cao cấp đều đang đợi lấy mụ tạ dờ mệnh lệnh đám người này tại bắc đ i ệ p nhưng cho tới bây giờ không như thế biệt khuất qua liền chờ mụ tạ dờ ra lệnh một tiếng đại khai s á t giới nhìn xem hơi híp mắt mụ tạ dờ đàn biết lại đến mình dẫn đường thời điểm hà cốc bọn này ngu xuẩn thật sự là làm ăn đem đầu góc làm chuyện xấu còn cần người làm ăn bộ kia để ướt thuốc di c h ắ t loại này kẻ gia tâm loại người này cũng sẽ không cùng một đám tham lam quý tộc chia cắt lợi ích hắn so những này h ă n hố nhìn hơn tờ nhà tại bắc địa động tác rõ ràng là tất cả đều hơi suy tư một chút đàn mở miệng nói ra ta đề nghị trực tiếp mệnh lệnh tất cả mễ lương cửa hàng ngày mai nhất định phải mở cửa đồng thời cung ứng lương thực nếu không thì tịch thu tất cả cửa hàng cấm chỉ bọn hắn khai trương nếu như bọn hắn y nguyên không mở cửa đâu vậy thì thật là tốt thừa cơ hội này tịch thu cửa hàng của bọn họ trực tiếp chia làm phụ thành chủ tất cả từ phụ thành chủ đến kinh doanh k h i a lương thực từ đâu tới đây đâu b ợ lì thành bên trong các nhà quý tộc chính là chúng ta kho lúa từ tốn lương nhiều nhất én bèo nhà bắt đầu nhà bọn hắn lương kho tối thiểu có thể cung ứng vợ lì thành sử dụng hơn một tháng Nếu như bọn hắn phản k các n nói, nếu g lời như bọn hắn phản ố c q u vị đều à n n nghe rõ đảng tướng quân phương pháp sao nghe rõ phía dưới sĩ quan thậm chí nhân viên văn phòng đều kích động quát to lên đối với bọn hắn những n à y đã sớm cùng hận tờ nhà khóa lại cùng một chỗ người mà nói hận tờ nhà ba mũi tên cờ vinh quang liền là vinh quang của bọn hắn tại mới địa bàn lên cây lập ba mũi tên cờ uy nghiêm bọn hắn thậm chí so di chắt còn muốn c u n g nhiệt sau đó mù tạ giờ mệnh lệnh cũng đồng d ạ n g không có để bọn hắn thất vọng đã đều nghe rõ ta liền không lại thuật lại một lần tất cả trình tự đều dựa theo đ ạ n tướng quân an bài tới lấy phủ thành chủ danh nghĩa trực tiếp phát ra mệnh lệnh tất cả mễ lương cửa hàng nếu như tại trong vòng hai ngày không mở cửa bán lương liền không cần mở từ phủ thành chủ đến thay kinh doanh vâng đại nhân hai ngày này nếu như mở cửa thì ghi lại từ đ ả n tướng quân đến phân biệt là nhà nào đợi đến ngày thứ ba tất cả không có mở cửa bán lương đều thương hội phía sau bọn họ quý tộc đều tại quân đoàn bắt phạm vi bên trong hành động lần này từ đàn đại nhân đến mang đội chấp hành đi đúng đàn lại lấy được một lần biểu t r u n g thời cơ mặc dù từ lợi ích góc độ tới nói di chắt cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi đán độ trung thành nhưng làm mới đầu nhập vào người đảng cũng nên nhiều cả một chút công lao tư lịch mới tốt tại hận tờ nhà cái này hệ thống ở trong có chỗ u ố n vỡ ly thành hẹn、e、đèo nhà tòa thành thành nội có tư cách quý tộc lại tụ trong n à y nghị sự mấy ngày nay cùng hận tờ nhà đối kháng phương án đều là từ nơi này t h ư ờ n g nghị ra chỉ là hiện trong này bầu không khí có chút ngưng trọng chỉ là hai ngày hận tờ nhà liền ra chiêu từ phủ thành chủ mệnh lệnh đến xem hận tờ nhà tựa hồ không có đàm phán thỏa hiệp dự định mà là muốn lấy thủ đoạn cưỡng chế đến là được chèn ép các vị liên quan tới phủ thành chủ mệnh lệnh hẳn là ứng đối như thế nào ha ha hù dọa người ai không biết quý tộc tài sản thế nhưng là thần thánh không thể xâm phạm bọn hắn cưỡng chế mễ lương cửa hàng mở cửa thì có ích lợi gì bọn hắn tại hà cốc tìm được một hạt lương thực sao vẫn là bọn hắn muốn đem mình quân lương cầm tới mễ lương trong tiệm bán cho những cái kia quỷ nghèo đâu ha ha ha ha ha tên này quý tộc đại biểu lời nói đưa tới đang ngồi không ít người hô ứng phụ thành chủ tiếp nhận mễ lương cửa hàng kinh doanh lại như thế nào có bọn hắn đem khống hận tờ nhà tại hà cốc một hạt lương thực đều không thu được lấy ở đâu lương thực bán bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ hận tờ nhà sẽ trực tiếp cướp đoạt bọn hắ vương quốc chế độ cố hóa mấy trăm năm các quý tộc làm giai cấp thống trị cũng sớm đã tạo thành một bộ ước định mà thành quy củ những quy củ này trên bản chất liền là tại giữ gìn giai cấp thống trị lợi ích t ỷ như quý tộc tài sản riêng là thần thánh không thể xâm phạm loại quy củ này tại trấn bắc quan bên ngoài bắc địa còn không tính quá rõ ràng nhưng đối với quý tộc thế lực cường đại lại lân cận trung ương đại bình nguyên hà q u ố c tới nói liền là mấy trăm năm thiết luật rất nhiều hà q u ố c quý tộc vẫn là theo thói quen cho rằng hận tờ nhà sẽ không đi khiêu chiến loại này toàn bộ quý tộc giai tầng quy củ sẽ chỉ ở quy tắc phạm vi bên trong chơi với bọn hắn l i ê n ngay cả lúc trước sổ diệt một nhà quý tộc cũng là bởi vì đối phương có chút xuẩn trực tiếp hưng binh p h ả n kháng cho số một cái lý do chính đáng mà thôi hiện tại bọn hắn cái này mặt ngoài có thể bày tỏ hiện cùng cái chim cút đ ồ n g dạng hấn tờ nhà muốn động đến bọn hắn cũng sẽ không có lý do gì chỉ có chút ít mấy người không cùng lấy đáp lại chỉ là thanh tỉnh chỉ là số ít mà lại rất khó tại loại này đại lưu bên trong cải biến người khác ý nghĩ thậm chí thanh tỉnh người cũng không có nhắc nhở người khác ý tứ yên lặng đánh lấy mình bản tính ta cảm thấy hấn tờ nhà làm như thế ngược lại là lộ e sợ không cần chờ hai ngày hôm nay chúng ta liền để tất cả mễ lương cửa hàng mở cửa chỉ là một hạt lương thực đều không cung ứng nhìn xem cái này hận tờ nhà có biện pháp nào tốt mọi người cùng tiến cùng lui muốn để hận tờ nhà biết không có chúng ta hà cốc quý tộc hắn hận tờ nhà ngồi không vững cái này hà cốc thủ hộ tốt mọi người lại kiên trì mấy ngày mấy ngày nay tổn thất là vì các nhà lâu dài lợi ích chúng ta hiểu không có việc gì hôm nay liền tán đi đi mọi người sau khi trở về liền để mễ lương cửa hàng mở cửa phụ thành chủ nếu là muốn tiếp quản liền để bọn hắn tiếp quản thật hẹn、e、đèo nhà trong hoa viên một vị lao nhân đang ngồi ở trong hoa viên dưỡng thần hắn chính là thế hệ này én đ è o tử tước chỉ là rất nhiều cụ thể sự vụ đã giao cho mình t r ư ở n g tử đại bộ phận lúc s a u đã không có tham dự quản lý người đều đi đến sao ừ m các ngươi thương lượng ra một cái kết quả gì đến dựa theo phủ thành chủ mệnh lệnh lập tức để mễ lương cửa hàng mở cho hờ n tờ nhà một bộ mặt nhưng một hạt lương thực đều không cung ứng vậy sao ngươi nghĩ hai ngày này liền để mễ lương cửa hàng đem lương thực chuẩn bị bên trên hai ngày sau nếu có biến thì lập tức dựa theo hờ n tờ nhà ý tứ phát t c không sai lao giả tựa hồ coi như hài lòng người trưởng t ử này biểu hiện tối thiểu lưu lại một tay không có toàn cơ bắp ôm cái gì quý tộc tài sản thần thánh không thể xâm phạm loại quy củ này không thả đã làm tùy thời bán đồng đội chuẩn bị vẫn là phụ thân lối dạy tốt bất quá còn chưa đủ đối mặt nhà mình trưởng t ử thổi phồng e nơ tử tức không có một tia khiêm tốn hắn thấy đúng là công lao của hắn đứa con trai này cuối cùng khai khiếu không ít không cùng đám tia đổ nốc cùng chết cứng rắn đến cùng hắn thấy có thể so sánh phần lớn người rõ ràng vương quốc quy củ ước thúc phần lớn người vô luận là phương nam và hạ nhà vẫn là tây cảnh giót nhà thậm chí ngay cả quốc vương d ầ n đều muốn thụ phần này quy củ c h ó i buộc nhưng hận tờ nhà cùng tất cả vương quốc quý tộc cũng không giống nhau ít nhất hai tên thiên không giai cường giả tăng thêm bốn đầu c ự lòng còn có cường đại quân đội hận tờ nhà có không tuân quy củ thực lực quy củ vốn chính là cường giả chế định hận tờ nhà cũng không phải quy củ tuân thủ người mà là quy củ chế định người a trông cậy vào vương quốc giữa quý tộc quy củ đến c h ó i buộc hận tờ nhà thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền mời phụ thân dạy bảo nghe được ed tử tức nói còn chưa đủ một bên đứng thẳng trung n i ê n nhân có chút không hiểu không chỉ có muốn mễ lương cửa hàng lập tức mở cửa lương thực cũng đủ ngạch chuẩn bị chờ lấy ngày thứ hai buổi chiều liền bắt đầu bán lương thực không đợi hận tờ nhà động tác sao chờ đã chờ lấy hận tờ nhà cự long đốt đi chúng ta cái này h n bèo lâu đài sao cái này bọn hắn thật sẽ trực tiếp tập kích hẹn bèo lâu đài sao không nên nghĩ bọn hắn có dám hay không ngươi muốn nếu như hận tờ nhà làm như vậy có người có thể để bọn hắn trả giá đắt sao nếu như không thể kia hận tờ nhà có cái gì không dám đợi đến cuối cùng một ngày buổi chiều vô luận những người khác hoặc là hận tờ nhà có bất kỳ động tích gì h n bèo nhà thuế tóc cửa hàng nhất định phải lập tức bắt đầu bình thường bán lương vâng phụ thân đại nhân bóng đêm c h ầ m xuống bờ lì thành lại tại ngưng trọng bầu không khí xuống đi một ngày bốn phù thanh chủ hôm nay hà cốc đám kia quý tộc có động tính gì sao ha ha mễ lương cửa hàng ngược lại là như thường l ệ mở bất quá lương thực mà ngược lại là một hạt đều không có hiện trong bờ lì thành một chút bình dân đã bắt đầu hoảng lên lương thực giá cả tại chợ đen bên trong lại lật một phen quả nhiên đao không không đến trên cổ luôn có một số người không nhìn rõ thế cục bất quá ngụ tạ dợ đại nhân thuộc hạ ngược lại là hai ngày này ngược lại là phát hiện một chút chuyện thú vị đạn hiện tại mặc dù nắm giữ lấy hà cốc quân đoàn hai mươi lăm ngàn người binh lực nhưng ở mù tạ dở trước mặt đã thuần túy lấy thuộc hạ tự cư thuận thế làm tới bản sự vẫn luôn không yếu bất qua ừng vẫn ly mười một nhà người có hai nhà tựa h ồ tại bí mật hướng mễ lương cửa hàng vận chuyển lương thực không quan trọng không cần lại tốn tinh lực chú ý thời gian vừa đến chúng ta liền theo kế hoạch hành động liền có thể vâng đại nhân hà cốc quý tộc h i ệ n nhiên cũng không giống sẽ lên như vậy đoàn kết nhất trí chỉ là đối mù tạ dở tới nói thái độ của bọn hắn cũng không trọng yêu sáu chương ba trăm năm mươi bốn người thông minh đã đổi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn người thông minh đã đổi các ngươi cái này mở cửa làm sao không bán lương thực a đúng a đây không phải đùa nghịch chúng ta sao hai ngày này trong thành mễ lương cửa hàng ngược lại là không có giống trước mấy ngày như thế cấm đoán lấy cửa lớn mà là dựa theo p h ủ thành chủ trì lệnh toàn bộ khai trường nhưng phía sau các quý tộc lại một hạt lương thực cũng không cho mễ lương cửa hàng cung ứng trong khoảng thời gian này một mực mua không được lương thực các bình dân xem xét mễ lương cửa hàng mở cửa đều xông tới ý đồ mua sắm một chút lương thực hà cốc mặc dù lương thực sản lượng cao nhưng nhân khẩu đông đúc lại các quý tộc gác bách nghiêm trọng có không ít gia đình trong nhà t ồ n lương đều là không đủ một tuần dùng ăn ngày bình thường đều dựa vào trong vỡ lì thành chế tác cầm tiền công đổi lấy lương thực hiện tại lương thực giá cả lên nhanh không nói còn căn bản có tiền mà không mua được còn tiếp tục như vậy hà cốc nghèo nhất khổ nhất bộ phận này người liền muốn bắt đầu chịu đói mà cái khác hơi có chút t ồ n lương gia đình giàu có cũng là kinh hồn t ă n g đảm bọn hắn so những n à y vội vàng cần mua lương bình dân không khá hơn bao nhiêu lại kéo lên một hai tháng bọn hắn cũng phải cạn lương thực mà trên chợ đen lương thực đã bị xào đến giá trên trời căn bản cũng không phải là bọn hắn những bình dân này mua được hiện tại cũng ủng hai ngày này trông thấy trong thành các nhà mễ lương cửa hàng mở cửa vốn cho rằng là trời không tuyệt được người những n à y mễ lương cửa hàng cuối cùng là khôi phục bình thường lại không nghĩ rằng những n à y mở rộng cửa tiệm thuế thóc cửa hàng lại một hạt lương thực đều không có có chút muốn muốn mua lương bình dân biết được trong tiệm cũng không có lương thực s a u y nguyên không nguyện ý rời đi còn lưu tại tại chỗ cùng mễ lương cửa hàng người tranh chấp thế nào đây là đủ kệ nhà cửa hàng lúc nào mở cửa không mở cửa cần hướng các ngươi những người này giải thích sao trong tiệm người cũng không phải cái gì dễ khi dễ nhân vật trong thành mễ lương cửa hàng nhân viên đa số là bợ lì thành quý tộc chó săn đối mặt quý tộc lúc bọn hắn thấp kém nhưng khi đối diện với mấy cái này hà cốc bình dân thời điểm bọn hắn thế nhưng là đầu nhìn tới bầu trời vừa nghe đến những bình dân này có bất mãn lập tức chọc trở về chung quanh các bình dân cũng không dám phản bác nữa đủ kẹ nhà nhưng là bây giờ bợ lì mười một nhà một trong. trong nhà có thể chiến thiết giáp vệ sĩ cũng nuôi hơn mấy trăm tên mà giống mễ lương trong tiệm tay chân tiểu nhị một loại ít nhất có một hai ngàn người nhiều những người này không đối phó được hận tợ nhà quân đội nhưng thu thập một ít gây chuyện bình dân cũng tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay trừ phi toàn bộ bờ lì thành bình dân đều t ạ o phản mới có thể lật tung cái này bờ lì mười một nhà thống trị nhưng các bình dân tại đại bộ phận thời điểm là rất khó đoàn kết đến cùng nhau tựa như hôm nay vây quanh mễ lương cửa hàng người nhiều như vậy nhưng từ khi mễ lương cửa hàng người tuyên bố trong tiệm tạm thời không có lương thực bán ra thời điểm một chút cũng không phải là rất cần gấp lương thực sống tạm người liền rời đi hiện tại cái này đủ kẹ nhà quản sự vừa hô người mất đi gần một nửa cái này bờ lì thành bên trong cái nào an gan hùm mật báo bình dân dám chọc đủ kẹ nhà đâu bản thân những bình dân này đối mặt quý tộc lúc liền rất khó làm được một lòng đoàn kết riêng phần mình có lợi ích của mỗi người thô cầu liên hợp lại tốc độ chậm còn rất dễ dàng bị quý tộc phân hóa tăng ăn giã thậm chí mình nội bộ sẽ xuất hiện tăng ăn giã đại nhân ngài xem chúng ta người nơi này đều là không có gì lương thực dư người cũng so vừa rồi ít đi không ít ngài đặt trước cái giá cao liền để chúng ta mua một chút lương thực đi vậy không được sao có thể định giá cao, đâu? Giá cả quá cao chúng ta cũng mua không nổi a đúng đấy chúng ta nếu là có tiền liền đi chợ l n mua còn tới chỗ này vây quanh làm gì đại nhân nguyện ý bán cho chúng ta cũng không tệ rồi các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chê đ ắ t sao ngươi mua được chúng ta cũng không mua nổi ừ hôm nay mễ lương trong tiệm không lương thực ai đến đều là không có các ngươi coi như ra đến một cái kim nạ ẻn trong tiệm này cũng không bỏ ra nổi tới nói kim nạ ẻn cũng có chút khoa trương đừng nhìn di chắt tùy ý tiêu xài lấy vượt qua sáu chữ số kim nạ ẻn nhưng kim nạ ẻn sức mua vẫn là rất mạnh đại bộ phận bình dân cả một đời đều không tiếp xúc qua kim nạ ẻn đối kim nạ ẻn khái niệm đều chỉ dừng lại ở rất đáng tiền rất đáng tiền bên trên gạo này lương thực cửa hàng bên trong không có lương thực trong thành kho lúa hẳn là có lương thực à? đúng à chúng ta hà cốc những năm gần đây mưa thuận gió hỏa kho lúa bên trong hẳn là đã sớm chất đầy lương thực phải không đi trước nhìn xem nói không chừng kho lúa bên kia có thể phát thóc đâu đi thôi đi thôi đi xem một chút đám người lại cải biến phương hướng hướng phía trong thành kho lúa đi người từ chúng trong lòng là mạnh vô cùng lại thêm người hưu tâm dẫn đạo nguyên bản tại các nhà mễ lương trước hiệu chờ mọi người đều ra nhập nhập trong đám mất một lúc vậy mà hội tụ có hơn mấy ngàn người đây vẫn chỉ là hiện tại thiếu lương thời gian ngắn mà phủ thành chủ cùng kho lúa cách xa nhau không xa những người này ở đây mễ lương trong tiệm tìm không thấy lương thực lại không dám đi quý tộc tòa thành náo ngược lại nghĩ đến mở lì thành bên trong chính phủ kho lúa bợ lì thành kho lúa ngược lại là xây cao lớn kiên cố nhưng bên trong lương thực lại không nhiều không dành đến có thể đói chạy chuột tình trạng còn phải nhờ vào sổ trước đó chỉnh đốn nếu không bợ lì thành bên trong tòa này quan kho một hạt lương thực đều không có đáng tiếc hà cốc các quý tộc các mặt ảnh hưởng thật sự là quá lớn dồ vừa đi bọn hắn liền lộ ra nguyên hình đạn cũng chỉ có thể cam đoan hà cốc quân đoàn quân l u cái khác chỉ có thể nói bất lực trong khoảng thời gian ngắn này bợ lì thành quan kho lại nhanh r ố n g phù thanh chủ mù tạ dợ đang cùng đạn còn có mấy tên chuẩn bị kỹ càng tham dự hành động đám quan chức ngồi tại trong phòng nghị sự hiện tại đã là xế chiều trong thành các nhà là phản ứng gì ý vì n g u y ê n chỉ là mở ra mễ lương cửa hàng nhưng không có vận chuyển lương thực hơn nữa còn đang không ngừng nâng lên sinh hoạt vật tư giá cả ha ha những người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mù tạ dở ngữ khí có chút khinh thường mà trên trận người cũng là một bộ không quá để ý bộ dáng từ kinh tế tranh tài tới nói bọn hắn là rơi xuống hạ phòng có lẽ đều không thể nói là hạ phòng hoàn toàn liền là thất bại nhưng chiến trường này bọn hắn căn bản cũng không có để ý thắng thua ngoại trừ phức tạp xã hội hiện đại cầm cán đao tử người làm sao bại bởi một đám thương nhân hiện tại những n à y hà cốc quý tộc các thương nhân nhảy có nhiều hàn bọn hắn về sau đao hạ đến liền có nhiều hung ác các vị chuẩn bị sẵn sàng đi đợi đến mặt trời này vừa rơi xuống đi đại tướng quân liền mang theo người bắt đầu hành động lấy long quân phối hợp hà cốc quân đoàn đem tất cả bợ lì thành bên trong không có phối hợp phụ thành chủ mệnh lệnh pháo đài quý tộc toàn bộ đánh hạ đến vâng đại nhân lần này long quân đến vốn chính là làm đánh trận chuẩn bị khí giới công thành thế nhưng là mang theo không ít tăng thêm hà cốc quân đoàn cũng có phân phối dùng để gõ mở những quý tộc này lâu đài nhỏ lại cực kỳ đơn giản mù tạ dợ đại nhân có đám người tại hướng phủ thành chủ tụ tập mọi người ở đây chuẩn bị xuống đi an bài mặt trời lặn sau hành động lúc một tên binh lính có chút vội vàng chạy vào hướng m ũ tạ dợ b m báo bớt lì thành bọn này quý tộc là đầu góc h ỏ n g sao đây là tại tòa đám người trước tiên ý nghĩ thành này chủ phủ chú đóng một cái kỳ đoàn năm ngàn tên nghề nghiệp binh sĩ trong viện còn nằm sấp bốn đầu cự lòng chung quanh còn phân bố mấy vạn đại quân đám người này ở đâu ra gánh mấy ngàn người liền muốn xung kích phủ thành chủ tới là ai ngược lại là mủ tạ dợ phản ứng đầu tiên tới mấy ngàn người chắc chắn sẽ không là các nhà quân đội bọn hắn nếu là có lá gân này ngay từ đầu liền phản kháng hiện tại long quân cùng đạn hà cốc quân đoàn đều đem trong thành t r ỉ bên ngoài mấu chốt tiết điểm toàn bộ một mực khống chế nơi tay bọn hắn lúc này chỉ cần không phải một đám tiên thiên t h i ể u năng đều sẽ không như vậy hướng trên họng xuống đ ụ tới đều là hà cốc bình dân mục tiêu của bọn hắn hẳn là phụ thành chủ cái khác kho lúa cái này kho lúa bên trong điểm này lương thực có thể định cái gì dùng a có thể có tác dụng cũng không có khả năng từ kho lúa bên trong lương đạn t ư ớ n g quân tại đi thăm dò một chút là ai mê hoặc đám này bình dân đến kho lúa vâng mù tạ dở đại nhân loại chuyện này căn bản không cần đ o á n cũng biết những bình dân này là bị người cổ động tới nếu là không ai mang tiết tấu bọn hắn sao có thể tụ tập lại cho phủ thành chủ chế tạo phiên phước mù tạ dơ lập tức liền mệnh lệnh đối hạ cốc thế lực khắp nơi quen thuộc nhất đạn đi đem sự t ì n h điều tra ra được đạn cũng không có từ chối lập tức đáp ứng xuống h i ệ n nhiên đối tra ra sự kiện lần này chủ đạo người vẫn là rất có lòng tin mù tạ dơ tại hướng đạn ra lệnh thời điểm toàn bộ sắc mặt như là kết thành xương lệnh đồng dạng mù tạ dơ hiển nhiên có chút tức giận nhóm người này thao tác giới cái nhìn của nàng cũng không phải là cái uy hiếp gì nhưng quả thực buồn nôn đến nàng kia、yeah, mù tạ giờ đại nhân những cái kia bình dân làm sao bây giờ để long quân b ô phỏng phái người khuyên cách nếu có người không nghe khuyên bảo muốn xung kích phòng tuyến ngay tại chỗ giết chết vâng đại nhân đối với mù tạ giờ mệnh lệnh người ở chỗ này không có một cái cảm thấy có vấn đề gì những bình dân này mặc dù cũng là bị người lợi dụng người đáng thương nhưng cũng yêu cũng không phải là bọn hắn có thể xung kích kho lúa lý do tất cả mọi người hẳn là làm ì n h hành vi trả giá đắt bốn ẹ nó từ tức lâu đài b hãng h á n hát hát hát hát hát hát hát h ư á n g n g hát hát hát h à t hát hát hát hát hát hát hát h á n hát hát h n t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á c hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á c hát hát hát h à t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h c t hát hát hát h n t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h n t hát hát hát hát hát hát hát h á n hát hát hát hát hát hát hát hát n g t hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát hát h á n hát hát h á n hát h loại này tiểu nhiễu loạn sớm muộn biến thành nhiễu loạn lớn cũng thế vẫn là đủ kẻ tử tức lợi hại tùy tiện vậy một cái động liền đem đám kia dân đen dẫn qua đây cũng không phải là chúng ta lợi hại ai biết b ầ y tiện dân này có thể ngốc đến mức loại trình độ này cũng dám đi sung kích hơn tờ nhà phòng tuyến ha ha ha ha, bọn hắn nếu có thể vỡ tung hơn tờ nhà phòng tuyến vậy chúng ta ngược lại mới muốn lo lắng đang ngồi phần lớn người đều không đem cái này sự t ì n h xem như cái gì quá trọng yếu đ ạ i sự bất quá là làm cái đảm thiếu thôi mới tử thương mấy chục người mà thôi chỉ có ngồi ở một bên lót ed nó khỏe mắt rút có lại có chút mất tự nhiên sờ lên cái chán nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện một tia có thể mồ hôi đêm đó bị mình lao phụ thân ẹn từ tức điểm thấu về sau lót liền đối cái này cái gọi là hành động hội nghị có chút không quan tâm một mực ở vào vẫy nước trạng thái làm lấy mình n g tính nhưng sự tình hôm nay vẫn là kinh hai hắn nhịn không được ngoại trừ một chút mồ hôi lạnh kích động bình dân đi xung kích phủ thành chủ đây cũng không phải là cho hơn tờ nhà áp lực cái này hoàn toàn là hướng về phía chọc g i ậ n đối phương đi làm một tay lợn chết phần lớn người còn không tự biết lót đại nhân ngài thế nào lót mất tự nhiên bộ dáng vẫn là bị người phát hiện hiện tại lost bị dọa đến sắc mặt tái nhật tại người nhìn đến tựa hồ là thân thể khó chịu dáng vẻ không có việc gì sự tình hôm nay liền thương nghị đến nơi này đi đêm nay thế nhưng là hận tờ nhà hạ đặt cuối cùng thông điệp thời gian mọi người không còn thảo luận một chút sao cũng không có gì tốt thảo luận đi ngươi nhìn hận tờ nhà bị những này dân đen làm đến luôn cuống tay chân còn cái gì cuối cùng thông điệp ta đoán bọn hắn ngày mai liền phải tới tìm chúng ta đàm phán ừ n kế hoạch đều là đ ị n h tốt mọi người trở về hành động là được tản đi, đi tản đi, đi. tại lost kiên chỉ dưới này lại xem như sấm tản đám người rời đi lúc còn đối đủ kệ nhà làm sự tình nói chuyện say x ư a hôm nay chỉ là đi mấy ngàn người nếu là lại trải qua thêm hai tuần lễ chúng ta mấy nhà phát lực liền nói lương thực đều tại phủ thành chủ dẫn đi mấy vạn người nhìn hắn hận tờ nhà làm sao bây giờ ha ha ha biện pháp tốt e n đèo nhà vườn hoa đu kệ nhà làm chuyện ngu xuẩn lót đem sự tình vừa rồi còn nguyên chuyện đạt cho lui khỏi vị trí phía sau màn ed tử tức lao r a tử vị lao nhân này cũng mười phần đơn giản sáng tỏ đối với chuyện này là một cái đánh giá qua đêm nay chỉ sợ cũng không có đủ kệ nhà vâng phụ thân đại nhân ta lập tức đi ăn bài mau đi đi đù kẹ nhà hành vi chỉ sợ là chọc giận hơn tờ nhà ta sợ chậm một bước đã chết rồi lót bước nhanh đi đến đại sảnh đem các quản sự tập trung lại tiến hành an bài một đám quản sự cực độ không hiểu rốt cuộc có tiền không kiếm thái độ có vấn đề nhưng l o s t làm thừa kế tức vị người hy vọng vẫn còn rất cao những n à y các quản sự mang theo không hiểu nhanh chóng đến các nơi đem mệnh lệnh đưa đến bốn nhanh nhanh nhanh ẹn đèo nhà mấy gian mễ lương cửa hàng đều đang bán lương thực ẹn đèo nhà ổn định giá lương thực cấp tốc đưa tới tranh đ o ạ n may mắn bọn hắn sớm đã co đón trước sớm an bài nhân thủ duy trì trật tự mù nghỉ nhà lương thực cửa hàng cũng co lương thực bất quá muốn so em đèo nhà bán đắt một chút phải không lại sắp xếp một chút bên này dìm nhà lương thực cửa hàng cũng bắt đầu bán lương mua lương các bình dân đột nhiên đều cao hứng bừng bừng bắt đầu theo mặt trời chiều ngã về tây lúc đầu đã không ôm hy vọng bọn hắn lại đột nhiên liên tục nghe được liên tiếp tin tức tốt giống như bợ lì thành theo mặt trời hôm nay rơi xuống một chút liền trở nên không thiếu lương chuyện gì xảy ra hẹn đ è o nhà đang làm gì còn có dìm nhà cùng n g ù nghỉ nhà bọn hắn vì cái gì tự mình bán ra lương thực đu k ạ n h à nguyên bản còn tại trong thành bảo là hôm nay thao tác tự đắc đủ kệ tử tức đột nhiên liền nhận được một đầu tin tức xấu vợ lì mười một trong nhà lại có ba nhà không tuân thủ ước định vậy mà tại hận tờ nhà ước định cuối cùng thời gian trước bắt đầu bán ra lương thực cái này khiến hắn rất là nổi nóng đu kẻ tử tức nhanh chân đi ra gian phòng muốn phái người tiến đến chất vấn không nghĩ tới lại trông thấy tòa thành phía ngoài thủ vệ một bộ thất kinh dáng vẻ cự cự long chương ba trăm năm mươi lăm đầu người của quận đã đổi u chương ba trăm năm mươi lăm đầu người của quận đã đổi u mấy ngày nay đều là tăng thêm ban trở về vội vàng viết thật có lỗi mọi người lý giải một chút ta lập tức đem phía sau viết xong bổ sung ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm hết sức xin lỗi trên thực tế lúc này mặt trời còn không có hoàn toàn x u ố n g núi sắc trời chỉ là vừa mới bắt đầu m ô n g l u n g nơi xa bốn đầu cự long hướng phía đủ kẹ nhà tòa thành bay tới tại trên bầu trời từ một cái điểm nhỏ dần dần biến thành bốn đầu quái vật khổng lồ kết hợp gần nhất thế cục đủ kẹ nhà trong thành bảo thủ vệ đương nhiên biết những này cự long kẻ đến không thiện dùng t h a n h âm run dày phát ra cảnh cáo sao liền có vẻ hơi không biết làm sao những này tiểu quý tộc nhưng chưa từng có ứng đối mục tiêu trên không kinh nghiệm húng chi ứng đối cự long đâu sang nọ sang nọ nâng lên nhắm chuẩn trên trời cự long cũng tiến thủ chuẩn bị đu kệ tử tức nhà tuy nói là là nhà thương nhân quý tộc nhưng như thế lớn gia nghiệp cuối cùng vẫn là nuôi không ít tử trung canh giữ ở cái này đủ kệ trong thành bảo mấy trăm tên thân vệ vẫn là không có ngay đầu tiên chạy trốn mà là ý đồ phản kháng tòa thành bên trên vài khung nửa cố định sàng nọ bị các binh sĩ điều chỉnh muốn nhắm chuẩn trên trời cự long mấy chục danh cung tiến thủ cũng mở ra trong tay trường cung tay mặc dù đối mặt cự long có chút run r ẩ y nhưng vẫn là đồng dạng đem mũi tên nhắm ngay cự long thả siêu siêu siêu chỉ là những n à y cung tiễn đối đầu cự long có thể tạo được chỉ là một cái an ủi tác dụng mà thôi cự long hình thể to lớn hiện tại thiếp lại gần các cung tiễn thủ có thể lấy dũng khí hướng phía cự long phát khởi một vòng công kích đã coi như là đủ kẹ nhà ngày bình thường ân uy tịnh thi bồi dưỡng trung thành kết quả một nửa cung tiễn thành công trung đích cự long sau đó tại trên vảy rồng đánh ra một tiếng vang giòn sau vô lực rủ xuống đi giống trước hết nhất chống đỡ gần tường thành hồng long là cái bạo tính tỉnh đối mặt đủ kẹ nhà cùng tiễn thủ công kích nó cảm giác mình bị sâu kiến khiêu khích mặc dù không có thụ bất luận cái gì tổn thương nhưng lại được thành công trọc giận đối trên tường thành kia đoạn cung tiễn thủ đứng thẳng địa phương chính là một ngụm long tức xuống dưới hồng long long tức làm ấy đầu cự long bên trong uy lực phạm vi lớn nhất rộng nhất cả đoạn tường thành liền như là bị công suất lớn súng phun lửa vào xem bàn chờ hồng long lúc ngừng lại một đoạn này gạch đ á đều bốc khói vỡ ra m à c h e đắp lên long tức bên trong các cung tiến thủ hiện tại biến thành từng khối phân biệt không rõ màu đen vật thể lúc này còn có chút ít may mắn còn sống sót cung tiến thủ cũng hoàn toàn vô tâm t á i chiến hồng long long tức uy lực cùng chiến hưu thảm liệt hạ chẳng để bọn hắn chiến ý triệt để sụp đổ bỏ xuống trong tay trường cung liền hướng dưới tường thành chạy tới mà hồng long thì đứng lên vừa rồi kia đoạn tường thành giống như là giống tại một cái đ thả ông động tác chậm rãi sàng nọ lúc này rốt cục điều chỉnh tốt vị trí đối ngay tại d i ê u võ dương a i hồng long thả ra một c h i cự long keng giống một tiễn này hoàn toàn là thiết mặt x ạ kích chính xác cùng y lực cơ bản đều ở vào đình phong một tiễn này nếu là dùng để công kích nhân loại cho dù là một người khoát trọng giáp kỵ sĩ nếu như bị sàng nọ chính diện tập trung cũng sẽ như bị xé giấy đồng dạng xé mở nhưng một kích này trên người hồng long rốt cục lưu lại một cái dấu có chút có thể nhìn thấy chỗ lom xuống xuất hiện một chút xíu tơ máu hiệu quả ngược lại là so vừa rồi cùng tiễn tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi chỉ là để hồng long cảm giác từ bị người gãi n g ơ n g ơ biến thành hơi có chút bị đau mà thôi cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương vậy d ò n g phòng ngự hiệu quả xa xo、so、với nó nhìn còn cường đại hơn nếu như cự long có thể bị loại này phổ thông sàng nỏ chân chính tổn thương đến k i a cự long nhất tộc cũng không có khả năng tại tinh linh tiêu vong sau trở thành toàn bộ đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong cũng chỉ có thú nhân bên kia đặc chế trong nỏ hoặc là nhân loại vương đô ẩn t à n g một chút cực ít lượng lợi khí mới có uy hiếp được cự long năng lực mà loại vật này đối với đủ kệ nhà tới nói đều là mười phần xa xôi bọn hắn một không cần cái này lợi khí hai cũng không cái năng lực kia làm đến đủ kệ nhà có tiền nữa nói trắng ra cũng chính là cái rất giàu có trung hạ cấp quý tộc mà thôi loại này chấn quốc lợi khí cấp những vật khác bọn hắn không có nhúng c h ả m tư cách bất quá cái này một n ỏ mặc dù không có đối hồng long tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lại thành công đưa tới hồng long chú ý quan chỉ huy còn tại cưỡng ép chỉ huy các binh sĩ nhét vào thứ hai c h i cự nỏ nhưng hồng long cũng đã xoay đầu lại thấy được được an trí tại nơi hẻo lánh chỗ hướng nó bắn một tiễn sàng nỏ chạy mau a bị hồng long là đèn lồng lớn ánh mắt một chằm chằm mấy tên thao tác sàng n ỏ binh sĩ cũng không tiếp tục quản quan chỉ huy thúc giục vớt xuống trang phục chính thức lấp đến một nửa sàng n ỏ liền hướng phía dưới thành chạy tới lúc này ngay cả quan chỉ huy bản thân cũng không có đi ngăn cản mà là đi theo các binh sĩ hướng phía dưới thành chạy ngay cả sàng n ỏ đều vô dụng bọn hắn nơi nào còn có d ụ n g khí tại thành này trên lầu chiến đấu đâu giống bọn hắn nơi nào còn có d n khí tại thành này trên lầu chiến đấu đâu giống n hắn không có bưng tha mấy cái này địch nhân ý tứ vừa rồi mũi tên kia mặc dù không có thật làm bị thương hồng long nhưng quả thật hồng long lại làm sao có thể thả chạy bọn hắn hơi v ũ một cái cánh hồng long liền bay đến đỉnh đầu bọn họ sau đó cực nóng long tức vừa ra mấy tên thao tác sàng nọ bình sĩ cùng quan chỉ huy cùng một chỗ bị đốt thành cho bụi mà cái khác trên tường thành tình huống cũng kém không nhiều bốn đầu cự long đồng thời đến tiến công đủ kẹ nhà tòa thành tòa này chỉ có mấy trăm tên quân coi giữ tòa thành nơi nào có phản kháng khả năng cứ như vậy mất một lúc đầu tường đã nhìn không thấy một người sống hoặc là chạy xuống hoặc là thành thăng cốc giết bốn đầu cự long tại khống chế tường thành về sau cũng không tiến vào trong thành bảo sau cùng chiếm lĩnh vẫn là phải dựa vào long quân cùng hà cốc quân đoàn mặt đất quân đội để hoàn thành một chi ngàn người tả hữu quân đội từ chung quanh vây quân tới cấp tốc tại trên tường thành dựng tốt cái thang đây đại khái là bọn h ắ n đợi này công thành đơn giản nhất một lần trên đầu thành không có mơ hay căn bản đã không tồn tại chống cự long quân cùng hà cốc quân đoàn binh sĩ nhẹ nhõm đứng lên đủ kẹ nhà tòa thành t ừ n g o à i cũng cấp tốc tập kết cả đội sau đó tại r i ê n g phần m ì n h trưởng quan dẫn đầu hạ hướng phía đủ kẹ lâu đài nội bộ xuất phát lấy cự long khổng lô thể trạng tiến vào tòa thành chiến đấu là không thể nào còn lại công việc liền giao cho bộ đội bình thường để hoàn thành chờ lấy đến tiếp sau quân đội toàn bộ tiến vào tòa thành về sau hoàn thành nhiệm vụ bốn đầu long lại toàn bộ bay đến không trung hôm nay muốn thu thập cũng không chỉ là đủ kẻ cái này một nhà hận t ở nhà làm sao dám lúc này đủ kẻ tử tức tựa hồ còn không có nhận rõ hiện thực vừa rồi cự long tại trên đầu thành tứ ngược thời điểm có kỵ sĩ gia i đ ỉ n h phong thực lực đủ kẻ tử tức hoàn toàn không có ra ngoài dũng khí chiến đấu trốn ở trong thành bảo trong một giây lát liền nghe được hận tờ ra quân đội tiến vào tòa thành thanh âm giết chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng chạy về tòa thành đám binh sĩ căn bản không có lại phản kháng y tứ Tại、trên tường thành ngay cả địch nhân lông đều không s ở đến một cây liền bị từ trên trời giáng xuống cự long tiêu diệt hơn phân nửa hiện tại đang đứng ở trong kinh hoàng gặp được xông vào tòa thành hận tờ ra quân đội cái nào còn có cái gì ý chí chiến đấu nhao nhao vứt xuống vũ khí ý đ ổ cầu x i n tha thứ không đánh ta muốn gặp mù tạ dở đại nhân đ ù kẻ nhà nguyện ý bắt đầu bán ra lương thực nguyện ý phối hợp phủ thành chủ hết thể mệnh lệnh r ố t cục kịp phản ứng đủ kẻ t ừ tức rất nhanh làm ra quyết định chính xác khi hắn phát hiện hận tờ nhà căn bản không có ý định thủ quy củ thời điểm hắn mới hiểu rõ tới song phương thực lực có bao nhiêu trích lệnh chân chính đối mặt bốn đầu c ự lòng công kích là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào bất quá rất nhanh hận tờ nhà binh sĩ phản ứng liền để hắn cảm nhận được một trận tuyệt vọng v ớ t xuống vũ khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ binh sĩ cũng không có đạt được tha thứ những n à y hận tờ nhà binh sĩ y nguyên một mặt giữ t ậ n giơ lên trong tay vũ khí chém giết những cái kia từ bỏ phản kháng người mà một sĩ quan trang phục rõ ràng là kỵ sĩ người càng là trực tiếp hô lớn mù tạ giờ đại nhân có lệnh đu k ẹ nhà một tên cũng không để lại đu kệ nhà một tên cũng không để lại giết cho ta có đôi khi đắc tội nữ nhân là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng đặc biệt là nữ nhân này vẫn là cái có thể biến thành cự long nữ nhân hẫn tờ nhà sẽ rất ít xuất hiện loại này diệt tuyệt hình quân lệnh nhưng long quân lực chấp hành lại coi như không tệ quân lệnh trong người tình hùng dưới đủ kệ lâu đài bên trong hết thể vật sống đều là bọn hắn giết chóc mục tiêu hàng binh thị nữ phụ nữ trẻ em đều tại bọn hắn phạm vi công kích bên trong ẩm keng đủ kệ nhà đám binh sĩ mặc dù đã bị pha tan nhưng có kỵ sĩ đỉnh phong thực lực đủ kệ tử tức vẫn là có một chút sức phản kháng tại phát hiện hẫn tờ nhà không có để lại người sống ý tứ về sau đủ kệ tử tức rút ra một thanh trang trí hoa lệ kỵ sĩ kiếm tiến hành phản kháng cuối cùng bất quá lần này dẫn đội tiến công đủ kệ nhà người trong có hai tên kỵ sĩ trung giai sĩ quan hà cốc quân đoàn một long quân một hai người gặp đủ kệ tử tức rút kiếm phản kháng về sau hai tên kỵ sĩ v ì để tránh cho xuất hiện một chút không cần thiết thương vong liền cùng một chỗ tiến lên đón hai người đồng thời xuất thủ xem như cho đủ kệ tử tức vị này kỵ sĩ đỉnh phong cường già nhất định tôn trọng nhưng mà đủ kệ tử tức thực lực hiển nhiên có chút nước chỉ có kỵ sĩ đỉnh phong đấu khi trình độ lại không thế nào biết phát huy chiêu thức dùng mười phần lệnh nhạc một mực dựa vào hơi mạnh một chút đấu khí của nhau ẩm rất nhanh đấu cơn giận còn chưa tan hao tổn xong đủ kẻ thử tức liền bị đánh bại trên mặt đất hắn kinh nghiệm tác chiến thật sự là quá kém hoặc là nói cơ hồ không có kinh nghiệm tác chiến đấu khí của hắn tu vi hoàn toàn là dựa vào tài nguyên cứng rắn trồng lên tới làm hà cốc thương nhân bí tộc đấu khí tu luyện với hắn mà nói cũng không phải là dùng để chiến đấu mà là một loại cường t h â n kiện thể thủ đoạn mà thôi hắn căn bản không có cùng người động thủ kinh nghiệm ngã trên mặt đất đủ kẻ thử tức chỉ cảm thấy một k â u nguy cơ to lớn đánh tới hắn còn muốn còn sống hắn còn có dùng không hết tiền còn có như vậy đa tình người hắn không muốn chết đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta có tiền tiền ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền nhưng mà long quân kỵ sĩ nhưng không có bởi vì lời nói của hắn sinh ra một chút xíu do dự bám vào đấu k h í trường kiếm trực tiếp từ trên cắm x u ố n g sâu n g ự c mà vào nửa ngồi xuống rẽ rủa đủ kẻ tử tức bị hung hăng găm trên mặt đất sau đó long quân kỵ sĩ sợ hai đối phương chết không triệt đ ể đang toàn lực quán thâu đấu khí sau lại dùng sức vặn vẹo trôi kiếm trực tiếp xoắn nát đủ kẻ tử tức trái tim bị đóng ở trên mặt đất đủ kẻ tử tức tự tử đều là một bộ kinh hoàng biểu lộ một tên cũng không để lại a đ ù kẻ lâu đài giết chóc vẫn còn tiếp tục mà bờ lì thành bên trong địa phương khác cũng không bình tĩnh x ấ u bóng đêm đã triệt để giáng lâm nhưng toàn bộ bờ lì thành lại lâm vào chân chính trong khủng hoảng cự long gào thét đã vang vọng toàn bộ khu vực long tức ánh l ử a tại đêm tối triệt để giáng lâm sau lộ ra càng thêm rõ ràng lúc này phạm là người có chút đầu góc cũng ý thức được xảy ra chuyện gì hận thờ nhà vậy mà không để ý vương quốc quý tộc ở giữa quy củ l ậ t bản trực tiếp vận dụng cự long bắt đầu tiến đánh các nhà tòa thành các bình dân ở trong màn đêm trốn ở nhà ở của mình bên trong bất an dậy vào chờ đợi hừng đông mù à các quý tộc trực cảnh. Cự c phán quý thì tiếp thẩm tình phải đại đa số trực tiếp gặp phải thẩm phán bản tình cảnh. Cự Long bản n hận g tạ ờ nhà nghề nghiệp quân đội phối hợp, căn bản không phải những này phối hợp, phải h đội cốc các tiểu quý tộc tiểu thể quý có n giờ ă n cản, không nhà có một t ạ đại quân tiến công hạ tiến nổi i quân qua công chống vượt g Mù tạ giờ đêm nay căn bản không có xuất động mà là tại trong phủ thành chủ trợ lấy các nơi chuyển đến tin tức Báo. Báo. phá, Long quân đã dựa theo Mù mệnh lệnh một tên cũng không để lại. Báo. Mù tạ giờ đại nhân. Sở nhà tòa thành tên tạ đại lại. đại giờ công cũng không giờ Đu đã đã để nhân. nhà Quân lệnh kẻ dựa s ở càn nhà tất cả thành viên tổng cộng tám mươi bảy người toàn bộ xử tử báo mù tạ dợ đại nhân toàn bộ gần nửa đêm trong thành chủ p h ụ đều tại thu được tương tự báo cáo mỗi một tâm thanh báo cáo sau đều là mấy chục trên trăm đầu tính mệnh mù tạ dợ chỉ là khẽ gật đầu đ á p là ngoại trừ đủ k ậ nhà mù tạ dợ hạ đặt là chó gà không tha mệnh lệnh cái khác tham dự lên ảo giá hàng quý tộc mù tạ dợ cũng không chút lưu thủ chỉ là b ô n g tham một chút không muốn làm đầu hàng binh sĩ cùng người phục vụ mà thôi còn lại mặc kệ trực hệ vẫn là chi thứ như thường một tên cũng không để lại bốn hẹ ẹ o lâu đài s ơ lộ ven nỉ ẩn chính hất lên một thân thiết giáp mang theo tòa thành đám thân vệ từng lần một tuần tra nhìn xem trong thành khắp nơi ánh lửa ngút trời kêu i ế t không ngừng c h ẳ n g diện trong lòng lại là khủng hoảng nghĩ mà sợ lại là may mắn nếu không phải là mình hơi thanh tỉnh một chút tăng thêm phụ thân ẹn đập t ừ tức nhắc nhở hiện tại ẹn đ è o nhà cũng muốn đối mặt lật b à n hân tờ nhà s ơ lộ ven nỉ ẩn phụ thân đại nhân người muộn như vậy không ngủ còn ở lại chỗ này làm gì chứ hân tờ nhà có động tính hân tờ nhà có động tính mắc mớ gì đến chúng ta chúng ta thế nhưng là tại p h ụ thành chủ cuối cùng thông điệp trước liền bắt đầu ổn định giá phát h ó c để các binh sĩ chú ý một chút trong thành khả năng xuất hiện hội binh là được mau đi về nghỉ đi là e n từ tức rõ ràng so sợ lộ vẹn nghỉ ẩn muốn thấy rõ nhiều biết hận tờ nhà sẽ không tới động mình không chỉ có mình chuẩn bị nghỉ ngơi còn muốn đem sợ lộ vẹn nghỉ ẩn cùng một chỗ kéo đi về nghỉ nghỉ ngơi thật tốt chờ sáng sớm ngày mai liền chủ động đi p h ụ thành chủ tìm m ũ tạ dỡ đại nhân phụ thành chủ muốn cái gì chúng ta e đèo nhà liền cho cái gì biết sao vâng phụ thân đại nhân trước mắt cục diện này coi như e n được tử tức không nói sớ lộ vẹn n g ẩn cũng không dám lại qua loa phụ thành chủ bất cứ mệnh lệnh gì bốn n g ù tạ dở đại nhân vợ lý thành bên trong chống lại phụ thành chủ mệnh lệnh bảy nhà quý tộc toàn bộ nhổ t ậ n gốc chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc mang theo một thân mùi máu tươi đạn nhanh chân đi tiến trong p h ủ thành chủ hướng n g ù tạ dở báo cáo vợ lý mười một trong nhà đến cùng có chút người thông minh từ e n đẹo nhà sớm bán lương bắt đầu mặt khác mấy nhà sớm có c h ỗ chuẩn bị cũng đuổi tại cuối cùng thông điệp trước bắt đầu bán lương cuối cùng bị nhận định đối kháng phụ thành chủ hết thể liền chỉ có bảy nhà trải qua một đêm giết c c Cái này nhà bảy quý một việc cũng không cần lại phái người khác làm đại tướng quân liền bận bịu một cái đi bọn hắn đồng dạng muốn trả giá đắt vâng mù tạ dở đại nhân mù tạ dở còn muốn đem giết chóc quyết đại mà đảng cũng không có cái gì đường rút lui có thể đi hà cốc quý tộc muốn nên đón mấy trăm năm qua kinh khủng nhất một lần giết chóc chương 356, thu hoạch khổng lồ chương 356, thu hoạch khổng lồ bỡ lì thành giết chóc đã kéo dài mấy ngày ngoại trừ bỡ lì thành bên trong bảy nhà khá lớn quý tộc bên ngoài còn có toàn bộ hà cốc to to nhỏ nhỏ hơn bốn mươi nhà tham dự sự kiện lần này tiểu quý tộc dựa theo m ũ tạ giờ mệnh lệnh đạn tự mình chỉ huy hành động vài ngày như vậy xuống tới đã là mấy ngàn đầu lâu rơi xuống đất nửa cái bỡ lì thành đều có thể ẩn ẩn nghe được một cỗ mùi màu tươi bất quá sợ hãi càng nhiều hơn chính là hà cốc còn lại các quý tộc trong thành các bình dân đã không có bắt đầu kinh hoàng bởi vì bọn hắn đã phát hiện trường tranh đấu này đối bọn hắn mà nói chỉ là thần tiên đánh nhau mà thôi hận tờ nhà đao chỉ là chỉ hướng hà cốc quý tộc các lao ra chỉ là trong nội tâm đối hận tờ nhà càng thêm k i n h sợ thương nhân nói giết gà dọa khỉ mụ tạ dở chiêu này là tại hà cốc đem cường tráng nhất k h i giết cho một đám gà nhìn lần này trong thời gian ngắn hận tờ nhà tại hà cốc thống trị hiệu suất sẽ đề cao thật lớn mới thống trị xây dựng không ở ngoài liền là hai loại phương thức hoặc là cùng nguyên bản lợi ích giai tầm cấu kết với nhau mọi người cùng nhau làm kia cao cao tại thượng lao r a cùng lắm thì thực lực ngươi mạnh một điểm chúng ta phụng ngươi làm minh chủ để ngươi đến đại biểu cái giai tầng này lợi ích hoặc là liền dứt khoát là đem nguyên bản lợi ích giai tầng triệt để phá tan đánh cho tàn phế triệt để thành lập được mới thống trị tới loại phương pháp thứ nhất tại trong thực tiễn sử dụng càng nhiều từ trước thay đổi triều đại thời điểm đại bộ phận đại bộ phận cũng chính là mới kẻ thống trị cùng lợi ích giai tầng đem kết hợp đương nhiên lần gần đây nhất ngoại trừ mọi người diên phần minh hoạch tốt lợi ích tạo thành một cái mới thống trị hình thức loại phương pháp này chỗ tốt ở chỗ có thể cấp tốc ổn định thế cục chỗ xấu liền ở chỗ dù cho thành trên danh nghĩa kẻ thống trị y nguyên phải bị lợi ích d a i tầng cả tay thậm chí tại suy yếu lúc còn có thể bị trái lại trường không lấy loại phương pháp thứ hai chính là mù tạ dợ dùng phương pháp cũng p h i thường phù hợp mù tạ dợ phong cách tìm cớ trực tiếp đem nguyên bản thống trị hà cốc các quý tộc giết nhanh một nửa vẫn là c h ả m thảo trừ căn thức giết pháp cứ như vậy hận tờ nhà quan lại chế độ có thể tại thời gian nhanh nhất thay thế hà cốc nguyên bản quý tộc thống trị chế độ tối thiểu hiện tại hận tờ nhà lại phái hành chính quan thuế quan còn có quan trị a n một loại xuống dưới hà cốc từng cái thành trấn xây dựng thống trị thời điểm liền sẽ ít đi rất nhiều lực cản hoặc là nơi đó quý tộc đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ hoặc là may mắn trốn qua kiếp nạn này quý tộc cũng bị kia mấy ngàn khỏa đầu lâu sợ vỡ mật nào còn dám kháng cự hơn tờ nhà thống trị ngay cả tiểu động tắc cũng không dám làm sợ lại bị mủ tạ dở tìm được cớ lại giết chóc một phen chỉ là làm như vậy cũng có nhất định tệ nạn hà cốc đối với vương quốc tới nói chỉ là một góc lúc trước hơn tờ nhà tại bắc địa áp dụng lôi kéo thủ đoạn cải biến vương quốc chế độ liền đã rất xấu quý củ các đại quý tộc đại tiếp quý rất là khó nhưng, chỉ chỉ nhưng nếu tờ t nhà này loại là mù tạ di chắt c còn tiếp d muốn tiếp tục xuôi nam muốn thay thế chặt mạn nhà trở thành vương quốc tân chủ độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao không quan t â mù q u tạ ộ c ích kẻ thống cũng chắc lợi thống chắn chố kẻ trị tộc dợ đại ó cũng không phải Mù t ố nhân tất cả tham dự lần này lên n ảo hào giá hàng gia tộc đã toàn bộ xử lý hoàn tất lúc này ở hà cốc hướng mù tạ dợ phục mệnh đạn mặc sạch sẽ nhưng lấy mụ tạ dở cảm giác nhạy cảm vẫn là có thể cảm nhận được đạn trên người có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi một mực không có tàn đi điều này nói rõ đạn đang phụ trách đối các nhà tiến hành thanh lý lúc không chỉ có là đảm nhiệm một cái chỉ huy người nhân vật còn tự thân tham dự một chút giết chóc biểu hiện phá lệ ra sức đến mức trên thân nhiễm mùi máu tươi còn không tàn đi ừ m vất vả đạn tướng quân đây là thuộc hạ vinh hạnh lần này từ những quý tộc này trong thành bảo chép ra nhiều ít vật tư tại hơi hàn huyên về sau mụ tạ dở đem chủ đề chuyển đến một cái tương đối chỗ mấu chốt cái này hà cốc các quý tộc đều là tại mảnh này giàu có c h i điệu tích lũy mấy trăm năm thổ hảo ngay cả mụ tạ dơ đều phải thừa nhận bọn này thương nhân quý tộc kiếm tiền bản sự so bắc địa đàng kia ngu nơ quý tộc không biết mạnh nhiều ít nếu là bọn hắn có thể đem mình tích lũy tài phú đa phần một chút nhìn về phía quân bị mụ tạ dơ hành động lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy chỉ bất quá bây giờ bọn hắn tích lũy những tài phú này đã toàn bộ nạp hởn tờ nhà nhà kho hành động lần này hết thể chép đến kim nạ ẻn hơn một trăm năm mươi vạn mai lương thực một n g h n năm trăm văn thạch các loại trâu đau cùng xa xỉ phẩm không kế thổ địa cùng cái khác sản nghiệp đều tại thống kê bên trong đạn cũng coi là thấy qua việc đời người hắn tại hướng mủ tạ i ờ báo cáo kê biên tài sản đoạt được thời điểm thanh nhâm đều có chút r u n g dậy dạng này tài phú tại hắn nghe tới quả thực là thiên văn số tự lấy hắn đại kỵ sĩ mới thực lực cùng hà cốc quân đoàn trưởng chức vị khả năng cũng cả một đ ờ i đều tiếp xúc không đến như thế lớn t à i phú đương nhiên đối với những tài vật này hắn là không có chút nào dám động tâm tư đừng nói toàn bộ quá trình một mực có hận tờ nhà quan hành chính cùng làm quân binh sĩ tại tham dự liền xem như chính đạn toàn bộ một tay xử lý hắn cũng không dám đưa tay mù tạ dở không chỉ có chấn nhiếp hà cốc quý tộc đ à n cũng đúng mù tạ dở có một chút e ngại tâm lý hiện tại cũng đã truyền ra mù tạ dở hà cốc huyết tinh nữ vương ngoại hiệu đương nhiên loại này ngoại hiệu là mang theo một ít áp ý thậm chí có mấy phần t r â m n g ò i ý đồ ở bên trong nhưng mù tạ dở sẽ không để ý loại này châm ngòi nàng đối di c h ấ t trung thành là người ngoài khó có thể tưởng tượng ngược lại là huyết tinh hai chữ xác thực phù hợp mù tạ dở hiện tại hình tượng lần này c h ấ n áp hà cốc quý tộc phản loạn、đảng、đại n đ nhân là công đầu ta sẽ chi tiết hướng di chắt đại nhân báo cáo trại huấn luyện danh lệch còn có cường hóa kỵ sĩ trúc phúc dược tề hẳn là đều sẽ có đảng tướng quân một cái danh lệch khá lắm mụ tạ dở một câu trực tiếp đem hà cốc các quý tộc kinh tế đối kháng định nghĩa thành phản loạn bất quá nếu như định nghĩa là mụ tạ dở sự t ì n h đối đản tới nói càng quan trọng hơn là mụ tạ dở đối h ắ n công lao khẳng định cùng đến tiếp sau hứa hẹn đa tạ m ụ tạ dở đại nhân đảng trong giọng nói có chút kích động hắn sớm đã có đầu nhập vào hận tợ nhà dự định đương nhiên cũng đúng hận tợ nhà tình huống có chỗ chú ý huấn luyện đặc thù doanh cùng cường hóa kỵ sĩ dược tề tồn tại tại tại hận tợ nhà cũng không phải là bí mật gì. rốt cuộc mỗi tuần đều đang chọn tuyển có công hoặc là ưu tú sĩ quan ở trại huấn luyện tiến hành huấn luyện dấu g i ế m là không không g ạ t được loại này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp tại hợn tờ trong nhà bộ đã sớm truyền đền ra mặc dù tại trong khảo nghiệm vô luận là trại huấn luyện vẫn là cường hóa kỵ sĩ trúc phúc dược tề đối đại kỵ sĩ giai cao thủ hiệu quả đều không phải cực kỳ lý tưởng nhưng đến đạn giai đoạn này chỉ cần có một chút tác dụng tài nguyên đều là phi thường c h â n quý hai hạng tài nguyên điệp g a tăng thêm hắn lúc đầu cũng tại đại kỵ sĩ trung giai tích lũy không ngắn thời gian để cảnh giới hơi buông lỏng một chút đột phá đến cao cái này không phải liền là hắn toàn lực đầu nhập vào hận tờ nhà ý nghĩa chỗ ả đây là ngươi nên được mù tạ giờ mặc dù thủ đoạn tàn khốc nhưng thưởng phạt công tội loại chuyện này là điểm phi thường rõ ràng lần này nếu như không có đạn hận tờ nhà khẳng định cũng có thể thành công nhập chủ hạ cốc nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ thuận lợi như vậy tối thiểu xét nhà loại chuyện này không có đạn thủ hạ dẫn đường hận tờ nhà dạng này nửa cái ngoại lai hộ còn chưa nhất định tìm đến chuẩn vị trí kim nạ ẻn bên trong xuất g a năm vạn đến làm ban thượng cho thủ hạ các chiến sĩ hà cốc quân đoàn binh sĩ cùng lòng quân công lao cùng nhau tính toán còn lại đem bao quát các loại châu b á o tại loại đồ vật toàn bộ chứa lên xe trở về bắc địa vâng mù tạ giờ đại nhân ngay tại mù tạ giờ an bài tịch thu được vật tư lúc một long quân sự tình vụ quan đi đến mù tạ giờ đại nhân quân pháp chỗ bên kia t r a được có binh sĩ tư t à n g ồ cái nào kỳ đoàn t o gan như vậy hướng mù tạ giờ hồi báo long quân sĩ quan nhìn thoáng qua trên mặt còn mang theo ý cờ ư i đạn để đạn trong lòng lộ bột một chút sau đó mở miệng nói là hạ cốc quân đoàn binh sĩ hận t ờ ra quân đội quy củ sông n g i ê m trong chiến tranh là nghiêm cấm cướp đoạt hành vi đặc biệt là lòng quân lại là quân quy hà khắc nhất quân đội có long quân cùng một chỗ hành động h ạ cốc quân đoàn cũng thụ không ít tước thuốc chưa từng xuất hiện đánh cướp hành vi nhưng rốt cuộc tiền tài động nhân tâm đối mặt như thế lớn t à i phú luôn có người bí quá hóa l i ề u tư tàn g một chút thu hoạch nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không gặp may mắn rất nhanh liền bị mắt sắc quân pháp quan nhóm bắt lại ra đám này tên đáng chết vừa mới còn vẻ mặt tươi cười đạn mặt đột nhiên liền thay đổi đối với thủ hạ hành vi hắn còn không biết nhưng thủ hạ trộm dấu kê biên tài sản tài vật bị bắt bao để hắn ở chỗ này ném đi thật lớn một bộ mặt không đợi mù tạ giờ mở miệng đạn liền lập tức nói. ta lập tức trở về trọng phạt những người này kia đạn tướng quân biết tại hận tờ nhà trộm dấu thu được là tội gì được không chém đầu đạn đối hận tờ nhà quản lý quân đội quy củ vẫn hơi hiểu biết một chút liền nói ra câu trả lời chính xác nhưng rất nhanh hắn nhìn xem m ũ tạ dở cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ liền minh bạch m ũ tạ dơ ý tứ như thế vẫn chưa đủ nghĩ nghĩ, đ à n lại mở miệng tiếp tục nói hà cốc quân đoàn vừa mới gia nhập di c h ấ t các hạ dưới trướng đối quân pháp hiểu do không sâu ngợi mụ tạ dơ đại nhân điều động một chút long quân quân pháp quan đến hà cốc trong quân đoàn dạy bảo binh sĩ Tốt, cắt ngươi một hồi liền dẫn người cùng đạn tướng quân cùng đi hà cốc quân đoàn đi hà cốc quân đoàn sau này sẽ là người mình quân pháp cũng muốn chiếu vào chúng ta long quân tới vâng đại nhân chính đ à n cũng ý thức được h á n đối hà cốc quân đoàn trưởng khống quá mạnh tại gia nhập hận tờ nhà sau hiển nhiên loại này trưởng khống cũng không phù hợp mượn cơ hội này chủ động mời mụ tạ dở phái chú quân quan thực hiện hận tờ nhà ảnh hưởng dạng này song phương cũng sẽ không khó coi tốt trong khoảng thời gian này còn cần mọi người tiếp tục đề cao cảnh giác nếu là có dám thừa cơ làm loạn hết hệ từ nặng trừng phạt vâng đại nhân bắc địa kỳ tích thành di chuyển công việc tiến hành rất nhanh bởi vì hai thành cách xa nhau cũng không xa nhóm đầu tiên cần di chuyển nhân viên cũng không nhiều lúc này hởn tờ nhà thành viên chủ yếu còn có ý dỗ hụt thành học viện đại bộ phận học viên lúc này đã hoàn toàn tiến vào chiếm giữ kỳ tích thành kéo dài tuổi thọ loại này công hiệu trong thời gian ngắn còn nhìn không ra nhưng để cao tu luyện hiệu suất lại có thể rõ ràng cảm nhận được hởn tờ nhà cao tầng chỉ cần là kỵ sĩ giai trở lên hảo thủ cơ bản cũng có thể cảm giác được đấu khí tu luyện hiệu suất tăng lên không ít cái này vẫn là bọn hắn phần lớn người dẫn khí quyết cùng thủy hệ không dính dáng nếu là là chuyên môn tu tập thủy hệ dẫn khí quyết người trong n à y tu luyện hiệu suất đề cao sẽ lớn hơn tới chỗ này về sau phản ứng lớn nhất chính là di chát phụ thân sơ tử tước hắn như là tìm được mục tiêu đồng dạng mỗi ngày đều tại quen thuộc lấy di chát thông qua vạ dở tìm đến một bộ nhất lưu thủy hệ dẫn khí quyết kinh biển dẫn khí quyết bộ này dẫn khí quyết so trước đó thanh chi dẫn khí quyết hơi mạnh hơn một chút uy lực so thanh chi dẫn khí quyết như một chút lộ ra tương đối bình thường nhưng đặc điểm là đấu khí lượng càng lớn như là biển quần quận không dứt cũng là di chát bỏ ra cái giá không nhỏ mới khiến cho vạ dở thu thập tới chuyên môn cùng kỳ tích thành tính đặc thù cùng phối hợp tại cảm nhận được kỳ tích thành tính đặc thù về sau sở tử tước săn cũng không đánh n g ử a kịch cũng không nhìn suốt ngày nghiên cứu kình biện dẫn khí quyết đối với đại địa giai cấp độ này hắn là có vô hạn hướng tới mà di chắt trong khoảng thời gian này lại không giống phụ thân hắn còn có hai vị thúc thúc như thế thanh nhàn trải qua tầm mười ngày lâm trung thành giờ dạ gỗng cờ l e a đã thăng cấp thành kim long sườn núi không chỉ có chiêu mộ một đầu mới kim long còn đem nguyên bản lục long thành công thăng cấp hiện trên tay di chắt có thể đậu dùng cự long đã vượt qua sáu đầu đương nhiên cái gì cũng tốt liền là lại tiêu hao đại bút tài nguyên để di chắt tăng cường quân bị kế hoạch chậm chạp không thể chứng thực phiêu tuyết thành sự tình hiện tại đã cơ bản sắp xếp như ý đi lên chính quy rồi đem phiêu tuyết thành quản ngay ngắn rõ ràng dùng không ở di chắt lại nhiều quan tâm nhưng liên quan tới hà cốc tình báo liên tục không ngừng đưa đến di chắt bản trên sau lại làm cho đều có chút kinh tâm tại mủ tạ dở sát t â m chi trọng chỉ có thể nói cái này phong cách hành sự không hổ là long hậu mủ tạ dở bất q u á sự tình giao cho mủ tạ dở về sau di chắt liền không có quá nhiều can thiệp mặc cho mủ tạ dở phát huy một cái thế lực trong i phong thư chứa chính là một phong xin chỉ thị tin cùng một chương tờ đơn trong thư là mụ tạ dợ xin chỉ thị tại hà cốc lợi dụng chép đến ruộng đồng ngay tại chỗ mộ binh tăng cường quân bị lấy hà cốc tình huống ít nhất có thể nuôi mười l à m vạn binh việc này di chắt tự nhiên muốn đáp ứng mà tờ đơn trên thì viết một chuỗi để di chắt kích động số lượng kim nạ h n một trăm năm mươi văn mai lương thực một năm trăm văn thạch trong đó tinh lương hai trăm văn thạch các loại c h â u đ a o trang sức không đếm được nhìn thấy cuối cùng di chắt cả người con mắt đều tỏa sáng trong đầu chỉ có một cái t ừ phát t ả i chương ba trăm năm mươi bảy một vòng mới k h u ế t t r ư ơ n g chương ba trăm năm mươi bảy một vòng mới k h u ế t t r ư ơ n g nhiều t i ế n như vậy nếu là lại chép mấy n h à chẳng phải là bất quá còn duy trì cơ bản lý trí di chắt cấp tốc đem cái này nguy hiểm ý niệm cho đ è xuống chép kia hơn bốn mươi nhà quý tộc còn tính là sư xuất nổi danh còn lại phối hợp mụ tạ giờ chính lệnh nếu là cùng một chỗ d o xét kia thật muốn thành thiên hạ công địch vẫn là suy tính một chút dùng như thế nào số tiền kia tương đối thực tế một chút di chắt mặc dù biết hà cốc quý tộc rất giàu có nhưng vẫn là không nghĩ tới đám người kia có thể giàu có đến loại trình độ này hơn bốn mươi nhà quý tộc chỉ là kim nạ ẻn liền chép ra hơn một trăm năm mươi vạn a i ý là bình quân mỗi một nhà đều chép ra hơn ba vạn kim nạ ẻn phải biết bắc địa quỷ nghèo các quý tộc tại thực nhân ma chi loạn lúc muốn hợp mấy nhà chi lực mới có thể kiếm ra vạn thanh kim nạ ẻn mờ di chất binh mà hà cốc quý tộc tùy tiện cầm một nhà r a liền là mấy vạn kim nạ ẻn thân ra cái này còn không tính châu b á o xa xỉ phẩm chờ tạm thời không có tiền mặt vật phẩm còn có lương thực c h ữ hàng lượng cũng là lớn đến kinh người hơn một n g h n năm trăm vạn thạch lương thực những n à y hà cốc các quý tộc c h ữ hàng năng lực quả thực cùng hamster đồng dạng nhờ y đều ưu như vậy lương thực đều muốn tiếp cận bắc địa cả năm lương thực tổng sản lượng một năm ba nếu là không có gì lớn khuyết trương hành động tiếp xuống mấy năm di chắt đều không cần cân nhắc lương thực tiêu hao vấn đề những n à y hà cốc các quý tộc thật sự là hắn tài thần trên tay có tiền có lương thực đương nhiên cũng liền có chế tạo tư bản di chát cũng sẽ không giống hà cốc đám kia hamster quý tộc đồng dạng đem kim nạ ẹn cùng lương thực tồn tại trong kho hàng cuối cùng giữ lại một số tiền địch nhân chiến lợi phẩm mỗi một viên kim nạ ẹn đều hẳn là dùng tại tăng cường hận tờ nhà trên thực lực đi để sg tổng quản đến một chút vâng đại nhân phía ngoài lính liên lạc đi đứng rất nhanh cấp tốc thông chi đến sg chỉ chốc lát sau sg liền đi vào di chát chỗ phòng nghị sự di chát thiếu ra ngày tốt lành sg thúc thúc nhanh ngồi tạ ơn di chát thiếu ra mặc kệ lúc nào sg vĩnh viễn biểu hiện mười phần cung k í n h tăng thêm hắn năng lực quả thật không tệ một mực thụ di chát coi trọng lần này mủ tạ giờ tại hà cốc bên kia có thu hoạch không nhỏ sg thúc thúc muốn a n bài người chuẩn bị tiếp thu một chút chỉ là lương thực liền có hơn một nghìn vạn thạch còn có một trăm năm mươi vạn kim nạ ẻn nhiều như vậy sg trong khoảng thời gian này đến cũng coi là đi theo di chát đem mắt thấy mở rộng không ít từ nguyên bản ý dô lâu đài thời kỳ mấy trăm kim nạ ẻn tính lấy tiêu đến mấy ngàn mấy vạn tiền từ trong tay qua vốn nên là không có chút rung động nào nhưng nghe đến cái số này vẫn là giật này mình nhưng tiếp xuống liền là một trận to lớn cảm giác hạnh phúc cái nào quản tài chính quan viên đều hy vọng trên tay mình xa xỉ một điểm không cần bỏ ra tiền lúc luôn luôn cờ cờ tìm kiếm đặc biệt là hở n tờ nhà sạp hàng so bảy bánh còn b ả y nhanh công trình quân đội quan viên các mặt đều tại đòi tiền sg mỗi ngày đều trải qua tính toán tỉ mỉ thời gian hiện tại vừa đưa ra như thế một số lớn ích lợi quả thật có chút bị hạnh phúc nện choáng cảm giác kỳ tích thành địa phương đủ lớn ngay từ đầu liền tạo năm cái kho lúa cùng một cái kho tiền có thể chứa hạ trong đó đại bộ phận có hà cốc nhóm này lương thực bắc địa năm nay hẳn là sẽ không lại có thiếu lương vấn đề còn muốn cân nhắc đến không muốn đem quá nhiều lương thực đồng thời đầu nhập thị trường tại thu mua một bộ phận mới lương chứa đựng tình huống dưới liền hướng cũ lương bán đi đem năm cái kho lúa đổ đầy chuẩn bị bất cứ tình huống nào Ừm. Gật gật xem như đồng ý SG quan điểm, năm ma giảm mua sắm một nhóm làm Di dịu Điệu bởi chiến nhiên. L.I.N. liền cái Điệu chắt Bắc thực vực thực Trước chủ thực cũng liền chỉ gốc, có chân chính làm dịu Bắc như nhân phân khu tranh phá hư, không gật gật tất tờ trì đồng SG gay, gần lương lượng lương ứng đầu, đều đó quan nay nửa sản ý bị vì là là tự nhiên không thể toàn bộ đưa lên cần chứa được một nhóm kế tiếp còn có mấy chuyện cần sg thúc thúc bàn bài ừ m tăng cường quân bị kỳ thật không cần di c h ắ c nói sg cũng biết dựa vào di c h ắ c tính tình cầm tới số tiền kia không chế tạo một chút là không thể nào trực tiếp bày ra một bộ nghe theo phân phó bộ dáng chờ đợi di c h ắ c mệnh lệnh phi hùng quân cùng hổ báo quân còn có ngân dự quân dựa theo bắt đầu kế hoạch không thay đổi mở rộng là năm vạn người mười cái kỳ đoàn đại quân đoàn sư thiếu quân đoàn đổi làm lớn binh đoàn chế chia làm ba cái quân đoàn mở rộng đến mười lăm vạn người từ ruột đảm nhiệm binh đoàn trường giống phi hùng quân h ổ báo quân những n à y lúc đầu quân đội sức chiến đấu hoàn toàn là không có vấn đề nhưng đảm nhiệm quân đoàn trưởng cờ cùng cờ dở năng lực trên kỳ thật còn kém một chút mặc dù tại hận tờ nhà ngày càng tài nguyên phong phú đắp lên tăng thêm bọn hắn thiên phú thượng giai cũng tại gần nhất đột phá đến đại kỵ sĩ nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng bọn hắn chỉ huy kinh nghiệm còn chưa đủ lấy để di chắt đem mười mấy vạn quân đội giao cho bọn hắn mà giống r u ộ t loại này tại ỵ giặt thì ạ đánh lao trận chiến anh hùng năng lực là đạt được hệ thống công nhận đem nó chỉ huy sư thiếu quân đoàn mở rộng đến mười lăm vạn người để h đội sư thiếu quân đoàn hình thành sức chiến đấu sau đem ngân dự quân đoàn triệu hồi kỳ tích thành đóng giữ long quân toàn bộ đ i ề u đi hà cốc tại hà cốc cùng đ à n tướng quân hà cốc quân đoàn pha trộn sau mở rộng làm một cái từ bốn cái quân đoàn hai mươi vạn người tạo thành đại binh đoàn tòa bán thú nhân kỳ đoàn cũng tận lượng khuyết t r ư ơ n g chiêu đem bọn hắn toàn bộ phái đến hà cốc đi cùng l o n g quân tụ hợp tại kỳ tích thành lại đơn độc tổ kiến một chi năm ngàn người vệ thú kỳ đoàn từ giòn đảm nhiệm kỳ đoàn trưởng di trát mấy câu xuống tới liền đem số lượng của quân đội lật một phen tăng cường quân bị mục lục tiêu đạt đến hơn năm trăm ngàn người cũng là hà cốc giàu có cho di chắt tăng tốc mở rộng bộ pháp dũng khí chỉ là lấy l ấ y bắc địa thêm hà cốc không đến hai ngàn vạn nhân khẩu chiêu mộ hơn năm mươi vạn quân đội tỷ lệ vẫn là hơi cao một chút xíu mộ binh công việc ta sẽ mau chóng an bài chỉ là lần này mở rộng quy mô có chút lớn không đội vẫn là phải có chút cam đoan lính chất lượng lần này mở rộng thời gian có thể chậm dần đến hai tháng đủ quân số là đủ quân giới nhà máy cũng muốn đồng bộ quyết trương vũ khí cùng khôi giáp sản lượng nhất định phải trong hai tháng gấp đội chất lượng cũng muốn cam đoan vâng thiếu ra khi biết có đại bút kim nạ h n cùng lương thảo nhập trướng về sau sg cũng không có đối di chắt mở rộng kế hoạch đưa ra cái gì chất vấn nhóm vật tư này đủ hận tờ r a dụng đến sang năm tạm thời còn r ấ t khoát quân giới nhà máy khuyết trương cũng là phải có chi nghĩa dựa theo hận tờ nhà hiện tại quy mô nguyên bản quân giới nhà máy sản lượng đã có vẻ hơi hẹp hòi hiện tại thống nhất bắc địa lại cầm xuống hà cốc về sau công tượng muốn s u n g dụ quân giới nhà máy tự nhiên muốn đề cao sản xuất tại di chắt an bài xong tất cả mọi chuyện về sau sg xin được cáo lui trước lưu lại chính di chắt một người tại trong phòng nghị sự xoắn suýt di chắt chỗ phiền nào đơn giản còn là một chuyện trên tay có thể sử dụng người lại không đủ hận tờ nhà mở rộng nhanh chóng tệ nạn vẫn là tại bại lộ từ làm giàu đến thống nhất bắc địa cầm xuống hà cốc toàn bộ thời gian không vượt qua nửa năm điểm ấy thời gian hoàn toàn không đủ hận tờ nhà nguyên bản bồi dưỡng nhân tài trưởng thành giống quê ở, cơ dở cái này bạn tiêm nhân tài di chắc cũng nhiều nhất dám phó thác một cái quân đoàn còn có chút bất đắc di ý tứ những người còn lại có thể mang một cái kỳ đoàn thế là tốt rồi liền ngay cả s ở tử tức trên thực tế cũng rất khó chỉ huy vượt qua một cái liên đội quân đội hận tờ nhà nguyên bản cách cục quá nhỏ di c h á t đem mũ tạ dở an bài tại hà cốc mở rộng long quân cũng là trong kế hoạch một vòng sự t ì n h dựa theo di c h á t kế hoạch chờ đồng trinh bắt đầu hắn khẳng định là phải mang theo mũ tạ dở cùng c ự long bắc địa quân đội cũng muốn ra một phân lực đến lúc đó hà cốc lại cần thả một vị tin qua người mới được nhân thủ không đủ a hy vọng đêm nay có thể xuất hiện một vị cùng mũ tạ dở tương tự toàn năng hình anh hùng đi di c h á t chỉ có thể đem hy vọng lại ký thắc vào một tuần mở một lần t i u quán phía trên hôm nay lại là mới một tháng không chỉ có tự quán sẽ xuất hiện mới anh hùng cự thạch lâu đài trong chợ lại sắp xuất hiện hiện một điểm kinh hỉ đưa trong tay sự tình tạm thời để ở một bên di chắt đứng dậy trong nháy mắt di động đi tới cự thạch lâu đài nội bộ bốn a tôn quý thần sứ đại nhân trước truyền đến lại là gờ r ằ n g đệ kia để di chắt quen thuộc vịt được tiếng nói chương ba trăm năm mươi tám bảo vật cùng anh hùng chương ba trăm năm mươi tám bảo vật cùng anh hùng bớt nói nhiều lời để cho ta nhìn xem tuần này có cái gì mới bảo vật di chắt đi vào thị trường một câu liền ngăn lại l i ễ u lo không ngừng gờ r ằ n g đệ nói nhiều như vậy lời khen tặng có làm được cái gì di chắt nếu là muốn nghe có thể ở bên ngoài tìm tới một trăm cái da trắng mỹ mạo nữ tử vây quanh hắn nói không ngừng không thể so với nghe gờ rằng đệ nói phải có thể nghiệm nhiều không di chắt cực kỳ hiện thực nếu như gờ rằng đệ nói có thể ưu đãi một điểm ngược lại là có thể đả động di chắt cứng rắn nội tâm đáng tiếc cái này đối gờ rằng đệ tới nói cũng là không thể nào tại di chắt yêu cầu dưới thị trường bốn kiện thương phẩm xuất hiện ở di chắt trước mặt bảo vật loại long cốt hình giáp hiệu quả người đeo lực lượng cùng chi thức cắt thêm một chút giới thiệu văn tắt một kiện từ xương rồng làm thành hình giáp có thể khiến dùng chính là một chút cạnh g ó c vật liệu nhưng nó là long vương thần lực tạo thành bộ kiện một trong giá cả 4.000 kim nạ n dược tề loại cường hóa kỵ sĩ dược t ế ít năm giới thiệu văn tắt một vị nào đó dược tề đại sư đắc lực chi tác hắn thường thường dùng để bồi dưỡng mình tôi tớ hiệu quả gia tăng người sử dụng đột phá bình cảnh sát xuất thích hợp với kỵ sĩ giai đến đại kỵ sĩ giai đột phá giá cả 3.000 kim nạ n binh chủng loại người khổng lồ titan giới thiệu văn tắt tháp lâu thế lực thất giai cao cấp binh chủng có được phóng thích t i ể m điện năng lực ma pháp c ũ n g không sai cận thân vật lộn năng lực chỉ là tương đối e ngại hắc long giá cả tám nghìn kim nạ ẻn tài nguyên loại chân quý tài nguyên bao mở ra nhưng ngẫu nhiên thu hoạch số lượng nhất định chân quý tài nguyên giá cả một nghìn kim nạ ẻn có sao nói vậy món bảo vật này là thị trường nhiều lần như vậy bỏ ra hiện rác r ờ i nhất một kiện bảo vật chỉ là gia tăng một điểm lực lượng cùng c h i thức đối di chắt tới nói tăng lên hiệu quả yếu ớt bất quá xem ở nó là long vương thần lực xây dựng trên mặt mũi di chắt cũng không nhiều nhà rãnh mua xuống long cốt hình giáp về sau di chắc cách góp đủ long vương thần lực càng ngày càng gần n a m bình cường hóa kỵ sĩ dược tề lại có thể giúp hở n tờ nhà một chút kỵ sĩ cấp cao đột phá đến đại kỵ sĩ hiện tại toàn bộ kim long vương quốc ngoại trừ chặt mặt nhà cũng chỉ có hở n tờ nhà tài nguyên rất phong phú nhất toàn bộ hở n tờ nhà đã tạo thành một đầu hoàn chỉnh tăng lên lộ tuyến tức tại mười mấy tuổi lúc thiên phú xuất chúng người ở trong học viện trọng điểm bồi dưỡng tại mười lăm khi sáu tuổi lấy đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ thực lực tốt nghiệp đến trong quân hiệu lực chờ tích lũy một ít quân công sau liền có thể hối đoái dẫn khí quyết đạp vào kỵ sĩ con đường biểu hiện không tệ có thể được đề cử nhập trại huấn luyện tăng tốc tăng lên tiến đến Bằng công liền kỵ sĩ cao sau cao có có lao dài lại. lẽ tại h cho cho phần thành ể được đ cấp cao dược ban công tiến vào một tề, kỵ sĩ kỵ sĩ cánh cửa. Tại đại địa d g i khan hiếm giai đoạn đại kỵ sĩ trên thực tế đã được cho chung cao cấp chiến lược ở đâu cũng sẽ không lẫn vào quá kém nhân loại thế lực bao quát di chát thiếu vẫn là đem dưới tay bồi dưỡng đến đại địa d g i tài nguyên bất quá dựa theo hận tờ nhà bộ này cách giải quyết chỉ cần thời gian đầy đủ chờ đại kỵ sĩ cơ số đi lên bồi dưỡng được mình đại địa g a i cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian người khổng lồ titan cũng là thất giai binh chủng bên trong sức chiến đấu không sai tồn tại mặc dù tính cơ động so cự lòng hơi yếu một chút nhưng hắn thân thể cao lớn cùng p h o n g thích thiểm điện năng lực trên chiến trường y nguyên có thể phát huy tác dụng lớn giá cả vẫn còn so sánh cự lòng hơi hơi rẻ hiện trên tay di c h ắ t kim nạ ẹn không thiếu tự nhiên là lấy quét ngang tư thái mua lại tất cả bảo vật binh chủng chỉ có cái kia cái gọi là chân quý tài nguyên bao không tại di c h ắ t mua sắm phạm vi bên trong so sánh trong chợ bán tài nguyên di c h ắ t thông qua hận tờ nhà thế lực khổng lộ lấy được tài nguyên giá cả kia quả thực cùng tặng không đồng dạng không cần thiết cho hệ thống đưa tiền đi đông đông đông thị trường bên ngoài lại truyền tới người khổng lồ t i tan tiếng bước chân nặng nề g h quả nhiên chỉ cần kim nạ ẹn tới sổ hệ thống hiệu suất vẫn là trước sau như một nhanh l o n g cốt hình giáp cũng xuất hiện ở trước mặt bàn bên trên tạo hình đặc biệt tính cùng giờ dạ gượng phẹn nhẹ cỡ lạ s ở có thể liều một trượt bất quá di chát dù sao cũng không có ý định dùng tạm thời giao cho j o h n dùng đến chờ long vương thần lực góp đủ thời điểm mới là nó phát huy tác dụng thời điểm cái này thị trường thương phẩm tựa hồ cũng gặp phải bình cảnh thông qua nhiều lần như vậy từ thị trường mua sắm thương phẩm di chát đại khái cũng phát hiện những hàng hóa này quy luật bảo vật xuất hiện vẫn còn tương đối ngẫu nhiên cao cấp cấp thấp bảo vật đều có mà dược tề cùng binh chủng đẳng cấp theo hắn thực lực tăng cường trở nên càng ngày càng cao nhưng gần nhất cũng đến một cái bình cảnh bên trên từ lúc mới bắt đầu thập tự quân r ù xa đờ toàn thạch nhân độc hạ sư sở c ò n tị c ỏ kỵ sĩ cái gì đến bây giờ liên tục xuất hiện chắc tuyệt kiếm sĩ sơ vật m ở ạ sơ kim long còn có người khổng lồ ti tan cái này trong trò chơi bình thường con đường có thể thu được cấp cao nhất binh chủng về sau theo thực lực mình đ ể cao có thể hay không bắt đầu xuất hiện độc l o n g t ử l o n g thủy tinh long thậm chí thánh long cái này binh chủng chờ bê n ra hỏa này xuất hiện về sau thánh n ự c cũng uy hiếp không được mình đi nghĩ tới đây di chắt cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước b ọ t lặn về tây mặt trời đánh gây di chắt thả suy nghĩ bóng đêm dần dần đ u ổ i quan minh một tháng khai trương một lần t i ự u quán lại sáng lên màu da ca mánh đèn một chén l ú a mì rượu đĩa di chắt hết sức quen thuộc đi tới t i u quán cũng điểm ra nhà này trong t i ự u quán tính so sánh giá cả cao nhất rượu dù sao hắn cũng không phải đến uống rượu t i ự u bảo d ư ơ n g mắt trông thấy di chắt sao vậy mà hướng di chắt nhẹ gật đầu hiển nhiên đã nhận biết di chắt vị này khách quen nhưng cũng đến đây chấm dứt hắn y nguyên như là một cái bệnh tự kỷ nhi đồng đồng dạng kiệm lời ít nói chỉ là cấp tốc làm xong một ly bia đặt ở di chắt trước mặt cũng chính là nhà này tiểu quán có tính đặc thù loại này ông chủ cùng câm điếc đồng d ạ n g đều tiểu quán có hơn mặt chỉ sợ ba ngày liền phải đóng cửa bất quá di chắt ngược lại là không quan trọng hắn mục đích vẫn là tại tiểu quán này bên trong khách nhân cầm rượu lên nhẹ k h ẽ n h ấ p một miếng quay đầu quan sát đêm nay trong tiểu quán các khách nhân đến tới đi để cho ta nhìn xem đêm nay lại có cái gì yêu mà quỷ quái không biết có phải hay không là di chắt đẳng cấp tăng lên nguyên nhân đêm nay người đặc biệt nhiều lắm vậy mà ngồi dòng g ã bảy người để căn này q u ặ n cu vẽ quán rượu nhỏ có mấy phần chen chúc cảm giác h á n linh còn rất dài xấu như vậy vậy ngươi đến uống gì rượu cương thi lại là anh hùng đơn vị đáng tiếc cùng ta thế lực tương tính không hợp không thể nhận một cái thiếu nợ ma bài bạc cầm một điểm cuối cùng tiền tới này trong t i ự u quán sống mơ mơ màng màng cũng không biết những loại người này chạy thế nào đến nhà này trong t i ự u quán tới một cái khô lâu binh dựa vào khi còn sống quán tính mang theo trên thân dính đầy bùn đất mấy cái tiền l ẻ tại trong t i ự u quán mua chén rượu át lại một kỵ sĩ anh hùng tại dài giang giặc trong chinh chiến hắn lĩnh ngộ được một chút kỵ binh chỉ huy tác chiến năng lực am hiệu chỉ huy kỵ binh tác chiến hắn muốn đầu nhập vào một cường đại lanh chúa phát huy giá trị của mình liên tiếp nhìn bốn người di c h ắ t cuối cùng phát hiện một cái có chút giá trị ra hỏa di c h ắ t ánh mắt tại tên này kỵ sĩ anh hùng trên thân thính danh ạc lại chủng tộc nhân loại đẳng cấp hai mươi sáu lực lượng hai mươi bảy nhanh nhẹn hai mươi năm thể chất hai mươi năm tinh thần m ộ ư ơ i một năng khiếu một kỵ sĩ hiệu quả hắn mười phần a m h i ể u chỉ huy kỵ binh tại x u ấ t lĩnh kỵ sĩ anh hùng lúc hắn có thể có thể làm dưới trướng kỵ binh kỵ sĩ công kích để cao hai mươi phần trăm kỹ năng thông dụng kỵ sĩ、si、hô hấp pháp tông sư cấp thông dụng kỵ sĩ、si、dẫn khí quyết tông sư cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ trung cấp hậu cần thuật lọ dì k i t sơ cấp tên này từ kỵ sĩ tấn thăng mà đến anh hùng thực lực đã đạt đến đại điệu kỵ sĩ cao dài trình độ đồng thời có tương đương quá cứng kỵ binh năng lực chỉ huy vô luận từ mọi phương diện tới nói đều là một cái không sai anh hùng đáng tiếc liền là đẳng cấp có chút cao chơi đùa người đều biết có đôi khi đẳng cấp cao cũng không phải là chuyện gì tốt át là cao tới cấp 26 đẳng cấp đã là di chát dưới trướng tất cả anh hùng bên trong đẳng cấp tối cao một vị nhưng thực lực lại chỉ có thể nói tạm được vẹn vẹn miễn cưỡng xem như đạt đến đại điệu kỵ sĩ cao dai mà thôi mà lại tự mang hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết cũng rõ ràng là hàng thông thường từ đẳng cấp cùng tự mang công pháp nhìn lại đều có như vậy điểm tiến không thể tiến y tứ cấp 26 m ỗ i lần thăng một cấp chỉ sợ đều cần vô cùng nhiều kinh nghiệm cái này so di chát đẳng cấp cũng còn cao mù tạ giờ đ ầ u nhập di chát dưới trướng lúc thực lực chính là thiên không cao d a tiêu chuẩn đẳng cấp cũng còn không đến cấp hai ố t cũng là đại đ i ệ cao d a thực lực nhưng đẳng cấp cũng mới cấp mười lăm ạ là trưởng thành tính xác thực kém một ít mà lại rõ ràng là cái chiến tướng không có gì nội chính năng lực không thể nói là di chắt lúc này cần thiết nhân tài nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không dùng để dẫn đầu kỵ binh tác chiến cũng không tệ lắm mà lại chiêu mộ độ khó nhìn cũng không lớn hắn nghĩ đầu nhập vào một cường đại l ã n h chúa di chắt hiện tại dưới trướng thực lực coi như đặt ở ỵ giặt thì ạ cũng coi là nhất lưu l ã n h chúa lại đem còn lại ba người xem một chút đi vạn nhất còn có kinh hỷ đâu di chắt ôm nhìn nhiều vài lần không thua thiệt thái độ lại tiếp tục quan sát sau cùng ba người tới một ngộ nhập nơi đây tích dịch nhân cung tiến thủ trên thân còn mang theo một tia đầm lầy đặc hữu mùi lại là một cái giá trị không lớn mục tiêu một đầu tinh anh đại ác ma địa ngục thất gia i b ì n h táo bạo hỗn loạn thị sát hắn nguyện ý đầu nhập vào bất kỳ một cái nào vì hắn cung cấp tiền lương cùng rượu lanh chúa tinh anh đại ác ma thực lực tuyệt đối là không có vấn đề ít nhất trên thiên không trung dai thực lực mang lên cự l i ngắn thuấn di kỹ năng lấy yếu thắng mạnh không phải không khả năng nếu là đổi tại di chát vừa mới làm giàu thời điểm coi như đại ác ma rõ ràng là tà ác hỗn loạn trận doanh ra hỏa hắn xem ở thực lực đối phương phân thượng cũng muốn mời trào xuống tới nhưng bây giờ cấp cao chiến lược đã không thế nào thiếu di c h ấ t không cần lại bước lên phong hiểm mời chào đối phương đại ác ma hình như có nhận thấy ngẩng đầu hướng phía di c h ấ t nhìn một cái con mắt trừng trừng phối thêm hắn sống đ a o bàn mày rậm cùng hai chi to lớn ác ma ngược lại là có một phó hung thần ác sát bộ dáng đáng tiếc di c h ấ t cũng không để mình bị đẩy vòng vòng chỉ là mỉm c ư ờ i hướng hắn đưa một chút c h é n đến rượu di c h ấ t bộ này bình thản bộ dáng giống như chọc giận đại ác ma hắn lại đưa tay t r ộ m tới bên chân bao quanh vũ khí nghĩ đến hẳn là một thanh khổng lồ liêm đao nhưng cầm tới một nửa động tác của hắn lại ngược lại cuối cùng chỉ là hung tợn nhìn ch hắn kịp phản ứng cái này t i ể u quán là thụ quy tắc bảo hộ không ai có thể ở bên trong đ ộ n g thủ di chắt cũng không phải không có ở thăm dò thời điểm bị phát hiện qua nhưng loại này trước tiên liền muốn động thủ táo bạo lao ca ngược lại là lần đầu gặp quả nhiên loại này hỗn loạn trận doanh người không thể tùy ý chiêu mộ thật chiêu tới tay xuống tới quản lý tuyệt đối là một kiện vô cùng nhức đầu sự tình không nhìn tinh anh đại ác ma kêu một mặt khó chịu biểu lộ di chắt đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng người này nhìn ngược lại là bình thường nhiều thân hình nửa đậy tại một kiện màu trắng n ũ trùm bên trong trên thân có thể nhìn ra mặc một bộ tinh xào g i á lưới v á c lấy một thanh trường kiếm làm di c h á t ánh mắt dừng lại mấy giây về sau cả người sững sờ ngay tại chỗ thật sự là đối phương ở trong game quá nổi danh một chút c á t đờ gìn chủng tộc nhân loại chương ba trăm năm mươi chín cười d à i chương ba trăm năm mươi chín cười d à i di c h á t tại thăm dò đến hàng ngũ nhứ nhất tin tức thời điểm liền có chút sửng sốt không phải di c h á t không kiến thức mà là c á t đờ gìn cái tên này chỉ cần chơi qua hẹn rộ h ố c m ị tật hèn mặt trò chơi này cũng sẽ không lạ l ắ m trong trò chơi thiên mệnh một trong những nhân vật chính suất linh t ỏ thành thế lực khôi phục ị gia thị ạ dựa vào bật học đồng dạng năng lực đem địa ngục thế lực cứ thế mà đánh về lòng đất đừng nói ở trong game có được hay không dùng chỉ là này danh đầu liền đã đủ v ă n g r ồ i mà lại cắt đờ dìn tuyệt đối là một cái toàn năng hình anh hùng chính trị quân sự ngoại giao năng lực tuyệt đối đều là nhất lưu tồn tại chính là di chát chỗ cần thiết nhân tài Tính cắt Trung tộc, Thể chất,、33. Tinh thần, danh, dìn. nhân Đẳng lượng, Nhanh nhẹn, Năng cấp, Lực đờ loại. Các chỉ tác chiến, chỉnh sức đờ đờ đầu đờ đấu đem đề gìn nàng phần quân dẫn quân chiến thập thập hiểu huy thể am cao tại dưới, tự tự dũ dũ xạ xạ kỹ năng ý giạt thì ả vương thất hô hấp pháp ý giạt thì ả vương thất dẫn khí quyết tiến công thuật tỏ phiền n p h xệ hậu cần thuật lọ g ì xít lãnh đạo thuật quản lý tài sản thuật bảo vật một thần dụ chi quan hiệu quả mang theo anh hùng cùng với dưới trướng quân đội lực công kích sáu lực p h ò n g ngự sáu anh hùng tự thân lực lượng sáu tinh thần sáu giới thiệu vận tắt tổ hợp thần khí thiên sứ liên minh sáu cái bộ một trong bảo vật hai thần kỳ chiến giáp hiệu quả mang theo anh hùng cùng với g i ớ i trướng quân đội lực công kích một lực phòng ngự một anh hùng tự thân lực lượng một phòng ngự một giới thiệu văn t ắ t tổ hợp thần k h í thiên sứ liên minh sáu cái bộ một trong các đờ diên nữ sĩ là một vị có được vương giả khí độ nữ tính nàng là trời sinh người lãnh đạo cùng người chỉ huy có được cực mạnh lực tương tác mỗi một cái cùng nàng tiếp xúc người đều sẽ không tự chủ bị hắn trên người khí độ lây các đờ diên cực độ chán ghét sinh vật t à ác nàng nguyện ý tại thần trị dẫn hạ nhìn về phía một vị lo liệu chính nghĩa lãnh chúa xem hết đoạn này giới thiệu văn tắc về sau di chắc trong lòng có chút may mắn may mắn không có đi hàng một cái thiên không chung dại sức chiến đấu đem con kia tinh anh đại ác ma nhặt về đi không phải c á t đờ d ỉ n bên này coi như khó làm không thể không nói nữ vương bệ hạ dù sao cũng là nữ vương bệ hạ chỉ là tự mang hai kiện bảo vật liền không chỉ adler có thể so sánh trực tiếp tự mang hai kiện thiên sứ liên minh t ổ kiến lại thêm di chắc hiện ở trên tay hai kiện cái này thiên sứ liên minh cũng nhanh tập hợp đủ năng khiếu thập tự quân r ụ x ã đờ sở trường ngược lại là cùng trong trò chơi đồng dạng nhìn như, giống như cùng do năng khiếu có chút lặp lại nhưng cắt đờ dìn ă n g khiếu rõ ràng muốn so do nối thập tự quân rủ xạ đờ tăng thêm muốn mạnh hơn không ít lại nhìn kỹ năng từ tiến công thuật tỏ phèn x à i phòng ngự thuật đệ phèn x ệ hậu cần thuật lỏ dị xích chờ chiến thuật kỹ năng đến quản lý tài sản thuật lãnh đạo thuật cái này có thể được xưng là quản lý phương diện kỹ năng c á t đờ dìn quả nhiên là cái đã có thể chỉ huy quân đội tác chiến lại có thể quản lý nội chính toàn năng hình tuyển thủ có chút không đủ liền chỉ có thể coi là c á t đờ dìn cá nhân thực lực ấ n di chắc kinh nghiệm tới nói từ c á t đờ dìn kỹ năng cùng cá nhân thuộc tính đến xem nàng bản thể thực lực hẳn là tại đại địa giai đình phong g á n g vẽ cách thiên không giai có cách nhau một bức tường khoảng cách cùng nàng đẳng cấp tương đương mụ tạ dở thế nhưng là thiên không cao giai hào thủ bất quá cái này không trọng yếu cắt đờ dìn lúc đầu cũng không giống như mụ tạ dở lấy cá nhân võ lực lấy sưng ơ n ệ gẳng thành dưới đất hoàn cảnh không cho phép lãnh chúa tại vũ lực bên trên có mảy may thiếu hụt nhưng ý g i ặ thì t ạ khác biệt đại bộ phận thời điểm là không cần cắt đờ dìn tự mình tham dự chiến đấu đại bộ phận thời điểm đều có vô số kỵ sĩ nguyện ý là nữ vương mà chiến ngay tại di c h a t quan sát đến cắt đờ dìn đồng thời cắt đờ dìn cũng ngẩng đầu lấy xuống mũ trùm nhìn về phía di chát hiển nhiên cũng đã nhận ra di chát ánh mắt căn cứ chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng liền là của người khác nguyên tắc di chắc thoải mái đón cắt đờ dịnh nhau cắt đờ dìn có mái tóc màu nâu trên tóc mang theo một chuỗi vật trang sức ngũ quan đoan chính làn da là khỏe mạnh màu l ú a mì mặc dù không nói được cỡ nào xinh đẹp nhưng lại mười phần có khí c h ấ t từ hắn ánh mắt bên trong lộ ra chính là một cỗ tự tin đại khí vương giả khí độ di c h ắ t trước làm ra một điểm phản ứng giơ chén rượu hướng cắt đờ dìn nhẹ gật đầu lộ ra một cái mỉm cười mà cắt đờ dìn cũng không có kéo căng lấy khuôn mặt đồng dạng lộ ra một cái thận trọng mỉm cười lễ phép hào phóng mạ ưu nhã khắp nơi toát ra một cỗ bất phàm khí chớp cắt đờ dìn nữ sĩ ta có thể xin ngài uống một chén sao đối mặt đi đến trước bàn di chát cắt đờ dìn cũng lộ ra một bộ thú vị biểu lộ Ý g i a thì t ạ khôi phục người cắt đờ dìn vương hậu đại danh của ngài ta thế nhưng là từ nhỏ đã biết đến điểm ấy di chát ngược lại là không có nói láo rốt cuộc hắn khi còn bé liền chơi qua hẹn rộ hóc m ỉ tật ẻn mặt ba ý g i a thì t ạ khôi phục thế nhưng là nội dung chính tuyến một trong cắt đờ dìn đương nhiên là cái không vòng qua được người di chát nói chưa dứt lời di chát mới mở miệng một bên đại ác ma trong nháy mắt xoay đầu lại lần nữa hung tợn nhìn chăm chú về phía một bàn này bất quá cắt đều không để ý thôi bọn hắn đối t i ể u quán quy tắc giải khắc sâu hơn t i ể u quán này bên trong dù sao cái gì đều không làm được lại để ý đến hắn làm gì hai người tiếp tục lấy mình giao lưu không nghĩ tới tên của ta có thể c h u y ể n sai như vậy sao ngay cả thần quyến giả đều nghe nói qua tên của ta lại là thần quyến giả trước đó còn có người nói hắn là cái gì đổ bỏ thần tử những vật này di chắt hoàn toàn không biết gì cả nhưng di chắt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến đã đối phương đem hắn xem như ả n giạt chiếu có người k i u từ tòa thành thế lực tín ngưỡng đi lên nói chiêu mộ bắt đầu liền sẽ đơn giản rất nhiều c á t đờ dìn nữ sĩ uy danh đã sớm truyền bá đến các nơi ta vừa lúc nghe được mà thôi dù sao lời khen tặng không cần tiền trước nói vài lời làm người ta cao hứng một chút cũng tốt tốt ngài đã mời ta uống chén rượu này tổng có chuyện gì muốn nói với ta đi trên đời không có bữa t r ư a miễn phí cái này loại rượu trên thực tế cũng là cùng một cái đạo lý ta hy vọng c á t đờ dìn nữ sĩ có thể vì ta hiệu lực từ c á t đờ dìn giới thiệu vắn tắt nhìn lại hắn cũng không bài xích là một lanh chúa hiệu lực di chắc cũng không có dấm lên đối phương lôi điểm chiêu mộ các đờ dìn năm chắc vẫn là không nhỏ ta có thể vì ạn g i ặ chiếu cố người hiệu lực nhưng là ta có nguyên tắc của mình nếu như lãnh địa của ngươi bên trong tất cả đều là ô huế hoạt động ta thế nhưng là khó mà vì ngươi hiệu lực ngài trước tiên có thể đi xem một chút lãnh địa của ta bên trong nhân dân an cư lạc nghiệp có công bằng pháp độ cùng dư thừa vật tư hiện tại ta cần càng nhiều anh hùng đến bảo hộ đây hết thảy di chắc ngay từ đầu liền đem mình trận danh o định cực kỳ chết trong lãnh địa không có làm thứ gì cương thi khô lâu một loại lung ta lung tung tồn tại chỉnh thể trên thuộc về thủ t ự trung lập thiên thiện lương trận danh o nói loại lời này thời điểm cũng vô cùng có lực lượng ạn giạt chiếu có người ta lẽ ra tín nhiệm bất quá ta vẫn là nghĩ đi trước nhìn xem so sánh cắt đờ dìn rốt coi như có chút đơn thuần vừa xác nhận di c h á t tản giạt chiếu cố người thân phận liền túi đầu liền bái mà cắt đờ dìn thì là gặp quá nhiều ghê tởm vẫn là càng tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy một chút ngươi liền mời cắt đờ dìn nữ sĩ đến lãnh địa của ta làm khách sau đó di c h á t làm ra một bộ mời tư thái mà cắt đờ dìn cũng không lề mề lập tức đứng dậy chuẩn bị hướng t i ể u quán đi ra ngoài cắt đờ dìn bên này xem như làm xong nhìn qua di chắt lãnh địa về sau cắt đờ di chắt dưới trướng kia là chuyện sớm hay muộn lúc này di chắt nhưng không có quên vừa rồi kỵ sĩ anh hùng ăn lại mặc dù hắn trưởng thành tính thấp một chút nhưng nói thế nào cũng là đại điệu cao dài thực lực còn có chỉ huy kỵ binh năng lực so john càng có tác dụng tốt hơn không ít làm sao có thể từ bỏ vị này kỵ sĩ ta có thể mời ngươi uống một chén sao cái này quen thuộc mở màn nếu là đội thành đạo h ư u xin dừng bước nói không chừng thì càng có mùi vị đối mặt di chắt chủ động đáp lời ắ lái lại muốn lộ ra cứng nhắc một chút mở miệng nói một kỵ sĩ sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác quà tạo đến ta có cái gọi r ộ t tốt bộ hạ các ngươi có thể cùng một chỗ trao đổi một chút kỵ sĩ tinh thần di chắt ở trong lòng nhà danh một câu sau cũng dứt khoát trực tiếp đem lại nói mở đối mặt loại này thẳng tới thẳng lui sắt g u ngơ nói bóng nói gió ngược lại dễ dàng đem sự tình làm phức tạp ta là một cường đại l ã n h chúa muốn mời chào ngươi dạng này kỵ sĩ vì ta mà chiến cường đại cỡ nào ạ lại rất biết bắt điểm mấu chốt hắn hy vọng đầu nhập vào liền là một cường đại l ã n h chúa không muốn làm cái gì hư dưới trướng của ta nhân dân vượt qua một n g h n năm trăm vạn quân đội năm mươi vạn lãnh địa phương viên ạ lại nguyện ý vì ngày hiệu lực tại di chát hít h à nửa n ngày thực lực của mình cùng sử dụng h à n giặt gọi tên nghĩa tuyên thệ cam đoan về sau quả nhiên đả động á t lại tại di chát sau khi đứng dậy á t lại liền đứng lên hướng di chát đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ sau đó theo sát sau lưng di chát c á t đờ dìn thấy hai người tới cũng hơi chậm một bước đi tại di chát sau lưng đi ở trước nhất di chát thực sự có chút không kèm được nụ cười của mình đi ra cửa t h u quán liền cười lên ha h a lần này thu hoạch quả thực phong phú có chút quá mức chương ba trăm sáu mươi âm thầm người quan sát đã đổi chương ba trăm sáu mươi âm thầm người quan sát đã đổi ngoại trừ tiểu quán s a u đại môn di trát hơi thu liễm nụ cười của mình lần này thật sự là thu hoạch lớn xa hơn kỳ vọng vốn cho là một cái kỵ sĩ tướng lĩnh án lại liền là lần này thu hoạch lớn nhất không nghĩ tới chiêu mộ đến cắt đ ờ i dìn loại này toàn năng hình anh hùng tại những này hệ thống anh hùng là di trát hiệu lực lâu như vậy về sau di trát cơ bản cũng biết bọn hắn kỹ năng công dụng mặc dù tiến công thuật t ọ phèn sẽ phòng ngự thuật đệ phèn sẽ những này kỹ năng trực tiếp tăng lên hiệu quả chỉ đối hệ thống binh sĩ hữu dụng nhưng mang theo những này kỹ năng anh hùng chỉ huy binh lính bình thường năng lực cũng không yếu mang theo quản lý tài sản thuật anh hùng ngoại trừ mỗi tuần tạo ra nhất định kim nạ ẻn bên ngoài nội chính năng lực đồng dạng có thể mang hậu cần thuật lò dị xích đồng dạng cũng có không kém năng lực tổ chức dẫn đầu đạo thuật di chắt suy đoán hẳn là sẽ có không sanh ngưng tụ lòng người năng lực chờ mù tạ dợ dùng thủ đoạn cường ngạnh tại hà cốc bình định không phục về sau liền có thể đổi cắt đờ dìn đi thu nạp lòng người tại ngày sau khả năng còn có thể tiếp tục xuôi nam trình độ nào đó rằng cắt đờ dìn có thể phát huy tác dụng còn muốn so mù tạ dợ lớn hơn một chút cũng may mắn cắt đờ dìn cũng là hệ thống xuất phẩm độ trung thành không cần hoài nghi nếu không lấy cắt đờ g ì n năng lực lãnh đạo di chắt liền là lại anh minh cũng không dám không có chút nào phòng bị sử dụng về sau kỵ sĩ bán nhân mã còn có xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng k i a m ộ t ngàn trọng trang kỵ binh liền an bài đến adelaide dưới trướng lại phát một vạn khinh kỵ quá khứ đ ơ n độc lấy adelaide cầm đầu chế tạo một chi kỵ binh quân đoàn cắt đờ g ì n liền an bài trước tại kỳ tích thành xử lý các phương sự vụ thuận tiện lại mang một cái quân đoàn bắt đầu chờ di chắt mang theo mũ tạ dở theo long tức quan nhân tộc đại quân viễn trinh về sau cắt đờ d ì cũng là chồng coi hậu phương lớn nhân tuyển tốt nhất hai vị anh hùng mới từ t i ể u quán ra liền đã bị di c h á t an bài trần đ ấ y ta trước mang các ngươi làm quen một chút lãnh địa xấu cảnh đi vậy liền phiền phức lãnh chúa đại nhân ngay tại di c h á t là chi ê u mộ đến cắt đờ dìn mà mừng rỡ lúc xa xôi trong hư không toát ra mấy đạo thanh âm thanh âm này tựa hồ không có tới nguyên tựa hồ lại tại trước mặt c h ầ m thấp bên trong tự mang mấy phần ủy nghiêm cảm giác ạn giạc ngươi có phải hay không làm hơi quá một điểm long vương thần lực cũng phải cấp hắn thiên sứ liên minh cũng phải cấp hắn hiện tại đem cắt đờ dìn cũng phải đi có phải hay không qua một điểm quan minh tri long ạn giạc tại hệ dồ hốc mỹ tận ẻn mặt thế giới bên trong là sáng thế thần trưởng tử từ m ẫ u chốt thiên sứ nhân loại quang minh mặt trời thế nào ta tại quy tắc bên trong cho sự quan tâm của ta người một vài thứ cần ngựa lạ xạ đầy người đến đồng ý không hắc á m chi thần ngựa lạ x ạ đầy tại hệ dồ hốc mỹ tận ẻn mặt thế giới bên trong là sáng thế thần trưởng nữ từ m ẫ u chốt vô diện người mặt trăng hắc á m ha ha chiếu cấu người ta nhìn đối phương cũng không làm sao đem n g ư ờ i còn có chúng ta những n à y thần minh để ở trong mắt hắn cũng không giống như lối ngươi có kính ý dáng vẻ hắn có hay không kính y đó là việc của ta tác dụng của hắn rất quan trọng lớn ngươi tốt nhất đừng làm loạn đây chính là mẫu ý chí của thần mẫu thần sáng thế thần hạ x a tại hệ dô hốc mỹ tật h n mặt thế giới bên trong là sáng thế thần linh chúng thần chi mẫu từ mẫu chốt quần tinh sáng tạo thần mẫu h ừ ngươi không muốn cầm mẫu thần tới dọa ta mẫu thần một mực trong trạng thái mê man ai biết ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta ngươi chẳng lẽ không cảm giác được cái này nhân loại trên người quy tắc chi lược sao thông qua hắn chúng ta mới có thể vì con dân của chúng ta tìm tới gia viên mới thế giới này có được quy tắc chi lực cũng không chỉ hắn một người ngươi coi trọng như vậy hắn chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là cái nhân loại không không giống hắn là mẫu thần dạ xạ chọn chúng người chỉ có hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta vì cái gì không thử một chút thú nhân bên kia nếu như chúng ta nâng đỡ chính là thú nhân có lẽ có thể càng nhanh ngưng tụ lại đại lục khí vật tới thế giới này nhân vật chính cùng trước kia đồng dạng đồng dạng là nhân loại dựa vào cái gì mỗi một lần nhân vật chính đều là nhân loại ngươi nói có đúng hay không sai nạ sai nạ b ộ thu chi thần đại địa chi mẫu từ mẫu chốt tinh linh thú nhân mặt đất ta ta không biết nhưng ta cảm thấy chúng ta huynh đệ tỉ bội liền thừa ba người chúng ta vẫn là dựa theo mẫu thần ý tứ tới làm đi ừ uổng cho ngươi vẫn là thú nhân che chở thần linh cũng phải nhìn lấy hạn giặt dạng này kéo thiên c ũ n g à. nơi này thú nhân không giống bọn hắn không phải ta quý tộc ta có thể cảm nhận được giữa bọn hắn khác nhau chúng ta tại sao muốn đem tất cả hy vọng đặt ở một nhân loại trên thân đây là mẫu thần ý tứ mặc kệ ngựa h ạ x a đầy nói thế nào hạn giặt luôn luôn một câu chọc trở về hai người bọn họ mâu thuẫn đã sâu đối n ị c h cũng không phải một ngày hai ngày luôn luôn theo thói quen đối nghịch dạ xạ lúc thanh tỉnh còn có thể làm một chút chủ hiện tại dạ xạ lâm vào ngủ say ngựa hạ xạ đầy luôn luôn muốn tìm thời cơ đòn khiên trên một hai vệ tốt không cần cái nữa mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn ai mà tin ngưỡng chúng ta chỉ là muốn vì một đám không chỗ mà đi linh hồn tìm kiếm một cái nơi hội tụ bây giờ người này loại làm cực kỳ tốt không muốn phức tạp ừ thế giới này quy tắc còn có các loại sinh vật đều cùng chúng ta đã từng quê hương cực độ tương tự phát hiện nơi này thời điểm ta thậm chí cho là chúng ta lại tìm về đã từng quê hương lần này chúng ta không thể bỏ lỡ nữa l i ê n dừng ở đây đi đừng lại tranh giành mẫu thần dạ xạ đều bị ép ngủ say thế giới này khả năng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí ạn giác ngươi ngược lại là từ vị kia vẫn là thủy thần nơi đó lấy được không ít c h ỗ t ố t t r ư ờ n g tỷ đừng nói nữa ấn quy tắc cái kia vốn là liền nên là ạn giác hừ trong hư không thanh em dần dần biến mất sáu vị này là cắt đờ g ì n ữ sĩ về sau nàng đem đảm nhiệm kỳ tích thành chấp chính quan cũng phụ trách quân bảo vệ thành huấn luyện công việc vị này là ạ lại hạn tạm thời đem đảm nhiệm kỵ binh liên đội liên đội trưởng cũng phụ trách tiếp xuống kỵ binh thật to quy mô mở rộng cùng huấn luyện bên này di chắt cũng không biết có mấy vị không cũng biết tồn tại vây quanh hắn khai triển một trận nho nhỏ tranh luận hắn ngay tại đem cắt đờ dìn cùng ăn l ạ i giới thiệu cho đám người bởi vì hai vị này mấu chốt anh hùng gia nhập bắt đầu làm một chút an bài cần làm nhất định điều chỉnh h ơ n tờ nhà đám người ngược lại là quen thuộc di chắt thỉnh thoảng liền có thể chiêu mộ được một chút bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cực giả giống lin tờ loại hình bản thổ anh hùng thì cũng thôi đi tối thiểu coi như có dấu vết mà lần theo nhưng tự hệ lại nạ bắt đầu liền có chút không đúng khi đó loại cường giả cấp bậc này quả thực không nên là hận tờ nhà có thể chiêu mộ được tới mù tạ dở cái này thiên không giai cao thủ gia nhập thời điểm hận tờ nhà người đã chết lặng những người nay đã gia nhập liền đột nhiên lên cao vị bọn hắn cũng không có cái gì có phục hay không song phương tranh lệch quá lớn nhảy ra nói không phục đều chỉ là đồ làm cho người ta trò cười mà thôi lần này hai người đều chỉ là đại đ ị a kỵ sĩ giai cao thủ ngược lại để bọn hắn cảm thấy cũng liền dặn g này đáng chết lúc nào bọn hắn có tư cách cảm thấy đại đ ị a kỵ sĩ là qua quít bình, bình trình độ rồi di chắt cũng không biết mình dưới t r ư ơ n g trong những người này tâm ý nghĩ lại đem hai người giới thiệu xong xôi về sau liền dẫn bọn hắn bắt đầu chính thức tiền nhiệm khoảng cách đông trinh xuất binh còn có một đoạn thời gian hắn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi đem l á n h địa sự tình lại lý trên một lý chờ cắt đỡ dìn quen thuộc hân tờ nhà hệ thống về sau di chắt liền có thể triệt để từ một chút tạp vụ bên trong giải phóng ra ngoài mà hắn một chút ý nghĩ cũng đem trong đoạn thời gian này tiến hành một chút thực tiễn những này hệ thống xuất phẩm tướng linh có lẽ tại một ít cụ thể sự vụ xử lý bên trên sẽ mạnh hơn di chắt nhưng ở sáng tạo cái mới năng lực bên trên thật đúng là so ra kém đứng tại cự nhân trên bờ vai thu hoạch các loại t r i thức di chát chương ba trăm sáu mươi mốt di tích chương ba trăm sáu mươi mốt di tích phương bắc cánh đồng tuyết hàn phong gào thét tại kim long vương quốc đã dần dần nhập hạ thời điểm cánh đồng tuyết khí hậu vẫn như cũ cực đoan tuyết lớn thường thường rơi xuống thỉnh thoảng sẽ còn phá phá bạch phong tuyết này nguyên vào ban ngày nhiệt độ còn tại khoảng không độ vừa đến ban đêm có thể thấp đến dưới âm năm mươi độ đi d ư i n g mắt nhìn tất cả đều là một mảnh trắng xóa trong này ngay cả ánh nắng tựa hồ cũng là lạnh chiếu vào trắng xóa hoàn toàn cánh đồng tuyết trên sau phản xạ ra chỉ riêng đều có chút trứng mắt có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong sống s ó t đồ vật mặc kệ là động vật vẫn là thực vật đều là nhân vật hung ác mười mấy đầu voi ma mút chính thừa dịp khó được ban ngày ra kiếm ăn to lớn ngà voi giống q u ố c đồng dạng đem trên mặt đất tầng tuyết lật lên dần dần lộ ra tầng tuyết phía dưới mảng lớn loài d ê y ơ sau đó ngà voi n h ấ c câu móc ra dài mười mấy mét cỏ xỉ d ê y ơ ngang cái này một đầu cao bảy tám mét voi ma mút đột nhiên cao g i n g thét dài bắt đầu tựa hô phát hiện cái gì làm nó sợ hai sự vật bắt đầu chạy trốn Mà ma m cái khác voi ú tại cũng t đầu này n voi ma mút h ắ cánh nhở chuyển xuống bỏ trước mắt mỹ thực, ra nhập chạy trốn hàng ngũ.、Tuyết、này nguyên trên có thể làm voi ma mút sợ sinh vật không nhiều, hoặc là nói chỉ có một loại, đó chính thực, chạy thể hai hoặc chỉ trước có có c Tuyết bỏ mắt mút vật một ra mỹ làm ma loại, là là đó voi sợ đồng tuyết trên b ác h nhân. cánh ủ tuyết Tại tuyết cự nhân. Tại cánh đồng tuyết ác đồng liệt môi trường tự nhiên dưới nhóm sinh vật như thường duy trì lấy một cái vi rượu cân bằng dựa vào các loại cỏ xỉ rêu loại thực vật sinh tồn cự hình hao tổn đàn c h â u cùng voi ma mút b ầ y một mực duy trì lấy quy mô không nhỏ tộc đàn cự hình hao tổn trâu thì cũng thôi đi nhưng giống sau khi thành niên vai t h ă n g chức có sáu bảy mét voi ma mút đặt ở thế giới loài người tuyệt đối liền là bá chủ cấp sinh vật không điều động đại lượng quân đội tuyệt đối khó mà giải quyết nhưng đặt ở cánh đồng tuyết trên lại bị thiên địch người tuyết người một mực hạn chế số lượng bọn chúng đôi tuyết cự nhân đều sinh ra khắp vào trong g e n sợ hãi xa xa thoát ra mấy cái tuyết cự nhân liền để bọn hắn hốt hoảng chạy trốn may mà mấy cái này tuyết cự nhân cũng không có truy đuổi tính toán của bọn n ó nhìn xem cái này một tiểu bầy voi ma mút biến mất tại cánh đồng tuyết bên trên đại ca lương thực của chúng ta có chút không đủ tại voi ma mút thoát đi về sau một tiểu đội tuyết cự nhân đi tới bọn chúng vừa mới vị trí cái này mấy tên tuyết cự nhân chính là b ă n g v i ê m bộ lạc man cốt bọn người bọn hắn tại cánh đồng tuyết trên án lấy di chắt cho bản đồ tìm tòi tốt mấy nơi bây giờ nhìn lại trên thân áo ra có chút rách nước nhưng bởi vì có đại địa đ ỉ n h phong thực lực man cốt dẫn đội bọn hắn tạm thời còn chưa có xuất hiện giảm quân số tình huống nơi này có cái cỡ lớn bộ lạc không muốn phức tạp man cốt ngắm nhìn bị voi ma mút nhóm lật lên đất tuyết cầm lấy trên lưng thạch s ẻ đi tới tranh thủ thời gian làm việc mà đi nhanh lên đem cái này một mảnh dọn dẹp một chút man cốt cẩn thận không phải là không có đạo lý tuyết cự nhân đối bãi săn là phi thường m ẫ n cảm mấy người bọn hắn tiến vào khác tuyết cự nhân bãi săn vốn là có chút khiêu khích dí vị nếu như lại mang đi con mồi rất dễ dàng gây nên một trận xung đột gặp được một chút cỡ nhỏ bộ lạc còn tốt lấy man cốt thực lực hoàn toàn không sợ đối phương gặp được cơ chung bộ lạc tại man cốt biểu hiện ra thực lực sau cũng sẽ biết khó mà lui đem bọn hắn đuổi ra ngoài xong việc nhưng bây giờ mảnh này bãi săn là một cái cỡ lớn bộ lạc tất cả cỡ lớn bộ lạc giống man cốt dạng này thực lực tuyết cự nhân tối thiểu vượt qua hai chữ số còn sẽ có mười lăm mét cấp tuyết cự nhân cường giả bị cái này bộ lạc phát hiện bọn hắn nhưng không có quả ngon để ăn tiểu man có thể không hiểu chuyện man cốt lại không được cũng là dựa vào phần này cẩn thận man cốt mới có thể mang theo băng viêm bộ lạc các chiến sĩ lượn quanh nửa cái cánh đồng tuyết chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống xa xa xa có man cốt dẫn đầu còn lại tuyết cự nhân nhóm cũng đi theo lên bắt đầu tìm tòi coi như miếng bản đồ này cực kỳ tinh chuẩn cánh đồng tuyết trên cũng không có người chuyên môn phá hư nhưng đã nhiều năm như vậy liền xem như bình thường băng tuyết trồng chất cũng phải bao trùm đến mấy mét vừa rồi voi ma mút nhóm vì ăn mấy cái cỏ xỉ dê ơ đem mới tuyết lật lên ngược lại là b ớ t đi man c ố t bọn hắn không ít chuyện nhưng còn lại lượng công việc y nguyên to lớn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đại ca chúng ta dạng này đào xuống đi lúc nào là chuyện gì a cầm chương mấy trăm năm trước đồ tìm đồ cũng thua thiệt đám nhân loại kia nghĩ ra được man c ố t không nói gì tiếp tục cơ trong tay mình cái s ẻ n g tuyết cự nhân làm việc hiệu suất vẫn là rất cao không bao lâu công phu liền đã dọc theo vừa rồi voi ma mút dứt bỏ mới tuyết đào ra một cái mấy mét sâu hố to tới ai tiểu man gặp man c ố t tiếp tục con công, công việc đ oan trách vài câu sau cũng không có lời biếng vẫn là thành thành thật thật tiếp tục làm việc mấy tên tuyết cự nhân lượng công việc hoàn toàn bù đắp được trên trăm danh nhân loại keng keng chỉ chốc lát sau trong hố liên tục chuyển ra mấy đạo vật cứng va chạm thanh âm đây là đ à o được tầng băng đại ca phía dưới tất cả đều là băng đào bất động bản đồ này có vấn đề đang đào được tầng băng sau tiểu man d ừ n g động tắt lại lại đào xuống đi cũng là đồ tốn sức m à thôi cánh đồng tuyết trên tầng băng nói không chừng có vài chục mét sâu coi như tuyết cự nhân lực lượng xuất chúng cũng không có khả năng bằng bọn hắn mấy người này trong thời gian ngắn đào mở mười mấy mét sâu tầng băng cái khác tuyết cự nhân cũng dừng động tác lại nhìn về phía man cốt h i ệ n nhiên cảm thấy tiểu man có đạo lý tất cả mọi người là cánh đồng tuyết trên sinh hoạt lâu như vậy người tự nhiên biết những n à y tầng băng c ó nhiều khó khăn phá vỡ một ngày xuống dưới cũng đào không ra vài mét đâu có vấn đề hay không lại đào một chút liền biết đã đến nơi này cứ như vậy trở về không tiện bàn giao man cốt là thật đem băng viêm bộ lạc trở thành mình cốt đ ụ c không phải lấy thực lực của hắn một lần nữa tại cánh đồng tuyết trên kéo một cái cỡ nhỏ bộ lạc không là vấn đề mà không phải nhất định phải bị quản chế tại hơn t ầ n nhà hiện tại đối mặt tầng băng cũng muốn thử đào một đào xong trở về có cái bàn g a o Tiếp tục đào, phạm đào, ẩm ẩm ẩm man cốt tại bọn này chiến sĩ bên trong hy vọng vẫn là rất cao hắn làm quyết định về sau cho dù là nhìn thật không đáng tin cậy quyết định những người khác vẫn là lại tiếp tục vùi đầu đ o móc chỉ là lúc này công cụ đều đập vào băng cứng bên trên tiến độ liền chậm lại bất quá rốt cuộc bọn này tuyết cự nhân lực lượng có như thế lớn phối hợp với trong tay công cụ gõ lên tới vẫn là đánh băng hoa văng khắp nơi đánh ra từng cái hố nhỏ tới sau mấy tiếng mấy tên tuyết cự nhân bao quát tiểu man đều chống công cụ rừng ở tại chỗ thở lên đại khí có thể cao cường như vậy độ đục tầng băng vài giờ đã là tuyết cự nhân trời sinh thể lực tốt nhưng thể lực được không bằng không hạn thể lực hiện tại hết sạch thể lực tuyết cự nhân cũng chỉ có thể tại nghỉ ngơi tại chỗ một chút chỉ còn thực lực càng hơn một bậc man cốt tiếp tục gõ lấy tầng băng hiện tại man cốt đã đem trước mặt tầng băng gõ ra một cái ba bốn m sâu động có tới keng man cốt lực lượng thực sự quá lớn trong tay hắn cái đục tựa hồ đụng phải cái gì vật cứng vậy mà cắt ra tới đại ca đ ư n g đào nơi này lấy ở đâu cái gì di tích ta đoán chừng những cái k i a nhân loại cũng bị lừa c h ờ một chút ta giống như có phát hiện một mực không làm sao nói chuyện man cốt đột nhiên một cái thủ thế để tiểu man c h ớ lên tiếng vừa rồi hắn cái đục giống như không phải đào được cái gì t ầ g băng mà là đào được cái khác kiên cố vật thể cũng không có đi tìm mới công cụ man cốt đưa tay trên không t r u n g một chảo một cây mới băng đục ở trong tay của hắn ngưng tụ loại này dựa vào ma lực ngưng tụ công cụ càng cứng rắn hơn một chút k e n k e n k e n tại man cốt có phát hiện về sau cái khác tuyết cự nhân cũng vội vàng đi lên hỗ trợ rất nhanh thanh ra một cái mấy mét vuông tiểu đất trống tới thật là có vài mét vuông đất trống đã có thể nhìn ra từng khối đều đều phân bố phiến đá những này rõ ràng là người vì tạo vật mà không phải tự nhiên hình thành mặt đất dựa theo tuyết cự nhân nước tiểu tính là không thể nào phí loại công phu này tại cánh đồng tuyết dường trên một tầng phiến đá nhân loại càng không khả năng xâm nhập đến cánh đồng tuyết trên vị trí này nghĩ nghĩ đi ngoại trừ là bọn hắn muốn tìm di tích không phải là những vật khác tốt tốt dừng tay không cần đạo thử này ra một khối phiến đá xuống tới sau đó đem băng tuyết lấp trở về làm ký hiệu xong lập tức rời đi nơi này Mang chung ố đối t n i ệ quanh mấy tên tuyết cự nhân nghe được man cốt mệnh lệnh sau cũng cực kỳ hưng phấn đoạn đường này mặc dù không có xuất hiện giảm quân số nhưng cũng đầy đủ mệt mỏi tại người khác bãi săn bên trong trộm săn luôn luôn kinh hồn táng đảm ngẫu nhiên còn đói một đứa no một đứa nào băng nóng là nóng lên là có lạc chịu, về viêm bộ một dễ đại i ể m nhưng ăn đồ l không ca ó chút thiêu nào tuyết o đào mấy đem đem lấp tuyết tuyết lần liền lên lại vụn băng điển trở về, sau đó đi đến hố tuyết bên cạnh đi Đại về, về. đó trở trở sau ca, hố dù sao đều muốn đi ta có thể đồ ăn không nhiều lắm kể bên này con mồi cũng không tệ muốn hay không tiểu man đi đến man cốt bên cạnh lại nhấc nhấc đồ ăn sự tình hiển nhiên còn đố i kể bên này phong phú con mồi ôm một ít ý nghĩ man cốt làm sơ cân nhắc sau vẫn lắc đầu một cái được rồi Trở t về cánh đồng tuyết trên sự tình tạm thời còn không coi truyền đến di chắt nơi này hiện tại hắn còn đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở lãnh địa quản lý phía trên đoạn này khó được thời gian yên lặng chính là bắc địa phát triển tốt đẹp thời cơ khi lấy được hà cốc một số lớn tài chính vật tư chi viện về sau toàn bộ bắc địa như là lên dây cốt đồng dạng nhanh chóng phát triển nửa tháng này đến kỳ tích thành là một ngày một cái dạng ngay cả sở tử tức quan tâm nhất tường thành cũng cơ bản tiếp cận hoàn thành hiện tại còn làm lấy một chút chi tiết xử lý mà từ học viện cùng hơn t ơ nhà thành viên chủ yếu chuyển nhập kỳ tích thành về sau cả tòa thành thị nhân khí cũng bắt đầu vượt lên rốt cuộc có chủ yếu tiêu phí đám người về sau tương quan nguyên bộ tiêu phí sẽ ở thị trường điều chỉnh hạ dần dần hoàn thiện hiện tại đã có gánh xiếp thu tiến vào tòa thành thị này cho sở tử tức mang đến không ít vui vẻ bất quá di chắc quan tâm hơn có phải hay không những này mà là tại hắn chỉ đạo hạ xuất hiện mới sự vật di chắc thiếu ra số ba thí nghiệm tràng đồ vật chuẩn bị vào chỗ t ố t qua xem một chút đi chương ba trăm sáu mươi hai sư thiếu kỵ sĩ chương ba trăm sáu mươi hai sư thiếu kỵ sĩ lệ kỳ tích thành hơn mười dặm bên ngoài một chỗ bị chia làm quân sự cấm địa tồn tại từng dãy hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần trên không trung thành đội ngũ chỉnh tề gào thét mà qua vùng này ít nhất có năm trăm đầu hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần trên không trung bồi hồi số lượng này hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần chính là một hai đầu kim lòng trông thấy bọn chúng đều phải phạm sợ hãi mà lại những ngày hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần cùng lúc trước khác biệt nhìn kỹ bọn chúng trên lưng nhiều lần lượt từng thân ảnh một chút nhìn gầy yếu chút nữ chiến sĩ đang tay cầm binh khí c ơ i tại hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần trên lưng các chiến sĩ thích đứng thế nào sư thiếu nhóm phi thường phi d ị u d à n g n g o a n ngoãn, so kiếm ứng tốt khống chế nhiều hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần so kiếm ứng tốt khống chế kia là hẳn là sự tỉnh dù sao cũng là hệ thống sản phẩm di chắt đã sớm mệnh lệnh hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần nhóm toàn lực phối hợp kỹ sĩ trực tiếp nhảy qua thuần hóa quen thuộc kia một đoạn trực tiếp tiến vào chiến thuật động tác luyện tập giai đoạn. sư thiếu nhóm thể năng cùng lực lượng đều so kiếm ưng muốn mạnh hơn không ít dù cho chở chúng ta cùng toàn thân trang bị cũng có thể bay trên trời trên hai giờ cho dù tiến vào chiến đấu kiên trì thời gian cũng so kiếm ưng dài rất nhiều sàn giờ dìn trong giọng nói để lộ ra đối m ớ i tọa kỵ cực độ hài lòng so sánh có chút yếu ớt kiếm ưng hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần nhóm s ắ c thực muốn dũng nhiều lắm kiếm ưng phụ trọng đồng dạng phải nghiêm khắc hạn chế tại 5 5 kg trong vòng cho nên chọn lửa cơ bản đều là dáng người nhỏ nhắn sinh sắn nữ t ử làm kỹ thủ hơn nữa còn muốn từ nhỏ bồi dưỡng vì đền bù trên sinh lý không đủ những n à y nữ kỵ thủ huấn luyện muốn so thường nhân khắc k hổ nhiều đã muốn rèn luyện tố chất thân thể lại muốn khống chế thể trọng trong đó vất vả không đủ là ngoại nhân nói ở trên ngày sau mỗi người đồng dạng cũng chỉ có thể mang theo không cao hơn năm kg trang bị một thanh binh khí ngắn tăng thêm k í n h bảo hộ cùng mũ giáp cũng đã là cực hạn ảnh hưởng nghiêm trọng kiếm ưng kỵ sĩ không chung năng lực tác chiến đại bộ phận thời điểm bọn họ đều chỉ có thể làm điều tra dùng nhưng hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần không giống hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần tiêu chuẩn p ụ trọng định tại bảy mươi lăm kg ngoại trừ năm một cái năm mươi kg tả hữu kỵ thủ bên ngoài còn có rất lớn có dư t ả i trọng dùng để mang theo trang bị hai mươi lăm kg có thể thao tác không gian liền tương đối lớn máy móc nhà máy bên kia chuyên môn là sư thiếu kỵ sĩ khai phát mười lăm kg sư thiếu kỵ t h ư ờ n g điều ước dài hạn sáu m cán thương dùng chính là phương nam mua được đặc chế vật liệu gỗ đầu thương dùng cũng là đắt đỏ ải nhân kim loại mục đích đúng là vì để cho sư thiếu kỵ sĩ có được mạnh hơn lực sát thương trừ cái đó ra mỗi tên sư thiếu kỵ sĩ còn phân phối một chi nọ ngắn có thể dùng ở không trung trung cự ly cách đấu còn có ba thanh dùng cho ném lúa nhỏ đồng loạt lại chiếm dụng còn lại không gian sán dợ dìn để ta xem các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả đi vâng di chát đại nhân sán dợ dìn lúc trước phiêu tuyết thành kiếm ưng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một hiếm thầy nữ tính kỵ sĩ tại phiêu tuyết thành sự tỉnh gần như hòa bình giải quyết sau liền mang theo thủ hạ kiếm ưng kỵ sĩ nhóm đầu nhập vào di chát kiếm ưng kỵ sĩ vẫn luôn là hiếm có binh chủng lấy rắn s nhà tài lực cũng liền nuôi hơn hai trăm tên kiếm ưng kỵ sĩ tại nhiều lần trong chiến tranh bởi vì địch nhân cũng không có gì không chung lực lượng ngược lại là cơ bản không có hao tổn tại di chất nhập chủ phiêu tuyết thành thời điểm. d e m đều đã bị khống chế lại cũng không mạng người làm các nàng đối hận tờ nhà không chung lực lượng khởi xướng tính chất tự sát công kích hiện tại cơ bản một cái không rơi ném đến di chắt dưới trướng chỉ là bị thế lực khác làm bảo đồng dạng kiếm ưng kỵ sĩ lại không thế nào bị di chắt nhìn ở trong mắt tải trọng không đủ phi hành khoảng cách không đủ hình thể thiên nhẹ nhàng linh hoạt vật lộn năng lực cũng không được dù sao ở trong mắt di chắt cơ hồ không còn gì khác duy nhất có chút khả năng liền là ăn ít một chút tại sản giờ dìn mang theo thủ hạ kiếm ưng kỵ sĩ đầu nhập vào di chắt về sau di chắt lợi dụng bọn họ làm cốt cán lại chiêu mộ một nhóm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thân thủ mạnh mẽ nữ tử làm tân binh bổ tiến sư thiếu kỵ binh hiện tại đã huấn luyện gần một tháng nhìn cũng là có một ít bộ dáng theo vài tiếng đặc thù tiếng còi v a n g lên không trung vốn đang đến chỉnh tề xếp hàng sư thiếu các kỵ sĩ đột nhiên biến trận thứ nhất liệt bắt đầu khởi s ư ớ n g lao xuống đem đối đối diện một đám người bù nhìn phát khởi công kích keng keng keng mượn hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần sung kích chi lực kỵ thủ nhóm gần sáu mét kỵ thương tinh chuẩn đâm vào người bù nhìn trên sau đó cấp tốc v à tay chỉ để lại đầy mặt đất bị đâm xuyên người bù nhìn đ ế những đội t ứ sư thiếu k ngày h một kg tả h hữu búa nhỏ từ hơn hai mươi m không trung bị ném xuống tới về sau vì xác thực không tầm thường mặc kệ nhiều giày giáp cũng khó có thể ngăn lại một cách này luyện được không tệ tại sư thiếu các kỵ sĩ diễn luyện xong về sau di chắt vẫn là khen ngợi một phen mặc dù trong lòng rõ ràng san giờ dìn khẳng định là đem nguyên bản kiếm ưng kỵ sĩ những cái kia lao tốt dùng để ở trước mặt hắn biểu hiện ra nhưng kiếm ưng kỵ sĩ phương thức chiến đấu cùng sư thiếu kỵ sĩ có sự bất đồng rất lớn không đến một tháng luyện thành dạng này s ắ c thực cũng đáng được khích lệ ngươi bây giờ là thực lực gì còn tại kỵ sĩ sơ giai trình độ cách kỵ sĩ trung giai đã không xa san giờ dìn hiện tại tuổi tắc cũng bất quá hơn ba mươi tuổi không tính hấn tờ nhà một đám bất h ắ c từ bình thường góc độ tới nói nàng xem như thiên phú không tồi mà lại thế giới này đối với nữ nhân lúc đầu cũng không công bằng nữ tính muốn trong quân đội hôn suất đầu muốn so nam tín h độ khó càng lớn s à n dợ dìn thực lực bài trừ rơi di chát dưới trướng những cái kia nữ tính những anh hùng cũng coi là người nổi bật lần này ngươi huấn luyện sư thiếu kỵ sĩ có công trại huấn luyện danh ngạch ngươi có thể cầm một cái tận lực đột phá đến kỵ sĩ trung giai đi về sau lại tại sư thiếu kỵ sĩ bên trong chọn lựa một chút thiên phú tốt người ưu tú tiến vào trại huấn luyện huấn luyện đa tạ di chát đại nhân san dợ dìn trong lời nói có chút kích động trên mặt thậm chí xuất hiện một kia hửng hồng trại huấn luyện sự tình n tiến vào trại huấn luyện tăng cường thực lực cũng là nàng tha thiết ước mơ sự tình nhưng theo nàng đoạn t r ư ở n g mình vừa mới vùi đầu vào đối phương giới trướng làm sao cũng sẽ trải qua qua một đoạn thời gian khảo nghiệm kỳ mới có loại cơ hội này không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy dẫn đến nàng thanh âm đều có chút run r u dày vô sự thật tốt đem những này sư thiếu kỵ sĩ huấn luyện tốt đặc biệt là những tân binh kia về sau chiến trường lập công về sau còn có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên di chắc ngược lại là không có đi hoài nghi những này mới đầu nhập vào người độ trung thành cùng l a bắc địa nhân loại lanh chúa mà lại răn nhà chính mình cũng đầu hàng những này mới đầu nhập vào người nơi nào sẽ có cái gì h a i lòng h ư ớ n g hồ sư thiếu kỵ sĩ bên trong sư thiếu nhưng là khâu trọng yếu nhất đừng nhìn hiện tại sư thiếu nhóm cùng những này kỵ thủ phối hợp thân mật vô gian nếu là có người sinh ra h a i lòng những này trước một giây còn phối hợp a n ý đồng bạn sau một giây liền xe đem trên lưng kỵ thủ bỏ rơi đến căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề độ trung thành vâng đại nhân sán dợ dịn n g h e được căng thẳng trong lòng tự nhiên là biết mình một chút tiểu thông minh bị nhìn xuyên di chắc cũng không có ý định truy đến cùng diễn luyện lúc đem vớt tốt lấy ra tráng tráng bề ngoài xem như bình thường thao tác chỉ là cho cái táo ngọt vẫn là phải gõ một chút để sàn dợ dìn biết mình chỉ là không truy cứu mà không phải dễ lừa gạt mà thôi tốt tiếp tục huấn luyện đi đúng sàn dợ dìn đứng ở tại chỗ cung kính đưa mắt nhìn di chắt cùng thí nghiệm chàng người phụ trách rời đi trong lòng đã hạ quyết tâm về sau phải tăng cường đối tân binh huấn luyện một tháng sau nhất định phải làm cho bọn này trên không trung còn thượng thổ hạ tả tân binh có thể lấy ra được xuất thủ bốn chương ba trăm sáu mươi ba tinh xảo chi vật chương ba trăm sáu mươi ba tinh xảo chi vật di chắt đi theo thí nghiệm chàng người phụ trách lại c ư ớ i ngựa c h ẳ n g trọc đến một khu vực khác trên đường di chắt cũng cùng hắn đối thoại giao lưu hiểu rõ một chút nghiên cứu tiến độ k ỹ thật u di chắt muốn nhất cho sư thiếu các kỵ sĩ phân phối không phải cái gì bố nhỏ nọ ngắn mà là có thể từ không trung ném túi thuốc nổ đây mới thực sự là vượt thời đại sản phẩm trên lam tinh thành t h u ộ c súng đạn xuất hiện thế nhưng là kết thúc kỵ sĩ giai tầng tiêu chí vỡ lục xì tiên sinh ta nói thuốc nổ vẫn là không có nghiên cứu ra được c làm đến từ lam tinh một trường đại học học sinh khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất loại này đạo lý di c h á t nội tâm là tương đối rõ ràng tại hợn tờ ra tài lực rộng rãi về sau di c h á t liền đang nghiên cứu trên đầu nhập vào không ít kinh phí dùng cho nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái kỹ thuật đáng tiếc chính di c h á t không phải công khoa loại học sinh đối kỹ thuật phương diện sự t ì n h thật biết rất ít mà đơn giản một chút giống thủy lợi t ớ i tiêu những này kỹ thuật lại không cần di c h á t chỉ đạo kim long vương quốc bản thân đã cực kỳ phát đạt đưa ra một đống tại nhân viên kỹ thuật nhìn kỳ kỳ quái nghi nghiên cứu phương hướng nhưng đại bộ phận không thế nào đáng tin cậy cũng chính là hôn vỏng tổ lên tác dụng không nhỏ một ít kỹ thuật là cần trường kỳ tích lũy dựa vào một người bình thường thưởng thức đến phục khách nhưng thật ra là khá khó khăn cũng chính là di chắt đã là bắc địa kẻ thống trị lại là trọng yếu người đầu tư những này nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên nghiên cứu nhóm mới năng lực lấy tính tình một chút xíu đi thử tại di chắt nói lên rất nhiều sáng tạo cái mới kỹ thuật bên trong thuốc nổ lại vừa lúc là tại nhân viên nghiên cứu nhìn đến khó tin cậy nhất một hạng nhưng cũng lại là di chắt quan tâm nhất một hạng bởi vì tại nhân viên nghiên cứu nhìn đến có thể trực tiếp gây nên bạo t ạ c chỉ có ma pháp sư thi triển ma pháp bọn hắn sao có thể dựa vào một ít kỳ kỳ quái quái vật liệu liền làm ra có thể trực tiếp gây nên bạo tạc vật chất đương nhiên tại di chát chiếu cố hạ thí nghiệm vẫn một mực đáng t i ế n h à n h chỉ là không thế nào thuận lợi thôi vẫn là không có cái gì tiến triển ngài nói than tuổi cùng lưu hình cũng dễ dàng tìm kiếm nhưng còn kém một loại vật chất chúng ta đã thử qua rất nhiều vật chất vẫn không có có thể dẫn phát bạo tạc đồ vật ừ m tiếp tục nếm thử đi ta nói thuốc nổ sự t ì n h không muốn qua loa phí tổn cho nhiều như vậy liền là để các ngươi lớn mật nếm thử cùng tiêu hao vâng di chát đại nhân chúng ta một khắc đều không có thư giác qua Di chắc cũng không có trách cứ không thứ gì, ý bây giờ đang ở số hai thí nghiệm t r à n g bên trong đã bố trí xong trải qua nhiều vòng kiểm tra về sau di chắt mới lây tiến vào thí nghiệm t r à n g đây là chính di chắt định giữ bí mật quy định mình đương nhiên sẽ dẫn đầu tuân thủ liền xem như giả vờ giả vịt cũng phải tuân thủ dạng này mới có thể cho những người khác lập cái tấm gương bắt đầu di c h á t đại nhân tiến vào thí nghiệm tràng về sau chung quanh nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên điều khiển đều cùng kính hướng di c h á t c h o hỏi di c h á t cũng hướng bọn hắn từng cái thăm hỏi tại cái này xem nhẹ kỹ thuật thời đại bên trong chỉ có di c h á t minh bạch bọn hắn nghiên cứu đồ vật làm ra thành quả sẽ có cỡ nào kinh người ảnh hưởng bọn hắn đáng giá di c h á t cho nhất định mời ý đây là chúng ta dựa theo ý của ngài làm ra hơi nước chiến nỏ hơi nước chiến nỏ d i c h ấ c thuận bỡ lục xì thủ thế nhìn sang quả nhiên trông thấy một đài ba bốn m l ậ phương p lấy kim loại đen đúc thành hình vương khối t r ạ m vật thể từ khía cạnh đó có thể thấy được đây cũng là một đài máy móc bên trong còn có không ít dây thừng cùng có thể vặn vẹo linh kiện máy móc đỉnh còn có một loạt cùng loại ống khói thiết kế nhìn tương đương xì b ậ thù đúng vậy dựa theo ngài thiên tài sáng ý thiết kế chiến n ỏ đài này chiến n ỏ không cần chiến sĩ xuất lực liền có thể một lần bắn ra thập nhị c h i cự nỏ uy lực coi như không tệ bỡ lục xì tại giới thiệu đài này bằng giăm gió chiến nọ lúc trên mặt tương đương đắc ý hiện nhiên so sánh một mực không lấy ra môn đạo tới thuốc nổ đài này hơi nước chiến nỏ mới là hắn tác phẩm đ ặ c ý nhưng ta hẳn là để ngươi nghiên cứu chính là động cơ hơi nước làm sao cái này biến thành chiến nỏ di chát đại nhân ngài lui xa một chút lửa sống đốt hiện tại máy móc còn có chút không ổn định chúng ta muốn tiếp tục thêm phát hỏa vợ lục xì r ứ t lời liền có người từ hơi nước chiến nỏ hậu phương không ngừng đi đến tăng thêm than đá phía trên kia sắp xếp ống khói trên bắt đầu không ngừng toát ra n h i ệ t khí cả đài chiến nỏ ầm ầm rung động bắt đầu nhìn trước mắt có chút quen thuộc vừa xa lạ hình tượng di chắc không hiểu thấu nghĩ đến nổi hơi bạo t ạ c cái từ này lập tức lôi kéo bỡ lục xi、si、lui xa mười mấy mét loại này thí nghiệm giai đoạn đồ vật xảy ra c h ạ m g hướng gì đều không đủ chớ nói chi là bọn này viện nghiên cứu phong cách hiển nhiên còn có chút thô kệch thật nổ bằng di chắc thực lực ngược lại còn không đến mức có nguy hiểm gì nhưng bỡ lục xi、si、loại người này coi như không nhất định may mắn đài này cái gọi là hơi nước chiến nọ thúc đẩy vẫn còn tương đối thuận lợi tại dỗ dành thanh âm rung động bên trong động lực tựa hồ tích xúc đến mức cực hạn sau đó theo thao tác viên vặn một cái thao tác cắn sau cỗ này động lực chén triệt để phóng xuất ra s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vài gốc dài hơn hai mét cự nọ từ tiễn lỗ chỗ phương ra trong đó chừng phân nửa chúng đích đứng ở năm trăm mét bên ngoài cỡ lớn một bia bên trên trực tiếp đem một bia nổ bể ra đến còn có một nửa không có chúng đích một bia tạm thời đã không nhìn thấy bay đi đâu cái đồ chơi này hiển nhiên tầm bắn vượt qua ngàn mét uy lực ở xa liệp hùng nọ phía trên chỉ là có vẻ như còn có một điểm chút vấn đề nhỏ bởi vì di chắc nhớ kỹ máy móc hẳn là có mười hai cái tiến lỗ nhưng vừa rồi bay ra ngoài chỉ sợ không có vượt qua mười tri cự mũi tên báo cáo máy móc lại kẹp lại tranh thủ thời gian tắt máy điều chỉnh máy móc vỡ lục xì sốt ruột cũng không để ý bên người di chát tranh thủ thời gian chạy tới kiểm tra lên hắn hơi nước chiến nỏ tới đáng chết lại được đại tu bên trong kẹt chết gặp lửa đã tắt xuống dưới ống khói cũng không còn bốc khói về sau di chát cũng đến gần mấy bước chuyện gì xảy ra thật có lôi di chát đại nhân ra một điểm nho nhỏ ngoài ý mớn ta mau chóng chữa trị nó không có việc gì không cần phải gấp ta rất hài lòng nhưng chiến nỏ còn có thể cải tiến một chút hẳn là cho nó thêm hai cái bánh xe không phải di động bắt đầu qua phiền t o á i mà lại nó quá kỳ cợm trên chiến trường di động cực kỳ không tiện nếu như có thể mà nói tận lực lại làm tiểu một chút nếu như có thể mà nói nên thử dùng nó thay thế một bộ phận sức nước rèn giường kia còn phải một lần nữa thiết kế hôm nay chỉ là cái ngoài ý m u ố n di c h á t đại nhân c h i ế n nỏ không có việc gì kinh phí tháng sau tiếp tục gia tăng ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu vâng di c h á t đại nhân gặp di c h á t thái độ vỡ lục si nhẹ nhàng thở ra may mắn di c h á t không có bởi vì vừa rồi sai lầm mất đi hứng thú trên thực tế di chắt làm sao lại mất đi hứng thú hắn mặt ngoài mặc dù một bộ bình tĩnh dáng vẻ trên thực tế trong lòng đã là một cái lớn cỏ bỡ lục xỉ cho ra thành quả đã vượt qua tưởng tượng của hắn cứ thế mà dùng hơi nước nguyên lý cho hắn làm ra một cái bằng giam họa phong trực tiếp cho hắn vũ khí hóa thứ này nếu có thể cải tiến tốt lại có thể thành hận tờ nhà một lớn lợi khí hận tờ nhà ba mũi tên cờ thật muốn thích trùy xuất phẩm tất cả đều là cùng mũi tên tương quan đặc sắc vũ khí di chắc kế tiếp còn là theo thói quen miễn cưỡng ở đây nhân viên kỹ thuật vải câu cũng hứa hẹn phần thưởng nhất định lại dẫn tới một trận vạn t u ế gieo hò sau tại bỡ lục xỉ dẫn rác hạ đi tới một phi chương 364, quân giới nhà máy cùng cự long đã đổi u chương 364, quân giới nhà máy cùng cự long đã đổi u k e n k e n k e n hiện ra tại di chắt trước mắt là một màn m ư ờ i phần rung động trắng cảnh than tại mánh liệt t h i ê u đốt hỏa lô ầm ầm rung động mấy ngàn tên công tượng ở bên trong lao động truyền vào lỗ thai tất cả đều là thiết truyện gõ thanh â m di chắt đại nhân nhìn thấy di chắt đến đây quân giới nhà máy nhân viên quản lý lập tức tiến lên đón hiện tại máy móc nhà máy một ngày sản lượng lớn bao nhiêu nếu như toàn lực thúc đẩy Tại nguyên liệu sung túc tình liệu nguyên sung huống di ư ớ một ngày chắt ó t ể sản bản nửa người xuất r thương thương điểm một cái đối cái này sản lượng coi như hài lòng quân giới nhà máy xem như di chắt tại phương thế giới này ấn mở một cái nho nhỏ kim thủ chỉ sức nước truy đoán liền là di chắt nói lên mạch suy nghĩ từ những n à y đám thợ thủ công tìm tòi áp dụng bây giờ tại cái này tiểu lăng hà nhanh sông bên cạnh dựng lên mười mấy đài búa rèn tiết kiệm không ít nhân lực toàn bộ kim long vương quốc chỉ sợ cũng không tìm tới so di chát thủ hạ cái này quân giới nhà máy sản lượng cao hơn địa phương tại tuần sắt một vòng không có phát hiện vấn đề gì về sau di chát lại quay lại tại chỗ dứt khoát mở miệng hướng nhân viên quản lý cùng tùy hành mấy tên đại tượng hỏi hiện tại quân giới nhà máy trang bị chế tác hiện tại có khó khăn gì sao cái này nhân viên quản lý cùng mấy tên đại tượng nhìn nhau một phen sau mở miệng nói ra thường quy vũ khí khôi giáp chế tạo đã không tồn tại vấn đề gì có sức nước truy bán hòa phong dương về sau chúng ta bắc địa quân giới nhà máy tạo ra binh khí cùng áo giáp tuyệt đối đều là chất lượng thượng thừa tinh phẩm mỗi một kiện đặt ở trên thị trường đều có thể tràn giá bán ra chỉ là chúng ta công nghệ y nguyên so ra k é m ải nhân công nghệ chúng ta dùng tốt nhất kỵ sĩ kiếm cùng từ trên thị trường mua mua về ải nhân xuất phẩm kỵ sĩ kiếm đối trạng về sau vẫn là ải nhân chế tạo vũ khí càng cứng rắn hơn sắc bén ải nhân chế tạo khôi giáp cũng so với chúng ta kiên cố rất nhiều quân giới nhà máy chế tạo đồ vật so ra k é m ải nhân xuất phẩm vũ khí khôi giáp tại gì chắt tiếp nhận phạm vi bên trong rốt cuộc kiên là người ta ải nhân tổ can cơm tay nghề cũng không phải mình bình thường mở một hai cái kim thủ chỉ có thể theo kịp tới dù sao ải nhân ra vật phẩm tại vương quốc phương diện cũng ít nhất phải là kỵ sĩ giai sĩ quan mới có thể sử dụng nổi mà bắc địa quân giới nhà máy sản xuất đồ vật mặc dù chất lượng so ra kém ải nhân nhưng lại so với người bình thường loại công tượng chế tạo trang bị muốn tốt dùng nhiều lắm dùng làm đại quy mô trang bị là hoàn toàn có thể tiếp nhận vô sự trước cam đoan chúng ta chất lượng là được không cần nhất định phải đi cùng ải nhân so bất quá di chắc mặc dù có thể tiếp nhận nhưng bọn này bắc địa ưu tú nhất đám thợ thủ công trong lòng lại cũng không chịu phục hiện tại bắc địa người đặc biệt là lao hận tờ linh trong lòng người đều là có ngạo khí cái này cùng di chắt không ngừng t u y ề n truyền có quan hệ vậy cùng từ di chắt phát tích đến nay chưa bại một lần còn mang theo bắc địa người càng ngày càng tốt có quan hệ dù sao bọn hắn tự nhận là bắc địa người không nên bại bởi hải nhân mấy tên đại tượng đều đối với minh chế tạo vũ khí không bằng hải nhân canh cánh trong lòng trong lòng là một vạn cái k h ô n g phục di chát đại nhân hải nhân chế tạo đồ vật cũng không có gì lớn bọn hắn kỹ thuật chúng ta đều hiểu dùng sức nước đ ú a rèn đánh ra đến không thể so với bọn hắn kém một dâu bay nón toàn thân da thịt nha hắc đại tượng nhịn không được mở miệp trước di chắt nhìn xem vị này từ bề ngoài liền có thể phán đoán là vị thâm niên thợ rèn d â u ca nón mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khâm phục cũng hứng thú kia là nguyên nhân gì ải nhân mạnh hơn chúng ta một là kim loại phối phương đây là người ta nhiều đời truyền thừa chúng ta là không có cách người ta dựa vào tăng thêm mấy loại kim loại tỷ lệ khác biệt liền có thể đem vũ khí chất lượng đề cao chúng ta bây giờ thử mấy loại phối phương cũng có chút có thể sử dụng nhưng ải nhân càng nhiều vẫn là dựa vào bọn hắn chiếm cứ địa hỏa bọn hắn tại địa hỏa bên trong rèn đúc binh khí áo giáp so với chúng ta chiếm ưu thế nhiều nhiệt độ kia coi như chúng ta dùng ống bê cũng thêm không đến trình độ kia nếu như chúng ta có thể tìm tới cùng ải nhân địa hỏa tương đương hỏa nguyên chúng ta có thể đánh tạo ra không thua tại ải nhân trang bị tới vậy phải như thế nào gia tăng rèn đúc hỏa lô nhiệt độ đâu có c ự long lao dôn không phải để ngươi không cho phép đ ể sao tên này tên là dôn thợ rèn buông ra máy hát đang muốn nói không ngừng thời điểm đột nhiên bị sau lưng quản sự bịt ngược lại hiển nhiên người chung quanh đều biết cái này lao dôn lại muốn ra cái gì chú ý ngu ngốc tại đại tượng nhóm làm kỹ thuật thảo luận thời điểm cũng đã nói hỏa lô nhiệt độ vấn đề nếu như nhiệt độ có thể lại thêm đi mặc kệ là thí nghiệm kim loại phối phương vẫn là r e n đúc một chút đặc thù kim loại đều có thể càng thêm thuận lợi trang bị chất lượng cũng sẽ mắt trần có thể thấy tăng lên nhưng muốn đi nghĩ đến ngoại trừ hải nhân địa hòa bên ngoài bọn hắn cũng không nghĩ ra cái gì có thể lại đề cao nhiệt độ phương pháp chỉ có lao dôn đưa ra một cái không đáng tin cậy chủ ý cự long long tức có thể so sánh hải nhân địa hòa nhiệt độ còn m u ố n cao chỉ cần di chát đại nhân d ư ớ i chương kia vài đầu cự long môi t h ă n g có thể đến phối hợp mấy lần bọn hắn liền có thể chỗ cao một nhóm phẩm chất cao trang bị tới hiện tại hờ n t nhà khoát bắt đầu về sau chiến sĩ thông thường sử dụng là tự sản vũ khí khôi giáp mà các quân quan sử dụng trang bị còn có không ít là giá cao mua sắm ải nhân trang bị nếu như bọn hắn có thể đánh tạo một chút tinh phẩm trang bị đến lại có thể tiết kiệm một bút đắt đỏ trang bị phí tổn chỉ là ý nghĩ tuy tốt nhưng rất nhanh liền được mọi người bác bỏ để cao ngạo cự long tới giúp ngươi nhóm lửa lô kia là đầu g ó c nước vào đi coi như cự long đồng ý cũng sẽ không có cái nào long kỵ sĩ nguyện ý để đồng bọn của mình đến làm chuyện này nhưng là cái này đối di trát tới nói thật đúng là không là vấn đề dù sao cự long bình thường nuôi cũng là nuôi Vô sự thời đừng i giới nhà máy giúp ể m máy đến đỡ quân nhà chút v a v ặ xem mỗi như bọn hắn n à y vậy ăn nhiều như vậy tiền sinh phần hoạt. Về càn ự lòng ngạo, cao c g k hắn ô không n chuyện, lòng cùng di chát chỗ này liền không có cao ngạo kiểu nói này. Đừng cằn g chát cự chát chỗ có thủ hạ kiểu di di đám cao nói tiếp có di c h á t mệnh lệnh mấy tên quản sự cũng bung l ò n g ra kích động lao dôn gặp di c h á t nguyện ý nghe lao dôn càng là nói mặt mày hớn hở Đại đầu được, mùi nhân, chỉ cần bốn lòng, dùng lòng không cần chỉ chốt hỗ thêm cự lúc tức mấu quá lửa là ở một trợ thậm chí liệp hùng n ỏ một chút bộ vị mấu chốt kim loại chúng ta cũng có thể thử mình chế tạo không cần lại giá ta mua người tên là gì ta gọi j o h n rôn nhị rôn Foster. tên rất hay danh tự này để di chát nghe xong đã cảm thấy như cái rèn sát nhịn không được tán dương một câu hh ắ c ắ c nhà ta thế hệ đều là bắc địa thợ rèn trước kia ta là cho rắn nhà sĩ quan làm theo yêu cầu trang bị j o h n kỹ thuật này xác thực không có vấn đề chiếm đoạt phiêu tuyết thành về sau hận thờ nhà thật là ăn một miếng thành đại mập mạ c quân đội đều là tiếp theo đạt được công tượng cái này nhân viên kỹ thuật so ra mà vượt di chắt trước đó bảy tám năm tích lũy cự long t a hoạch sáu đầu cho các ngươi tại gen đúc thời điểm k h e n chốt có thể để bọn chúng dùng lòng tức hỗ trợ tăng nhiệt độ hy vọng các ngươi mau chóng xuất ra thành quả tới lui trong một tuần là được làm không được liền đem ta ném lỏ bên trong thêm lửa nghe di chắt đáp ứng phái ra sáu đầu cự long d ô n cả người đều có chút bành trướng vỗ ngực liền lập xuống quân lệnh gặp trở ngại người chung quanh cũng không có ngăn cản bọn hắn hiện tại cũng là một mặt ngốc trệ lúc nào cự long đều có thể dùng để hỗ trợ nhóm lửa lô rồi di chắt tại cuối cùng theo thói quen một trận hỏi han ân cần về sau l i ê n kết thúc đ ố i máy móc nhà máy tuần sát chỉ còn lại còn trong sự hưng phấn thợ rèn rôn cùng như ở trong mộng mới tỉnh q u ả n sự đây coi là cái gì cự long khoa học kỹ thuật chương ba trăm sáu mươi lăm động tĩnh đã đổi chương ba trăm sáu mươi lăm động tĩnh đã đổi thời gian trôi qua rất nhanh theo mùa h ạ đến khí hậu bắt đầu nóng bức bắt đầu bắc địa hiện tại coi như mát mẻ nhưng ở vào trung ương bình nguyên trên vương đô cũng đã cũng đã mở ra thiêu đốt hình thức hoàng cung quốc vương gia ẩn còn có hắn tín nhiệm mấy vị trọng thần ngay tại một chỗ trong lương đình nghị sự đ ì n h nghỉ mát vốn là dựa vào chỗ thoáng mát đặc biệt đều thiết kế khiến cho hắn mái hiên trên còn có còn không ngừng có dòng nước tuần hoàn làm gia hạ nhiệt độ tác dụng lần nữa chỗ nghị sự ngược lại là so tại trong cung điện lạnh nhanh hơn rất nhiều vậy hạ long tức quan trước mắt đã tụ tập vượt qua năm trăm vạn quân đội tăng thêm điều động dân chúng đã vượt qua một ngàn vạn người cho dù là sát bên trung ương đại bình nguyên vận lương chi phí thấp cũng không nhịn được dạng này tiêu hao đúng vậy à chúng ta tồn lương có chút không đủ mà lại long tức quan tồn lương vẫn còn tiếp tục gia tăng kỳ thật hoàn toàn có thể tạm dừng long tức quan chữ lương tiến độ vì tri viện long tức quan lương thực từ vương quốc các nơi vận chuyển về lòng tức quan không chỉ có là cho binh sĩ dùng ăn còn đang không ngừng gia tăng lòng tức quan các nơi kho lúa chứa lực lượng cũng là kim long vương quốc nội tỉnh đủ dày mới có thể gánh vác tiêu hao như thế thân cũng cảm thấy có thể tạm hoãn hướng lòng tức quan vận lương hiện tại bởi vì hướng lòng tức quan vận lương khiến cho các nơi giá lương thực đều có chút khẩn trương chúng ta dù sao là cố thủ không cần hướng lòng tức quan vận nhiều như vậy lương thực còn như vậy tiêu hao xuống dưới vương quốc lương kho liền bị móc rỗng hiện tại dần cách làm đã hoàn toàn được x ư n g tụng cực kỳ hiệu chiến bởi vì có thú nhân uy hiện tại loại này cực kỳ hiếu chiến mọi người cũng là đạt thành c h u n g nhận thức nhưng có một chút khác biệt giải ân mệnh lệnh bên trong tại l o n g tức quan chữ hàng vật tư đã vượt qua phòng thủ cần người khác bởi vì giữ bí mật không biết nhưng ở n g ồ i những đại thần này lại từng cái đều rõ ràng chỉ là bọn hắn không rõ ràng giải ân cùng s ô định ra một cái mười phần kế hoạch to gan không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không công bố giải ân mục đích cũng không phải bị động phòng thủ hắn chữ hàng vật tư liền là tại cùng sổ làm lấy hiện lên ở phương đông l o n g tức quan đánh một tay chủ động chuẩn bị bây giờ nhìn lại giữ bí mật công việc làm không tệ ngay cả trước mắt những cao tầng này cũng hoàn toàn không biết kế hoạch này năm nay hạ lương như thế nào tạm thời còn chưa có bắt đầu thu hàng nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một trận thu hoạch lớn vậy thì thật là tốt trung ương đại bình nguyên trên thu hoạch lớn thu lại lương thực trực tiếp vận chuyển lòng tất quan trong khoảng thời gian này liền trước chống đỡ ta nghĩ các vị sẽ không ngay cả chống đỡ thêm điểm ấy thời gian đều làm không được đi cái này không có vấn đề vậy hạ tại hơi làm do dự về sau quản lý thuế u ộ n g đại thần vẫn là cho rờn một cái khẳng định đáp án kim long vương quốc những năm gần đây một mực ở vào thời kỳ thái bình Địa p、so、vương quốc ý t mặc tham nội h n g tình vẫn còn mặc dù bây giờ nuôi long tức quan hơn ngàn vạn người có chút phí sức nhưng cái này vật tư chen một chút chúng quy là chen ra còn có năm nay hạ lương tất cả thổ địa thêm trình một thành quý tộc nhất định phải một thể nộp thuế ta không hy vọng lại nghe nói chỗ nào quý tộc lại thiếu giao nộp thuế ruộng vấn đề này từ hazit sờ đến phụ trách tối thiểu trung ương đại bình nguyên trên thuế nhất định phải thu đủ vâng b ậ y hạ nghe được dần mệnh lệnh về sau dù đứng ở tại chỗ lù lù bất động nhiều nộp thuế thiếu nộp thuế với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn mấy tên đại thần tại nguyên chỗ có chút do dự tăng thuế là cái tương đương mẫn cảm sự tình đặc biệt là tại kim long vương quốc giai cấp thống trị quý tộc kỵ sĩ giai tầng cơ bản cũng đều là địa chủ thân phận bình thường thời điểm thêm thuế ruộm nhất định sẽ gây nên kịch liệt bắn lược những đại thần này nói không chừng cũng muốn ra phản đối một chút nhưng bây giờ là đặc thù thời khắc bọn hắn bất đắc dĩ do dự một chút không có trước tiên mở miệng ngược lại là chấp trường hắc n g ụ c hazit sở phản ứng rất nhanh tại dần sau khi ra lệnh liền nhảy ra biểu thái kia năm nay trinh hạ lương thời điểm ngay tại nguyên bản cơ sở càng thêm trên một tầng trưng thu vâng b ậ y hạ một hạng phổ biến tính tăng thuế chính sách liền tại dăm ba câu này ở giữa định xuống tới còn có sự tình khác sao nếu như không có mọi người liền đi về trước đi riêng phần mình đem thủ hạ người q u ả n tốt lần này hắc n g ụ c cũng sẽ không lưu thủ dần trong lời nói ẩn ẩn có chút ý uy hiếp người ở chỗ này bên trong ngoại trừ sở cùng ha zit sở trong lòng đều là r u lên đặc biệt là tả tướng cùng hữu tướng cảm giác giởn lời này tựa như là chuyên môn nói cho bọn hắn nghe đồng dạng đều là bận b ệ u không dám s ư n g đối với vương quốc những bí tộc này cùng quan lại nhóm ở giữa những cái k i a môn môn đạo đạo giai ẩ n rất rõ ràng có thể trong này ngồi đều xem như các nhà phe phái đại lão bình thường những người này tranh tranh lợi ích hắn cũng không còn được năm trăm năm vương t r i ề u luôn có một ít thói quen khó sửa đổ vật một chút tập đoàn lợi ích liền như là ký sinh tại vương quốc trên thân đồng dạng không phải tùy tiện đến cái anh minh quân chủ liền có thể động nhưng tình huống bây giờ đặc t h ủ đại thế phía dưới những người này cũng nên hiểu được phối hợp nếu là loại thời điểm này nhà ai lại không phối hợp vương quốc động tác kia d ầ n liền có quan g minh chính đại lý do khai thác thủ đoạn cường ngạnh b ậ y hạ gần nhất có không thiếu hà thung lũng quý tộc chạy tới vương đô cáo trạng khiến cho có chút lòng người bàng hoàng liền thế nào d ầ n coi là tiếp xuống nên tan c u ố c lúc phụ trách quý tộc viện sự vụ tả tướng đột nhiên mở miệng nâng lên hà cốc sự tình ồ lại là chúng ta bắc địa thủ hộ giả hận thờ đại công tức làm ra sự tình sao v ậ hạ anh minh di chát đại nhân quân đội khi tiến vào hà cốc sau tổng cộng diện hơn bốn mươi nhà quý tộc còn đoạt lại các nhà điển sản d ộ n g đất hoàn toàn không có đem vương quốc quy củ để ở trong mắt hiện tại một chút từ hà cốc trốn tới quý tộc mỗi ngày đều muốn đến quý tộc viện trồng coi cáo trạng di chát vương đô không ít quý tộc cũng đúng di chát đại nhân không nhỏ ý kiến b ậ y hạ n g à i nhìn nghe được tả tướng giai ẩn mí mắt đều nhảy lên tại di chát đáp ứng xuất động cự long tham dự đông trinh về sau giai ẩn liền đem ánh mắt cơ bản từ bắc địa lấy ra hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất liền là cùng t ú nhân chiến tranh hắn coi là hà cốc phong cho di chát về sau đương h nhiên đáng tiếc loại lợi này dần là không thể nào nói ra miệng còn muốn làm một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng làm ra một bộ muốn nghệ ngữ cái chén động tác hắn làm sao dám di chát đại nhân đúng là hà cốc làm được có hơi quá cái kia không biết t ả tướng cảm thấy nên xử lý như thế nào đâu hẳn là phái người dân dạy một phen lại lệnh cưỡng chế hắn lui về đoạt lại quý tộc tài sản tốt cứ làm như thế đi hai ngày nữa liền phái một người đi hà cốc cho di chát truyền lời ừ n vậy ta cũng tốt hướng tại quý tộc viện đám kia hà cốc quý tộc trả lời chắc chắn một phen lời mặc dù nói xinh đẹp nhưng cho dù ai cũng biết dởn cái này thái độ liền là làm thư thái bày cái bộ dám thôi di chát cái này đều dò xét hà cốc một nửa quý tộc nhà đối vương quốc q u ý củ cầm còn có cái gì lòng tính sợ có thể nói muốn làm thật không phải cái mấy chục vạn quân đội quá khứ có thể để cho di chắt thỏa hiệp khả năng mấy chục vạn quân đội đều vô dụng mỗi cái trăm vạn hùng binh tăng thêm tất cả lòng kỵ sĩ xuất động thật đúng là cầm hiện tại di chắt không cách nào tả tướng nói lời này trên thực tế cũng là làm tư thái rốt cuộc hắn là đại biểu quý tộc lợi ích di chắt loại hành vi này xấu chính là quý tộc ở giữa q u ý củ tổn hại chính là quý tộc lợi ích hắn không hề làm gì cũng không ổn nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng vương quốc làm không là cái gì giải ân l ự c chú ý liền không tại bắc địa giải ân cũng không giành đi quan tâm hà q u ố c quý tộc lợi ích song phương đều có nhất định ăn ý lúc này mới có trận này diễn kỹ coi như online biểu diễn dùng để an ăn quý tộc tâm thôi mấy người cuối cùng lại thảo luận một ít không đau không n g ứ sự tình về sau mấy tên đại thần liền sớm rời đi hoàng cung chỉ để lại sổ cùng ha zid sở hai vị này quốc vương cẩn thận tại mọi người sau khi rời đi một mặt tức giận dần sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh hoàn mỹ thể hiện một vị hợp cách chính trị gia tu dưỡng đến một bên sổ cùng ha z i sở cũng đúng này không cảm thấy kinh ngạc d a i ẩn cũng không phải tại mỗi người trước mặt đều phải láp đối với s ầ cùng ha zid sở liền không có quá lớn cần thiết t sổ vương thúc cảm thấy di chắt lần này làm được thế nào gan to bằng trời nhưng bệ hạ cũng có thể yên tâm d a i ẩn nghe xong nhẹ gật đầu một ít chuyện không cần nói rõ di chắt lần này phá hư quy củ mặc dù có chút coi trời bằng vùng ý tứ nhưng đối dởn tới nói trên thực tế là một chuyện tốt di chắt tại hà q u ố c động tác xem như tự tuyệt tại tất cả quý tộc hắn lại muốn đoạt dởn cái ghế liền sẽ bị tất cả quý tộc liều chết phản đối tây cảnh quân đội hiện tại đến đâu rồi ba mươi vạn tây cảnh thiết kỵ đã qua long giang mấy ngày nữa khả năng liền muốn đến vương đô rốt công tức lần này là đem tây cảnh vốn liếng toàn mang đến a nếu là vương quốc quý tộc toàn bộ cùng rốt nhà đồng dạng chúng ta cũng không trở thành như thế gian nan thật tốt tiếp đai tây cảnh quân đi chờ rột công tức đến chúng ta trong vương cung thiết tiến hoan nghênh một chút ba mươi vạn bên ngoài quân tiếp cận vương đô vốn là một kiện để người khẩn trương sự t ì n h nhưng nhìn sầu cùng d ầ n đều không có một chút để phòng dáng vẻ h i ệ n nhiên cũng là đối tây cảnh rột công tức có đầy đủ tín nhiệm hazit sờ ta mấy cái kia nhi tử bảo bối gần nhất đang làm cái gì giai đoạn lời nói xoay chuyển lại chuyển đến mấy vị vương tử trên thân hazit sơ hắc n g ụ c ngoại trừ giám sát quan viên quý tộc bên ngoài các vị vương tử h i ệ n nhiên cũng tại hắn giám sát phía dưới đại vương tử y nguyên lại chỉnh đốn các nơi phòng giữ đội trước mắt nắm trong tay không ít địa phương quân phòng giữ cũng không tệ lắm đối với đại vương tử nhúng c h à n g quân quyền sự t ì n h giai đoạn ngược lại là tuyệt không kiến kỵ ngược lại cho cái không sai đánh giá mấy vị khác đều riêng phần mình kinh doanh trong tay vũ lực chỉ là vẫn còn so sánh không lên đại vương tử thực lực đại vương tử tiên, tiên liền có tuổi tác ưu thế người cũng thuộc về thượng thừa chi tư dẫn trước cái khác mấy cái huynh đệ cũng là bình thường bất quá tại phương nam hạ giờ điện hạ ngoại trừ kinh doanh thế lực của mình bên ngoài gần nhất còn tại xây công trình t r ị thủy xây công trình t r ị thủy đúng hạ giờ điện hạ tại phương nam tổ chức nhân thủ tu chỉnh long quân năm đoạn còn xây mấy cái đê đập dẫn nước tới tiêu dẫn nước tới tiêu sao lao tứ ngược lại là cũng rất tác động giai đ o n ung dung đánh giá một câu hạ giờ trầu cùng ha zit sợ đều không có đáp lời ở đây ba người đều là biết không ít chuyện cũng không phải người ngu hạ giờ động tác bọn hắn nhiều ít có thể đoán ra một chút động cơ đến chỉ là đoán được không nói toạc mà thôi thậm chí trong lòng còn ẩ n ẩn cảm thấy tã i ờ hành động này là đúng bốn phương bắc cánh đồng tuyết tại đã tiếp cận hoang dã địa phương bên trên mấy tên tuyết cự nhân khắp nơi một mảnh trắng xóa đại điệu bên trên cực tốc chạy đằng sau càng nhiều tuyết cự nhân đang không ngừng truy đuổi tuyết cự nhân bắt đầu chạy động tính khổng lồ chấn mặt đất đều đang phát run đừng chạy dừng lại đem người giao ra chúng ta tuyết phong bộ lạc có thể thả các ngươi một ngựa tộc trưởng làm sao bây giờ vẫn là không vung được bọn hắn đại ca phải không các ngươi chạy trước ta đến đem cho các ngươi đoạn hậu đoạn cái đầu của ngươi lập tức tới ngay bộ lạc lúc này ngươi trở về làm gì ta không thể liên lụy bộ lạc người tiếp tục chạy chạy về đi có nhân loại sẽ giúp chúng ta ngăn t r ở tuyết phong bộ lạc người cánh đồng tuyết trên bọn này người bị đuổi g i ế t chính là man cốt chờ b ă n g v i ê m bộ lạc chiến sĩ lúc đầu một đường chú ý cẩn thận man cốt tại giai đoạn sau cùng vẫn là không thấy ở nhà mình đệ đệ tiểu man cái này xúc động ra hỏa vậy mà tại ra ngoài đi săn lúc cùng tuyết phong bộ lạc hiếu thắng lên con mồi đến mặc dù cái chỗ kia nghiêm chỉnh mà nói không tính tuyết phong bộ lạc hiếu n chỉ là tuyết phong bộ lạc là cái cỡ lớn bộ lạc bình thường hoành hành bá đạo đã quen dù cho đ u i theo ra b à i săn cũng phải đem con mồi mang về tiểu man lại là cái miệng tiện người thành công đem muốn dàn xếp ổn thỏa man cốt cho kéo vào trong xung đột còn tại trong xung đột làm tuyết phong bộ lạc bị thương nặng nhân vật trọng yếu gặp sự tình không đúng man cốt mang theo người liền bắt đầu chạy trốn nhưng tuyết phong bộ lạc loại này cỡ lớn bộ lạc phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc rất nhanh liền có vượt qua tiếp cận năm mươi tên tuyết cự nhân chiến sĩ bắt đầu đuổi đi theo dẫn đầu tuyết cự nhân thân cao càng là so man cốt còn cao hơn một mét luận thực lực đã là nửa bước thiên không dài cừng giả man cốt bọn người căn bản cũng không phải là đối thủ may mắn bọn hắn coi như có thể chạy một đường chạy vài ngày nhưng ở hôm nay rốt cục bị tuyết phong bộ người cho đuổi theo nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đám người này bị chi này cỡ lớn bộ lạc chiến sĩ đuổi kịp về sau kết quả chính là hắn cùng tiểu m a n chết những người khác bị cưỡng ép chiếm đoạt nhưng bây giờ man cốt còn ôm một ít hy vọng lập tức liền muốn tới những cái kia nhân loại địa bàn bọn hắn còn có cường đại cự nhân bọn hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ vê anh đột nhiên man cốt bọn người sau lưng phát ra một tiếng vang thật lớn tuyết phong bộ lạc người đột nhiên yên tĩnh trở lại bởi vì dẫn đầu chiến sĩ toàn thân có giật ngồi trên đất cái này trên đường chân trời xuất hiện một chuỗi điểm đen là hệ l ạ nạ mang theo thủ hạ cùng nhật đám người cùng người khổng lồ ti tan chạy đến tiếp ứng sớm tại hơn mười dặm bên ngoài liền có nhân viên điều tra phát hiện tuyết cự nhân động tinh khổng lồ hệ l ạ nạ quyết định thật nhanh mang theo người chạy tới phi thường kịp thời cứu man cốt bọn người hệ l ạ nạ đại nhân cho ngài thêm phiền thoái man cốt tới trước đến hệ l ạ nạ trước người cũng mặc kệ mọi mệnh thân thể trước nửa quỳ hạ giấu chương ba trăm sáu mươi sáu chiến đấu hệ lạy nạ ngồi ở trên ngựa nhìn xem hành lễ man cốt nhẹ gật đầu ra hiệu lên đứng dậy sau đó có chút ngưng trọng nhìn phía xa đàm k i a tuyết cự nhân hỏi các người đi tìm pháp sư tháp di tích làm sao t r e o chọc nhiều như vậy địch nhân trở về nghe được l ệ lẹ nạ tiểu man túi đầu không dám theo tiếng cái khác tuyết cự nhân cũng đều giữ im lặng cuối cùng vẫn là man cốt là hệ lẹ nạ giải đáp nghi hoặc chúng ta đã tìm được pháp sư tháp di tích ở trên đường trở về bởi vì con n g ồ i v ẫ n đ ể cùng đối phương lên xung đột đã thương đối phương bộ lạc một cái nhân vật trọng yếu bị bọn hắn một đường truy sát đến nơi đây man cốt cũng sợ hễ lẹ nạ trách tội trước đem mình một nhóm thành quả nói ra tối thiểu bọn hắn đã tìm tới di tích hệ l ạ nạ liền không khả năng đem bọn hắn giao cho đối phương đối phương là tình huống như thế nào ngươi biết cụ thể tình báo sao đối diện là tuyết phong bộ lạc người tuyết phong bộ lạc là cái cỡ lớn bộ lạc bọn hắn bộ lạc chiến sĩ có tiếp cận một ngàn người đổi tới chỉ là một phần rất nhỏ man cốt lúc này cũng không dám giấu g i ế m cái gì thành thành thật thật hướng hệ l ạ nạ nói một chút đối phương tình huống loại thời điểm này tại dám giấu g i ế m nếu là dẫn đến hệ l ạ nạ nộp phán hình thức tội lỗi của nó liền lớn tuyết phong bộ lạc hệ l ạ nạ nghe man cốt miêu tả về sau trong lòng càng là một tầng nàng đối tuyết cự nhân thực lực coi như rõ ràng phổ thông thành niên tuyết cự nhân chiến sĩ chính là có thể địch nổi cao giai đại kỵ sĩ trình độ tuyết phong bộ lạc cái này một ngàn tên tuyết cự nhân chiến sĩ đó chính là một ngàn cao giai đại kỵ sĩ chớ nói chi là trong này khẳng định còn có không ít đại địa giai tinh nhuệ tuyết cự nhân vừa rồi lĩnh đội truy sát man cốt tên k i u tuyết cự nhân liền nên là có đại địa giai đ ỉ n h phong thực lực tinh nhuệ không phải phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ c h ú n g vào người khổng lồ ti tan một cái lôi đình không chết cũng phải co quắp trên mặt đất không động được bây giờ nhìn, nhìn đối phương chỉ là ngã ngồi mà thôi còn không có hoàn toàn mất đi ý thức chớ nói chi là loại này cỡ lớn tuyết cự nhân bộ lạc khẳng định vẫn tồn tại so sánh thiên không dai thủ lĩnh nếu là làm đến nơi đến trốn di chắt chỉ có đem toàn bộ chủ lực điều tới mới có thể ổn ép đối phương các ngươi còn có thể chiến đấu sao đối diện đầu lĩnh đã từ dưới đất đứng lên chịu một kích hắn thương không nhẹ nhưng vẫn là tại hắn dư tuyết cự nhân chen chúc hạ khí thế hung hăng đi tới nhìn đến chuyện này còn khó có thể thiện có thể chúng ta chỉ là hơi chạy đã m ệ t một chút bọn hắn cũng không tốt gì vậy liên chuẩn bị chiến đấu đi cưỡng hễ lẽ nạ cũng không nhiều nói nhảm nhìn đối diện đám kia tuyết cự nhân dáng vẻ không đánh nhau một trận trận này là qua không được về phần bọn hắn phía sau tuyết phong bộ lạc loại kia đánh qua lại nói phanh phanh ẩm hơn năm mươi tên tuyết cự nhân chiến sĩ mặc dù khó giải quyết nhưng cũng còn tốt hệ l ẹ nạ thủ hạ thực lực c ũ n g yếu cùng tuyết cự nhân loại này cường lực sinh vật lắng d i ề n lấy di chắt tính tình cẩn thận chắc chắn sẽ không để hệ l ẹ nạ bên này binh lực quá đơn bạc hệ l ẹ nạ thủ hạ không chỉ có năm tên đại địa kỵ sĩ còn có một người khổng lồ titan cùng một hàn băng cự nhân đi theo tới cùng nhiệt người cũng có hơn ba mươi người tăng thêm cái gì cao cấp tăng lữ di lốt huyết ảnh xạ thủ s a c u thơ nhiều như dừng tại trên thực lực cũng không mất mát gì tuyệt đối có chiến thắng chi này tuyết cự nhân tiểu đội thực lực giống bởi vì người khổng lồ ti tan cầm một chiêu thiểm điện song phương thái độ đối địch đã hết sức rõ ràng đối diện tuyết cự nhân cũng là người ngoan thoại không nhiều nhân vật sau khi đứng dậy lúc này liền mang theo người phát động công kích v a n h người khổng lồ ti tan lại là một kích thiểm điện công kích lần này dẫn đội tuyết cự nhân đầu lĩnh cũng không co sông lên phía trước nhất thiểm điện chúng đích một phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ tên này tuyết cự nhân chiến sĩ bị thiểm điện chúng đích sau lập tức run rẩy ngã xuống đất Chỗ ngực xuất hiện xuất một khối lớn cháy đen đơn ký, khổng kích không không cháy nhân năng lực phòng cùng sinh mệnh hắn chịu chết, nhưng cũng tạm thời không năng lực chiến. người ti lớn lấy lực lực, lồ lực đen ấn năng ngự cùng tan cũng năng cự mặc tuyết Đấu một tạm Một sau gì? dù Ẩm. bên khác hàn băng cự nhân cũng bắt đầu phát huy to lớn băng mâu từ trong tay của hắn rời khỏi tay bịch một cái đánh trúng một tên khác tuyết cự nhân chiến sĩ tên này tuyết cự nhân chiến sĩ đã theo bản năng giơ cánh tay lên muốn ngăn cản nhưng băng ngô uy lực còn tại hắn tưởng tượng phía trên tại c h ạ m đến tuyết cự nhân chiến sĩ cánh tay về sau băng ngô trực tiếp nổ nát vụn ra hóa thành lấy mạng lớn hoa lệ băng tinh chỉ là mảnh này băng tinh bên trong mang theo một ít màu đỏ hết u y vụ nhìn kỹ tên này tuyết cự nhân chiến sĩ cánh tay trực tiếp thiếu một đoạn thống khổ ngã trên mặt đất tiến lên nhanh dẫn đầu tuyết cự nhân phát hiện đối phương viễn trình thủ đoạn không tầm thường về sau liều mạng thúc giục thủ hạ người tăng thêm tốc độ dán đi lên đối diện cự nhân vẫn chưa tới mười cái coi như mạnh một điểm lại như thế nào phía bên mình còn có mấy chục tên chiến sĩ năm cái đánh một cái luôn có thể đánh qua đi hiển nhiên tuyết cự nhân vẫn là phạm vào một cái thường thức tính sai lầm vậy mà không có chút nào đem vệ l ạ nã bọn người để vào mắt dù sao những này lấy thân cao để phán đoán thực lực tuyết cự nhân bình thường đều trực tiếp đem những này thân cao không đến hai mét nhân loại trực tiếp không để ý đến liền ngay cả người khổng lồ titan thân cao cũng chỉ là khoảng mười ba mét theo bọn h ắ n nghĩ cho ăn bể bụng cũng liền cùng đội ngũ thủ lĩnh một cái trình độ mà thôi phía bên mình có tuyệt đối số lượng ưu thế cùng ta x ô n g người khổng lồ titan cùng hàn băng cự nhân công kích khoảng cách dù xa nhưng tần suất cũng không nhanh tăng thêm huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng cao cấp tăng lữ dị luật cũng không đủ dựa vào viễn trình thủ đoạn đánh bại đối phương Tại tuyết phong bộ lúc ạ c cự chiến sĩ càng ngày càng tuyết sau, ngày nhân gần nạ hệ sĩ về lẽ r t theo kiếm mang này g cùng, thủ hạ cùng nhiệt đám người chủ động thủ nhật tiếp hạ chủ Chủ nên đón đám yếu lấy. l trạng tỉ tật nhất định phải vọt thể hòn nỉ định lên phải phát h đến mới có u ra thực. Lực man ạ n hơn lên. này h tới. Cực kỳ lên. Lúc kỳ m cốt cũng nghiêm túc theo hệ l ạ nạ ra lệnh một tiếng man cốt cũng cấp tốc phản ứng mang theo tiểu man cùng mấy tên khác tuyết cự nhân chiến sĩ đi theo hệ l ạ nạ cùng một chỗ xuống tới phanh phanh phanh tại hệ l ạ nạ dẫn người khởi xướng phản xung lúc tuyết phong bộ lạc tuyết cự nhân cũng tiến vào huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng cao cấp tăng lữ dị lộ phạm vi công kích bên trong màu lam phi đạn cùng màu trắng tiễn quang tế xuất đồng thời dựa theo hệ lại nạ ra lệnh tập trung chiếu cố một người trong nháy mắt liền đánh bại một tuyết cự nhân tại thế nhưng là hơn mười đạo tương đương với kỵ sĩ giai toàn lực bộ phát công kích tập trung đến một tuyết cự nhân trên thân người kế nhiệm hắn máu dây phòng cao cũng c o i chút không chịu nổi lập tức nào ngã trên mặt đất giấy r u a tại song vương tiếp xúc trước đó cùng một chỗ cùng lên đến hàn băng cự nhân cùng người khổng lộ ti tan cũng phát động vòng thứ ba công kích lần nữa để hai tên tuyết cự nhân chiến sĩ đã mất đi năng lực chiến đấu tiếp xuống liền là nguyên thủy nhất cận thân mổ rết một ngựa đi đầu hễ l ệ nạ trực tiếp sử dụng thiên sứ hàng lầm kỹ năng đem nguyên bản đại địa trung giai thực lực đẩy ngã đại địa đình phong trên thực tế hễ l ệ nạ tiềm lực cũng không yếu tại mủ tạ dơ bọn người chỉ là chiêu mộ nàng lúc di c h ấ t đẳng cấp khá thấp dẫn đến hễ l ệ nạ ban đầu đẳng cấp cũng hơi thấp một chút bởi vì t ọ a c h ấ n băng viêm bộ lạc lại thiếu tham dự không ít chiến đấu đẳng cấp cũng không hoàn toàn đuổi theo hiện tại mới lộ ra hơi yếu một chút đương nhiên đại địa đỉnh phong thực lực đối đầu những n à y phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ vẫn là cực kỳ đủ nhìn lập tức hệ lãi nạ tung người m à lên trực tiếp đi lên mười mét khoảng cách tuyết cự nhân phanh một trưởng vỗ trên mặt đất vô hụt xích diễm mã cực kỳ nhanh trong né tránh hệ lãi nạ cũng chạy tới đầu nó vị trí song song Vúng, đấu khí màu vàng kim từ trên lưới kiếm tràn ra quang mang lóe lên cắt ra đối diện tuyết cự nhân hết hầu á c h á c h hệ lãi nạ nhanh nhẹn độ cùng lực công kích đều vượt qua đối phương tưởng tượng tên này tuyết cự nhân chiến sĩ tại bị mở ra h t hầu trước tiên vậy mà chưa kịp phản ứng lúc này chính một mặt kinh ngạc nhìn xem rơi xuống đất mà đi hệ lẽ nạ ý đồ đuổi theo nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tự thân dị dạng hai tay che lấy cổ ý đồ tự cứu sau đó máu tươi tràn đầy tay đều là trạm t h hòn n g ỉ t ậ t nhóm tại vòng thứ nhất xung kích bên trong cơ hồ đều lấy được chiến quả bởi vì tuyết cự nhân chiến sĩ khinh địch để trạm t h hòn n g ỉ tật tùy tiện tiếp cận yếu hại tuyết cự nhân chiến sĩ trong nháy mắt tổn thất nặng nề đi không nên dừng lại đắc đắc đắc hệ lẽ nạ cũng không có mang theo trạm t h hòn n g tất nhóm trực tiếp chính diện lạnh sông mấy chục tên tuyết cự nhân chiến sĩ như thế cho dù có thể rết ra ngoài khẳng định cũng sẽ có tổn thất rốt cuộc tuyết cự nhân cũng không phải cái gì loại lương thiện đây chính là đại kỵ sĩ đều sẽ nhức đầu sinh vật cường đại dựa vào xích diễm mã tốc độ hệ lệ nạ mang theo chạm tỉ hòn nghỉ t ậ t nhóm cắt cái cánh chiếm một ít tiện nghi sau liền từ bên cạnh quân đi đem chính diện mới cho đuổi tới cùng nhiệt người cùng đám cự nhân những người khổng lồ này bên trong còn bao gồm lấy hàn băng cự nhân cùng người khổng l ồ ti tan hai cái bột u tuyết cự nhân nhóm cũng không kịp đuổi theo hệ lệ nạ chạm mặt tới đồng tộc cùng hai tên g á n g dấp có chút kỷ quái cự nhân hấp dẫn bọn hắn đại bộ phận lực chú、ý. bởi vì vừa rồi giảm quân số đã nhiều đến mười người tuyết phong bộ tuyết cự nhân nhóm chính là phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết đám nhân loại kia có chút không đúng tuyết phong bộ lạc thủ lĩnh trong lòng kỳ thật đã bắt đầu hối hận dựa theo tuyết cự nhân truyền thống có thể giảm bớt thương vong liền nên giảm bớt thương vong sớm biết trước hết cùng những cái này nhân loại nói một chút để bọn hắn đem tổn thương bộ lạc thiếu tộc trưởng hung thủ giao ra liền xong rồi chỉ là chiến đấu đến trình độ này hối hận đã vô dụng hiện tại trọng yếu nhất liền là đánh thắng một trận này đem đối diện mấy tên hung thủ kia bắt về tiếp nhận trừng phạt、Ấm. c ậ người thân tác chiến n khổng lồ ti tan thậm, thậm chí không có sử dụng trong tay trường âu phất tay một quyền liền đánh vào một phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ trên mặt thế này tuyết cự nhân chiến sĩ nâng quyền muốn đón đỡ lại không chịu nổi người khổng lồ ti tan trực tiếp lực lượng nghiền ép toàn bộ mặt đều bị người khổng lồ ti tan thiết quyền nện thay đổi hình một bên khác hàn băng cự nhân thì tại trong tay ngưng tụ một cây băng tinh trường âu tại đâm đổ một tuyết cự nhân chiến sĩ sau lại cùng năm sáu tên tuyết cự nhân chiến sĩ chiến đến cùng một chỗ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mọi người thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc chỉ là người khổng lồ ti tan cùng hàn băng cự nhân liền đủ đối phương uống một bình chớ nói chi là trên mặt đất còn có một đám thực lực không tệ c ủ a n h ữ n g người đám hung thần á c sát này đầu chọc mặc dù thực lực chỉ có kỵ sĩ gia i đình phong nhưng cũng đầy đủ đánh vỡ tuyết cự nhân phòng ngự bọn hắn ba năm người một tổ đánh nhau lại hung hãn không sợ chết đồng dạng lấy được không nhỏ chiến quả trang diện trên nhất thời xuất hiện hơi ngắn rằng co người khổng lồ ti tan cùng hàn băng cự nhân riêng phần mình đều ít nhất chặn tầm mười tên tuyết cự nhân chiến sĩ man cốt mấy người cũng cùng tầm mười tên tuyết cự nhân chiến sĩ chiến đến cùng một chỗ cùng nhật đám người cũng dựa vào bọn hắn hung hãn phong cách tác chiến cùng tuyết phong bộ tuyết cự nhân chiến sĩ đấu cái lực lượng ngang nhau ẩm vốn g người khổng lồ ti tan lúc này bắt đầu quyền cước cùng sử dụng nhìn như là bị hơn mười tên tuyết cự nhân chiến sĩ vây vào giữa nhưng những n à y tuyết cự nhân chiến sĩ đều so với hắn thấp một đoạn nhìn qua còn có loại quyền đánh tiểu bằng hữu cảm giác làm sao bây giờ đám nhân loại kia làm sao cường đại như vậy m a n cốt đối đầu tuyết phong bộ tiểu đầu mục đã không có bắt đầu tự tin nguyên vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm thu thập m a n cốt loại này bộ lạc nhỏ tộc trường lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại một ít kỳ quái bản sự vừa rồi nguyên bản hắn tìm tới sơ hở nên đánh l o m đối phương ngực một quyền lại đánh vào một mảnh t ầ n g băng bên trên mặc dù cuối cùng hắn đánh xuyên qua t ầ n g băng nhưng cũng không đối m a n cốt tạo thành tổn thương gì m a n cốt hiện tại y nguyên nhảy nhót tương bừng cùng hắn giao thủ mà tại hắn nguyên bản trong nhận thức biết nên đại chiếm thượng phong tuyết cự nhân các chiến sĩ lại rơi hạ phòng cái này còn không tính ở ngoại vi kia mấy tên nhân loại. Cốc cốc cốc. nghĩ tới đây c ộ c c ộ c tiếng vó ngựa đã văng lên hễ l ẹ i na lại dẫn c h ả m tỉ hòn nỉ tật nhóm lượn quanh trở về không thể đánh rơi xuống dạng này đánh người chết hết cũng không thắng được ẩm ngay tại tuyết phong bộ tên này tiểu đầu mục đang suy nghĩ nên như thế nào thoát thân lúc trên mặt của hắn bị hung hăng một kích nửa bên răng đều bay ra đánh với ta còn dám thất thần ạ tuyết phong bộ lạc là người ăn phải cái lộ vốn man cốt lại tâm tình đại khoái thế công đều hung manh rất nhiều như muốn phát hiện bị đối phương đổi vài ngày phiền muộn tâm tình hiện tại man cốt đã không có bị ép khuất phục tại nhân loại cái chủng loại kia bế khuất ngược lại có một loại da cũng là có chỗ r ử a thoải mái kỉnh ẩm k h i phản ứng tuyết phong bộ lạc tiểu đầu mục cũng tạm thời chỉ có thể toàn lực ứng đối man cốt hai người lại chạm tay một cái về sau h ế lẽ nạ mang theo đội ngũ lần nữa giống như t ử thần cắt vào chiến trường cánh a giết h ế lẽ nạ cùng chạm tỉ hòn mỉ tật nhóm lần nữa gọn gàng hoàn thành một đợt thu hoạch sau thoát ly tiếp xúc những n à y tuyết phong bộ chiến sĩ lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái tình thế càng thêm gian nan bọn hắn không cùng quân đội nhân loại tác chiến kinh nghiệm b ọ không đánh, không đánh. Một một dựa theo tuyết cự nhân truyền thống những này nhìn dũng mánh vô cùng to con nhóm chưa từng lấy đầu hàng lấy làm hộ thẹn đánh không lại liền thỏa hiệp ngược lại là tuyết cự nhân truyền thống cách làm hiện tại minh bày tiếp tục đánh xuống chỉ có thể vô hích tăng thương vong tuyết phong bộ tiểu đầu mục liền lập tức tuân theo truyền thống muốn đình chỉ chiến đấu bốn vung xuống vũ khí trong tay thách ra ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất thành thật một chút tổn thất nặng nề g h tuyết phong bộ tiểu đội vì chính mình l ô mãng khai chiến hành vi bỏ ra đại giới lúc này tại bang viên bộ tuyết cự nhân man cốt đám người cùng nghệ l ạ nạ thủ hạ chiến sĩ loài người trông coi trầm xuống trên mặt đất không ít người còn mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng vì cái gì những n à y tên nhỏ còn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh như vậy đến bọn hán trường kỳ dựng nên thưởng thức cùng tam quan đều bị đánh vỡ ngược lại là đã cùng nhân loại tiếp xúc thời gian không ngắn man cốt bọn người sớm đã thành thói quen n、e、h ệ lệ nạ những người này cường đại tuyết phong bộ những này tuyết cự nhân cũng là coi như kính cần nghe theo vừa mới thời gian ngắn một trận chiến liền giảm quân số một nửa lại thêm tuyết cự nhân không có gì từ chiến đến cùng truyền thống nghị vô lệ thuận cũng khó tại hết sức phối hợp ngồi xổm ở tại chỗ sau bị man cốt mang theo người c h ó i lại hai tay đại nhân những người này xử lý như thế nào tại xác nhận tuyết phong bộ người không có gì năng lực phản kháng về sau man cốt mới quay đầu hướng nghệ、e、lệ nạ hỏi chức mang mang về băng viên bộ l ạ đi khống chế một đoạn thời gian nghị biện pháp đem bọn hắn biến thành các ngươi băng viên bộ l ạ người vâng đại nhân man cốt tâm tình vui sướng trực tiếp biểu hiện trên mặt duy nhất một lần bổ sung hơn hai mươi tên thanh niên trai tráng chiến sĩ đối băng viêm bộ lạc loại này lúc nào cũng có thể biến mất bộ lạc nhỏ tới nói tuyệt đối là một cái cực lớn đề cao nhưng so sánh man cốt h ệ lại nạ lại không chút nào phớt lờ lần này tới đến chỉ là tuyết phong bộ một chi tiểu đội mà thôi tiếp xuống mới có thể nên đón chân chính phiền p h ứ c chương ba trăm sáu mươi bảy bí ẩn học viện chương ba trăm sáu mươi bảy bí ẩn học viện vê anh n h a tại kỳ tích thành khu vực hạch tâm bên trong giáo trường một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu trúng đích một cái bia ngắm làm bằng gô bia ngắm bị đánh vỡ vụt ra t r u n g b ê n h một đám bảy tám tuổi hải tử phát ra một trận gieo họ cũng kịch liệt vô tay chiêu này hỏa cầu thuật ở trong mắt di chắc có lẽ uy lực đồng dạng nhưng ở những hải tử này trong mắt tuyệt đối là uy lực kinh người bọn hắn tiểu ánh mắt bên trong từng cái đều biểu hiện ra không thấp chờ mong p h o n g thích cái này hỏa cầu thuật găng đ ồ n lúc này chính một mặt thận trọng sở lấy mình hoa dâm sợi dâu phối hợp hắn cố ý tìm người cắt may pháp sư trường bảo ngược lại thật sự là có pháp ra cái dạc kia chỉ là hắn đang đuốt mình sợi dâu thời điểm trên mặt y nguyên không kèm được lộ ra một điểm ý cười hiển nhiên đối với mình vừa mới trang bê hiệu quả tương đương hài lòng găng đồn đi vào kỳ tích thành về sau di c h ắ c cũng không có để hắn nhàn rỗi đã ma lực đã khôi phục lại có thể miễn cưỡng tu luyện ma pháp trình độ vậy thì phải bồi dưỡng mình pháp ra loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ loại chuyện này vượt lên trước một bước đều có thể chiếm cứ rõ ràng ưu thế găng đồn cũng là thích lên mặt dạy đời tính cách di c h ắ c n h ấ t lên ra muốn bắt đầu đại quy mô bồi dưỡng học sinh thời điểm hắn lập tức liền đáp ứng xuống nói thật găng đồn tại ma pháp trên thiên phú kỳ thật cũng không cao c à ngược n lại là đệ tử của hắn rộ lìn đã thành công đột phá cấp một có thể ổn định phóng thích phép thuật cấp hai dựa theo tinh linh đế quốc thời kỳ phân chia có thể tính được một chính thức pháp sư thời gian mấy tháng đi đến một bước này tại tinh linh đế quốc thời đại cũng có thể được sưng tụng một tiếng thiên tài bất quá tại dạy đệ tử trong chuyện này hiển nhiên găng đổn có kinh nghiệm hơn một chút cho nên tòa này bí ẩn trong học viện g n g đồn đảm n h i i ệ m lấy v ệ n t r ư g ngày trước, tiến thì vào học viện học sinh cũng là đã sớm từ kỳ tích thành chính phủ làm bảo vệ cho nhà trào hỏi bọn hắn trong ba năm là không thể rời đi nơi đây phòng ngừa tiết lộ bí mật bây giờ có thể như thế thông suốt tiến vào học viện ngoại trừ di chắc còn có thể là ai găng đồn cũng không lo được trang cao nhân thận trọng lập tức sửa sang lại một chút mình ăn mặc thay đổi một bộ có chút lấy lòng nụ cười hướng di chắt n ê n đón găng đồn hiển nhiên cũng không tồn tại cái gì pháp gia cao lạnh làm nhiều năm như vậy cung đình pháp sư tại ngoại giới m ọ t gạo tiếng chất vấn bên trong cái sau da mặt từ vương quốc nhận nhiều như vậy cung phụng đã sớm san bằng niềm kiêu ngạo của hắn tại khéo đưa đẩy loi đời tuyệt không thua ở chợ búa thương nhân người hắn là đối di chắt thần kỳ cảm thụ sâu nhất người vô cùng rõ ràng di chắt tại bắc địa quyền thế tự nhiên mà vậy đều sẽ biểu hiện ra một loại lấy lòng thái độ di chắt đại nhân ngày tốt lành gang đồn hướng ngài gửi lời chào còn có mỹ lệ phu nhân h ư ớ n g ngài gửi lời chào gang đồn phát m ũ hơi hướng di chắt cùng m ẹ s i ạ hai người còn khóc thân di chắt đại nhân tốt một bên rộ lìn thì biểu hiện hơi có vẻ cứng nhắc một điểm nhưng tương tự biểu hiện ra đối di chắt kính ý tới đương nhiên loại chuyện này có cái thái độ là được rồi di chắt để ý cũng không phải là cái này gang đồn pháp sư q u a k h á c h khí hiện tại còn muốn v ấ t v ả ngươi đem học viện sự t ì n h quản đây là ta nên làm nhóm này h à i t ử thiên phú thế nào tuy ý hàn huyên vài câu về sau di c h ắ c đem chủ đề chuyện rời đến hắn quan tâm trọng điểm đi lên liên quan tới giáo dục sự t ì n h hắn là xưa nay sẽ không phớt lờ vô luận là kỳ tích thành p h ổ thông kỵ sĩ học viện vẫn là hiện tại cái này chỗ vẫn còn giữ bí mật bên trong pháp sư học viện thiên phú đều coi như không tệ bây giờ còn đang cho bọn hắn bồi dưỡng hưng thú cùng đặt nền móng giai đoạn mười mấy người này dù sao cũng là hớn tờ nhà vận dụng chính phủ lực lượng đến chọn lựa trên cơ bản tất cả mọi người biết chữ tối thiểu nhất cũng là tiểu phú người ta hải tử để phụ trách giáo sư g ẳ n đồn mất đi không ít lực so sánh kỵ sĩ học viện bài trừ rơi tiên thiên thân thể yếu nguyên nhân b pháp g i a cánh cửa kỳ thật cao hơn ra không ít tối thiểu bình dân nhà hài tử có g i ớ i cơ duyên còn có một k i a thời cơ trèo lên những kỵ sĩ cánh cửa nhưng pháp sư tử vừa mới bắt đầu liền đã bài trừ rơi mất tuyệt đại đa số con em bình dân đương nhiên dựa theo di chát thói quen pháp g i a loại nghề nghiệp này khẳng định cũng không thể bị quyền quý giai tầng lũ đoạn bây giờ còn chưa đến một bước kia chờ đến mở rộng chiêu sinh phạm vi thời điểm chính phủ vẫn là sẽ ra ngoài cho con em bình dân nhất định ủng hộ để duy trì một chút cân bằng chỉ là hiện tại còn không phải lúc mà thôi một chút cơ sở thi pháp lý luận còn cần bọn hắn lý giải ngưng tụ ma lực còn hy vọng di chát đại nhân có thể cung cấp một nhóm ma năng thủy tinh mặc dù kỳ tích thành bản thân đã có ma lực khôi phục dấu hiệu nhưng ma năng thủy tinh vẫn là có thể phụ trợ tu luyện ma pháp trọng yếu đạo cụ đặc biệt là tân thủ mới nhập môn thời điểm c h ạ m đến mê mội có thể thủy tinh còn có thể tốt hơn cảm nhận được ma lực tồn tại về sau để sg tổng quản bên kia mỗi tháng phân phối mười cái đơn vị ma năng thủy tinh làm học viện tiêu hao chi dụng đa tạ di chát đại nhân còn có một chuyện tại đáp ứng phân phối ma năng thủy tinh sau di chát đại nhân xin ngài phân phó về sau mẹ xì ạ cũng sẽ gia nhập kỳ tích thành học viện pháp thuật trở thành học viện pháp thuật một viên ừ m là làm sinh hoạt lão sư sao dựa theo di c h ắ t cẩn thận học viện pháp thuật dạng này một cái trọng yếu học viện đương nhiên không có khả năng hoàn toàn giao cho găng đồn cùng rỗ lìn hai sư đồ quản lý cũng không phải không tín nhiệm bọn họ mà là một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a n bài mà thôi ngoại trừ găng đồn đảm nhiệm trên danh nghĩa viện trưởng trên cơ bản giống như rỗ lìn chỉ phụ trách giáo sư học sinh ma pháp tri thức sự tình khắc bọn hắn đều là không n ú n g tay vào quản lý học sinh thông thường sinh hoạt có chuyên môn sinh hoạt lao sư tư tưởng lão sư thậm chí còn có giáo viên thể d ụ rốt cuộc di chắt tin tưởng không thể cầm kỵ sĩ kiếm chém người pháp sư không phải một cái tốt pháp sư thường ngày quản lý trên đều không về găng đồn hỏi đến găng đồn bản thân cũng không có quyền lực gì loại hình thức này cũng là hắn có thể tiếp nhận cho nên khi di chắt nói m ẹ s ì ạ cũng muốn gia nhập học viện lúc hắn theo bản năng lại cho rằng di chắt là muốn phái mình tín nhiệm phu nhân đến trong học viện đảm nhiệm một cái sinh hoạt lao sư hoặc là tư tưởng lao sư nhưng di chắt lắc đầu nói với găng đồn đến m e s s ạ là tới làm học sinh gàng đồn các hạ về sau liền muốn hao tổn nhiều tâm trí a di chắt một câu hiển nhiên để gàng đồn đầu góc một chút không kịp phản ứng nhưng một bên mẹ x ỉ ạ lại hướng về gàng đồn có chút thi lễ về sau liền mời gàng đồn các hạ kiên nhẫn dạy bảo cái này có thể truyền thụ ngài ma pháp cái này là vinh hạnh của ta gàng đồn theo bản năng còn muốn nói điều gì kiểm tra thiên phú vấn đề nhưng may mắn cấp tốc kịp phản ứng coi như mẹ x ỉ ạ thiên phú nát thành tạt bã hắn cũng phải dạy a messi、sì、muốn học ma pháp nơi nào đến phiên hắn đối với người khác thiên phú đến chọn chọn lựa lựa nói đến cũng là thời đại này pháp sư b i a i tinh linh đế quốc thời kỳ tùy tiện một cái chính thức pháp sư thu đồ điều kiện kia cũng là cực kỳ hà k h ắ c cái nào giống như gẳng đồn hèn mọn để gẳng đồn giáo sư m ẹ s s A ma pháp là di chắt trước đó liền đáp ứng sự tình một mực chờ đến học viện pháp thuật khai trường liền thuận tiện cũng mang theo m ẹ s s A tới làm học viên luôn luôn để ý quy củ di chắt cũng coi là là m ẹ s s A phá một lần lệ m ẹ s s A dự định từ trường nào thì bắt đầu học tập liền hiện tại đi ta nghĩ có thể nhanh lên giúp đỡ ngươi di chắt gật gật đầu mặc dù hắn thấy mẹ xì ạ coi như học thành cái chính thức ma pháp sư sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thật cũng có hạn nhưng trong lòng luôn luôn có chút cảm động nàng minh bạch mẹ xì ạ lo nghĩ một vị thiên không dai cao thủ tuổi thọ là tiếp cận hai trăm năm nếu là nàng không cố gắng đuổi theo làm sao có thể cùng di c h ấ t lâu dài làm bạn đâu cuối cùng mẹ xì ạ lưu ở trong học viện bắt đầu đi theo gặng đồn cùng rộ liền học tập ma pháp mà di c h ấ t thì tại tuần sắt một vòng sau về tới trong phủ t h à n h chủ lúc này một người mang tin tức ngay tại lo nghĩ cùng đợi di c h ấ t trở về bên hông hắn treo một con lồng, bên trong đứng đấy một con phong điệu phong điệu cái đuôi trên thoa một chi đỏ vũ dựa theo hờ ấn tờ nhà q u ý củ đây là khẩn cấp nhất tin tức mới sẽ sử dụng đỏ vũ phong điệu truyền lại di chát đại nhân đây là hệ lệ nạ đại nhân bên kia tin vừa nhìn thấy di chát trở về người mang tin tức mới hơi nhẹ nhàng thở ra lập tức đưa trong tay phong điệu trên người ô n g giấy giao cho di chát hiện ở trên vùng hoang dã thực nhân ma trên cơ bản đã cấu bất thành uy hiếp có thể để cho hệ lệ nạ chuyển đến khẩn cấp như vậy thư tín chỉ có liên quan tới tuyết cự nhân sự t ì n h mở ra tờ giấy quả nhiên là cùng tuyết cự nhân có liên quan sự tình di chát đầu tiên là vui mừng sau đó lại níu nhữ mày tin tức nửa vui nửa bồn a vui chính là cái này tháp lâu căn cứ cất đặt tựa hồ có chỗ r ử a rồi lo chính là hệ lại nạ bên kia bởi vì b ă n g viêm bộ lạc cùng một cái tuyết cự nhân cỡ lớn bộ lạc đối mặt tuyết cự nhân nhưng không có trước đó thực nhân ma cùng viễn trinh thú nhân tốt như vậy đ ổ i a chương ba trăm sáu mươi tám nhiệm vụ mới đã đổi chương ba trăm sáu mươi tám nhiệm vụ mới đã đổi tuyết cự nhân cho dù đặt ở toàn bộ đại lục tới nói cũng là được xương tụng nhất lưu cường tộc là hiếm thấy dám củng cự long tách ra vật tay cường tộc cự long bên trong chiến lược hạng chót bạch long nhất tộc liền là từ cánh đồng tuyết trên bị tuyết cự nhân nhất tộc đổi đi tuyết cự nhân đơn thể thực lực mặc dù không bằng cự long nhưng ở về số lượng lại có thể làm được tuyệt đối áp chế toàn bộ cánh đồng tuyết trên sinh hoạt tuyết cự nhân có mấy vạn c h i chúng chỉ tính thanh niên trai trắng cũng có gần hai vạn đại kỵ sĩ giai thực lực tuyết cự nhân chiến sĩ trong đó còn có mấy trăm đại địa giai tinh nhuệ cùng mạnh hơn tuyết cự nhân tộc trưởng tuyết cự nhân vương so với tổng số chỉ có mấy trăm cự long tới nói nhân khẩu không coi là nhiều tuyết cự nhân cũng có được to lớn số lượng ư thế bạch long nhất tộc chính là không có hao t ổ n qua được tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ chỉ có thể biện khuất bị đổi ra khỏi cánh đồng tuyết toàn bộ cánh đồng tuyết diện tích rất lớn v ù đắp được bắc địa tăng thêm hoang dã tổng hòa cũng chính là rộng như vậy k h o á t địa phương mới có thể chứa chấp được tuyết cự nhân loại sinh vật này sinh tồn dĩ vãng nhân loại đối tuyết cự nhân là không quá quan tâm g i ặ t nhà thống trị bắc địa hơn một trăm năm đến cũng chỉ là biết ý dỗ hộp rừng cùng hoang dã phía bắc sinh hoạt tuyết cự nhân loại này sinh vật h ù mạnh dĩ vãng cách thực nhân ma hoang dã mọi người kết nối nhưỡng đều làm không được huống hồ tuyết cự nhân không thế nào thích phía nam hoàn cảnh nhân loại càng khó có thể hơn tại cánh đồng tuyết trường kỳ sinh tồn song phương cũng sẽ không xuất hiện cái gì chỗ xung đột cho nên bình an vô sự cũng rất bình thường chỉ là hiện tại di chát thế lực đã mở rộng đến hoang dã biên cảnh、cái、tại song phương ở giữa thực nhân ma đã bị triệt để thu phục song phương cũng liền có cơ hội tiếp xúc chỉ là loại này tiếp xúc giống như mỗi một lần đều tới không phải cực kỳ hữu hảo lần đầu tiên là băng viêm bộ lạc lần này là tuyết phong bộ lạc băng viêm bộ lạc là cái nhanh biến mất bộ lạc nhỏ còn dễ nói nhưng lần này cho tuyết phong bộ lạc thế nhưng là có trên ngàn trận chiến sĩ cỡ lớn bộ lạc ngoại trừ còn có không ít đại địa gia i tinh nhuệ tuyết cự nhân tất nhiên còn có thiên không giai tuyết cự nhân tộc trưởng tồn tại thật đánh nhau không phải nói đánh không lại nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó đồng thời tiếp nhận tổn thất nhất định mà lại cùng khống chế một cái b ă n g v i ê m bộ lạc khác biệt di chắc nếu là đánh bại tuyết phong bộ lạc loại này cỡ lớn bộ lạc tất nhiên sẽ khiến tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chú ý nếu để cho tuyết cự nhân vương đ ỉ n h giống nhằm vào bạch long nhất tộc đồng dạng nhằm vào bắt đầu lấy di chắc hiện tại thủ hạ thực lực thật đúng là không nhất định đánh được di chắc nhìn xem tin ngón tay không ngừng đánh trong lòng tính toán có đáng giá hay không đến vị bang viên bộ lạc sớm như vậy cùng tuyết cự nhân đòn khiêng bên trên. thiên sứ nạ tạ lụy ạ có ngụy sức mạnh của cấp thánh đối mặt tuyết cự nhân vương không nhất định có thể chiếm tiện n g h i a dù sao đã xác nhận di tích tồn tại phải không đem băng viêm bộ lạc giao ra tính toán nếu là cùng tuyết cự nhân tại hoang dã biên cảnh lên xung đột còn có thể ảnh hưởng trọng yếu ma năng thủy tinh sản xuất ý nghĩ này tại di chắt trong đầu thoáng một cái đã qua sau đó lại bị hắn hung hăng bãi ra một cái thế lực lớn không phải vạn bất đắc dĩ làm sao có thể giao ra thủ hạ của mình đâu mặc kệ phương nào sai bao che khuyết điểm đều là ngưng tụ lòng người biện pháp lần này chỉ cần bảo vệ b ă n g v i ê m bộ b ă n g v i ê m bộ bọn này tuyết cự nhân cũng nên triệt để quy tâm càng quan trọng hơn là ngay tại vừa rồi di chắt đạt được nhắc nhở có nhiệm vụ mới xuất hiện không cần đi cự thạch lâu đài xem xét cũng có thể đoán ra đây nhất định là liên quan tới tuyết cự nhân nhiệm vụ tới một trận nhất định phải đánh a chẳng qua trước tiên có thể kéo dài một đoạn thời gian dù sao mỗi tuần cũng sẽ tăng thêm một đầu kim long mà lại qua cuối tuần còn có thể chi ê u mộ mới anh hùng cùng mua sắm thương phẩm tăng cường một chút thực lực ế lẽ nạ lần này làm được cực kỳ tốt đem đổi theo tuyết phong bộ chiến sĩ toàn bộ lưu lại cam đoan không ai trở về báo tin dạng này có thể cực lớn chỉ hoãn tuyết phong bộ phản ứng thời gian lượng trước chờ tuyết phong bộ kịp phản ứng lại phái người đến phía nam đến cũng hẳn là thời gian nửa tháng đi qua di chắt có đầy đủ thời gian chuẩn bị hướng chấn ma thành gửi thư tín Mệnh mang lệnh cỡ dẫn đầu phi hùng quân mang theo chấn ma thành tất cả cỡ lớn nỏ tiến phi theo cỡ cả cỡ cố đầu ma tất vâng ề điều truyền hoang hệ chỗ nhận phối.、Dùng、hồng phong tin, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát. nạ nữ Dùng tin, bọn dùng dã lẹ sĩ vĩ tốc tiếp xuất điểu để độ v đại nhân bên ngoài gian phòng lính liên lạc từ di c h ấ t trong tay thu qua tay lệnh cấp tốc chạy về phía phong điệu l n g chỗ lấy tốc độ nhanh nhất đem di c h ấ t mệnh lệnh chuyển ra ngoài đã làm quyết định di c h ấ t cũng quả quyết làm an bài phi hùng quân cùng h ổ báo quân một mực ở trong vùng hoang dã hương cùng chấn ma thành một tuyến hoạt động vốn là dùng để hộ vệ chấn ma thành chấn áp một chút cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc mà trấn c ma c thành trước đó thì là chịu phiêu tuyết thành không xa lúc ấy khống chế phiêu tuyết thành răn sắt nhà thế nhưng là cùng hận tờ nhà quan hệ khẩn trương ghê gớm cũng nhất định phải có một chi quân đội đóng giữ hiện tại phiêu tuyết thành bên kia uy hiếp đã giải trừ phi hùng quân vừa vặn cũng liền không nhàn rỗi trước đó một mực làm lấy mở rộng cải chế chuẩn bị hiện tại vừa vặn phái đi hoang dã bên i cảnh l ẽ lại nạ chỗ phát huy được tác dụng đương nhiên điều động phi hùng quân tiến về chỉ là cơ bản nhất phải bảo đảm trên lực lượng chiếm cứ có việc di c h ấ t còn chuẩn bị mang lên sáu đầu cự long người khổng lồ ti tan thêm hai tên c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t mờ aster thậm chí chuẩn bị đem ở xa phương nam hải cảng thành nạ tạ l ì y hạ cũng triệu hồi đến đối đầu có thể cùng cự long vật cổ tay mạnh chiến chủng tộc chuẩn bị đầy đủ một chút cũng không qua đàn bốn cự thạch lâu đài tại hờn tờ nhà cơ bản di chuyển đến kỳ tích thành về sau di c h ấ t đến cự thạch lâu đài ngược lại là thuận tiện rất nhiều tại cùng các đờ dìn đã chuẩn bị thật lớn quân xuất t r ì n h công việc sau di c h ấ t liền sử dụng thuấn gian di động xuất hiện ở cự thạch lâu đài bên trong dù sao kỳ tích thành bên kia trong phụ bọn hộ vệ cũng sớm đã thành thói quen di c h ấ t xuất quỷ n h ậ p thần dù sao những hộ vệ này cũng chính là tráng mặt tiền m à t h ô i di c h ấ t thật nếu gặp phải cường giả tập kích cũng liền hay tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở a tờ có thể đối di chắt có chỗ trợ rút cự thạch lâu đài quốc hội y nguyên vàng so l ộ n lấy mấy cây to lớn hy lạp trụ chống đỡ lấy cao bảy tám mét nóc phỏng đứng tại cổng tuyệt đối có thể cảm nhận được trong đó uy nghiêm đáng tiếc liền là không có người nào khí di chắc cũng không thèm để ý những này quen thuộc đi tới trong đại s ả n h xem xét bắt đầu quả nhiên nhiệm vụ mới đã treo lên nhiệm vụ tuyết cự nhân c h i nộ thủ hạ của ngươi trong lúc vô tình chọc giận một đám cường đại tuyết cự nhân bọn hắn muốn đối lãnh địa của ngươi khởi xướng viết trinh mời bảo vệ tốt lãnh địa của ngươi đồng thời tiêu diệt hoặc là tù binh to lớn bộ phận binh lực tại hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở dưới di chắc biết tuyết phong bộ lạc sự tỉnh đã không có khả năng thiện chuẩn bị tác chiến đi chương ba trăm sáu mươi chín hải cảng cùng mới một tháng đã đổi chương ba trăm sáu mươi chín hải cảng cùng mới một tháng đã đổi phương nam hải cảng thành xinh đẹp nạ tạ lụy ạ đang đứng tại bến cảng thành trên khán đài nhìn qua phía dưới coi như phồn hoa bến cảng thành hơn mười đầu thuyền đánh cá đứng tại cảng bên trong ngay tại kiểm kê hôm nay thu hoạch những n à y các cơ bản đều là tại hải tộc làm loạn lúc đã mất đi ra viên nạn dân ngoại trừ một bộ phận quân đội ra thuộc bên ngoài bọn hắn đại bộ phận là bị nửa lửa gạt nửa cưỡng bách di cư đến bến cảng thành rốt cuộc tòa thành thị này cô treo hải ngoại còn trực tiếp tọa lạc tại hải tộc hạch tâm nhất địa bàn bên trên coi như những n à y cắc lại không đầu góc cũng sẽ cảm thấy thành này không an toàn đáng tiếc thời đại này cho tới bây giờ liền sẽ không có người như vậy quan tâm bình dân ý nghĩ hạ giờ bút lớn vung lên một cái những này bộ phận đã mất đi ra viên nạn dân liền cùng hải cảng thành quân đội gia thuộc cùng một chỗ được đưa đến nạ tạ lì ạ thủ hạ cái này tổng cộng gần vạn bình dân tại kinh lịch bắt đầu mấy tuần n ơ m lớp lo sợ sau dần dần cũng tìm được sinh hoạt tiết ấu nơi này loài cá phong phú lại không có cái gì cạnh tranh hải tộc không dám tới quấy dối mà đánh cá lại là những n à y duyên hải bình dân sở trường nhất bản sự dàn xếp lại các bình dân ngược lại là có loại vượt qua đảo nguyên sinh hoạt ký thị cảm hải cảng thành lại phân làm nội ngoại hai thành ngoại thành chuyên cung cấp những bình dân này sinh hoạt mà nội thành thì là hệ thống thành thị từ hải tộc chi chiến đến nay đã có gần hai tháng tại tài nguyên không thiếu tình hùng dưới hải cảng thành phát triển cấp tốc tuần này hải cảng thành đã hoàn thành lục giai binh xào huyệt ngư nhân thành lũy kiến tạo sản xuất một đại kỵ sĩ định phong thực lực cá sấu chiến sĩ hiện trong hải cảng thành kiến trúc đã có phòng nghị sự cùng từ cấp một đến cấp sáu sinh vật xào huyệt cấp một sinh vật sao huyệt cao cấp thác nước ngôi tuần có thể sản xuất nhất giai binh t r ù n g hải tinh linh ở trong biển đại khái có cùng tuần b i ể n vệ sĩ tương đương thực lực lục địa năng lực tác chiến hơi yếu một chút bất quá hải cảng thành lục chiến cũng không dùng được bọn h ắ n hiện tại hải cảng thành đã chữ hàng vượt qua một trăm năm mươi cái cấp hai sinh vật sao huyệt có thể sản xuất tấn cấp binh t r ù n g cồn đồ am hiệu sử dụng s o n g đao cùng chiến vũ giả có chút tương tự đều là công mạnh phòng yếu trên thân không có gì phòng hộ nhưng so với chiến vũ giả phải kém mấy bậc bất quá đặc điểm là thủy tính hảo thủy tính đặt ở trong nhân loại được xương tụng đình tiêm m i ệ n cưỡng có thể thủy lục lưỡng dụng trên đất bằng sức chiến đấu cùng hơi yếu chuẩn kỵ sĩ tương đương tại biển cạn cũng có thể cùng hải tộc tuần b i ể n vệ sĩ một trận chiến hiện tại cũng chứa hàng gần trăm tên cấp ba sinh vật sao huyệt sản xuất cấp ba tấn giai binh thuyền trường hải tặc xem như hải cảng thành một cái cường lực viễn trình binh chủng từ lực công kích nhìn lại sử dụng súng k i ế p thuyền trường hải tặc m u ố n so hàng rào cấp ba tiến giai binh chủng đại tinh linh xạ thủ g ra ngập cũng cao hơn ra một chút có cực mạnh phá giáp hiệu quả có thể đối kỵ sĩ giai cao thủ tạo thành khá lớn uy hiếp chỉ là tốc độ đánh trên chấm rất nhiều bọn hắn công kích một lần thời gian cũng đủ lớn tinh bán ra hai ba vòng mũi tên tổng hợp so sánh giới cũng chỉ có thể nói một chút mỗi người mỗi vẻ chỉ là số lượng còn ít một chút trước mắt vẫn chưa tới năm mươi cái cấp bốn sinh vật xào huyệt cao cấp chim b i ể n xào huyệt có thể sản xuất cấp bốn tiếng i a i binh chủng hải điêu hải điêu hình thể cùng hoàng gia sư thiếu dầu d ị p phần tương đương sức chiến đấu so hoàng gia sư thiếu dầu d ị p phần hơi mạnh nhưng cũng mạnh có hạn duy nhất đặc điểm là hải điêu trên mặt biển giống như thủy công kích năng lực hải điêu lông vũ là không dính nước trong khi kiềm chế cùng một chỗ thời điểm đột nhiên hạ xuống có thể tiến vào trong biển mười mấy mét sâu công kích biện bên trong mục tiêu ở trong biển ngắn ngủi dừng lại sau lại có thể cấp tốc nổi lên tại bến cảng thành kỳ thật xem như tương đối g ầ n gà binh chủng trước mắt chỉ chữ hàng có hơn hai mươi con cấp năm sinh vật xào huyệt chú thuật sĩ c h i tháp có thể sản xuất cấp năm tiến giai binh chủng hải dương thuật sĩ hải dương thuật sĩ thuộc về thi pháp đơn vị bởi vì thủy hệ ma lực khôi phục hiện tại không sử dụng ma năng thủy tinh cũng có thể bình thường thi pháp hải dương thuật sĩ không giống như cao cấp tăng lữ gì luật có thể cận thân tác chiến nhưng lực công kích muốn mạnh hơn một chút một cách phía dưới đã miễn cưỡng bù đắp được đại kỵ sĩ một cách t y lực cấp sáu binh sinh vật xào huyệt ngư nhân cứ điểm thì là tuần này mới tô kiến chiêu mộ ra một đầu thần cao gần ba mét ngạc ngư nhân chiến sĩ ngạc ngư nhân chiến sĩ bề ngoài liền là cái đứng thẳng cự hình c a sấu cầm trong tay một thanh so với mình còn muốn hơi cao một chút tam xoa kích xem xét liền là lực lượng hình tuyển thủ trên người tầng kia ra bản thân liền đã bù đắp được kiên cố nhất g i p ra vẫn còn mặc lên một vòng hạng nặng bản giáp trên đất bằng năng lực phòng ngự chỉ sợ đã vượt qua trạm tì h o n peter chỉ là công kích lực trên còn thì kém rất nhiều đợi đến cuối tuần cao cấp ngư nhân cứ điểm dựng lên liền có thể thăng cấp làm người cá sấu dũng sĩ chiến lực còn sẽ có trên diện rộng tăng lên bất quá hải cảng thành phát triển tạm thời đến cuối tuần cũng sẽ tiến vào dừng lại hải cảng thành cấp bảy binh xào huyệt hải long vòng xoáy đồng dạng có hà khắc kiến tạo điều kiện hải long mà ẻn s ờ t r ồ n kiến trúc tiền để lại là muốn để hải tộc hoàn toàn thần phục cũng dâng lên biểu tượng hải tộc quyền lực hải thần chi kích cái này thành tựu chỉ có ngàn năm trước tinh linh đế quốc đạt thành qua cũng bị hiện tại hải tộc coi là x ỉ n h ụ hiện tại hải cảng thành chỉ là cùng hải tộc kiên kỵ lẫn nhau đặt thành thỏa hiệp mà thôi muốn để hải tộc thần phục kia trừ phi hiện tại có năng lực khống chế cũng trường kỳ chiếm cứ hải tộc tất cả bạt t r ư ợ đỉnh ở mấy ngàn vạn hải tộc chiến sĩ liên tục không ngừng tiến công mới được trong ngắn hạn loại điều kiện này là gần như không có khả năng đ ạ t thành nạ tạ lụy ạ nhìn qua phía dưới binh lính tuần tra cùng nhân khí tiệm thịnh bến cảng cũng không có quá nhiều cảm giác thành cựu trong thành thị chính quản lý công lao hơn phân nửa tại bản thổ anh hùng đau trên thân đặc biệt là hệ thống hải cảng thành bên ngoài thành thị quản lý cơ bản đều làm đau tại tự thân đi làm nạ tạ lụy ạ chỉ lên một cái quyết định tác dụng tại di chắc rất nhiều thuộc hạ bên trong nạ tạ lụy ạ là tuyệt đối vũ lực bên cạnh anh hùng mặc dù không đến mức sẽ không quản lý nội chính nhưng quản lý trình độ chỉ có thể nói phổ thông h ớ n g thú của nàng cũng không ở chỗ này nàng càng hy vọng tốt hơn theo lấy di c h ắ t c h i n h chiến từ đó ở cái thế giới này khôi phục thực lực đúng là khôi phục thực lực nạ tạ l ì y ạ trước mắt ngụy thánh giai chiến lực cũng không phải là nàng trạng thái toàn thịnh chỉ là thụ đẳng cấp hạn chế chỉ có thể phát huy ra thực lực này mà thôi thụ quy tắc hạn chế cùng thực lực hơi thấp ron khác biệt nạ tạ l ì y ạ hiện tại nhất định phải thông qua chiến đấu thăng cấp mới có thể dần dần khôi phục thực lực trước đó cùng hải tộc chiến đấu nàng ngược lại là có chút tăng lên nhưng cũng không tính rõ ràng hiện tại hải cảng thành bên này cơ bản không có di chiến đấu thực lực của nàng cũng xuất hiện đình trệ đại nhân hôm nay lại tới một c h i đội tàu ngoại trừ thương phẩm trả cho chúng ta vận tới hơn hai trăm tên nạn dân tại nạ tạ lụy ạ hướng phía phía dưới vọng thời điểm t a o đi tới nạ tạ lụy ạ bên người hướng nạ tạ lụy ạ báo cáo hôm nay tình huống t a o đã cùng hải cảng thành những binh lính khác đồng dạng hoàn thành thay đổi trang phục một thân hờn tờ nhà tiêu chuẩn kiểu dáng cao cấp quan tướng giáp lộ ra phá lệ già dặn màu xanh trắng mặt vải giáp từng c ư ờ n g hóa hộ tâm kính trên ngực t r á i còn ấn có kim sắc ba mũi tên tiêu chí nạ tạ lụy ạ quay đầu lại tạm thời đình chỉ suy nghị của mình đem tâm tư cưỡng ép thả lại nàng không thế nào cảm thấy hứng thú sự vụ ngày thường đi lên ừ m người bên kia an bài thỏa đáng liền tốt hải tộc bên kia không tìm phiền bạch a từ khi ngài lần trước đã cho bọn hắn giáo hấn về sau hiện tại hải tộc đàng hoàng hơn ừ m nạ tạ l ì a nhẹ gật đầu trong lòng trên thực tế có chút thất vọng nàng kỳ thật còn thật muốn hải tộc không thức thời làm chút chuyện để nàng có cơ hội xuất thủ mặc dù cùng hải tộc hiệp nghị đã đạt thành nhưng rốt cuộc hai phe quan hệ cũng không hòa thuận tiểu quy mô xung đột vẫn là tồn tại dễ dàng nhất bị hải tộc tập kích liền là mỗi tháng hướng hải càng thành tới nạn dân thuyền vương quốc người phương nam miệng rất nhiều tại hải tộc tập kích quấy dối là đã mất đi ra viên bình dân đầu chỉ trăm vạn c h i chúng trong đó bộ phận có đi chỗ đầu bằng hữu thân thích hoặc tìm được một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu nhưng vẫn là có một phần cuộc đời sống không có gì rơi vào vừa v ậ n hải cảng thành mới xây cần nhân khẩu thế là cao liền an bài đội tàu mỗi ngày dựng lấy thương đội thuyền vận chuyển một chút nguyện ý đến hải cảng thành kiếm ăn nạn dân phong phú nhân khẩu hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có một hai trăm n g ư ờ i trên hải cảng thành bờ bắt đầu cuộc sống mới nhưng hải tộc cũng không hy vọng nhìn thấy hải cảng thành nhân khẩu khước chương trong âm thầm làm lên tiểu động tác Rốt chứng u ộ c ở t cứ đáng tiếc tại hải cảng thành ngũ giai binh hải điêu ra về sau hải tộc hành động liền bại lộ tại hải cảng thành trước mặt hải điêu không chỉ có tuần hành tốc độ nhanh ở trên biển bay còn muốn so cự long xa nhiều lắm đói bụng thời điểm lại có thể trực tiếp ở trong biển đi săn trên lý luận bọn t r u n g có thể giám sát toàn bộ hải vực hải tộc một lần hành động liền bị hải điêu phát hiện nạ tạ l ì y a đầu tiên là tự mình xuất thủ cứu đội tàu đánh lui hải tộc công kích đồng thời vồ xuống không ít tù binh bắt được chứng c ứ nạ tạ l ì y a không nói hai lời liền phá hủy hải tộc một khối nhỏ bạt trận gấp đến độ hải vương bên kia vội vàng phái người đàm phán bồi thường không ít vật tư mới n h ư ợ n g nạ tạ l ì tia thu lại tay hiện tại hải tộc can phận xuống tới nạ tạ l ụ a thì càng thêm không hàn huyên tạc vụ đều tùy theo cao đi xử lý cũng không phải nàng quá tín nhiệm cao loại này mới ra nhập người mà là trung hạ tầng sự vụ quan còn có cơ tầng sĩ quan tất cả đều là buôn ba hơn một tháng từ bắc địa hận tờ nhà đại bản doanh điều khiển nhân thủ tới coi như tâu có tâm tư gì những người này cũng sẽ không đồng ý dạng này nạ tạ luy ạ việc cần phải làm thì càng ít đại nhân có bắc địa tới cấp lệnh ngay tại nạ tạ luy ạ tiếp tục n h ả m chán xem phong cảnh thời điểm phụ trách truyền lại thư tín người mang tin tức đưa tới bắc địa văn kiện khẩn cấp cho ta xem một chút nghe được là đến từ bắc địa mệnh lệnh nạ tạ luy ạ lập tức tinh thần tỉnh táo từ người mang tin tức cầm trên tay qua thư tín về sau liền mở ra xác phong ống tròn đem bên trong tờ giấy lấy ra sau đó nạ tạ luy ạ trên mặt trồi lên mỉm cười rốt cục có thể rời đi nơi này hải cảng thành phát triển cơ hồ đã tiến vào bình một kỳ tạm thời sẽ không có cái gì chuyện đại sự sẽ phát sinh có cao cùng bắc địa hành chính quan liêu nhóm trông coi ngoại thành sự tình vụ di chắt thông qua hệ thống viễn c h ỉ n h quản lý một chút hải cảng thành như vậy đủ rồi lại kéo lấy nạ tạ luy ạ dạng này một cái đại chiến lược đã không có cần thiết hiện tại vừa vặn muốn cùng tuyết cự nhân đối mặt nạ tạ luy ạ trở về vừa vặn liền có thể đầu nhập chiến đấu bốn bắc địa cự thạch lâu đài bởi vì bắc địa cùng hải cảng thành cách xa nhau qua xa dù cho sử dụng là nhanh nhất phong điệu đến truyền lại mệnh lệnh cũng bỏ ra mấy ngày mới đưa mệnh lệnh đưa đến nạ tạ l ì y ạ trên tay đây là vũ ti đô một đường chuẩn bị phong điệu thay đổi trang điểm để phong điệu không ngừng thay phiên mới có thể đạt tới tốc độ cũng chính là hận tờ nhà hiện tại tài đại khí thô mới có thể nuôi nổi nhiều như vậy đắt đỏ phong điệu toàn bộ kim long vương quốc có tài lực làm như vậy sẽ không vượt qua năm nhà ngay tại nạ tạ l ì y ạ ngay tại hướng đ â u còn có mấy tên hải cảng thành quan hành chính an bài nàng rời đi sau công việc thời điểm thời gian cũng tiến vào mới một tháng di c h á t lại tiến vào cự thạch lâu đài thị trường chuẩn bị xem xét tháng này thương phẩm tôn kính di c h á t lớn tốt để cho ta nhìn xem tháng này thương phẩm bởi vì tuyết cự nhân uy hiếp phía trước di c h á t lần này càng thêm cấp bách muốn nhìn một chút thị trường xuất hiện cái gì mới thương phẩm không đợi gờ rằng đ ể đem định nọt lời nói xong cũng đã đi vào thị trường đại s ả n h muốn lập tức xem xét thương phẩm rất nhanh mới thương phẩm tin tức liền xuất hiện ở di c h á t trước mắt bảo vật loại kiến trúc bản vẽ truyền tống trận có được bản vẽ về sau ngươi có thể tại tùy ý hai tòa thế lực thành trị ở giữa thành lập được có thể truyền tống trận hiệu quả có thể đem tại hai tòa thành thị ở giữa mở ra truyền thống trận tiêu hao nhất định vật tư sau có thể tại hai tòa thành thị ở giữa nhanh chóng điều động quân đội Giá giai người dụng Giới không Giá chủng kim nạ en. Dược tề loại, kỵ sĩ dược tề x15. Hiệu thời thiên thiệu loại kim đại chi Binh loại, phá sát tác. cả, Dược dược cực lớn để cao chuẩn cơ, chất dược dược cả, quả, kỵ kỵ kỵ xem mà một phẩm nạ en. lớn đến định văn luyện nhàn hạ sư tề tề đột xuất tắt, tệ tề, tề sĩ sĩ sĩ sử x15. phú để đ ra. lần à một cái g này h h ư o n binh chủng. Giá cả, tháng 1 năm kim Nạ Ấn. n mỹ Kim Giá Tài cả, g u ê siêu nguyên n Lần loại, bao. tài Giá cấp cả, mặc dù không có xuất hiện long vương thần lực linh kiện nhưng truyền thống trận bản vẽ tuyệt đối là niềm vui ngoài ý mớn cái này truyền thống trận bản vẽ quả thực có thể so với một kiện t h ầ n khí mặc dù ba vạn kim nạ n có chút tiểu quý nhưng cùng công hiệu quả so ra chút tiền ấy chỉ có thể coi là tiền trinh cái này tương đương với có thể trực tiếp kết nối hai tòa hệ thống thành thị ở trong đó tùy tiện điều phối binh lực ở trong đó chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết duy nhất phải cân nhắc chỉ là đem cái nào hai tòa thành thị liên tiếp mà thôi trong đó một phương nhất định phải là cự thạch lâu đài nơi này hiện tại thành hơn tờ nhà đúng nghĩa đại bản doanh phiêu tuyết thành bởi vì không có hệ thống thành thị tăng thêm tối đa cũng chỉ có thể làm là một cái phồn vinh kinh tế trung tâm đến kinh doanh mà cùng cự thạch lâu đài kết nối thành thị lại muốn suy tính một chút lâm trung thành t r ư ớ c muốn xếp hạng diệt trừ song phương cách cũng không xa không thể lãng phí quý giá như vậy tài nguyên đ ặ t ở hải càng thành ý nghĩa ngược lại là muốn lớn hơn nhiều rốt cuộc hiện tại hải càng thành cách xa như vậy cùng cái thuộc địa đồng dạng mặc dù hải tộc có điều cố kỵ không dám đậu thủ nhưng di chắt vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ vạn nhất hải tộc đầu góc co lại toàn lực tiến đánh hải càng thành hắn ngay cả c h i viện đều có chút không kịp dùng tại hải càng thành không được chờ một chút nếu như tháp lâu xây ở cánh đồng t u y ế t trên có lẽ càng cần hơn một điểm di chắt tạm thời thu hồi truyền thống trận bán vẽ cầm lên món đồ kế tiếp mười lăm tri kỵ sĩ dược tề trực tiếp chứa thành một cái cỡ trung hộp xuất hiện ở thị trường đại sành trên mặt bàn Phẩm chất không đại ủ số sĩ sĩ sĩ sở lượng làm là lực lượng. mười dược trợ đến này không hành nhà chuẩn đến cũng phong hẳn nhà gót, giúp đặc đột đ thiếu có tề thể biệt tờ cái chi coi cơ phá dai, phú kỵ kỵ kỵ thiên sứ ạ c h ẻ n trộn thì là trước mắt trên thị trường xuất hiện qua quý nhất binh chủng bất quá quý tự nhiên có quý đạo lý đại thiên sứ ạ c h ẻ n trộn thực lực di c h ấ t là phi thường rõ ràng đơn đấu cự long hoàn toàn không vấn đề còn mang theo một cái phục sinh đặc kỹ đánh nhau không biết có phải hay không là mạnh nhất nhưng tính so sánh giá cả hẳn là cao nhất rất nhanh một ngoại hình cùng ở tương tự đại thiên sứ ạ trẻn trộn xuất hiện ở thị trường trong đại sành bọn hắn đeo lên kia đỉnh hoàn toàn che mặt mũ giáp sau đứng chung một chỗ di chắt trên thực tế là hoàn toàn phân không ra người mới gia nhập đại thiên sứ hạ trẻn chỗ hướng di chắt tuyên t h ể hiệu chung sau liền đứng ở di chắt sau lưng đi theo di chắt dò xét một vòng cự thạch lâu đài cùng nhau chờ đợi đêm tối đến v ề p h ầ n cuối cùng cái kia siêu cấp tài nguyên gọi quà an thiệt thòi mắc lựa sự tình làm một lần liền tốt chương ba trăm bảy mươi mới anh hùng đã đổi theo ban đêm giáng lâm tự quán màu cam ánh đèn lại lần nữa đúng giờ sáng lên chờ đợi thật lâu di c h á t đẩy ra kia phiến hơi có điểm mục nát cửa trường lần nữa ô m một ít chờ mong đi vào t i ể u quán ông chủ y nguyên mặt không thay đổi ở trên quầy ba pha rượu chờ đợi lấy khách nhân vào cửa di c h á t cực kỳ thuần thục đi đến quầy ba trước tùy ý muốn cốc bia sau liếc nhìn chung quanh trong t i ể u quán lần này có không nhiều không ít năm khách người một cái làn da hoàn toàn làm màu đỏ địa ngục tộc đầu tiên bị di c h á t bài trừ bên ngoài địa ngục tộc phần lớn tính cách bạo ngược cùng hắn thế lực tương tính không hợp chịu ra đến dễ dàng tìm phiền t o á i cho mình còn lại chính là một nhân loại cùng một tinh linh cùng hai cái dấu ở dưới hắc bảo mặt tạm thời nhìn không ra chủng tộc tới khách nhân. di chắt trước từ nhân loại nhận thức loại nhìn lên giới, ở. Tộc, nhân loại. giới thiệu văn tắt một thập t ử quân rủ xa đờ giáo đầu tinh thông thập t ử quân rủ xa đờ kiếm thuật cùng thập t ử quân rủ xa đờ phương thức huấn luyện một mực t ạ i ủy giặt thì ạ một chỗ thập t ử quân rủ xa đờ trại huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên hắn biết như thế nào đem một binh lính bình thường huấn luyện trở thành một hợp cách thập t ử quân rủ xa đờ chỉ cần ngươi có thể khai ra nhất định tiền lương g i ớ i ở rất tình nguyện vì ngươi hiệu lực thập tự quân rủ xa đờ giáo đầu đây là di chắt lần thứ nhất nhìn thấy dạng này phân loại dậy ở trên người khôi giáp ngược lại là cùng thập tự quân r ũ x ạ đờ cùng loại chỉ là không có mang theo thập tự quân r ũ x ạ đờ toàn bao trùm thức m ũ giáp thoạt nhìn là cái một mặt tang thương chung nhân nhân chỉ là không biết thực lực như thế nào dậy ở mô bản rất kỳ quái h i ệ n nhiên không phải anh hùng mô bản hắn cũng không phải là hệ thống nhận chứng anh hùng đơn vị nhưng tựa hồ cũng không phải phổ thông binh chủng đơn vị hệ thống không có đem nó tính vào thập tự quân r ũ x ạ đờ bên trong bất quá nhìn giới thiệu văn t ắ t di chát đối dậy ở hứng thú vẫn là không nhỏ có thể huấn luyện thập tự quân rủ xa đờ có ý tứ là có thể đem dưới tay mình binh lính bình thường cũng huấn luyện thành thập tự quân rủ xa đờ thập tự quân rủ xa đờ sức chiến đấu là rõ như ban ngày cũng không cần thập tự quân rủ xa đờ toàn bộ chiến lược dây ở nếu có thể đem dưới tay mình binh lính bình thường huấn luyện được thập tự quân rủ xa đờ một nửa sức chiến đấu tiêu cự long đều không coi vào đâu mấy chục vạn có thập tự quân rủ xa đờ một nửa thực lực đại quân di chắt có lòng tin trực tiếp dựa vào thủ hạ hiện hữu lực lượng trực tiếp quét ngang đại lục dây chiêu mộ điều kiện cũng mười phần đơn giản đều không cần di chát sớm cân nhắc lời d ì thuật đem những người khác sau khi xem xong tiện thể liền đem g i ữ chiêu mộ đi liền có thể sau đó di chát đưa mắt nhìn một bên khác tinh linh trên thân đáng tiếc cái này tinh linh ngoại trừ ngũ quan tinh xảo một điểm cũng không có cái gì đặc sắc không chỉ có không tính là anh hùng ngay cả cái binh chủng mô bản đều không có giới thiệu vắn tắt chỉ có một cái rừng rậm tinh linh bình dân bình thường lấy đi săn mà sống loại này không so dĩ vãng cái gì say rượu kẻ lang thang mạnh lên nhiều ít chỉ là một cái ngộ nhập t i ể u quán bình dân mà thôi ba cái rõ ràng có thể nhìn ra chủng tộc người sau khi xem xong di chắt lại đem ánh mắt bỏ vào một dấu ở dưới hắc b à o thân ảnh bên trên rất nhanh di chắt trên mặt liền xuất hiện xoắn suýt biểu lộ thính danh k ẹ o xạ chủng tộc vong linh đẳng cấp 15, lực lượng 10, nhanh nhẹn 7, thể chất tinh thần 25, n ă n g khiếu chiêu hồn thuật chiêu hồn thuật đẳng cấp cố định tăng lên một cấp kỹ năng chiêu hồn thuật đại sư cấp hiệu quả mỗi lần chiến đấu về sau có thể đem hai phe địch ta bỏ mình đơn vị t á chuyển hóa khô lâu dũng sĩ giới thiệu văn tắt ẹo xạ có lẽ không phải mộ viên đi dạ thế lực tối ma pháp sư ưu tú nhưng tuyệt đối là mộ viên đi dạ am hiểu nhất chế tác khô lâu binh ma pháp sư nàng hy vọng có thể có được một mảnh cùng loại đi dạ hoàn cảnh vong linh thiên đường nàng đối nhau người không có hứng thú thậm chí chán ghét người sống nàng cảm thấy hứng thú chỉ là như thế nào đem người sống biến thành mình dưới trướng khô lâu binh ẹo xạ càng hy vọng cùng vong linh cộng sự ở trong game x hiệu quả tuyệt đối cường đại mang theo xạ đánh trận quân đội rất dễ dàng càng đánh càng nhiều tạo thành quả cầu tuyết đồng dạng hiệu quả di chắt nhất định sẽ không chút do dự chiêu mộ đối phương nhưng ở trong hiện thực di chắt liền không thể không cân nhắc càng nhiều vấn đề đầu tiên thế giới này tựa hồ liền không có vong linh tồn tại dù sao qua nhiều năm như vậy di chắt cũng chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua nơi nào có vong linh hoạt động nghĩ đến cũng là tại ma triều xa suốt niên đại bên trong phổ thông pháp sư đều t í c ệ tích t vong linh ma pháp đồng dạng sẽ mất đi bọn hắn c h è o chống lực lượng nhân loại bình thường hẳn là đều rất khó tiếp nhận vong linh tồn tại hoặc là cùng vong linh cộng sự mới là giống nạ tạ l ì y a loại kia hoàn toàn là ngoại lệ ngoại trừ hệ thống cao cấp anh hùng cùng loại hệ lệ nạ loại kia rất khó có người có thể phát giác được xinh đẹp dạ thiên sứ nạ tạ l ì ạ là vong linh tộc ẹo xạ thì là một cái khiếp người s ở cùng tây bề ngoài cùng nạ tạ l ì ạ hoàn toàn không thể so sánh di chát thế lực hiện tại đang đứng ở bồng bột phát triển bên trong cũng không có đứng trước cái gì nhất định phải sử dụng vong linh mới có thể lật b à n t u y ế t cảnh cũng không cần đi mạo hiểm như vậy càng mấu chốt lại xạ giới thiệu văn tát đây là đã cấp trên vong linh tộc đối nhau người chẳng h é t mà lại muốn có được một mảnh cùng loại mộ viên đi dạ hoàn cảnh chuyên môn địa bàn đem lãnh địa mình bên trong suất ra một khối biến thành mộ viên đi dạ như thế người không ra người quỷ không ra Quỳ địa phương. di chắt n g ắ m lại loại kia hoàn cảnh đều có chút cảm thấy không rét mà run thật có l ỗ i làm một bình thường người sống di chắt muốn vẫn là vừa tỉnh dậy trông thấy ánh mặt trời sáng giờ mỹ mạo thị nữ vô tận đồng ruộng cùng lượn lờ khói bếp mang lên bàn chính là thơ m ngọt bánh mì sữa bò mà không phải mở mắt trông thấy vẻ lo lắng thiên không cùng chung quanh một đám bộ xương khô trong hiện thực sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này di chắt có thể sẽ đến mất trong lòng hơi làm cân nhắc về sau di chắt liền hung ác quyết tâm bài trừ rơi mất xạ cái này tuyền hạng cái này anh hùng chiêu mộ đến di chứng quá lớn cho dù t ạ i hệ h t ố n g hạn các xạ đ ố loại h này vô cùng có khả năng ngay tại cái gì hành quân trong quá trình tùy ý tàn sát mấy cái làng chế tắc mình khô lâu binh làm chọn người ở giữa quỷ vực ra đối vong linh anh hùng thật sự mà nói quá bình thường cực kỳ tại loại bỏ x ả về sau di chắt lại đem ánh mắt chuyển hướng một tên khác đồng dạng đem mình quấn tại áo bào đen phía dưới anh hùng hy vọng có thể đạt được một cái miễn cưỡng có thể sử dụng anh hùng nhưng khi đối phương tin tức xuất hiện ở di chắt trong ý thức lúc di chắt trực tiếp một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ thính danh s ả n d ở hiệu chủng tộc vong linh đẳng cấp mười chín lực lượng mười ba nhanh nhẹn mười một thể chất tinh thần ba mươi bảy năng khiếu chiêu hồn thuật Kỹ áo Bảo vật hai, quỷ vương áo giới thiệu văn tắt một cái dã tâm bừng bừng âm nhu gia nếu như hắn có thể hắn hy vọng có thể đem toàn bộ người sống thế giới biến thành vong linh nhạc viên sán rời toàn bộ liền là một cường hóa bản đèo xạ a nếu như nhất định phải tương đối sán rời tuyệt đối là không yếu tại mũ tạ rờ cùng cắt đờ g i ê n truyền kỳ anh hùng cái này cho hệ thống tại dụ hoặc mình a sàn dở không thuộc loại tính mạnh còn tự mang hai kiện đồng dạng hiệu quả không kém bảo v ậ n nếu như chiêu mộ sàn dở hiệu sự tình phía sau không nói tối thiểu tại cùng thú nhân trong chiến tranh di c h ắ c tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm nhiều nhưng sàn dở so s ả càng khó làm nếu như nói s ả còn tương đối là đơn thuần là cái yêu ghét rõ ràng vong linh kia sàn dở hiệu liền là cái thực sự âm mưu ra kẻ gia tâm thậm chí có chút biến thái cả người vật lý lịch bên trong tràn đầy đâm lưng câu chỉ là tác dụng của hắn so s ả còn cường đại hơn mấy lần muốn hay không bước lên một ít phong hiểm đầu sáu bóng đêm thâm trầm di chắt cũng không có tại trong t i ể u quán trì hoãn quá nhiều thời gian lúc này vẫn là nửa đêm làm di chắt mang theo giỡ đi ra t i ể u quán về sau màu cam ánh nến liền trong nháy mắt dập tắt t i ể u quán cửa tự động thanh một tiếng đóng lại di chắt nhìn qua một mảnh đen kịt t u quán như c h ú t được gánh nặng bàn thở dài một hơi đi ra cái đại môn này liền không có cơ hội hối hận di chắt lúc đầu không phải một cái không quá quyết người nhưng lần này anh hùng thật để hắn một trận xoắn suýt k ẹo xạ cũng coi như sàn dơ hữu i loại này chuyển kỳ anh hùng tuyệt đối là thánh cấp nội tỉnh nhìn hắn thuộc tính mặc dù chỉ có ngụy thánh trình độ nhưng cái kia hẳn là là thụ đẳng cấp có hạn mà thôi. từ truyền kỳ trình độ đi lên nói sản dở hẳn là còn ẩ n ẩ n tại mù tạ dở phía trên mà lại sản dở hiệu dù cho tạm thời không có sức mạnh của cấp thánh nhưng có thể phát huy tác dụng tới một mức độ nào đó cũng hẳn là là di chắt trước mắt chiêu mộ anh hùng bên trong lớn nhất tối thiểu dựa theo sản dở hiệu thuộc tính chỉ cần bị di chắt chiêu mộ liền có thể tại cực ngắn thời gian bên trong lôi ra một chi không kém vong linh đại quân thời gian lại hơi lâu một chút lấy sản dở hiệu năng lực tăng thêm một cải xạ phụ trợ trực tiếp làm ra vong linh thiên thai đến đều không phải cái vấn đề lớn gì nhưng vong linh thiên thai càn quét đại lục sau để di chắt thống trị một cái người chết thế giới suy nghĩ kỹ một chút cái này so chiêu mộ mấy cái tính cách bạo ngược địa ngục tộc còn để di chắt khó mà tiếp nhận cuối cùng di chắt dứt khoát cấp tốc chiêu mộ g i ấ ở sau cũng không quay đầu lại rời đi từ quán hắn sợ mình không cẩn thận đổi ý liền mở ra chiếc hộp vẹn đ ó ra thán xong khí về sau di chắt lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh còn có chút không lấy lại tinh thần d ậ y ở lần này từ bỏ sản dở cùng n g h è o xa di c h ắ t không có chiêu mộ đến anh hùng đơn vị g i y ở liền là hắn thu hoạch duy nhất hy vọng g i y ở có thể, thể hiện ra nhất định giá trị đền trong bù lòng chắc ủ a n đ a nói h ấ t chuyện t đến thập tự quân rủ xa đờ huấn luyện chuyện này là vừa mới còn có chút mê man giờ ở cấp tốc lấy lại tinh thần đồng thời trở nên cực kỳ tự tin bắt đầu huấn luyện thập tự quân rủ x ạ đờ có điều kiện gì sao d i chắc thật không có bị giờ tự tin cho choáng váng đầu góc Giống huấn luyện thập tự quân ừ cần lanh chúa đại nhân vì ta kiến tạo một chỗ trại huấn luyện đem trải qua chiến tranh binh lính tinh nhuệ phái tới trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện thời gian huấn luyện tốt nhất có thể tại ba tháng trở lên vì ta phân phối mấy cái phụ tá ta một lần đại khái có thể huấn luyện một trăm tên thập tự quân dù sa đờ đến liên biết thập tự quân rủ x ạ đờ huấn luyện không có đơn giản như vậy điều kiện tiên quyết chính là muốn trải qua chiến sự binh lính tinh nhuệ còn muốn ở trong trại huấn luyện án lại đủ ba tháng mới được mà lại duy nhất một lần cũng chỉ có thể có một trăm tên binh sĩ xâm h ấ n bất quá cho dù là ba tháng sản xuất một trăm tên thập tự quân rủ x ạ đờ trình độ binh sĩ đó cũng là kiếm bụi rồi thông qua hệ thống chiêu mộ ba tháng xuống tới cũng chỉ có thể chiêu mộ đến hơn năm mươi tên thập tự quân rủ x ạ đờ mà thôi có giờ ở đến huấn luyện đây là trực tiếp đem thập tự quân rủ x ạ đờ sản lượng tăng gấp đôi dùng tốt cũng không thể so với một cường lực anh hùng kém bao nhiêu Trải i qua c h ừng đêm nay đi về nghỉ trước một chút ngày mai ta liền ra lệnh cho người bắt đầu kiến tạo trại huấn luyện ngươi cũng thừa dịp lúc này đến quân đội của ta bên trong nhìn xem có thể hay không chọn đến người thích hợp tham gia huấn luyện vâng đa tạ đại nhân tại hiểu rõ xong d i a ở năng lực về sau di c h á t vừa rồi phiền muộn chi tình ngược lại là tiêu tán không ít mặc dù từ bỏ sản dở hiệu nhưng là d i a ở năng lực cũng không yếu chuyến này cũng không trở thành là tay không m à về tăng thêm từ thị trường mua hàng truyền tống trận bán vẽ tháng này thu hoạch cũng không tệ sau đó di c h á t mang theo d i a ở rời đi cự thạch lâu đài về tới kỳ tích thành bên trong bởi vì di c h á t đối với mình bọn thủ hạ đều có thể lực tương đối có lòng tin hắn cũng không có giống thời đại này đại bộ phận thành thị đồng dạng làm cấm đi lại ban đêm nửa đêm kỳ tích thành bên trong một ít địa phương vẫn là đèn đ u ố c s á n g trưng sống về đêm khách quan địa phương khác muốn phong phú hơn nhiều tìm đến phủ thành chủ phòng thủ nhân viên đem giờ an bài thỏa đáng về sau di chắt cũng dọn sạch trong lòng mình tiếp nối về đến phòng nghỉ ngơi chỉ là tại không biết tên trong hư không đêm nay lại một mực có người chú ý đến di chắt động tĩnh đến di chắt trở lại kỳ tích thành bên trong sau khi nghỉ ngơi mới dừng lại loại này nhìn chăm chú cuối cùng hóa thành một tiếng ung dung thở dài vậy mà cái này đều có thể nhịn xuống trách không được ạ n g ặ t biết cái này sao thiên vị hắn cùng lúc đó tuyết phong bộ lạc ngươi nói là chúng ta đuổi theo người toàn bộ bị cái kia băng v i ê m bộ lạc tiêu diệt hẳn là có một phần là bị bắt làm tù binh một cái nho nhỏ băng v i ê m bộ lạc là làm sao làm được ta hỏi qua gần nhất chi kia bộ lạc nhỏ theo bọn hắn nói băng v i ê m bộ lạc bị đuổi tới tối phía nam về sau giống như cùng nhân loại đặt thành thỏa thuận gì tại băng v i ê m bộ lạc kia mảnh bãi săn bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy nhân loại ẩn hiện ý của ngươi là băng v i ê m bộ lạc người cùng nhân loại hợp tác ăn hết chúng ta phái đi chiến sĩ còn không quá xác định chúng ta có thể lại phái người dò xét một chút không cần ngày mai liền điểm đủ bộ lạc chiến sĩ chúng ta tuyết phong bộ lạc không có bị thua thiệt như vậy lần này nhất định phải tiêu diệt hết băng viêm bộ lạc nếu như những cái kia nhân loại cùng băng viêm bộ lạc là cùng một bọn vậy liền đem đ á m kia sâu kiến đồng dạng nhân loại cùng một chỗ tiêu diệt hết vâng tộc trưởng đại nhân chương 371, chuẩn bị cùng đêm trước chương 371, chuẩn bị cùng đêm trước hấn tờ nhà tại di chắc quản lý hạ hiệu suất vô cùng cao đặc biệt là tại công trình kiến thiết bên trên bởi vì là di chắc trưởng kỳ coi trọng cơ sở công trình kiến thiết hấn tờ nhà vốn là chữ hàng đại lượng công trình nhân tài hiện trại l huấn luyện bắt đầu không đến ba ngày thời gian một tòa chiếm diện tích mấy trăm mâu trại huấn luyện cũng đã sơ bộ có hình thức ban đầu di c h ấ t lúc này cũng chính mang theo giờ tại các nơi trong quân doanh chọn lựa điều kiện phù hợp binh sĩ ngân dược quân đoàn đại doanh bởi vì di chắt tăng cường quân bị mệnh lệnh ngân dược quân đoàn đã từ hơn hai vạn người khuyết trương đến năm vạn người tân binh là tháng này bổ sung đến vị nhờ vào di c h á t đ ố i quân đội nghiêm ngặt quản lý còn có bắc địa không sai nguồn mộ lính mặc dù bổ sung hơn phân nửa tân binh nhưng toàn bộ ngân dự quân đoàn đại doanh nhìn vẫn là ngay ngắn trật tự không có bởi vì tân binh quá nhiều mà nhận quá lớn ảnh hưởng giá đỡ vẫn là cực kỳ ổn đương nhiên bổ sung tân binh quá nhiều đối với chiến đấu lực vẫn là có nhất định ảnh hưởng tại hành gia trong mắt nghiêm chỉnh huấn luyện tân binh cùng trải qua chiến sự lao binh khác nhau còn là rất lớn tựa như đi theo di c h á t tiến vào ngân dự quân đoàn đại doanh ở đồng dạng tư tiến vào cửa doanh sau hắn liền bắt đầu quan sát sau đó không ngừng lắc đầu giống như đối ngân d ự c quân đoàn nguồn mộ lính rất không hài lòng khiến cho một bên ngân d ự c quân đoàn quân đoàn trưởng trên mặt đều mang theo một ít bất mãn t h ầ n s á c người này quả thực là tại ngay trước di chát đại nhân mặt cho h ẳ n khó coi a binh luyện được cũng không tệ lắm may mắn tiếp xuống di chát khẳng định một câu mới khiến cho vị này ngân d ự c quân đoàn quân đoàn trưởng sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm đa tạ đại nhân khích lệ đại nhân hợp cách nguồn mộ lính quá ít trừ phi tổng quân quan bên trong chọn lựa binh lính bình thường cơ hồ đều không đạt được điều kiện g i y ấ ngược lại là không chút cố kỵ bên cạnh tương đổi ngân dược quân đoàn qu chỉ là tình hình thực tế miêu tả mà thôi rốt cuộc chọn lấy không hợp cách lính đem thập tự quân rủ x ạ đờ huấn luyện không ra hắn cũng không cách nào cùng di chắt bàn giao a toàn quân quan bên trong đại khái có thể chọn lựa ra nhiều ít thích hợp lính đối với lính yêu cầu hà khắc tính di chắt vẫn là có chuẩn bị tâm lý nói thế nào bảng trắng thập tự quân rủ x ạ đờ đó cũng là kỵ sĩ sơ giai sức chiến đấu nếu là tùy tiện cho giờ một điểm tân binh liền đem thập tự quân rủ x ạ đờ luyện được kia giờ giá trị coi như quá lớn nếu như có thể lựa chọn sĩ quan có chừng hơn hai trăm tên hợp cách lính tại ngân d ư quân đoàn trụ sở bên trong đi dạo lâu như vậy dạy ở đương nhiên cũng không phải ăn cơm khô cơ bản vẫn là đem ngân d ự c quân đoàn nội tỉnh sờ soạn một lần dựa theo hắn sàng chọn điều kiện có thể thỏa mãn yêu cầu ít nhất là ngân d ự c quân đoàn bách phu trưởng trở lên sĩ quan còn phải là bách phu trưởng bên trong tương đối mạnh cái chủng loại kia đều là chuẩn kỵ sĩ trở lên thực lực tham gia qua mấy trận chiến đấu chiến trường lao thủ về phần liên đội trưởng cấp bậc này sĩ quan thì không ở phạm vi này bên trong tại di chắc cải biến quân chế về sau liên đội trưởng quản hạt một ngàn người cơ bản đều là từ kỵ sĩ giai cao thủ đặc nhiệm thập tự quân rủ xa đờ mân luyện đối bọn hắn tới nói ý nghĩ liền không lớn. nghe được số liệu này về sau di chát hơi trầm ngâm một chút dây ở đem những người này huấn luyện thành thập tự quân rủ x ã đ ỡ là cần thời gian ba tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu như từ ngân dự quân đoàn đột nhiên rút đi nhiều như vậy thâm niên cơ tầng sĩ quan tất nhiên là sẽ ảnh hưởng năng lực chiến đấu chỉ có thể từ khác nhau bộ đội điều tận lực đừng quá mức ảnh hưởng quân đoàn sức chiến đấu từ ngân dự quân đoàn điệu ba mươi người đi còn lại lại từ cái khác quân đoàn điệu phối vâng đại nhân rất nhanh dây ở liền từ ngân dự quân đoàn mang đi ba mươi tên may mắn cũng không thể nói là may mắn vâng đại nhân ngân dự quân đoàn quân đoàn trưởng nhìn xem giờ liên dạng này tuyệt đi dưới tay mình ba mươi tên ưu tú nhất cơ tầm sĩ quan vẫn là có chút một ít đau lòng nhưng hấn tờ nhà quân đội cũng không phải cái gì quân phiệt quân đội di chát ra lệnh một tiếng đừng nói rút người liền là để ngân dự quân đoàn ngay tại chỗ giải tán vậy cũng chỉ có thể làm theo sau đó di chát lại dẫn d i ờ tại khoảng cách hơi khá gần chút liệt dương quân đoàn cùng sư thiếu quân đoàn đem nhóm đầu tiên huấn luyện nhân viên góp đủ bây giờ trở lại kỳ tích thành bên trong để ở chờ đợi tất cả nhân viên đến đông đủ liền có thể bắt đầu thập tự quân rủ xa đờ huấn luyện chờ ba tháng xuống tới những n à y huấn luyện tốt thập tự quân rủ xa đờ trở lại riêng phần mình quân đoàn đ đó chính là hơn một trăm tên kỵ sĩ bổ sung thành cơ tầng sĩ quan đợi một thời gian hắn tờ ra quân đội kỵ sĩ tỷ lệ đem vượt qua vương đô cấm vệ quân biến thành như là thú nhân đồng d ạ n g mỗi cái bách nhân đội một kỵ sĩ d i a i cao thủ cũng không phải là không được dậy ở cũng là cùng công việc tại di chắt chọn song lính không lâu sau cũng không cùng lấy di chắt tại kỳ tích thành phủ công tức bên trong uống mấy ngụm hài lòng trà c h i ề u liền đội vã tiến đến mới xây trại huấn luyện làm lên công tác chuẩn bị tới di chắt đầu này cá ướp m ố i cũng không nhàn trên bao lâu dưới tay hắn kỵ binh tướng lịnh an lại rất nhanh liền tìm đi lên di chắt đại nhân mặc dù h ắ l ạ không phải cái gì truyền kỳ anh hùng nhưng có thể từ một tinh nhuệ kỵ sĩ hôn thành anh hùng cấp bậc cũng là có nhất định bản lãnh người đại địa đỉnh phong thực lực không nói tại kỵ binh vận dụng lên tuyệt đối có một tay trong khoảng thời gian này đã vì di c h á t kỵ binh huấn luyện đưa ra không ít coi như có thể hành chi hữu hiệu cải cách phương án mặc dù chỉ là một tí xây tiểu bổ nhưng ngẫu nhiên vẫn là có để di c h á t hai mắt tỏa sáng ý tưởng cho nên đối adlai tới chơi di c h á t vẫn tương đối coi trọng adlai tương quân không cần nhiều như vậy lễ có cái gì sự t ì n h ngồi xuống nói di chắt hướng phía adlai chỉ, chỉ mình trước bàn vị trí ra hiệu adlai nhập tọa Bất bình tọa thói tại chắt quả quân quen, Ad di là hiện nhiên không cùng chủ quân bình tọa thói quen, đứng ở tại chỗ hướng di chát nói do hắn nói cùng đứng đến. đổ ở do ý phát lánh ồ người tinh tế nói một chút chúng ta khinh kỵ binh trước mắt quá truy cầu tốc độ lấy quần áo nhẹ làm chủ trên thực tế làm như vậy có chút lãng phí hiện tại chúng ta mặc dù khuyết thiếu nặng chiến mã nhưng hợp cách nhẹ ngựa là không thiếu chúng ta hoàn toàn có thể nói kỵ binh bộ binh hóa bộ binh kỵ binh hóa ồ lại nói nặng chiến mã hẳn là tây cảnh lớn ngựa dù hơn tờ nhà người sớm đã bắt đầu bắt đầu bồi dưỡng dẫn vào tây cảnh lớn ngựa nhưng đó là cái chậm d ã i sinh hoạt muốn toàn bộ liệt trang kỵ binh còn phải có đoạn thời gian hiện tại hơn tờ nhà cụ trang kỵ binh hạng nặng 1.000, s à í c h viêm kỵ sĩ đoàn mở rộng đến 150 n g ư ờ i còn lại đều là thừa bắt chiến mã khinh kỵ binh á n lại lời mặc dù nói có chút cuốn miệng nhưng di chắt vẫn là cơ bản minh bạch h ắ n ý tứ tại á n lại nhắc nhở hạ t ự a hồ nhớ tới thứ gì trọ n g yếu đến một chút hứng thú tăng nhiều tại di chất ra hiệu dưới ạ lại tiếp tục nói chúng ta khinh kỵ binh hẳn là muốn cùng bộ binh đồng dạng huấn luyện bộ chiến chiến trận ở trên chiến trường thời điểm không thể chỉ phối mỏng giáp thân phối trọng giáp cường nọ binh sĩ muốn đã có thể lên ngựa tác chiến cũng có thể xuống ngựa kết t r ợ bọn hắn có thể thông qua vượt qua phổ thông bộ binh cao tính cơ động chiếm t r ư ớ c yếu điểm lên ngựa nhưng truy kích xuống ngựa có thể công thành một bộ này chiến pháp di chắt càng nghe càng quen thuộc kỳ thật lúc đầu binh lính mãn châu liền là loại này thân chuẩn bị mấy trận chiến kỵ binh mà không phải công năng đơn nhất khinh kỵ làm ra dạng này kỵ binh đến tự nhiên là chuyện tốt tối thiểu có thể được đến một chi cơ động tốc độ đầy đủ nhanh tinh chỉ là như vậy đối binh sĩ yêu cầu có thể hay không cao điểm tựa hồ nhìn ra di chát nghi hoặc adlai rất có lòng tin nói với di chát đại nhân chỉ cần lại cho ta triệu tập một chút chiến mã cùng hợp cách lính ta có lòng tin đem quân đội huấn luyện ra sách hiện nhiên mang hơn một vạn kỵ binh không phải adlai năng lực cực hạn có thể từ tinh anh kỵ sĩ tấn thăng làm anh hùng adlai cũng có được tích cực hướng lên t ố cầu đây là tới cho mình thêm nhiệm vụ tới loại chuyện này di chát đương nhiên sẽ không, không cho phép tây cảnh lớn ngựa mặc dù không đủ nhưng khống chế hoang dã về sau chất lượng tốt bắc địa chiến mã vẫn là không thiếu bắc địa chiến mã mặc dù so với tây cảnh lớn ngựa đến thấp lục x o á t một chút phụ trọng cũng kém không ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm tối thiểu không tinh quý như vậy sức chịu đựng cũng không tệ ngược lại là rất thích hợp dùng để chạy thật nhanh một đoạn đường dài ngươi đi tìm sg tổng quản cho kỵ binh của ngươi quân đoàn bổ sung hai vạn tân binh ta lại để chấn ma thành bên kia đem chiến mã điều phối tới bất quá trước đó nói xong bắc địa tân binh từ nhỏ biết cưỡi ngựa không nhiều nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm cho bọn hắn cấp tốc hình thành sức chiến đấu di chắt yêu cầu nghe có chút quá phận đem không có ngựa thuật cơ sở người bồi dưỡng thành kỵ binh vốn cũng không phải là có thể tốc thành sự t ì n h di chắt còn muốn cầu nhanh chóng hình thành sức chiến đấu độ khó không phải bình thường lớn nhưng á n lái lại rõ ràng đối với mình có đầy đủ lòng tin hướng di chắt cam kết chờ chiến mã cùng lính đúng chỗ về sau cam đoan trong ba tháng cho đại nhân mang ra một chi có thể một trận chiến kỵ binh á n lái lòng tin cũng không phải là không có căn cứ hắn muốn huấn luyện loại này bộ chiến kỵ binh đối kỹ thuật yêu cầu không cần cao siêu như vậy chỉ cần sơ kỷ có thể cưỡi đi đường là được ba tháng đầy đủ luyện được cái bộ g i n g đến lại mang đi ra ngoài làm mấy lần chiến hậu cơ bản liền có thể lịch l u y ệ n được đội hắn lại về sau trà lại dần dần nguội đi di chát cũng không có tiếp tục uống trà hứng thú không có để người phục vụ trà nóng mà là trực tiếp đi trở về phủ công thức trước bàn làm việc rút nhìn mấy quyển gần nhất việc v ậ t vãnh di chát xử lý công vụ ngoại trừ một chút trọng y ế u quyết sách hắn muốn đích thân xem qua bên ngoài phía d ư ớ i hành chính trên các loại việc v ậ t vãnh hắn cũng muốn cầu toàn bộ cho hắn báo cáo một phần hắn ngẫu nhiên rút mấy quyển xem xét một chút cũng coi là đối phía giới một loại cảnh cáo từ đầu đến cuối để phía giới đ á n quan chức duy trì nhất định lòng kính sợ bốn nhanh nhanh nhanh phía sau đ ổ i theo cái nào kỳ đoàn có người đi không được rồi kỳ đoàn trưởng liền đi đem người cho ta cống chạy không cho phép ngừng hoang dã một chi quân đội tại sĩ quan thúc r ụ c hạ không ngừng ý đồ đề cao tốc độ mặc dù mang theo không ít trang bị hạng nặng nhưng quân đội tiến lên tốc độ lại là tuyệt không chậm lại từ hắn quân dung cùng đội ngũ chỉnh tề độ nhìn lại có thể nhìn ra được đây là một chi tinh nhuệ chi sư chi này năm vạn người đại quân chính là p h ụ n mệnh tiến về hoang dã bên i c ả n h chi viện phi hùng quân bởi vì q u â nhận được mệnh lệnh là đã muốn mang theo tất cả trang bị hạng nặng lại muốn cam đoan hành quân tốc độ mau chóng tựa i viện hoàng giã, cho nên mới xuất hiện phía dưới ế p phía hoàng nên màn này,、cỡ、năng cho cờ một xuất l c chát lại cực chát có thiên trung tâm, di chát mệnh lệnh 10 phần, hắn có thể xuất phu không mệnh lệnh phần, hắn đối di lại di yếu, kỳ r p h ầ như t á i độ đến chấp hành. n chấp h Tựa như hiện tại dưới t r ư ờ n g hắn phi hùng quân đã liên tiếp đổi u đến gần mười thiên đường từ tiếp vào di chắt mệnh lệnh cùng ngày cờ liền nhanh chóng điểm đủ nhân mã xuất phát hiện tại các binh sĩ đều đã hiện ra vẻ mệnh mỏi đến nhưng cờ y nguyên không ngừng thúc giục tăng thêm tốc độ may mắn phi hùng quân đám binh sĩ phần lớn là nội tình vô liếng mặc dù không bằng lòng quân cao như vậy phối nhưng luận tính cứng gọi tuyệt đối không thua bởi lòng quân tất cả binh sĩ vẫn là cắn răng tại kiên trì đại nhân phía trước có chúng ta chính kỵ hẳn là hệ l ã nạ đại nhân phái tới dẫn đường kỵ binh trên hoang dã hành quân có không thấp lạc đường phong hiểm trông thấy đối diện n g n h đón chính kỵ tối thiểu nói rõ không có lạc đường các binh sĩ đều là sĩ khí đại trấn gặp q u â n tâm có thể dùng lại lập tức hạ lệnh tăng thêm tốc độ thêm ít sức mạnh tranh thủ đêm nay đến mục đích chúng ta liền có thể chỉnh đốn một đêm hoang dã biên cảnh hơn một trăm tên tuyết cự nhân chiến sĩ tạo thành quân tiên phong đã tới gần nguyên bản b ă n g viêm bộ lạc bãi săn nơi này d ị vãng là không có cái gì trung tâm hình bộ lạc quan lâm nơi này đối với con người mà nói r ấ t lạnh nhưng đối tuyết cự nhân tới nói cũng không phải là cái gì thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cánh đồng tuyết làm được mang tính tiêu chí con ngồi voi ma mút bảy cũng rất khó tới chỗ này ở trong mắt tuyết cự nhân đây chính là cái không có giá trị gì địa phương nhưng hôm nay lại hiếm thấy hội tụ không tốt tuyết cự nhân chiến sĩ mà theo đến tiếp sau tuyết cự nhân không ngừng tiến bảo số lượng còn càng ngày càng nhiều tuyết cự nhân hành động cơ bản không có tận lực dầu diếm bọn hắn khổ người phải ẩn giấu không ở rất nhanh liền giải ra trình kỵ phát hiện ê lẽ nạ đại nhân điều tra binh đã phát hiện tuyết cự nhân ngay tại phía bắc khoảng năm mươi dặm địa phương bọn hắn tựa hồ đậu ở c h ỗ đó hội tụ binh lực khả năng trong hai ngày liền có thể đến chúng ta nơi này đại nhân chúng ta trình kỵ đã phát hiện phi hùng quân bọn hắn dạ hội nhất vào ngày mai đến tới coi như kịp thời lần này tuyết phong bộ phái tới không chỉ có riêng là nhà mình chiến sĩ còn chiêu mộ một chút phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ nhiều như rừng xuống tới có trên số ngàn tuyết cự nhân chiến sĩ Cố lực có thể ngăn cản, có lượng lẹ dựa này không nạ hiện ngăn nhất định viện quân. vào đầy thật tại thủ thể t phải hệ hạ phải h ậ đủ mệnh chí chỉ còn chất chi phi hùng quân là không đủ giới, còn phải là là lấy dưới, đợi di chất bên kia i quân bên đủ v mới được. Bất quả ệ lệnh ẹ nạ ngược lại sẽ không lo lắng di chất bên lại chất chi lo di kia i sẽ v k ô n g đủ kịp trinh h thuần chất bên kia nhất định là có thể đúng giờ chạy、đến. Mệnh lệnh ờ giờ i gian di di kia có có t động, bên đúng đến. là kỵ tiếp tục giám thị đi không muốn áp sát quá gần nơi xa đại khái quan sát đến là được những người khác đ ể cao cho ta cảnh giác tùy thời chuẩn bị chiến đấu mặt khác để bang viên bộ man cốt cũng mang theo dưới tay hắn mấy tên chiến sĩ tham chiến trước chớ cùng những tù binh kia so tài chờ một trận chiến này đánh xuống hắn sẽ chỉ ngại bang viên bộ tù binh nhiều lắm vâng đại nhân chương 372, toàn lực chương 372, toàn lực kỳ tích thành phụ công tước nạ tạ lụy ạ tại an bài tốt hải cảng thành sự tình vụ sau liên tục đuổi đến hai ngày đường rốt cục đã tới bắc địa mặc dù đi cả ngày lẫn đêm đi đường nhưng hiển nhiên loại trình độ này tiêu hao đối nạ tạ lụy ạ tới nói cũng không tính là gì rốt cuộc làm dạ thiên sứ nhất tộc dù cho không tiêu hao đấu khí nạ tạ lụy ạ cũng có thể nhanh chóng phi hành vất vả ngươi nạ tạ lụy ạ là di c h á t đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta khí chất cao lạnh nạ tạ lụy ạ tại lúc nói những lời này trên mặt vậy mà hơi hiện lên mỉm cười đến h i ệ n nhiên có thể từ h ả i c ả g thành việc vặt bên trong thoát thân mà n h ư ợ n g lại nàng cảm thấy hết sức hài lòng di c h á t phất phất tay ra hiệu nạ tạ lụy ạ không cần đã lễ mù tạ dợ nữ sĩ sau một khắc mụ tạ dợ cũng đi vào phòng nghị sự ngoài cửa vệ binh lớn tiến hành lễ thanh âm đã trước truyền vào lần này di chắc không chỉ có triệu hồi nạ tạ lụy ạ còn đem toại trấn hà cốc mù tạ d ở cùng một chỗ triệu trở về hà cốc tại bị mù tạ d ở chấn áp sau một lúc đàng hoàng không được tạm thời cũng dùng không ở mù tạ d ở một mực nhìn lấy lần này di chắc cũng không phải chuẩn bị chỉ đánh tan tuyết phong bộ lạc mà thôi hắn muốn thuận thế tiến vào chiếm giữ cánh đồng tuyết cầm x u ố n g man cốt bọn hắn phát hiện pháp sư tháp di tích từ đó đem tháp lâu chủ thành p h o n g xuất lần này thả ra tháp lâu thế lực chủ thành gặp phải uy hiếp có thể so sánh tại nam hải cất đặt hải cảng thành còn muốn lớn rất nhiều bởi vì hải tộc có uy hiếp có nhược điểm, chỉ cần bắt lấy nhược điểm này liền có thể để hải tộc thỏa hiệp không cần triệt để đánh bại hải tộc nhưng trước mắt di chắt nhưng không có phát hiện tuyết cự nhân tồn tại cái gì rõ ràng được điểm ngược lại cường đại đến mức có chút không hợp t h ó i thường nếu như không phải của nó nhân khẩu cơ số quá nhỏ tuyết cự nhân uy hiếp tuyệt đối còn muốn tại thú nhân phía trên mà lại tuyết cự nhân rõ ràng là cái tương đương bài ngoại chủng tộc h ắ n tại trên biên cảnh đánh tan tuyết phong bộ lạc còn tốt nếu như hắn tiếp tục thâm nhập sâu cánh đồng tuyết thậm chí tại cánh đồng tuyết trên đứng lên một tòa thành trì đến tuyết cự nhân vương đình tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến những chuyện tương tự tham khảo bị tuyết cự nhân đuổi ra cánh đồng tuyết bạch long là được bạch long nhất tộc mặc dù thực lực kéo hơn một điểm nhưng làm sao cũng coi là đường đường chính chính c ự long nhất tộc sau khi thành niên cũng có đại địa giai đ ỉ n h phong thực lực tộc trưởng tối thiểu cũng là ngụy thánh giai cứ như vậy tổn thất đại lượng tộc nhân sau、so、s á m xịt thối lui ra khỏi cánh đồng tuyết bởi vậy có thể thấy được tuyết cự nhân rõ ràng là kẻ tàn nhẫn lần này vận dụng mạnh như vậy lực lượng nhất định phải để tuyết cự nhân thỏa hiệp tối thiểu muốn cùng tạo dựng lên tháp lâu thành làm được nước giếng không phạm nước sông mù t a giờ, long quân bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao năm vạn long quân tinh nhuệ tại ta rời đi thời điểm cũng đã chỉnh đốn hoàn tất hiện tại cũng đã rời đi bờ lỵ thành tại đổi hướng kỳ tích thành trên đường Tốt, tinh thể chát tâm, có tướng quân dẫn người lưu thủ, Hà Cốc các quý tộc lật tạm thời không thể uy hiếp được Hà Cốc ngoại bộ thế chát gật gật thể thích tộc tác, tộc Cốc Cốc sống Cốc Cốc điều đồng đại đàn đến, được đầu, đàn đúng đàn kia sai Di người nổi cái hiếp ngoại Di người, ai sinh sôi nhiều quân nguyện, quân lưu quý chung quanh uy quý duy quý long lầm. lực. là nhưng bên dạng không nhân yên dẫn không không không hơn cũng năng cùng không năng, gì Hà Hà Hà hợp khả Hà hợp chỉ khả Hà có các các có có Cốc các bộ Ừm. chỉ sợ đạn mới là đem hà cốc xem đến tối nghiêm người mà lại người này biết phân tức sẽ không làm loạn sự tình lúc trước ngay cả tham ô thời điểm cũng biết bảo vệ bắt đầu trên một chi có thể chiến chi binh lúc này mới từ sổ trên tay trốn được một cái mạng đến hiện tại mặc dù vừa ném đến di chắt dưới trướng nhưng tuyệt đối dựa vào ở về phần ngoại bộ uy hiếp hà cốc phía bắc liền là bắc địa phía nam liên tiếp trung ương đại bình nguyên là vương quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh địa trừ phi giờ hiện tại đầu góc rút g ầ n còn không người ngăn đón đột nhiên phái đại quân bắc thượng tiến chiếm hà cốc nếu không lúc này hà cốc an toàn vô cùng chỉ cần nhìn xem đám kia đã bị sợ mất mật quý tộc mà thôi điều long quân tinh nhuệ đến kỳ tích thành trở lệnh cũng là di chát kế hoạch một trong h ắ n điều không chỉ có là l o n g quân tinh nhuệ r ố t bên kia sư thiếu quân đoàn đồng dạng tại di chát điều phạm vi bên trong tăng thêm phủ cận ngân dược quân đoàn cùng liệt dương quân đoàn trừ ra tất yếu đóng giữ các nơi quân đoàn bên ngoài có gần hai mươi vạn đại quân đang hướng phía kỳ tích thành xuất phát dựa theo di chát dự định trước tiên ở biên cảnh giải quyết hết tuyết phong bộ lạc cái phiền t á i này lại mang theo cấp cao chiến lược cấp tốc tiến chiến pháp sư tháp di trị đem tháp lâu chủ thành nhanh trong cất đặt ra về sau ưu tiên đem truyền thống trận kiến tạo bắt đầu đem kỳ tích thành cùng mới xây tháp lâu thành nối liền cùng một chỗ nếu như tuyết cự nhân thật muốn tới tìm phiền t h i lời nói hắn có thể ung dung từ kỳ tích thành điều phối vật tư cùng binh lực n mạnh kháng hạ tuyết cự nhân áp lực t u t chuẩn bị lên đường đi hệ lệ nạ bên kia cũng không nhẹ lòng nhanh đem thần uy nọ lắp xong vị trí kia không đúng một lần nữa sắp đặt một chút cánh đồng tuyết cơ cuối cùng mang theo phi hùng quân sớm hơn tuyết phong bộ lạc đám cự nhân chạy tới bang viên bộ trụ sở lúc này chính khẩn trương bắt đầu bố trí lên vũ khí hạng nặng tới t h â n uy nọ là trước kia liệp hùng nọ mở rộng bản cùng cường hóa bản t h â n uy nọ thể tích là liệp hùng nọ gần gấp ba phát xạ chính là tiếp cận dài năm mét cự mũi tên là hơn tờ nhà đám thợ thủ công kết hợp trước đó tịch thu được thú nhân liệp long nọ cùng nhà mình kỹ thuật kết hợp tạo ra quái vật cho dù dùng tổ hợp dòng dọc kỹ thuật cũng muốn hơn mười tên lính đồng thời thao tác mới có thể hoàn thành phát xạ bởi vì vật liệu cùng một chút mấu chốt công nghệ nguyên nhân thần uy nọ uy lực vẫn là yếu tại thú nhân liệp long nọ nhưng lại ở xa liệp hùng nọ phía trên dùng để công kích tuyết cự nhân uy lực hẳn là đầy đủ chỉ là thời gian ngắn ngủi phi hùng quân trang bị cũng không nhiều lần này tổng cộng cũng chỉ có mười mấy bài cự mã cho ta làm vững chắc một điểm lần này chúng ta muốn cùng cự nhân đánh cự nhân biết sao một ngụp liền có thể ăn người tiểu tử ha ha ha ha sĩ quan không chỉ có không có gây nên các binh sĩ sợ hãi ngược lại để người chúng quanh cười ha hả phi hùng quân lão binh tỷ lệ cao hận tờ nhà to to nhỏ nhỏ chiến sự cơ hồ đều có tham gia gần nhất lại một mực ở trên vùng hoang dã cầm giải rác thực nhân ma bộ lạc mài đao mặc kệ là sĩ khí vẫn là chiến lược đều một mực bảo trì tại một cái tương đối cao trình độ cho nên cho dù là biết mình phải đối mặt địch nhân là tuyết cự nhân loại kia quái vật khổng lồ ý nguyên có thể bảo trì lạc quan không phải liền là dáng dấp cao lớn một chút sao thực nhân ma bọn hắn có thể thu thập cao to đến đâu một điểm tuyết cự nhân lại có khó khăn gì vây quanh nhiều đâm m ớ y phát còn không phải chọc ra lô mau tới đừng cười lại đem cự mã cho ta đâm cao một chút tối thiểu muốn cao bốn mét cự mã phía sau cống ngầm lại thêm rộng một điểm đúng cười về cười phi hùng quân binh sĩ hành động lực vẫn là rất đủ sĩ quan hạ lệnh về sau các binh sĩ cũng không có ngại mệnh nhọc lập tức liền đi bắt đầu chuyển động chỉ là tương đối binh lính bình thường lạc quan tên này phi hùng quân kỳ đoàn trưởng lại là trong lòng âm thầm leo vệ mồ hôi tuyết cự nhân dáng vẻ lúc trước hắn đã nhìn qua b ă n g v i ê m bộ lạc người thấp một điểm cao sáu bảy m cao một chút mười m nghe nói còn có cao hơn tuyết cự nhân loại này trên thể hình ưu thế trên chiến trường có thể phát huy bao lớn tác dụng hắn có thể tưởng tượng đến mặc dù bọn hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm áp chế hơn hai m nhiều nhất ba m thực nhân ma nhưng thực nhân ma điểm này hình thể ưu thế tương đối lên tuyết cự nhân tới nói quả thực giống như tiểu hải tử hy vọng lần tổn thất này quả thực quá thảm trọng đi Hệ lẽ nạ đại nhân tuyết phong bộ lạc tuyết cự nhân đã xuất hiện ở ngoài ba mươi dặm bọn hắn cũng đã phát hiện chúng ta bên này ngay tại phi hùng quân làm lấy khẩn trương đứng chuẩn bị trước thời điểm tuyết phong bộ lạc tuyết cự nhân nhóm đã đến khoảng cách biên cảnh ba mươi dặm địa phương lên điểm ấy khoảng cách nếu như tuyết cự nhân toàn lực hành động không ra hai giờ liền có thể đến trong chiến tranh loại này khoảng cách đã được cho thiết mặt lại xác nhận một chút số lượng của bọn họ đúng ê lẽ nạ sau lưng ngoại trừ chạy đến tri viện năm vạn phi hùng quân còn có nguyên bản liền từ nàng dẫn đầu mấy chục tên cuồng nhiệt người cùng trước đó một mực từ nàng chỉ huy hệ thống quân đội nàng trước đó dựa vào những người này tùy tiện đánh tan truy kích man cốt đám người tuyết phong bộ lạc tiểu đội nhưng lần này nhưng lại không thể không thận trọng đối đãi liên thám tử hiện tại xác minh tuyết cự nhân số lượng liền đã vượt qua một ngàn mà lại đến tiếp sau còn giống như có tri viện cái này tuyết phong bộ lạc cũng giống là tại mượn cơ hội này tuyên dương ảnh hưởng của mình đồng dạng không chỉ có xuất động mình bản bộ lạc chiến sĩ còn chi ô mộ mấy cái phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ địch quân tuyết cự nhân số lượng so căn man cốt bọn người tình báo có được dự đoán số còn nhiều ra không ít bốn đến rồi chuẩn bị rất nhanh đã không cần hễ l ã nạ thủ hạ trinh kỵ lại quan sát cái gì tuyết phong bộ lạc cùng nó phụ thuộc bộ lạc tuyết cự nhân đã không che giấu chút nào xuất hiện ở đại quân l o à i người trước mặt mấy chục tên tuyết cự nhân cùng trên ngàn tên tuyết cự nhân xuất hiện ở trước mắt là hoàn toàn khái niệm khác nhau làm hơn một ngàn tên làm lên thành tường đồng dạng cao lớn tuyết cự nhân xuất hiện ở trước mắt lúc quân sự tình lấy phi hùng quân tinh nhuệ lúc này đều có một ít ngạt t ở cảm giác cho dù là trước đó lại l ạ quan binh sĩ hiện tại cũng là một mặt bộ dáng nghiêm túc hàng này sắp xếp tuyết cự nhân chậm rãi tiến lên dáng vẻ cảm giác cùng lấp kín tường băng tại ở gần tiếng bước chân nặng nề giống như từng đợt đánh vào lòng của mọi người trên miệng đồng dạng cái này nhìn trước mắt một màn này ngay cả cờ dạng này hãn tướng cũng nhịn không được nuốt xuống một chút thật muốn cùng loại quái vật này đối kháng sao vẫn là như thế số lượng lớn ngược lại là h ệ lãi nạ thủ hạ hệ thống các binh sĩ y nguyên mặt không biểu tình ngoại trừ có hệ thống sản xuất nguyên nhân bên ngoài thực sự cũng là gặp nhiều không lạ dù sao lúc trước ỵ giặt thì ạ quét sạch tứ phương thời điểm bọn hắn những kỵ sĩ này thập tự quân rủ x ạ đỡ hệ so sánh được đều đối kháng qua những này tuyết cự nhân chỉ có thể coi là trung đẳng tràng diện đi ngừng dừng lại c ù n g băng viêm bộ loại này lúc nào cũng có thể sẽ biến mất bộ lạc nhỏ khác biệt tuyết phong bộ là một cỡ lớn bộ lạc tại toàn bộ cánh đồng tuyết đều là xếp hàng đầu dưới trướng chiến sĩ không có khả năng chỉ là một chút sẽ chỉ săn thú thợ săn tuyết cự nhân là có văn minh khi bọn hắn hội tụ đến số lượng nhất định thời điểm quân đội tính chất tổ chức tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện mặc dù tuyết phong bộ quân đội tổ chức lấy nhân loại ánh mắt đến xem còn cực kỳ t h ố giáp nhưng tối thiểu thống nhất làm bằng đá vũ khí trên người có một thân nhìn còn giống chuyện giáp ra nhìn giáp ra nhan sắc hẳn là voi ma mút ra chế thành tại sĩ quan hay là bộ lạc thủ lĩnh cái gì dưới người làm về sau cái này hơn một ngàn tên tuyết cự nhân chiến sĩ tại vài dặm bên ngoài địa phương ngừng lại đại nhân bọn hắn tựa hồ phái người tới đàm phán n g h e một chút bọn hắn muốn nói gì đi nhìn thấy tuyết phong bộ tuyết cự nhân phái ra đàm phán sứ giả hệ lại nạ biểu hiện rất là bình đạo thanh rồi chứ gì chắt ý chí nàng nguyện ý nghe đối phương nói chuyện chẳng qua là vì hơi kéo dài một đoạn thời gian mà thôi ngược lại là phía sau man cốt bọn người một mặt dáng vẻ khẩn trương mục đích của đối phương nhưng chính là bọn hắn nếu là những cái này nhân loại chịu không được gáp l ự c lui bọn hắn lập tức liền biến thành thịt trên t ớt tiểu man tổn thương tuyết phong bộ lạc tộc trường c h i tử rơi xuống thủ hạ bọn hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt chỉ bất quá cái này sự tình man cốt đã không có bất luận cái gì tư cách nói chuyện chỉ có thể bị động nhìn xem tình thế phát triển nhân loại đối diện chỉ cần các ngươi giao ra băng viêm bộ lạc rời khỏi cánh đồng tuyết tuyết phong bộ lạc tuyệt không truy cứu tên này ra gọi hàng tuyết cự nhân chiến sĩ hiển nhiên biết lệ lệ nạ bên này có không kém công kích từ xa thủ đoạn đứng tại hai ba d ò n địa ngoại liền không tiến thêm nữa mà là bắt đầu lớn tiếng gọi hàng bắt đầu ở trong mắt tuyết phong bộ lạc đây đã là cực lớn nội bộ rốt cuộc trước đó những cái này nhân loại vì bảo vệ b ă n g viêm bộ lạc thế nhưng là động người của bọn hắn hiện tại bộ lạc chủ lực tới một nửa tăng thêm phụ thuộc bộ lạc tổng cộng có hơn một ngàn tên chiến sĩ nếu không phải sợ làm vô vị tổn thất nên đem nhân loại trước mắt cùng một chỗ tiêu diệt hết đương nhiên bọn hắn tự cho là xem như rộng lượng đàm phán điều kiện đối hệ lệ nạ tới nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ giao ra băng viêm bộ lạc đó là không có khả năng man cốt bọn hắn thế nhưng là xác minh pháp sư tháp di chỉ di chỉ vị trí đối di c h á t tới nói rất trọng yếu hắn không có khả năng lại mình cầm bản vẽ tại không có chút nào quen thuộc cánh đồng tuyết trên một lần nữa tìm kiếm huống hồ băng viêm bộ lạc cũng là hắn xây dựng ở cánh đồng tuyết anh hùng bước đầu tiên cờ không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nào con rơi đầu thứ hai liền càng không có thể rời khỏi cánh đồng tuyết chỗ kia tại chỗ giao giới ma năng thủy tinh mỏ làm sao bây giờ đây chính là di chắc hệ thống thành thị phát triển địa chí mạng kia là chết cũng không có khả năng n g ư bộ có thể nói tuyết phong bộ lạc nói lên hai điều kiện đều là hoàn toàn không thể nào nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ệ l ạ nạ phái người đi kéo dài một ít thời gian tuy tiện điểm một cái tiểu sĩ quan phân phó vài câu liền để hắn tiến lên cùng đối diện tuyết cự nhân đàm phán hai người cách trăm mét gọi hàng tăng thêm ệ l ạ nạ bên này không có gì thành ý luôn đem thoại để quay tới quay lui lại cứ như vậy chậm trễ hai đến ba giờ thời gian đối diện tuyết cự nhân cũng là thành thật còn không ngừng lý lấy tiểu sĩ quan h ồ ngôn l o ạ n ngữ bên trong lò di thỉnh thoảng gãi gãi đầu lại quay đầu nhìn một chút đôi trận này kỳ quái đàm phán có chút mê mang đi đem tên ngu xuẩn kia hô trở về nhân loại đối diện căn bản cũng không có đàm phán thành ý vâng tướng quân đại nhân lần này xuất lĩnh tuyết phong bộ lạc chiến sĩ đến đây chính là tuyết phong bộ lạc tam đại tướng quân một trong không đờ d z tuyết phong tuyết cự nhân phần lớn tính cách coi như đơn thuần nhưng có thể thành đại bộ lạc cao tầng không đờ d z tâm tư hơi vẫn là phải linh hoạt một chút tại mấy canh giờ về sau vẫn là phát hiện nhân loại kéo dài thời gian ý đồ phái người đem đàm phán tên kia tuyết cự nhân hô trở về chuẩn bị tiến công đi để mấy cái kia phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ lên trước để chúng ta người áp trận vâng t ư ơ n g quân chương ba trăm bảy mươi ba tuyết cự nhân chi uy đã đổi chương ba trăm bảy mươi ba tuyết cự nhân chi uy đã đổi phụ nữ d ạ dịt là tuyết phong bộ lạc trọng yếu tướng lĩnh không chỉ có vượt qua phổ thông tuyết cự nhân trí tuệ dựa theo tinh linh đế quốc thời kỳ thực lực phân chia hắn cũng là một thiên không dai cừng giả tại tuyết cự nhân vương đ ỉ n h t r i n h phạt bạch long trong c h i ế n lãnh dịch phụ nữ d ạ dịt tay xé qua không chỉ một đầu bạch long tại tuyết phong bộ tam đại tướng bên trong cũng là tương đối có u y vọng một cái tuyết phong bộ cao tầng cơ bản đều là có quan hệ thân thích bị tiểu man trọng thương tộc trường tri tử bàn về quan hệ đến cũng là dạy d ị chất tử cho nên ra lần này sự t ì n h vệ dẹ, dẹ dịt cũng mượn lý do này hết sức để bụng không chỉ có xuất động mình dòng chính còn chiêu mộ không ít phụ thuộc một bộ nhất định phải cho cháu mình lấy một cái công đạo tư thế đương nhiên trên thực tế tên phế vật kia chất tử tại không đến dịp chỗ này đến cùng có bao nhiêu phân lượng chỉ có chính hắn rõ ràng b ấ t quá mặc kệ không đến dịp mục đích là cái gì đều không ảnh hưởng năng lực chỉ huy của hắn không chỉ có là tuyết phong bộ lạc dòng chính mấy cái phụ thuộc bộ lạc tuyết cự nhân chiến sĩ cũng dưới sự chỉ huy của vệ dẹ, dẹ dịt bài xuất tương đối ra dáng đội ngũ lấy không nhanh không chậm tốc độ chậm rai hướng phe nhân loại ép tới、Ấm. trước hết nhất phát động công kích vẫn là người khổng lồ titan một tiếng sấm rền về sau đi ở hàng đầu một tuyết cự nhân chiến sĩ ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có liền nào ngã trên mặt đất nhìn còn tại nơi xa quan sát rệ r ẹ diệt trong lòng có chút nhảy một cái người khổng lồ titan k i a chớp này công kích hắn hoàn toàn thấy không rõ quỹ tích lấy thực lực của hắn hắn nghĩ không ra cái gì công kích có thể nhanh đến hắn không nhìn ra trình độ liền xem như ngăn cản không nổi cũng không trở thành thấy không rõ quỹ tích mới lạ loại này hoàn toàn không cách nào tránh né công kích nếu như mục tiêu là lời nói của hắn cũng chỉ có thể chọn cứng nhìn uy lực này rơi ở trên người hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi phổ thông tuyết cự chiến sĩ mặc dù thực lực không bằng hắn nhưng tuyết cự nhân cái chủng tộc này ưu thế ở chỗ này sinh mệnh lực n g o a n cường gấp bị voi ma mút r ă n g đâm xuyên cũng có thể d ễ y rủa hơn nửa ngày b ị đạo này không biết tên công kích đánh lên một chút vậy mà lập tức ngã xuống đất không d ậ y nổi có thể thấy được uy lực không nhỏ bất quá rẽ rẽ dịch cũng không có quá lo lắng cùng trong tình báo đồng dạng tương tự công kích đối phương muốn thật lâu có thể phát ra một lần phía bên mình nhìn đối phương cái kia tần suất chờ phía bên mình các chiến sĩ phun lên đi hắn cũng đánh không ra ba lần tới thần chuẩn bởi ị t vì tuyết cự nhân là thành hàng bảy trận mà đi lại thêm tuyết cự nhân mục tiêu đủ lớn mười mấy chi cự m ũ i tên tỷ lệ chính xác khá cao chiến ó gần c trực t i p ú g đ í c sĩ lấy tuyết cự nhân năng lực phòng ngự cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi loại này cự mũi tên uy lực thậm chí có xui xẻo tuyết cự nhân bị xuyên tạc cùng một chi cự mũi tên bên trên xuất hiện một xuyên hai tình huống không sai đây là thần uy nọ trang bị đến nay phi hùng quân lần thứ nhất dùng để công kích loại này cỡ lớn mục tiêu giống trên hoang dã thực nhân ma là khảo thí không xuất thần uy nọ loại này trọng khí chân thực quy lực cái này hiệu quả theo c ờ quả thực cực kỳ tốt không hổ là trình hợp bắc địa tất cả ưu tú công tượng quân giới nhà máy bất kể chi phí tạo ra lợi khí thay mới phụ trách thao tác thần uy nọ đám binh sĩ lại không kịp đi thưởng thức mình c h i ế n quả tại một vòng phát xạ sau cấp tốc bắt đầu phức tạp nhét vào công việc ẩm tại tuyết cự nhân thúc đẩy đến hơn bốn trăm mét khoảng cách lúc người khổng lồ ti tan phát ra đạo thứ hai thiểm điện đồng dạng là để không đến dịp nhìn không ra mảy quy tích lại là một tuyết cự nhân chiến sĩ trên thân ngay cả máu đều không có lưu liền nào ngã trên mặt đất mà lại lần này không chỉ có là người khổng lồ ti tan phát ra t h i ề m điện hàn băng cự nhân cũng đánh ra một phát băng mâu hàn băng cự nhân phạm vi công kích không bằng người khổng lồ ti tan nhưng là băng mâu uy lực cũng không có kém quá nhiều đồng dạng là một kích liền để hàng phía trước một tuyết cự nhân chiến sĩ ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu chỉ là hắn một kích này ở trong mắt d ẽ d ẽ d ị t còn hơi có chút q u ý tích tối thiểu là có thể sớm chuẩn bị ngăn cản mệnh lệnh các chiến sĩ tăng thêm tốc độ không cần lại giữ lại thể lực tề nhanh đi tới trực tiếp khởi sướng công kích tại kiến thức đối diện nhân loại viễn trình thủ đoạn về sau f r e g t rất nhanh chuyển đổi mạch suy nghĩ d ị vãng loại này kết thành đội ngũ tề nhanh đi mau tiếp cận mục tiêu chiến thuật đều là dùng để uy hiếp cánh đồng tuyết trên đồng tộc chiến pháp mọi người hình thể tương đương lại không có cái gì viễn trình thủ đoạn tự nhiên hẳn là như t h ế đánh hiện tại đối mặt nhân loại bảo tồn thể lực cũng không phải là ưu tiên t u y ề n hạn g chỉ cần trước sông vào nhân loại trận tuyến bên trong bảy phần lực cùng mười phần lực cùng đám tia tiểu đậu đinh đánh nhau kỳ thật khác nhau cũng không lớn chấm như vậy nhanh thúc đẩy ngược lại dễ dàng bị đối phương viễn trình thủ đoạn chỗ tiêu hao dự bị thả Tại tuyết c ự nhân r a t ố c về sau, t h ầ n nọ uy rốt cục lại h o à n t h à n h một lãi giết, giết. nạ bố trí ban viên bộ mấy tên tuyết cự nhân giống như người khổng lồ titan xem cái tại phi hùng quân trận tuyến bên trong mấy chục tên cùng nhiệt người cũng làm đều đều phân bố mục đích đúng là đem trận tuyến ổn định tận lực bảo trì sĩ khí mấy tên trạm tỉ hòn n g tật lần này không có được an bài tại một tuyến công kích cho dù bọn họ mạnh hơn đối mặt trên ngàn tuyết cự nhân khởi xướng công kích đó cũng là m u ố n chết trạm tỉ hòn n g tật thì bị hệ l ạ nạ an bài ở bên cánh t r ờ đợi thời cơ phòng n g ừ a chính diện va chạm đương nhiên chính hệ l ạ nạ thì nhất định phải ở trong đại quân nặng cái này chủ xoáy là vô luận như thế nào cũng không thể có e sợ chiến biểu hiện đại lượng phi hùng quân chiến sĩ dựa vào đặc chế cự mã nâng cao trường thường hoặc nắm vấp dây thừng tập hợp một chỗ không ít nhân thụ tâm đã khẩn trương đổ mồ hôi lại là sĩ、si、khi dâng cao bách chiến lao tốt tại loại chiến trận này trước mặt cũng có chút trở dạ may mắn bọn hắn là lao bộ đội tư tưởng trên so sánh qua c ứ n g rắn đối mặt như tưởng mà đến tuyết cự nhân vẫn chưa có người nào sinh ra chạy trốn ý nghĩ ẩm ẩm ẩm tại hơn hai trăm mét về khoảng cách lúc năm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng hơn mười tên cao cấp tăng lữ d ì l ộ t cũng phát ra công kích màu lam phi đạn cùng màu trắng tên bắn lén tận lực tập trung công kích chạy trước tiên tuyết cự nhân lại đánh ngã hai tên tuyết cự nhân chiến sĩ vất quá khoảng cách này bên trên liền không lại đơn thuần là phe nhân loại công kích từ xa phát huy tuyết cự nhân đồng dạng trả lấy nhan sắc hòn đá tuyết cự nhân không có ngành gì công kích từ xa thủ đoạn thậm chí ngay cả lao đều không có cánh đồng tuyết bắt đầu làm việc cố khó tìm người tài ba tay một cây tỉ mỉ đánh chế thạch mâu đã là tuyết phong bộ lạc tài đại khí thô tuyết cự nhân công kích từ xa phi thường nguyên thủy chỉ là ném ra một chút đầu kích cỡ tương đương hòn đá mà thôi loại này tại nhân loại nhìn đến nguyên thủy đáng thương thủ đoạn công kích tại thể tích trên làm lớn ra mấy lần sau lại trở nên phá lệ kinh khủng lực cánh tay kinh người tuyết cự nhân đem những n à y đầu kích cỡ tương đương hòn đá nhẹ nhõm phát ra hơn hai trăm mét nện vào phi hùng quân quân trận bên trong ẩm x o á t a mấy trăm tên tuyết cự nhân ném hòn đá trang diện không thua mấy trăm đài xe bắn đá hướng phía phe nhân loại phát xạ hòn đá đầu lớn tiểu nhân tảng đá như là như mưa rơi nện vào phi hùng quân trong trận đặt ở sau đó một chút thần uy nọ như thường tại những n à y hòn đá phạm vi công kích bên trong bị tuyết cự nhân trọng điểm chiếu cố thần uy nọ còn tại vòng thứ ba nhét vào bên trong liền bị nện l i ệ n xiềng hơn phân nửa trực tiếp bị nện t ạ thêm thao tác thần uy nọ đám binh sĩ cũng ôm đầu chạy thụ mạng ai cũng không có khả năng đỉnh lấy loại công kích này tiếp tục nhét vào những binh lính khác cũng không được tốt lắm qua phổ thông thuẫn căn bản ngăn không được loại này hòn đá công kích một đập xuống tới toàn bộ nửa người đều chết lặng còn có đen nổi đến đâu chút bị đập vào đầu liên đối lấy trên đầu mũ giáp đều bị cùng một chỗ nệm biến hình đỏ trắng chi vật lập tức dọc theo mũ giáp chạy ra một điểm chỗ trống để né tránh đều không có ổn định ổn định không cần loạn không cần loạn tuyết cự nhân cái này sóng công kích từ xa dưới hệ thống quân đội còn dễ nói hệ l ã nạ dưới trướng hệ thống quân đội mặc dù không nhiều nhưng phần lớn là cuồng nhiệt người cùng cao cấp tăng lữ gì l u ô loại này trung dai trở lên binh chủng còn không đến mức bị tuyết cự nhân ném hòn đá tạo thành quá lớn thương vong h ú ố n g hồ hệ thống quân đội tâm trí k i ê n nghị cũng sẽ không bởi vì thương vong mà dao động nhưng cái này loại này đẩy trời mưa đá đối phi hùng quân tới nói lại là phi thường lớn k h á o nghiệm luôn luôn lấy ý chí chiến đấu gương ngạnh lấy x ư n g phi hùng quân lúc này đều có người xuất hiện bối rối rốt cuộc hòn đá tạo thành thảm tượng quá dọa người loại này đứng đấy lập tức chờ chết cảm giác cũng không tốt đẹp gì ổn định ổ h ê lẽ nạ đối với cái này cũng từng có bố trí phi hùng quân trận tuyến cũng không đơn bạc bởi vì sớm đã tới chiến trường ngoại trừ cất đặt cự mã bên ngoài cũng an bài cầu đầu nhân đạo không ít đường hầm đội ngũ thọc sâu kéo tương đối dài xếp sau một chút bộ đội còn có thể trốn vào đường hầm bên trong tranh ném một chút về phần hàng trước người liền không cơ hội này bởi vì tại ném xong hai vòng hòn đá về sau tuyết cự nhân chiến sĩ cũng bọt tới trước mặt vê anh xông vào trong trận tuyết cự nhân thật tốt cho phi hùng quân lên bài học cái gì gọi là hình thể ưu thế cái gì gọi là cá thể thực lực n h i ệ ép ngay từ đầu chuẩn bị đặc chế cự mã cũng không có phát huy tác dụng quá lớn hai tên tuyết cự nhân cùng một chỗ dùng sức là có thể đem cự mã đánh ngã ở một bên mà ý đ ồ dùng vấp dây thường hạn chế tuyết cự nhân càng là chuyện tiếu l ầ m bảy tám tên phi hùng quân binh sĩ lực lượng không chống đỡ được một cái tuyết cự nhân chỉ cần không phải mất đi cân bằng tuyết cự nhân vừa nhấc chân liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi vấp dây thường hạn chế t i ệ n thể còn có thể quăng bay đi mấy tên lính cũng liền cùng nhau tiến lên trường thương thủ hơi phát huy điểm tác dụng bén nhọn trường thương nhiều ít đối tuyết cự nhân tạo thành một điểm tổn thương để tuyết cự nhân sinh ra nhói nhói cảm giác nhưng loại này tổn thương lại rất khó chí mạng ngược lại đem tuyết cự nhân chọc giận về sau bị hắn trong tay thạch mâu quét bay ra ngoài quá nghĩ đương nhiên cùng tuyết cự nhân va chạm một nháy mắt phi hùng quân liền tiếp nhận thương vong to lớn ngay từ đầu chuẩn bị căn bản cũng không đủ đối phó mấy chục tên tuyết cự nhân cùng đối phó trên ngàn tên thành lệ i tuyết t cự nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tại chiến tuyến phía sau cờ nhìn xem dưới tay mình quân đội thương vong tăng vọt đau lòng thẳng cắn răng trường thương trường thương lên đổ dầu hỏa dùng dầu hỏa đốt bất quá phi hùng quân chiến lực rốt của khác biệt đối mặt tuyết cự nhân ư thế áp đảo đại bộ phận quân đội lúc này chỉ sợ rất khó phát lên chiến ý nhưng phi hùng quân mặc dù tình cảnh gian nan lại vẫn không có xuất hiện tán loạn hiện tượng ngược lại tại cơ tầng sĩ quan duy trì hạ tiếp tục tác chiến không chỉ có kết thành thương trận b â y công còn đem chuẩn bị một chút dầu hỏa rội về tuyết cự nhân trên chân sau nhóm lửa dầu hỏa hiệu quả ngược lại là so trường thương còn tốt hơn mấy phần vốn là không thích nóng bức tuyết cự nhân bị dầu hỏa rội lên nhóm lửa sau đau đến lăn lộn đầy đất một lát cũng không năng lực chiến đấu gì kỳ thật từ về số lượng tới nói phe nhân loại vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế không tính é lại nạ thủ hạ hệ thống quân đội chỉ là phi hùng là liền là 5 bạn, là quân vạn, tuyết cự nhân, nhân, nhân, nhân chỉ là so với nhân loại cao hơn gấp ba bốn lần mà thôi thành đàn con kiến có thể giết thể tích vượt qua bọn chúng gấp mấy trăm lần sinh vật đương nhiên sổ sách khẳng định không thể tính như vậy đánh đến cuối cùng một binh một tốt chỉ là lý tưởng trạng thái mà thôi đối mặt tuyết cự nhân loại địch nhân này liền xem như phi hùng quân nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận cái ba bốn thành thương vong liền sẽ triệt để sụp đổ nếu là đ ổ i thành vương quốc cái khác quân chính quy đoàn có lẽ liền một thành đều không chịu nổi có thể kiên trì đến song phương tiếp xúc mới sụp đổ khả năng liền đã coi là không tệ phi hùng quân hy sinh ngoại trừ có hạn sát thương một điểm tuyết cự nhân bên ngoài cũng không phải là không có cái khác hiệu quả tối thiểu lấy bọn hắn hy sinh là người khổng lồ ti t a n cự nhân hàn băng cự nhân còn có man cốt chờ tuyết cự nhân tên khốn tiếp thắng được không ít không gian có phi hùng quân kiên trì mới khiến cho bọn hắn không đến mức lập tức lâm vào bị vây đánh bao phủ trạ thái mặc dù cũng muốn lấy một đ ị c h mấy nhưng tóm lại là còn có thể kiên trì cùng n h i ệ t đám người cũng đang ra sức công kích những n à y kỵ sĩ gia i đình phong cùng n h i ệ t người đồng dạng có thể đối tuyết cự nhân tạo thành thương tổn không nhỏ tỉ như bọn hắn có thể đáp lấy tuyết cự nhân cùng phi hùng quân binh sĩ dây dưa q u a y người nhảy dựng lên dùng trong tay hạng nặng quyền trượng nện ở tuyết cự nhân đầu gối vị trí một kích phía dưới đại bộ phận tuyết cự nhân c h ú n g chiêu sau cũng sẽ lập tức què rơi đánh mất hơn phân nửa chiến lực ệ lẽ nạ đại nhân tuyết cự nhân xông vào đạo thứ hai phòng tuyến cứ việc phi hùng quân chống cự kiên quyết nhưng tuyết cự nhân chiến lực ư thế vẫn là quá、lớn. rất nhanh đạo thứ nhất phòng tuyến liền bị tuyết cự nhân đột phá cưỡng ờ tiếp xuống người đến chỉ huy a hệ l ã nạ đại nhân không đợi cờ khuyên bảo hệ l ã nạ cũng đã đánh ngựa mang theo bên người mấy tên cùng nhiệt người x u ố n g tới đạo thứ nhất phòng tuyến bị sau khi đột phá đại quân bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu nàng nhất định phải là đại quân để chấn một phen sĩ khí chương ba trăm bảy mươi b ố kịp thời chương ba trăm bảy mươi b ố kịp thời giết hệ l ã nạ tiến lên là liền trực tiếp khởi động thiên phú của mình kỹ năng thiên sứ hàn lâm mặc dù kỹ năng đẳng cấp chỉ có sơ cấp nhưng cung cấp tốc đem hệ l ã nạ thực lực để cao đến đại địa giai đ ỉ n h phong tiêu chuẩn đang đến gần tuyết cự nhân lúc hệ l ã nạ chọn chúng một mục tiêu đấu khí màu vàng nóng tạo nên nhảy lên chế tuyết cự nhân bên cổ kiếm phong xe qua trực tiếp chém xuống tuyết cự nhân to lớn đầu lâu giống hệ l ã nạ cao điệu g i ế t chóc phương thức mặc dù không thể trực tiếp ngơi ư liên chiến cục rốt cuộc tổn thất mấy cái phụ thuộc bộ lạc tuyết cự nhân chiến sĩ đối vệ rẽ rịt tới nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận tổn thất hệ l ã nạ hành vi càng quan trọng hơn là để chấn phe mình x í khí ổn định trận tuyến mạng chỉ cần phi hùng quân binh sĩ còn nguyện ý liên tục không ngừng sông đi lên cùng tuyết cự nhân từ đấu vậy liền có thể đối tuyết cự nhân chiến sĩ sinh ra k i ể m chế là hệ thống quân đội làm dịu áp lực bất qua hễ lệ nạ cao điệu hành động cũng lập tức hưởng thụ người khổng lồ ti tan đãi ngộ đưa tới mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ vây công trong đó còn có một đại địa gia i tinh nhuệ rất nhanh hễ lệ nạ động t á c liền nhận lấy hạn chế ẩm mấy tên cuồng nhiệt người đối mặt sông tới tuyết cự nhân chiến sĩ ngược lại là một bộ không sợ hãi dáng vẻ toàn lực là hễ lệ nạ n h m hộ hoàn toàn không quan tâm tính mạng của mình bọn h ắ n dạng này l i ề u mạng tư thế ngược lại để tuyết cự nhân chiến sĩ hơi có chút cố kỵ động tác trên tay đều trần trờ không ít rốt cuộc tuyết cự nhân cũng là sinh vật có trí khôn còn không phải cầu đầu nhân loại kia đánh nhau liền đặc biệt cấp trên trùng tộc những này hồng ý đầu chọc sức chiến đấu bọn hắn cũng biết mặc dù không tính mạnh nhưng quả thật có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương trong chốc lát r ệ lại nạ bên người điểm ấy cùng nhiệt người còn đem tuyết cự nhân uy ở thậm chí bọn hán bộ này không muốn mạng tư thế còn lây nhiễm chung quanh phi hùng quân binh sĩ trên chiến trường thất bại chủ nghĩa chạy trốn sẽ ảnh hưởng không ít người đồng dạnh li tại quân nhiệt người lôi kéo dưới lúc đầu đạo thứ hai trên chiến tuyến lúc đầu có chút xuất hiện trần t r ở phi hùng quân binh sĩ lần nữa không sợ chết xuống tới năm cái không được liền mười cái hai mươi cái ba mươi tại nỗ lực đại lượng thương vòng sau cũng nên cắn xuống tuyết cự nhân một miếng thì tới ông ông ông a chiến đấu kịch l i ệ t lúc vừa rồi gặp hòn đá trọng thương thần uy nọ vậy mà lần nữa phát huy mấy c h i cự mũi tên đối ngay tại phi hùng quân bên trong tứ ngược tuyết cự nhân chiến sĩ bay đi lộ ra mảng lớn huyết hoa mặc dù song phương đã đánh ráp lá cả dưới tình huống bình thường t ạ i sử dụng viễn chỉnh thủ đoạn đều không thích hợp phi thường dễ dàng ngộ thương người một nhà loại này ngộ thương mặc kệ thua thiệt vẫn là kiếm cũng dễ dàng đà kích đến phe mình sĩ khí nhưng bởi vì lần này cùng phi hùng quân giao chiến chính là tuyết cự nhân loại này cao lớn sinh vật mục tiêu quá lớn ngược lại để thần uy nọ tại trong loạn quân cũng có phát huy không gian không cần lo lắng ngộ thương người một nhà không thể không nói phi hùng quân tư tưởng công việc vẫn là làm cực kỳ tốt có thể tại đối mặt tuyết cự nhân loại sinh vật này lúc duy trì ý chí chiến đấu đúng là không dễ những này bị nện chạy từ tán thần uy nọ binh n ó m cùng nó quan chỉ huy cũng không có triệt để mất đi ý chí chiến đấu nọ binh nhóm tại song phương tiếp xúc sau vậy mà lại từ trong lúc bối rối chấn định lại sau đó lại xuất hiện ầy ầy tâm tình dần dần biến thành x ỉ nhục cảm giác phần lớn người tại lấy lại tinh thần về sau đều đình chỉ chạy trốn bước chân sau đó đang chỉ huy quan dẫn đầu hạ lặng lẽ sờ soạn trở về lúc này mới có tình cảnh vừa nãy một nửa thần uy nọ vậy mà lần nữa phát huy cho tuyết cự nhân tạo thành một đợt thương vong không nhỏ nhanh nhanh, nhanh. thay mới tựa hồ là muốn là vừa rồi đảo vong chỗ tội những này vòng trở lại nọ binh nhóm lấy ra so trước đó còn muốn đủ nhiệt tình nhanh chóng tiến hành lần thứ hai nhét vào tốc độ còn nhanh hơn mấy phần đám kia ngu xuẩn làm sao làm ta không phải để bọn hắn ưu tiên giải quyết hết nhân loại những cái kia lớn đồ chơi sao ở hậu phương thấy rõ rẽ rẽ trông thấy nguyên bản tịt ngòi thần uy nọ vậy mà lại phát ra công kích trở nên giận không kìm được bắt đầu cái đồ chơi này uy hiếp hắn ngay từ đầu liền ý thức được vòng thứ nhất hòn đá công kích thời điểm lại trọng điểm chiếu cố một phen bởi vì không có dự đoán được tuyết cự nhân công kích từ xa thủ đoạn cùng khoảng cách thần uy nọ bày ra vị trí có chút gần phía trước bị t u ẩm ẩm a không cần ném tới h cái loạn tiếp tục nhét vào kịch phản ứng tuyết cự nhân hướng phía thần huy nọ mảnh này lần nữa cua tới lẹ tẻ hòn đá một chút xui xẻo nọ binh vẫn là bị đập chúng ngã xuống đất nhưng loại này l ẻ tẻ công kích hiệu quả hiển nhiên không bằng trước đó loại kia mấy trăm cự thạch đầy trời mà đến cảm giác áp bách có người ngã xuống liền có người bổ sung thần uy nọ thao tác thủ môn tại huấn luyện lúc liền là lưu lại dự bị nhân viên không đến mức ngã xuống mấy cái liền để thần uy nọ không cách nào phát huy tác dụng nọ binh nhóm cứ thế mà đỉnh lấy áp lực tiếp tục hoàn thành nét h vào thả ông ông ông bận rộn nửa ngày thần uy nọ lại lần nữa phát huy mấy c h i cự mũi tên bay ra lại có ba tên tuyết cự nhân bị trúng đích ngã trên mặt đất tướng quân mấy cái bộ lạc chiến sĩ thương vong có chút lớn muốn không để cho chúng ta hậu bị không chờ một chút thần uy nọ mặc dù một lần nữa phát u y nhưng một những n à y thần uy nọ phát xạ tần suất quá chậm còn có một nửa xác suất thất bại mặc dù có thể đối tuyết cự nhân tạo thành một chút thương vong nhưng cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến trường trạng thái thứ hai bởi vì ngay từ đầu sai lầm thần uy nọ còn bị hư hại một nửa đối tuyết cự nhân tạo thành tổn thương thì càng nhỏ bất quá bởi vì tuyết cự nhân nhân khẩu cơ số so sánh nhân loại thật sự mà nói là quá nhỏ nhiều tổn thất một cái đều sẽ để người có chút đau lòng cho nên một bên một tên khác tuyết cự nhân tướng lĩnh mới có thể hướng d ạ dẹ, dẹ dịt đề nghị phái ra đội dự bị hiện tại nhân loại trận tuyến mặc dù còn có thể duy trì ngoại trừ bọn hắn có không ít cường đại chiến l ự c trèo c h ố n g cùng đại lượng ý chí chiến đấu kiên định phá o h ô i kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ một bộ phận tuyết phong bộ lạc tinh nhuệ tuyết cự nhân chiến sĩ còn tại áp trận mà không có tiến lên chỉ cần những n à y tuyết phong bộ tinh nhuệ toàn lực xuất thủ rất nhanh liền có thể đột phá đối diện nhân loại triệt u y ế n xé mở một đường vết rách sau liền có thể triệt để phá hủy những cái kia uy hiếp không nhỏ cự chỉ là dẹ dẹ dịt vấn đề thời gian mà thôi hắn muốn trước bước ra nhân loại át chủ bài chiến tranh loại sự tình này có đôi khi rất dễ dàng diễn biến thành xem ai át chủ bài nhiều trò chơi có thể đem át chủ bài lưu đến cuối cùng đánh ra tới hơn phân nửa có thể trở thành người thắng cuối cùng theo dạy d ạ d i cánh kia mấy tên ngắn cưới coi như lớn hơn một chút chiến mã bao khỏa tại sắt lá bên trong tên lùn nhóm liền là đối diện nhân loại một tờ cuối cùng bài dạy d ạ d i mặc dù đối quân đội nhân loại cũng không hiểu rõ nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tối thiểu vẫn là biết cái này mấy tên kỵ sĩ có tùy tiện giết chết phổ thông tuyết cự nhân thực lực mà lại có chút trượt không trượt tay khó đối phó vì thế hắn chuyên môn lưu lại đội dự bị đắc đắc đắc g i t cục chạm thì hòn n h ỉ tất nhóm vẫn là từ cánh b sáu tên i trọng trang trạm thì hònn nghỉ tật xông ra một cỗ thiên quân vạn mã khí thế đến rõ ràng thực lực bọn hắn phi hùng quân các binh sĩ trên mặt đều mang tới hy vọng những này có năng lực một mình đánh giết tuyết cự nhân chiến sĩ cường giả đi bắt đầu chuyển động về sau hẳn là có thể cho bọn hắn làm dịu không ít áp lực một nửa khác rẽ rẽ gì phát hiện hắn chờ đợi đã lâu nhân loại sắt lá các kỵ sĩ phát động về sau trên mặt đồng dạng phục lên nụ cười to lớn trên gương mặt nụ cười lại có một ít chất p h á t cảm giác chỉ là cùng toàn bộ chiến trường hoàn cảnh vừa kết hợp nụ cười này mới hiện ra mấy phần tàn nhẫn để chúng ta bộ lạc các chiến sĩ chuẩn bị độc thủ chờ mệnh lệnh bắt đầu khởi xướng tiến công vâng tướng quân đại nhân những cái này nhân loại so trong tưởng tượng khó giải quyết ta bất quá vẫn là muốn bại trên tay chúng ta hay là bởi vì tướng quân đại nhân anh minh chỉ huy thỏa đáng bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần có trí tuệ liền sẽ có giai tầng cứ việc tuyết cự nhân chỉnh thể muốn lộ ra đơn thuần một chút nhưng luôn luôn có người thông minh thượng vị giả không có khả năng đều là đơn thuần ngu ngơ tướng quân d ạ dẹ, dẹ dịt là người thông minh một bên thuộc hạ tự nhiên cũng là người thông minh nên vuốt mông ngựa thời điểm xưa nay sẽ không chần trở cùng nhân loại cũng giống như nhau dạ dạ dịt ngoài miệng không có ứng h ò a nhưng nhìn hắn nụ cười trên mặt hiển nhiên cũng là mười phần t ụ dụng lần chiến đấu này mặc dù tổn thất có chút vượt qua dự liệu của hắn nhưng nhân loại thực lực cường đại cũng là nhân tố khách quan là một lao tướng cái này loại tâm lý điều tiết năng lực là có mà lại tổn thất chủ yếu cũng là phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ trên tay hắn dòng chính nhưng không có tổn thất hơi hướng âm u một chút phương diện nghĩ tiêu hao một điểm phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ còn có thể vững chắc tuyết phong bộ địa vị đâu lúc này dạ dạ d ị liền đợi đến trạm tỉ hòn lì tật nhóm cắt vào chiến trường sau cấp tốc đầu nhập dưới tay mình giữ lại tinh n u y ệ n nhất cử đánh ở trước mặt quân đội nhân loại đem bọn hắn đem không nên vươn hướng cánh đồng tuyết móng vuốt chặt đ ứ t một bên khác e l e nạ mặc dù ở vào chiến đấu bên trong nhưng lấy thân thủ của nàng tại cuồng nhiệt người hiểm hộ cùng đại lượng phi hùng quân quân sĩ phối hợp xuống đánh coi như thành thạo điêu luyện có rảnh có thể quan sát toàn bộ chiến trường thế cục chẳng ti hòn nghi tất bị ép xuất kích cùng tuyết cự nhân quân lực điều động nàng đều nhìn ở trong mắt xem ra cũng có thể đoán ra tuyết cự nhân có tính nhắm vào bố trí nhưng ế lẽ nạ cũng không có thập biểu hiện ra lo nghĩ thần sắp đến ngược lại lộ ra nụ cười nhảyóng bởi vì không trung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hoàng gia sư thiếu dầu d ị p phần thân ảnh hệ lẽ nạ giới trướng hoàng gia sư thiếu dầu d ị p phần không nhiều lần này cũng không có an bài tham chiến tiên sinh đột nhiên có hoàng gia sư thiếu dầu d ị p phần ở trên đỉnh đầu xoay quanh một bộ quan sát bộ dáng vậy chỉ có một khả năng di chắt đã tại phụ cận hắn ngay tại quan sát tìm kiếm một cái thời cơ tốt tiến vào chiến trường tại phát hiện di chắt hẳn là đã không xa về sau hệ lẽ nạ một chút liền bông u lòng xuống tối thiểu một cái tuyết phong bộ lạc sẽ không lại là uy hiếp Giết. Tại đã có lực lượng về sau. h ệ lẽ nạ động thủ cũng không còn cân nhắc tỉnh lấy sử dụng đấu khí rồi đại điệu giai đ ỉ n h phong là đấu khí bị nàng thôi phát đến cực hạn không chút nào tiết kiệm hướng phía bên người gần nhất hai tên tuyết cự nhân công tới a ệ lẽ nạ đột nhiên buộc phát đánh bọn hắn một trở tay không kịp một tuyết cự nhân chưa kịp làm ra ngăn cản liền bị đấu khí trực tiếp đánh xuyên lồng ngực một tên khác tuyết cự nhân xa hơn một chút một chút còn dùng tay trên thạch mâu cản trở một chút mặc dù thạch mâu bị đấu khí trực tiếp mở ra sau tại hắn trên thân rạch ra một đại đạo lỗ hồng nhưng cuối cùng không giống hắn một đồng bạn khác đồng dạng trực tiếp bỏ mình một b trạm tỉ hòn nghỉ t ậ t nhóm đã từ cánh cùng tuyết cự nhân chiến sĩ tiến hành vòng thứ nhất tiếp xúc chỉ là đối mặt có chỗ chuẩn bị tuyết cự nhân lần này trạm tỉ hòn nghỉ t ậ t nhóm không có chiếm được tiện nghi gì bọn hắn so tuyết cự nhân càng linh hoạt thực lực càng mạnh là không giả đối mặt mấy tên mười mấy tên tuyết cự nhân bọn hắn đều có xê dịch không gian nhưng đối mặt trên trăm tên nét chung một chỗ tuyết cự nhân bọn hắn lại không có tìm được bất cứ cơ hội nào chỉ có thể xa xa thả ra mấy đạo đấu khí công kích từ xa sau liền gáy mở ệ nạ cho bọn hắn ra lệnh là tự do tìm kiếm chiến cơ tận lực bảo tồn tự thân không nên đem mình rơi vào、đi. rốt cuộc trạm t ỷ hòn n g ỉ tật cũng là quý giá chiến lược g â y một cái đi vào mặc kệ là di chát hay là hệ lệ nạ chỉ sợ đều phải đau lòng hơn nửa ngày trạm t ỷ hòn n g ỉ tật nhóm chấp hành cũng không tệ gặp chuyện không thể làm hơi thăm dò một phen sau liền từ bỏ tiếp tục công kích ừ những cái này nhân loại nhìn cũng không có những bại binh kia nói mạnh như vậy nha vẽ rẽ di bên người thuộc hạ cũng toàn bộ hành trình thấy được trạm t ỷ hòn n g ỉ tật công kích cùng lối bước mặc dù trạm t ỷ hòn n g ỉ tật tại ở gần lúc kích phát mấy đạo đấu khí uy lực không tầm thường nhưng cũng không có cho tuyết cự nhân tạo thành quá lớn thương hại bởi vì kích phát khoảng cách quá xa uy lực không đủ không nói. cũng làm cho tuyết cự nhân có ngăn cản chuẩn bị nếu như chúng ta không có chuẩn bị những cái này nhân loại kỵ sĩ chỉ sợ không dễ dàng như vậy đuổi đáng tiếc đáng tiếc vẽ d ẽ dịt ngược lại là không có giống thuộc hạ đồng dạng đối trạm tỉ hòn nghỉ tật sinh ra khinh thị đối phương biểu hiện ra thực lực đáng giá hắn coi trọng đối với trạm tỉ hòn nghỉ tật sau cùng rút đi hắn lần lần cũng cảm thấy đáng tiếc lần này không có tiêu diệt hết đám nhân loại kia chỉ sợ về sau còn có phiền phước bất quá đây là chuyện sau đó đã bọn này trạm tỉ hòn n h ỉ tật rút đi t ê u nhân loại chính diện trận tuyến liền sẽ không còn trở thành tuyết cự nhân các chiến sĩ tiến lên trở ngại lần trước như thế chiến đấu kịch liệt còn giống như là cùng bạch long tác chiến thời điểm tướng quân những cái này nhân loại so ra mà vượt bạch long n g ư ơ i không hiểu nghe nói những cái này nhân loại nhiều đếm đều đ ế m không hết nếu là tất cả nhân loại cũng giống như những người này đồng dạng có thể đánh vậy chúng ta liền có phiền thoái chúng ta rất nhanh liền có thể tiêu diệt những cái này nhân loại tướng quân ừ m để các chiến sĩ toàn lực tiến công chuẩn bị kết thúc chiến đấu đi freddie cũng đình chỉ người thắng đặc hữu kỳ quái cảm khái mệnh lệnh tuyết cự nhân chiến sĩ phát khởi sau cùng tổng tiến công bốn lúc này hơn mười dặm bên ngoài một tòa sơn đất đằng sau mười hai đầu cự long ở giữa không trung vận sức chờ phát động hai tên người khổng lồ ti tan cũng tại nguyên chỗ một bộ ma quyền sắt trường bộ dáng giữa không trung còn có hai tên hình thể nhỏ bé tồn tại nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy hai tên đại thiên sứ ạ c h ẻ n trổ sen lẫn trong cự long bên trong lần này di chắt xem như đem giới trướng hơn phân nửa cấp cao chiến lược cũng mang tới mà nguyên bản còn tại thông qua hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần quan sát đến chiến trường di chắt đột nhiên đứng lên chuẩn bị kết thúc chiến đấu đi chương ba trăm bảy mươi lăm long long long đã đổi chương ba trăm bảy mươi lăm long long long đã đổi thật không phải là cố ý phòng t r ộ n không có tồn cảo một mực tại mệt mỏi phệ d ẽ di tướng t quân nhân loại đã không chống nổi ừ không cần một bên thuộc hạ hình thể phệ d ẽ di cũng nhìn ra nhân loại một bên đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ theo trạm thì hòn nghỉ t ậ t nhóm thoát ly chiến trường còn lại tuyết cự nhân chiến sĩ r a tốc đầu nhập chiến đấu những n à y sau đầu nhập chiến đấu đều là tuyết phong bộ tinh nhuệ n mặc dù số lượng không nhiều nhưng sức chiến đấu còn tại vừa rồi tuyết cự nhân phía trên nguyên bản là miễn cưỡng trèo chống phi hùng quân Tại、tuyết ạ i t phong bộ tinh nhuệ quy mô đầu nhập chiến đấu sau rốt cuộc khó mà tiếp tục trèo trống rốt cuộc vô luận bọn hắn có nhiều hung hãn không sợ chết tại tuyết cự nhân thực lực tuyệt đối trước mặt cũng khó có thể ngăn cản nếu như cần nhờ phổ thông quân đội ngăn cản cái này hơn một n g h n tên đại kỵ sĩ giai tuyết cự nhân chiến sĩ dựa theo trước mắt chiến trường tình trạng đến xem tôi thiểu muốn hơn hai mươi vạn phi hùng quân dạng này tinh nhuệ còn muốn ý chí chiến đấu đầy đủ gương n g ạ n h mới có một trận chiến khả năng mà bây giờ chỉ có năm vạn người phi hùng quân dù cho tăng thêm một số nhỏ chiến lực cường hãn hệ thống quân đội cũng khó có thể ngăn cản loại này số lượng tuy thể đem một trùng tộc trong nhất chút tài chi cho bạch không đem đổi đi, được. làm cự cự có có cũng long là long long, là bên năng không dù yếu xem ra phe nhân loại bại vong đã là chú định sự tình ngay cả cờ cũng rút ra bên hông phối kiếm kêu gọi các thân vệ chung quanh chuẩn bị làm đánh cược lần cối u đối mặt tuyết cự nhân ngoại trừ chút ít kỵ binh cùng thực lực khá mạnh bộ phận hệ thống phần lớn người là không có khả năng chạy trốn bọn hắn ngay cả cơ hội rút lui đều không có binh lính bình thường làm sao có thể chạy qua những này ít nhất cũng là sáu bảy mét đại gia hòa đầu làm phi hùng quân chủ tướng cờ cũng không có một mình sống tạm bỡ ý nghĩ tại giai đoạn sau cùng triệu tập lên bên người chiến sĩ chuẩn bị trở thành hận tờ nhà cái thứ nhất chiến tử quân đoàn trưởng cấp cao quan bất quá nhưng vào lúc này trên bầu trời tựa như trống rông xuất hiện hơn hai mươi đầu cự long những n à y cự long bên trong có hắc long c ó hồng long nhưng càng nhiều là vương quốc chiêu bài kim long cự long là cự long chúng ta cự long đến tri viện lúc đầu đã lâm vào trong tuyệt cảnh phi hùng quân các chiến sĩ đột nhiên phát ra một trận gieo họ hận tờ nhà cự long bọn hắn thật sự là quá quen thuộc mặc dù không biết vì cái gì lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cự long đến nhưng nhìn không thể nghi ngờ là phe mình viện quân toàn bộ b ắ c điện ngoại trừ hơn tờ nhà cũng không có thế lực nào có thể động dùng nhiều như vậy cự long giống hơn hai mươi đầu cự long từ không trung hướng phía phía dưới tuyết cự nhân chiến sĩ phun r a long t ứ c bọn chúng tránh đi trước trung đoạn song phương tiếp xúc khu vực trực tiếp công kích đã không nhìn thấy nhân loại hoạt động tuyết cự nhân hậu trận tránh khỏi lớn diện tích nộ thương tình huống a hơn hai mươi đầu cự long đột ngột xuất hiện tại chiến trường trên không lại đồng thời đối cùng một phiến khu vực khu vực phun r a long t ứ c tạo thành hiệu quả so cái gì hỏa lực bao trùm tới đều muốn rung động rất nhiều bởi vì không có dữ liệu được cự long xuất hiện tuyết cự nhân đội hình sắp xếp mười phần dày đặc lúc này hậu quả xấu liền đột hiện ra gần trăm tên tuyết cự nhân tại đám cự long thổ tức phạm vi công kích bên trong ngoại vi tuyết cự nhân chiến sĩ nhìn thấy không thích hợp sao còn có cơ hội chạy trốn lúc đầu bọn hắn cũng chỉ là ở vào l o n g tức biên giới mà thôi nhưng ở vào trung tâm nguyên bản an toàn nhất vị trí tuyết cự nhân các chiến sĩ lại không chỗ có thể trốn chỉ có thể ở l o n g tức bên trong cứng rắn lội đây chính là ngay cả thiên không giai đ ỉ n h phong hảo thủ đều khó mà đón đỡ long t ư c tuyết cự nhân chiến sĩ dù cho ra dày thịt béo tuyệt không khả năng đánh được lòng tức nhiệt độ cao bởi ọ n hắn cường đ vì, vì hậu phương hỗn loạn cùng trên bầu trời xuất hiện đại lượng cự l o n g xông lên phía trước nhất tuyết cự nhân cũng sinh ra chần chờ rốt cục để đã gần như sụp đổ phi hùng quân thợ phào tới còn làm ra phản công tư thế lúc này hễ lẹ nạ ở tiền tuyến c h é m giết chính gấp đã đã mất đi đối quy mô nem khống chỉ có đã vừa mới quyết định muốn sát nhân thành nhân cờ dơ kiếm hơi có chút xấu hổ vừa rồi bộ kia thấy chết không sờn ánh mắt trong chốc l á t còn không có bình phục lại bất quá loại này đột biến cũng không ảnh hưởng cờ đối với thế cục phán đoán có cự long gia nhập hiện tại công thủ hình thức đã thay đổi đến lúc phản công chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân tiến công tất cả mọi người cùng tạt ô n g cuối cùng vẫn là vẫn là cầm kiếm gia nhập chiến đấu tại hạ đạn xong mệnh lệnh về sau liền mang theo bên người thân vệ xuống tới một bên khác đầu nhập chiến đấu cũng không chỉ là cự long mà thôi chỉ là bọn hắn hình thể đủ lớn lại xuất hiện tại chiến trường trên không chỗ dễ thấy nhất tự nhiên hấp dẫn tất cả lực chú ý nhưng ở cự long bên ngoài trên chiến trường còn lại xuất hiện hai đầu người khổng lồ titan nguyên bản một cái người khổng lồ titan tăng thêm một cái hàn băng cự nhân vẫn là phe nhân loại trận tuyến trên hai viên kiên cố cái đình tuyết cự nhân tinh nhuệ mang theo hơn mười tên tuyết cự nhân vây công đều bắt không được chỉ có thể lựa chọn chiếc dây dưa kéo lại hiện tại lại xuất hiện hai đầu một chút đem sông vào trước mặt tuyết cự nhân chiến sĩ cũng đánh có chút c h o n g váng người khổng lồ ti tan cũng không chỉ là sử dụng thiểm điện công kích lợi hại nằm đ ấ m như thường so tuyết cự nhân cứng rắn tại cận chiến bên trong đối tuyết cự nhân tạo thành sung kích lớn hơn trên chiến trường thế cục từ cự long sau khi xuất hiện liền trong nháy mắt n h c h u y ể n toàn bộ quá trình thậm chí không có vượt qua một phút đồng hồ mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy trên mặt mang ý cười tuyết cự nhân tướng quân rệ rẽ d í t lúc này miệm đã, đã trương thành nhó hình chữ xuất hiện cự long lúc đầu cũng đã là cực kỳ không hợp t h i thường sự tình thích rét lạnh bạch long nhất tộc đã bị bọn hắn đuổi ra khỏ kim long hắc long hồng long những n à y cự long đều đối rét l ạ n h khí hậu không thế nào quan tâm t r ù n g tộc không nên xuất hiện tại tuyết này nguyên bên trên càng kỳ quái hơn vẫn là bọn hắn ra sân phương thức một đoàn cự long hơn hai mươi đầu cự long xem như n h n g lớn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trên chiến trường đ ố i đội hình dày đặc tuyết cự nhân phun ra long tức bao quát dạy dẹ, dẹ dịt tại bên trong tuyết cự nhân thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có tuyết cự nhân không phải là không có ứng đối long tức kinh nghiệm rốt cuộc cũng là cùng bạch long nhất tộc giao thủ qua đối mặt cự long không muốn bảo trì quá dày đặc trận hình dùng lỏng lẻo lại có thể lẫn nhau chi viện trận hình phối thêm hòn đá thạch mâu lợi dụng số lượng ưu thế chậm rãi mài mới là chính đạo chính rẽ rẽ diệt liền là cùng cự l o n g kinh nghiệm tác chiến phong phú tuyết cự nhân tướng lĩnh đối một bộ này cũng rất rõ ràng nhưng di chắt mang theo cự long dùng thuấn gian di động phương thức vào sân liền cực kỳ không nói đạo lý rẽ rẽ diệt cùng dưới tay hắn tuyết cự nhân các chiến sĩ ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị t h i ệ t lớn để chúng ta người tản ra một điểm dùng cùng bạch long giao chiến chiến thuật bốn người là một tiểu đội ba cái tiểu đội nhìn chằm chằm một đầu cự long tránh né long t ứ c hàng trước phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ đi nhân loại ngăn trở không cho phép lui lại tại chậm hơn nghi về sau rẽ r ẹ dịt vẫn là hạ đạt chính xác mệnh lệnh mặc dù đối mặt tình huống có chút không hợp t h ó i thường nhưng r ẹ r ẹ dịt xác thực cho thấy mình tuyết phong bộ lạc tam đại tướng quân khí độ đến không có tại loại này nổi lên rơi bên trong bối rối vẫn cố gắng ổn định cục diện rốt cuộc cự long long tức công kích khoảng cách cũng không tính xa cũng vô pháp duy trì tại cự long có thể lấy long tức công kích đến tuyết cự nhân độ cao lúc tuyết cự nhân đánh trả đồng dạng có thể đối cự long tạo thành tổn thương những cái kia đơn giản thạch mâu h à n đá tại tuyết cự nhân lực lượng khổng lồ tăng thêm sau đồng dạng tổn thương không tầm thường bị nện quá nhiều cự long cũng không thế nào chịu nổi. nếu là cự long long tức tiêu hao sau ý đồ tấn công c ậ n chiến tiêu càng là tuyết cự nhân hy vọng nhìn thấy trước đó bạch long liền là bị tuyết cự nhân bộ này cho đánh cho hồ đồ tuyết cự nhân một đường đẩy lên bạch long xào h u y ệ t bức bách hàn lương chiến vê anh vê anh vê anh kịp phản ứng tuyết phong bộ tinh nhuệ cũng lấy ra điểm tinh nhuệ bộ dáng đỉnh lấy mãnh liệt khó chịu làm xong chiến đấu phân phối trong đó hảo thủ đã hướng phía trên trời cự long bắt đầu tinh chuẩn ném thành âu chỉ là những n à y cự long so với bọn hắn đối mặt qua bạch long muốn cường hàn trên rất nhiều chỉ là hình thể kim long liền so bạch long lớn hơn một phần ba nhìn liền muốn khó đối phó rất nhiều một chút thạch mâu tập trung cự long hiệu quả cũng không có đối phó bạch long lúc rõ ràng như vậy chỉ là để kim long hoặc là hắc long bị đau một chút mà thôi bất quá có chút lại hiệu quả quá rõ ràng rõ ràng để mặt đất trên tuyết cự nhân chiến sĩ cảm thấy không chân thực một đầu vừa rồi rõ ràng còn diếu võ dương oai phun ra lòng tức cự long tại bị hòn đá đụng phải một nháy mắt liền ẩm vang biến mất tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng nhưng nó vừa rồi phun ra lòng tức lại chân thật như vậy mặt đất nhiệt độ cũng còn không hạ xuống đi đâu đây hết thể kẻ đầu têu đương nhiên cũng là di chát tại thuấn gian di động về sau di chát lại ghi chép một cái mười phần hữu dụng m a pháp kính tượng kính tượng tại trong hiện thực mặc dù có thể phòng chế đơn vị không nhiều còn có những n à y đơn vị một nhận công kích liền sẽ lập tức tiêu tán q u y ế t điểm nhưng cũng không ảnh hưởng nó trở thành một cái thần kỹ bởi vì bị kính tượng sao chép được sinh vật sẽ giữ lại hắn tất cả năng lực công kích đồng thời sinh động như thật toàn bộ dùng để phục chế cao dai sinh vật năng đối với địch nhân sinh ra cực lớn uy hiếp những này duy trì năng lực công kích kính tượng cự long hỗn tạp tại chân thực cự long bên trong vừa lên đến liền cho tuyết cự nhân tạo thành thảm trọng thương vong đồng thời đến tiếp sau cũng vì cái khác cự long làm ra phân tán hỏa lực tác dụng lúc này rốt cục bị khám phá đã từ lâu hồi vốn tuyết cự nhân bên này mặc dù tại thương vong không nhỏ sau thay đổi phương thức chiến đấu miễn c ư ơ n g có thể cùng cự long đối kháng nhưng toàn bộ chiến trường thế cục trên thực tế đã bị lật quay lại vừa mới còn đã lâm vào sụp đổ bên trong phi hùng quân lúc này sĩ khí tăng vọt ngao ngao kêu bưng binh khí hướng tuyết cự nhân khởi xướng tiến công mà tuyết cự nhân là bởi vì đồng thời đối mặt mặt đất quân đội nhân loại cùng không c h u n g cự long có chút hối loạn mà lại bọn hắn cũng bởi vì vừa rồi gặp thương vong thảm trọng mà sĩ khí lại giảm hiện tại không ít phụ thuộc bộ lạc chiến sĩ trong chiến đấu đều có vẻ hơi chần di chắc bên này mang tới cấp cao chiến lược nhưng không chỉ t r ư ờ n g này to con cự long hai tên đại thiên sứ ạ chèn trộ ở giữa không trùng trực tiếp kích phát sáng đấu khí màu trắng bám và o ở trong tay chính mình trên trường kiếm cấp tốc hạ lạc sau nhẹ nhõm vạch phá một chút ở vào trong ngượng ngùng tuyết cự nhân chiến sĩ hết hầu thiên không giai cường độ đấu khí liền xem như tinh nhuệ tuyết cự nhân chiến sĩ cũng khó có thể ngăn cản khách quan cự long những này tương đối linh xảo lại lực công kích cường hãn đại thiên sứ ạ chèn trộ ngược lại càng làm cho tuyết cự nhân đổi tới khó giải quyết động tác của bọn hắn căn bản theo không kịp đại thiên sứ ạ chèn trộ trong tay vũ khí tầm xa càng khó có thể hơn giống vừa rồi nhắm chuẩn cự long đồng dạng nhắm chuẩn đại thiên sư hạ c h ệ n chỗ công kích chỉ có thể một mực bị động thừa nhận thương vong chiến tranh cây cân đã rõ ràng đảo hướng phe nhân loại bất quá bởi vì còn có rẽ rẽ diệt hệ thống chỉ huy cùng một bộ phận thân binh áp trận phụ thuộc bộ lạc tuyết cự nhân chiến sĩ mặc dù trần t r ợ nhưng còn chưa có xuất hiện lớn diện tích chạy trốn hiện tượng tuyết cự nhân từ tràng diện trên tựa hồ còn có thể tiếp tục duy trì bất quá loại này duy trì cũng không có khả năng tiếp tục kéo dài di chát hơi quan sát sơ đã xác định tuyết cự nhân quan chỉ huy vị trí không có dư thừa đối thoại tại đến dạy dạy dịt trước người dây thứ nhất di chắt liền kích phát hỏa thần gặp phát động công kích đấu khí màu đỏ như là một đạo sóng lựa chụp về phía dạy dạy dịt dẫn tới dạy dạy cuốn quýt giơ lên trong tay thạch mâu năn g cản giống. mù tạ dở cũng ngay đầu tiên toàn lực bộc phát tại chỗ hóa thân thành một đầu hơn hai mươi m hắc long s o cách đó không xa còn cùng tuyết cự nhân chiến sĩ dây dưa hắc long lớn hơn một vòng vê anh vẽ dẹ dịt cũng không dành đi suy nghĩ vì cái gì vừa rồi cái kia nũng nịu nhân loại nữ nhân lại đột nhiên biến thành một đầu hung hãn như vậy cự long loại này ly kỳ vấn đề c ư ờ n g đại ý thức chiến đấu để hắn tại mù tạ dở hóa thành cự long một nháy mắt liền lăn đất trống tránh lại cứ thế mà tránh thoát một ngụm đại hào long tức nhưng không đợi hắn đứng dậy một đạo đấu khí màu đen đã đem lĩnh Phúc. lần này d ẹ y d ẹ y dịt không thể lại tránh thoát được đấu khí màu đen trực tiếp trúng đích phía sau lưng của hắn vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu hư tối đây là mang theo một điểm tử vong quy tắc đấu khí trúng đích về sau liền sẽ xuất hiện nhanh chóng diện tích nhỏ nắt giữa phi thường trí mạng d ẹ y d ẹ y dịt tướng quân vừa rồi hết thể phát sinh ở trong trước mắt tại d ẹ y d ẹ y dịt bị thương về sau t r u n g quanh tuyết cự nhân chiến sĩ mới hồi phục tinh thần lại muốn cứu viện nhưng lại bị thân thủ linh xào chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t mờ ạ sợ cả lại cứ như vậy một cái trước mắt di chắc cũng đã cầm trong tay hỏa thần kiếm tới gần ẩm dạy dạy dịt chật vật ngăn cản di chắt một cách này lại không có thể hoàn toàn né tránh sau đó một n g ụ m long tức nửa người bị đốt thành cho bụi Á á á, sinh mệnh lực cường h ã n r ạ y dạy dịt không có chết tại cái này miệng long tức phía dưới lại nhịn không được đau đớn phát ra kêu thảm cái này miệng long tức xuống dưới hắn nửa người đều bị phế sạch di chắt còn tính là cái giảng nhân đạo người không có để hắn thống khổ quá lâu hỏa thần kiếm chợt lóe lên tức mất dạy dạy dịt đầu lâu tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó kết thúc tại ba tên cùng giai cao thủ không nói võ đức đánh lén thêm vây công dưới tuyết cự nhân tướng quân dạy d dạy d một thiên không giai đại cao thủ thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không chịu đựng được liền bị di chắt chém rụng đầu lâu chim cánh của nhóm 902970683. c h t r ư ơ n g 376, m ộ t trận thắng lợi huy hoàng chương 376, m ộ t trận thắng lợi huy hoàng long hóa sau m ũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ đều là thiên không giai đ ỉ n h phong cao thủ nhất là nạ tạ lụy ạ thực lực đã nhanh muốn vượt qua thiên không giai giới tuyến tính đến l ã n h nguyệt đao cùng nàng tự thân năng khiếu nói là ngụy thánh cũng không đủ mà di chắt mặc dù thực lực không bằng mủ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ nhưng ở thiên không giai bên chồng cũng coi là cường thủ tối thiểu một đối một đơn đấu f r e d r e d ị t không phải là đối thủ của di c h á t lúc này bị ba tên thực lực trên mình cao thủ vây công f r e d r e d ị t còn giữ vững được tiếp cận một phút đồng hồ đã không dễ dàng to lớn t u y ế t cự nhân đầu lâu lăn xuống trên mặt đất miệng vết thương không có lớn diện tích chảy máu ngược lại tất cả đều là bị bị phòng vết tích hỏa thần kiếm phối hợp di c h á t đấu k h í đặc hiệu trực tiếp đem máu đều cho n g ừ n g lại đầu lâu bên trên f r e d r e d ị t hai viên con mắt trở lên một bộ chết không nhắm mắt dám vẻ Cũng thế, Vì c h í n ẩm tướng quân đại nhân đây hết thể thực sự phát sinh quá nhanh thẳng đến dạy dạy dịt bỏ mình hai tên đại địa gia i thuộc hạ cùng chung quanh hơn mười tên thân binh đều không có đột phá chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sờ phong tỏa chạy đến c h i viện ngược lại còn có một người bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sờ đánh thành trọng thương hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sờ đó cũng là thực sự tiên không trung giai chiến lược nhìn mặc dù hình thể không lớn nhưng cũng là có thể cùng cự long đánh chia 5 năm năm c ư ờ n g giả ở đâu là cái này mười mấy tên tuyết cự nhân có thể nhẹ nhõm đánh bại f r d rẽ giết c h o những này còn tạo ý đồ tri viện tuyết cự nhân mang đến to lớn tâm lý rung động trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại d ạ dạy dịt tướng quân thế mà liền dễ dàng như vậy chết rồi nếu không phải cỗ kia không đầu thi thể cùng viên kia trợn mắt tròn xoe đầu lâu đang ở trước mắt bọn hắn nhất định đem chuyện này xem như một cái chuyện cười lớn vê anh a bất quá cũng không có thời gian cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh giải quyết d ạ dạy dịt di chắt mấy người cũng không có bông tha cái này hai tên d ạ dạy dịt phụ tá cùng chung quanh thân binh dự định mụ tạ dở cơ hồ tại d ạ dạy dịt đầu lâu sau khi hạ xuống trước tiên liền chuyển đến giúp đỡ hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợt mờ ạ sờ giải quyết một tuyết cự nhân chiến s một ngụm long tức trực tiếp đem màu trắng tuyết cự nhân đốt thành than đen sau đó di chắc cùng nạ tạ lụy ả cũng quay người gia nhập chiến đấu mười mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ tại mấy người liên thủ phía dưới kết quả cũng không so rẽ rẽ diệt tốt hơn nhiều ít mấy phút đồng hồ sau liền trở thành một chỗ thi thể một bên khác có cự long gia nhập chiến đấu về sau phi hùng quân cũng tại c ử cùng nghệ l ạ nạ dẫn đầu phát xuống lên toàn diện phản công vốn đang có thể miễn cưỡng chống lại tuyết cự nhân tại đã mất đi rẽ rẽ diệt chỉ h u sau triệt để đã mất đi phân t ư c nguyên bản rời rạc tại chiến trường bên ngoài trạm thì hòn nghỉ tật nhóm cũng gia nhập phản công chiến đấu trực tiếp cùng phi hùng quân cùng một chỗ xông vào trận địa địch ở trên trời cự long cùng bộ đội trên đất liền song trọng áp lực dưới nguyên bản ý chí chiến đấu liền đồng dạng phụ thuộc bộ lạc các chiến sĩ bắt đầu lùi bước sau đó đã dẫn phát phản ứng dây chuyển mà đã mất đi dạy dạy di tuyết cự nhân không có thống nhất điều hành chỉ huy loại này phạm vi nhỏ lùi bước không có đạt được ngăn chặn cấp tốc tạo thành lớn diện tích tan tác nguyên bản còn muốn tiếp tục chiến đấu tuyết phong bộ dòng chính cũng bị chạy trốn bộ lạc chiến sĩ lôi cuốn lấy chạy trốn cuối cùng trên chiến trường xuất hiện phi thường buồn cười một màn một đám thấp bé nhân loại binh sĩ bưng binh khí truy đổi hình thể to lớn. Tuyết nhưng khoảng cách lại càng đổi càng xa ngoại trừ chút ít hệ thống binh sĩ cùng chạm thì hòn nghỉ tật có thể đổi kịp bên ngoài những người khác khoảng cách còn bị càng kéo càng mở phi hùng quân trận hình thậm chí chạy còn có chút tán loạn loại tình huống này trên thực tế là vô cùng nguy hiểm chiến tranh sử thượng chưa từng thiếu khuyết chiến thắng sau truy kích lật xe án lệ đặc biệt là truy kích tốc độ di chuyển cao hơn mình quân địch lúc bất quá lần này phi hùng quân cũng không cần có dạng này lo lắng tuyết cự nhân chỉ huy trung tâm đều đã bị di chắt gõ rơi mất không có khả năng lại tổ chức lên cái gì phản kích đến h u n g hồ trên trời còn có hơn mười đầu cự long cùng hai tên thiên sứ đang tr phạm la chạy trốn tuyết cự nhân chiến sĩ có tụ lại phản kích dấu hiệu liền sẽ bị bọn hắn đánh tan đừng đuổi theo k e n k e n keng ken. ờ tại phát hiện loại này truy đuổi cũng không có hiệu quả gì quả quyết hạ lệnh để phi hùng quân đình chỉ truy kích kim tiếng vang lên về sau mới vừa rồi còn đang ra sức truy kích phi hùng quân toàn bộ dừng lại bước chân không tiếp tục làm vô vị truy kích chỉ còn lại di chắc mang theo đám cự long tiếp tục truy kích gắn g đạt tới trình độ lớn nhất đối tuyết cự nhân tạo thành sát thương toàn bộ truy kích một mực tiếp tục đến sát trời đem ám thời điểm hoang dã cùng cánh đồng tuyết giáp giới mảnh này ở biên giới c h i địa rơi mất một đường tuyết cự nhân thi thể tử vong tuyết cự nhân mặc dù chỉ có mấy trăm tên nhưng bởi vì bọn hắn khổng lồ thể tích khiến cho tràng diện nhìn y nguyên rung động đại nhân Đại di nhân. chắt mang theo truy kích đám cự long về tới tại chỗ mặc dù là lấy thiếu truy nhiều nhưng lại không có bất kỳ tổn thất nào cường đại hơn nữa quân đội chỉ cần đã mất đi tác chiến dung khí đem phía sau lưu cho địch nhân về sau đều chỉ là một đám dê đ ợ i làm thịt mà thôi trông thấy di chắt trở về, về sau m a nhân số cụ thể còn tại thống kê bên trong thô sơ giản lược đoán chừng thương vong nhân số tại hai vạn trở lên trong đó bỏ mình khả năng có một nửa cái khác thương thế nghiêm trọng cũng tương đối nhiều đặc biệt là ở vào tuyến đầu tiên đệ nhất đệ nhị hai cái kỳ đoàn tỷ số thương vong đã vượt qua sáu thành chỉ sợ trong ngắn hạn không có cách nào tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tác chiến hướng di chát báo cáo tình huống thương vong cờ nguyên bản trên mặt còn mang theo một ít thắng lợi sau hưng phấn nhưng nói chuyện đến số lượng thương vong sau vẫn là trở nên trở nên nặng nề phi hùng quân tự sáng tạo đứng lên còn không có bị qua như thế tổn thất lớn lần này tổng thể thương vong đã tiếp cận năm thành mà lại bỏ mình cùng trọng thương tỷ lệ cũng cao hơn tình huống bình thường rốt cuộc cùng đồng thể tích giống l o à i tác chiến cho dù là thú nhân loại này cường tráng một chút chủng tộc tác chiến cũng có khả năng chỉ là thụ một ít kiếm thương với tao cùng lắm thì trên thân lại bị đâm cho lỗ thủng chỉ cần không làm bị thương yếu hại lấy hận tờ nhà hiện tại chữa bệnh trình độ liền trở lại s á t suất cũng tương đối lớn bởi vì hơn tờ nhà không chỉ có trị liệu ma pháp còn có c h ọ n vẹn phòng lây nhiễm biện pháp thương binh cứu giúp xuất thật to cao hơn cùng thời đại những bộ đội khác nhưng cùng tuyết cự nhân loại này hình thể quái vật đánh bị đến truy cập về sau khả năng toàn bộ thân thể đều biến hình cũng không tồn tại đoạn không cứu giúp vấn đề tùy tiện bị đạp cho một cước khả năng liền bay ra ngoài xa mười mấy mét so với bị đao kiếm đến truy cập cần phải nghiêm trọng nhiều di chắc nhiều hơn phi hùng quân thương vong cũng là có chuẩn bị tâm tư nhìn xem c ỡ cùng mấy tên sĩ quan cao cấp đều là toàn thân đấm máu dáng vẻ liền biết chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt không phải di chắc không muốn phái ra càng nhiều người ngựa mà là sự tỉnh tới đột nhiên lúc ấy có thể nhanh nhất chi viện cũng chỉ có phi hùng quân chi này t r ư ở n g kỳ đóng quân ở trong vùng hoang dã bộ cường quân trước toàn lực cứu giúp thương binh đi tiền trợ cấp muốn đuổi theo nếu như về sau không thể lại t ắ t chiến đưa về nguyên quán sau phải làm cho tốt đăng ký có thể an bài đến dân binh an bài đến dân binh bây giờ không có năng lực hành động ấn nguyện bổ một ít lương thực cùng quân lương cam đoan bọn hắn sinh hoạt vâng đại nhân bộ này cách làm là hờn tờ nhà cố định quy tắc hờn tờ nhà quân đội tác chiến có thể như thế dũng mãnh ngoại trừ bình thường huấn luyện cùng tư tưởng công việc làm không tệ bên ngoài tương quan đãi nộ cùng thương vòng sau trợ cấp cũng là sức chiến đấu bảo hộ trọng điểm di chắt lần này chuyên môn nói một chút chủ yếu vẫn là lần này cần trợ cấp diện tích có chút lớn không đem công việc này làm tốt dễ dàng ảnh hưởng quân đội dưới quyền trình thể sức chiến đấu đáng tiếc để bọn hắn chạy không ít đối mặt chân dài đối thủ chính là điểm này không tốt thắng không dễ dàng đánh thành trận tiêu diện cho dù có hơn mười đầu cự long hai tên đại thiên sư ạ trẻn chỗ còn có di chắt chờ ba cái đại cao thủ cùng truy cuối cùng lưu lại tuyết cự nhân cũng liền bảy tám trăm khó khăn lắm qua một nửa còn lại một nửa tại cánh đồng tuyết trên tứ tán né ra về sau di chắt cũng không dám tiếp tục sâu đổi tuyết này nguyên dù sao cũng là tuyết cự nhân địa bàn một chút chuẩn bị cũng không có đổi tiếp dễ g i a n g n g o ạ i ý muốn nổi lên man cốt có thuộc hạ nguyên bản man cốt thần phục nhiều ít còn có một bộ phận nguyên nhân là băng viêm bộ lạc già yếu bị di chắc khống chế trong tay không thể không túi đầu hiện tại di chát ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đánh nổ trong mắt hắn vô cùng cường đại tuyết phong bộ lạc về sau man cốt mới là một điểm tâm tư cũng không có tiếp xuống chỉ sợ sẽ là muốn thành thành thật thật hợp lý cái cự nhân dân gian cho nên hiện man cốt đối mặt di chát phi thường tự nhiên lấy thuộc hạ tự cư thậm chí so c ử a bọn người biểu hiện còn muốn cung kính di chát âm thầm nhẹ gật đầu thái độ đối với man cốt coi như hài lòng sau đó mở miệng hỏi đến lần này hết thảy bắt nhiều ít tù binh tăng thêm thụ thương chúng ta lần này chỉ sợ hết thảy đến tiếp nhận vượt qua hai trăm tên tù binh Tuyết cự nhưng tinh thần ở đối mặt đối ngoại chiến tranh lúc liền mất một điểm hữu tử vô sinh dũng khí dẫn đến xuất hiện không ít tù binh chỉ là lần này tù binh thật sự là nhiều lắm đến mức man cốt đã hưng phấn vừa khổ b u ồ n mực nguyên bản băng v i ê m bộ chỉ là cái toàn bộ lạc già yếu cộng lại đều chỉ có sáu mươi bảy mươi người vi hình bộ lạc nếu không phải thủ lĩnh man cốt hơi có chút thực lực sớm đã bị những bộ lạc khác s á p nhập thô n tính lần trước hơn hai mươi tên tù binh băng v i ê m bộ còn tiêu hóa hết đâu lần này lại tới hơn hai trăm tên nếu thật là bổ sung đến băng v i ê m bộ bên trong so băng v i ê m bộ tổng nhân khẩu đều thêm ra gấp đôi khẳng định không quá hiện thực di chắc nghe được số lượng này sau nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng đem nó toàn bộ giao cho băng viên bộ xử lý tối thiểu hiện tại không được thế là mở miệm đến lần này ngươi lại chọn lựa ba mươi tên tuyết cự nhân đến ngươi trong bộ l ạ c đi còn lại có hệ lệ nạ dẫn người trông coi đ ừ n g ra nhiễu loạn nếu có ý đồ chạy trốn cùng cái dối nhất định phải hạ nặng tay xử lý hiểu chưa vâng đại nhân tuyết cự nhân lực chấp hành ngược lại là mạnh hơn thực nhân m a một chút cho bọn hắn định chế một chút công cụ tại cái này h o à n g dã biên giới đào đào mỏ hẳn là cũng không t ệ lắm trước tiên đem tính tình mải mải một cái g dăm ba câu ở giữa quyết định những n à y tuyết cự nhân tù binh vận mệnh về sau di chát mới hoàn hồn xem xét bắt nguồn từ thân thuộc tính tới 21. Lực lượng, 44.5. t h ể c h ấ t 43.2. n h a n nhẹn, Tinh thần, Thiên phú, thống ngự. năng, h phú, thú 41.1. 21.5. Kỹ c h hô hấp pháp, i tông s ư không t h ể tăng lên l i ệ t dương dẫn trung khí thuật, trung cấp, t i ế n cấp ô n phèn g thuật tỏ phèn xài, cao c p hai ò n ngự phèn g thuật đệ phèn xệ, c o cấp, hậu cần hậu thuật lỏ dị s m s ơ cấp. i một c í n h cơ sở tại lên tới cấp 21 sau co tăng lên nhưng tăng phúc cũng không lớn thăng cấp đưa tặng một điểm kỹ năng cũng không phát huy được cái tác dụng gì chỉ có thể tạm thời tồn hai mươi cấp về sau di chắt mỗi một lần thăng cấp đều cần lượng lớn kinh nghiệm cũng là tuyết cự nhân thực lực đủ mạnh kinh nghiệm đủ nhiều mới có thể để cho di chắt tại thắng lợi sau có thể đột phá bình cảnh lên tới cấp hai mươi một mụ tạ dở cùng nạ tạ l ì y a ngược lại cũng đã nhận được đại lượng kinh nghiệm nhưng không có giống như di chắt thăng cấp ngược lại là một mực ở tại hoang dã biên cảnh thủ hộ lấy bị di chắt coi là điểm trí mạng ma năng thủy tinh mỏ hệ lệ nạ trải qua cái này hai trận chiến có chất tăng lên đại nhân lần này là ta thất trách đồng dạng dẫn người truy kích ngoại trừ di chắt bên ngoài còn có hệ lệ nạ Chẳng t h ì hòn ni t ấ t cùng cùng nhiệt đám người mặc dù tốc độ không bằng cự lòng nhưng ở hệ lệ nạ dẫn đầu hạ vẫn có thể đổi kịp mấy cái tuyết cự nhân hội b ì n h hệ lệ nạ khi nhìn đến di chắt mang theo cự lòng trở về sau cũng dẫn người chạy về chỉ là so di chắt hơi chậm một bước mà thôi n g ư ờ i đã làm rất khá không cần tự trách di chắt lời này ngược lại không phải bởi vì c h ấ n an hệ lệ nạ lần này phi hùng quân mặc dù bởi vì chi viện hệ lệ nạ thương vong to lớn còn phạm vào không ít kinh nghiệm không đủ sai lầm nhưng người nào cũng không cùng đại quy mô tuyết cự nhân tác chiến kinh nghiệm tại địch mạnh ta yếu tình hùng dưới hệ lệ nạ đã làm tương đối khá chỉ là hệ l ạ nạ hay là một mặt tự trách biểu lộ lần này không chỉ là phi hùng quân tử thương t h n g trọng hệ l ạ nạ thủ hạ của nghiệt n người bởi vì sông lên đầu tiên tuyến lại đánh nhau không để ý sinh tử đồng dạng hao tổn hơn phân nửa bất quá lần này tổn thất dù lớn nhưng hệ l ạ nạ thông qua cái này hai lần chiến đấu thăng cấp về sau thực lực lại có chất tăng lên anh hùng nữ thần quan hệ l ạ nạ đẳng cấp 13. lực lượng 31. nhanh nhẹn 32. thể chất 31. t i n h thần 20. m a lực không hai kỹ năng thiên phú thiên sứ hàn lâm cao cấp bảo vật tăng lên hiệu quả có thể triệu hoán một đại thiên sứ hạ trẻn trổ giáng lâm bản thân thu hoạch được hắn toàn bộ sức chiến đấu tiếp tục thời gian một giờ thời gian cùn đồ một ngày năng khiếu mỗi tuần có thể chi ê u mộ thần quan tu nữ cùng nhiệt người các một kỹ năng tu đạo viện hô hấp pháp đại sư cấp quan g tri dẫn khí quyết trung cấp chuyển thế chúng sinh có thể đem phi tự nhiên tử vong lại thi thể hoàn chỉnh sinh vật một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh không thể thăng cấp ma lực sơ cấp tiến công thuật tỏ phèn xài sơ cấp hậu cần thuật lọ dị stin, sơ cấp bảo vật một quan g minh sách ma pháp làm anh hùng có thể tại ma lực dư thừa tình huống dưới sử dụng tùy ý quan g minh ma pháp hai kỹ năng mặt dây chuyền cơ chế đem anh hùng kỹ năng thiên phu tăng lên một cấp so sánh đẳng cấp tương đối cao nạ tạ l ì y hạ cùng m g ụ tạ giờ mấy cái anh hùng h ệ lệ nạ ban đầu đẳng cấp rất thấp lần này tuyết cự nhân kinh nghiệm đầy đủ nàng thăng liền mấy cấp thực lực triệt để đột phá thiên không giai đại quan thành di c h á t thủ hạ lại một viên đại tướng chương ba trăm bảy mươi bảy nhiệm vụ ban thưởng cùng xâm nhập chương ba trăm bảy mươi bảy nhiệm vụ ban thưởng cùng xâm nhập ệ lệ nạ đẳng cấp lớn tăng lên cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý Rốt cuộc một ấ y cái cường lực chỉ có chắt lúc tại di chiêu anh hùng bên trong, chỉ có hế lệ nạ lệ là hế đầu m đến, lúc ấy di trận ự lực thân tạ tạ ít, từ tiềm t không hế không đẳng cũng dẫn đến nạ ban đẳng liền cùng nạ bọn người nhưng đầu giờ cấp cao cấp kém so lệ lì mụ áp ư ở n thành đi lên nói hế lệ nạ cùng các nàng cũng là cùng g một cấp độ. Một t hế là đi độ. lệ các cấp r chiến này đánh xuống hệ l ệ nạ bản thân cũng có thiên không sơ d à i thực lực mà lại tự mang thiên sứ hàng lâm năng khiếu còn có thể để nàng đem thực lực tăng lên tới thiên không trung d à i tiêu chuẩn cuối cùng đem hơi có vẻ lạc hậu thực lực cho kéo đi lên mà lại liền xem như hiện tại hệ lãi nạ đẳng cấp cũng kém lấy m ũ tạ dở cùng nạ tạ l ì ả ngũ l ụ c cấp chờ hệ lãi nạ đẳng cấp đổi tới thời điểm hẳn là sẽ không yếu tại hai người thăng cấp sau hệ lãi nạ tại hướng di chát báo cáo tình huống sau liền bắt đầu làm lên cứu trợ thương binh nhiệm vụ đến đối với loại chuyện này hệ lãi nạ luôn luôn tương đối nhiệt tâm đây cũng là hệ lãi nạ dễ kiếm các binh sĩ ủng hộ nguyên nhân c ờ tổ chức lấy nhân thủ đang đánh quét chiến trường ngoại trừ tại m ả n g lớn trong thi thể tìm kiếm người sống sót bên ngoài còn muốn sắp chết người phân biệt tận lực cho mang về tuyết cự nhân thi thể cũng tương tự cần thanh lý mặc dù hoang dã bên i c ả n h nơi này nhiệt độ không khí giảm xuống nhưng cũng không thể tùy ý đem thi thể cất đặt mặc kệ cánh đồng tuyết trên bởi vì tuyết cự nhân tồn tại không có cái gì cái khác săn thức ăn tính động vật tồn tại ngược lại là có chút ăn mục nát loài chim nhưng cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy tuyết cự nhân thi thể hoang dã bên i c ả n h là chính di chát địa bàn tự nhiên vẫn là phải thu thập sạch sẽ một điểm mà muốn thu thập tuyết cự nhân thi thể so trước kia xử lý thú nhân thi thể còn muốn phiền thoái một chút những này tuyết cự nhân thi thể muốn hơn mười tên lính mới có thể xê dịch mù tạ dợ cùng nạ tạ l ụ ạ thì mang theo một chút cao dài binh c h ủ n trước hỗ trợ quản lý tù binh những này lấy thuần thanh tráng làm chủ t u y ế t cự nhân tù binh vẫn có một ít tính uy hiếp so trước đó mang theo không ít giả yếu bang viêm bộ muốn khó mà quản lý một chút mở đầu lập quy củ thời điểm vẫn là phải đề phòng một chút kết quả là do xét một vòng thương binh doanh di chắt nhàn rỗi tạm thời không cần hắn đến làm chuyện gì v ừ i vặn lúc này di chắt còn có một cái trọng yếu ban thưởng muốn đi nhận lấy tại bàn giao cùng mụ tạ dơ bọn người bàn giao một phen về sau di chắt khởi động thuấn gian di động tại sử dụng hai lần kỹ năng về sau di chắt xuất hiện ở cự thạch lâu đài quốc hội trong đại sảnh có thuấn gian di động ma phát này đối di chắt mà nói đúng là tiết kiệm quá nhiều đi đường thời gian nếu không lấy di chắt hoang dã biên cảnh đến cự thạch lâu đài đoạn này khoảng cách coi như cưới phi long vương lao nhanh cũng phải tiêu hao một ngày thời gian mới được nhiệm vụ tuyết cự nhân c h i nộ đã hoàn thành phải t r a n g nhận lấy ban thưởng vâng chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm ba trăm năm mươi vạn điểm chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng bảo vật long thuẫn hiệu quả người nắm giữ cùng giới t r ư ớ n g binh sĩ lực phòng ngự năm giới thiệu văn tắt lấy cự long trên thân thể cứng rắn nhất giáp mảnh chế thành tâm chắn tổ hợp thần khí long vương thần lực linh kiện một trong chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng hàn băng cự nhân ít một liên quan tới tuyết cự nhân nhiệm vụ ban thưởng tới vô cùng phong phú chỉ là kinh nghiệm liền là hơn ba trăm vạn điểm để di chắt điểm kinh nghiệm thanh tiến độ đều hơi hướng phía trước động không ít bảo vật trên lại đạt được một kiện long vương thần lực linh kiện một trong chiếu tiến độ này tập hợp đủ long vương thần lực bộ phận đã gần ngay trước mắt đối với thần khí long vương thần lực tại trong hiện thực hiệu quả di chắt vẫn là mười phần mong đợi binh chủng vẫn là phần thưởng một con cấp bảy tiến giai binh chủng là sức chiến đấu cùng người khổng lồ ty tan tương đương hàn băng cự nhân cái này ban thưởng binh chủng hơi đặc thù một ít hàn băng cự nhân cái này b ì n h chủng theo di chắc quan sát h i ệ n nhiên là cùng tuyết cự nhân có không h i ể u liên hệ từ ngoại hình đi lên r ằ n g hàn băng cự nhân cùng tuyết cự nhân rất giống đều là màu trắng da độ cao cũng cùng tuyết cự nhân tướng quân rệ rệ d i t không sai bị lắm chỉ là mặt vào hàn băng cự nhân lộ da cao cấp một chút cùng người khổng lồ ti tan đồng dạng còn muốn một thân giáp trụ cùng mũ giáp mà thôi hàn băng cự nhân cùng cánh đồng tuyết khẳng định có lấy liên hệ nào đó bất quá chỉ là thông qua hiện hữu tin tức di chắc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau cũng không có lại tiếp tục trì hoan thời gian cầm lấy hiện tại kỳ tích thành đã tập trung không ít quân đội do tự mình xuất lĩnh lấy sư thiếu quân đoàn đã tới kỳ tích thành sư thiếu quân đoàn thành lập thời gian mặc dù không lâu nhưng hắn nguyên thân là phiêu tuyết thành tĩnh bắc quân nguyên bản là có nội tỉnh hiện tại trải qua dốt tiếp nhận chỉnh đốn sau một thời gian ngăn khí thế trên càng là có một ít biến hóa vi rượu chí ít theo di chát đã nói trên là một chi có thể chiến tri quân vất vả có thể vì đại nhân giải lo là vinh hạnh của ta r ố t cái này tóc vàng x o á i ca vẫn là một bộ tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chuẩn tắc dáng vẻ thấy di chắt liền trước cung kính hành lễ di chắt kéo cũng kéo không ở chỉ có thể theo hắn đi mấy ngày nay để bộ đội nghỉ ngơi thật tốt trang bị hạng nặng muốn bảo dưỡng tốt tiếp xuống chờ mệnh lệnh của ta đến cần các ngươi thời điểm muốn lấy tốc độ nhanh nhất hành động Vâng, đại nhân. Sư thiếu quân lâu đoàn biếng. đại lại thạch thiếu lời Di chưa hề chắt Sư trở cự r ố t dẫn đầu sư thiếu quân đoàn chạy tới tốc độ so di chắt trong dự tính đều m u ố n nhanh hơn không ít một phen tuần s á t xuống tới cũng có thể nhìn ra r ố t trị quân nghiêm cẩn bộ đội sức chiến đấu khả năng tạm thời không bằng phi hùng quân cùng lòng quân loại này tinh nhuệ nhưng cũng chỉ là bởi vì thành quân thời gian không dài kinh lịch chiến sự thiếu chút cùng r ố t năng lực không quan hệ di chắt đại nhân chúng ta đến kỳ tích thành đến sẽ có cái gì chiến đấu nhiệm vụ sao đi theo di chắt dò xét một đường r ộ t rốt cục vẫn là không nhị n được mở miệng hỏi đến rốt cuộc thông qua thưởng thức đến xem cũng cảm thấy lấy hiện tại hận tờ nhà thực lực Trung quanh cự ó có thể tạm thời thế không có cái gì l c có thạch ể trực tiếp uy hiếp kỳ tích thành, đem sư thiếu quân đoàn điều đến, kỳ tích thành t ra Cự có cái gì chiến hiếp điều nhiệm đến, đến, huy nhìn không quân đấu kỳ kỳ đoàn đem sư sẽ gì vụ. Cự thạch lâu đài bên trong về sau sẽ có một cái truyền thống trận hướng chiến trường sg quản gia bên kia về sau sẽ đem chuẩn bị chống l ạ n h quần áo đưa tới trước đem chống l ạ n h quần áo phân phát cho mỗi một tên binh lính cự thạch lâu đài trung tướng dựng lên truyền thống trận sự t ì n h cũng không đáng giá giữ bí mật huống hồi hỏi người cũng là đáng tín nhiệm rút di chắc cũng không có dấu diếm ý tứ chống lệnh quần áo là sớm đã có chuẩn bị ở vào vương quốc tối phương bắc bắc địa thỉnh thoảng liền sẽ tao nộ một lần cực đoan luồng không khí lạnh di chát đã sớm là quân đội chuẩn bị lên không ít táo lạnh mùa đông không dùng ngược lại là tại cái này sắp nhập hạ thời gian bên trong cho muốn viễn trinh quân đội dùng tới minh bạch vô luận mục đích ra sao chỗ sư thiếu quân đoàn đều là ngài trên tay sắc bén nhất trường t Quen mâu. Ừm. u h ộ c rột trung n h ị lời n ó i di chát h đã k ô n g có ngược như vậy lúng túng, ngược lại nhẹ vậy gật lại đạt biểu đầu mâu ộ t tia tăng thưởng. i h mười mấy tên cự nhân tại trắng xóa đại điệu bên trên lao nhanh chung quanh bộ lạc đều bị bọn hắn thuần thục né tránh một mực hướng về một phương hướng kiên định tiến lên mục đích tính phi thường minh xác trên trời ngàn mét không t r u n g bên trong mười mấy đầu cự long xa xa suýt tại những người khổng lồ này đằng sau không biết vẫn còn rất xa chúng ta dạng này quá khứ chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tuyết cự nhân phát hiện đoàn người này tự nhiên là di chắt bọn người man cốt cũng không r ả n h tại hắn băng viêm bộ lạc chờ lâu hai ngày liền lại bước lên xâm nhập cánh đồng tuyết hành trình chỉ là lần này hắn mang người mạnh hơn lớn rất nhiều ngoại trừ băng viêm bộ lạc lúc đầu mấy tên chiến sĩ bên ngoài trong đội ngũ còn nhiều ra hai đầu người khổng lồ ti tan cùng hai đầu hàn băng cự nhân đây chính là một cái cỡ lớn bộ lạc mới có thể lấy ra cấp cao lực lượng trên trời còn đi theo mười mấy đầu cự long nếu là có bắt buộc lực lượng như vậy có thể trực tiếp đuổi đi một cái cỡ chung bộ lạc cướp đoạt bọn hắn bãi săn thậm chí có thể cùng cỡ lớn bộ lạc nói một chút bãi săn phân chia vấn đề bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi dựa theo di chắc mệnh lệnh bọn hắn dọc theo con đường này đều là hết sức tránh đi cùng cái khác tuyết cự nhân tiếp xúc mà lại bọn hắn v ậ n khí cực kỳ tốt từ khác bộ lạc địa bàn thông qua lúc vậy mà không cùng cái khác tuyết cự nhân bộ lạc đi săn đội viên tang ộ ở giữa còn từ người khác bãi săn bên trong trộm hai lần con mồi làm tiếp tế cũng không bị bắt so với bọn hắn lần trước tới vận khí tốt không ít Trường thủ. Trường thủ. 378, 378, chỗ đặc thủ. Chương 378, chỗ đặc、thủ. Cất đặt. di chát cơ hồ không chút do dự lựa chọn đem tạp ơ pháp sư thế lực chủ thành cất đặt ra nhưng tạp ơ pháp sư thế lực kiến trúc nhưng không có giống trước đó thế lực khắc thành chỉ như thế đột ngột từ mặt đất mọc lên ngược lại là theo một trận to lớn run run về sau mặt đất tuyết động cùng băng cứng t ă n g giã lộ ra mảng lớn cùng loại đá cầm thạch cửa hàng vật liệu cửa hàng chế mà thành mặt đất tại màu đen s á n phiến đá mặt đất ở giữa sáng lên một khối nhỏ màu đỏ phía trên nhấp nhô màu đỏ phù văn thần bí bộ d á ngược n g lại cùng truyền thống trận ngoại hình có chút tương tự chỉ là nhỏ một vòng mà thôi giống như là cái phiên bản thu nhỏ truyền thống trận pháp sư tháp di chỉ xuất hiện đặc thù tồn tại tham dò hậu phương nhưng cất đặt bên này di chắc cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở tạp ơ pháp sư thế lực chủ thành vậy mà cất đặt thất bại nguyên nhân là trước mặt di chỉ có đặc thù tồn tại một bên chờ lấy thần tích xuất hiện tuyết cự nhân cùng đám cự long thì hơi có chút xấu hổ vừa rồi mặt đất run run thời điểm bọn chúng coi là sẽ xuất hiện nhiều biến hóa lớn không nghĩ tới biến hóa này có chút đầu voi đuột ý tứ ngoại trừ xuất hiện một mảnh đất c h ố n g cùng một khối nhỏ hiện ra hồng quan phủ văn thần bí bên ngoài cũng không có biến hóa quá lớn cũng không đợi được trong tưởng tượng thành thị di c h ắ c đại nhân chúng ta bây giờ cần phải ở chỗ này dựng lên một tòa thành thị tới sao ra tay trước h ỏ i là man cốt di c h ắ c trước đó nhưng đắc ý nói cho hắn di chỉ bên trên sẽ xuất hiện một tòa thành trì bọn hắn sẽ tại thành trì bên trong ngăn cản tuyết cự nhân vương đ ỉ n h tiến công hiện tại này làm sao nhìn cũng không giống là có thành trì dáng vẻ a chẳng lẽ muốn một lần nữa tại chỗ xây một tòa nhưng cánh đồng tuyết trên rất khó tìm đến thích hợp vật liệu tu kiến thành trì a mà lại tuyết cự nhân vương đ ỉ n h cũng sẽ không cho bọn hắn chậm rãi xây thành thời gian a đối mặt man cốt vấn đề di chắc không có trả lời ngược lại nhữ mày nhìn chằm chằm ở giữa kia có chút dễ thấy hương quang trước đó điểm này lắc lư khoác lắc chỉ là việc nhỏ hiện tại rõ ràng hệ thống làm u ố n hắn thăm dò ma pháp tháp di tích tính đặc thù liền là cùng cái này màu đỏ truyền t ố n g trận giống như đồ vật có quan hệ di chắc không có trước tiên tới gần kia vòng hương quang sợ hai trực tiếp bị chuyển đi bị cái đồ chơi này một chút không biết làm đến địa phương nào đi chỉ hoãn một đoạn thời gian chờ hắn trở lại món ăn cũng đã lạnh mà lại lấy lúc trước tinh linh ma pháp sư ác liệt tập tính này ma pháp tháp di tích bên trong không ngay ngắn chút gì c ả m b ấ y hắn là không tin tiến vào ma pháp tháp di tích thăm dò không chỉ có khả năng trì hoãn đại lượng thời gian còn có thể mang theo một ít nguy hiểm đến cùng muốn hay không vì t a m ơ pháp sư thế lực chủ thành đặt mình vào nguy hiểm là cái vấn đề n mà nó làm đi càng nghĩ về sau đã thật lâu không có đặt mình vào nguy hiểm di chắt vẫn là quyết định vì mới chủ thành bác thượng một lần t a m ơ pháp sư chủ thành với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại không chỉ có là một cái xếp vào tại cánh đồng tuyết tiền tiêu trận địa t ạ ơ pháp sư chủ thành bản thân rất có thể cùng ma pháp sinh ra càng nhiều liên hệ nói không chừng có thể thông qua tạo ơ pháp sư chủ thành xây dựng thu hoạch được càng nhiều ma pháp năng lực lại không tốt sản xuất hàng loạt thất giai người khổng lồ ti tan cũng là rất thơm làm sao cũng đáng được hắn b ư ớ c lên một chút hiểm mà lại tại lặp đi lặp lại suy tính về sau di chát cho là mình muốn gặp phải nguy hiểm là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đầu tiên thực lực của bản thân hắn liền đã không tệ toàn lực thi triển phía dưới thiên không cao giai chiến l ư ợ c là có ở thời đại này sưng trên đỉnh tiêm không nói liền xem như đặt ở ngàn năm trước tinh linh đế quốc thời kỳ đó cũng là có thể để thượng hào cao thủ cùng ma đạo sư là một cái cấp độ hào thủ chỉ là địa vị có điều khác biệt mà thôi nếu như cái này tòa ma pháp tháp là một vị tinh linh ma đạo sư để lại kia lại thế nào cũng không có khả năng uy hiếp được một vị cùng giai cao thủ tính mệnh huống hồ di chắt còn tự mang có thuấn gian di động kỹ năng thật nếu gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm cùng lắm thì khởi động thuấn gian di động chạy đến liền tốt mù tạ giờ di chắt đại nhân mù tạ giờ cũng một mực đang quan sát trên đất chống xuất hiện màu đỏ phu văn nàng mặc dù ma pháp tạo nghệ không cao nhưng so di chắt kiến thức nhiều hơn một chút trên mặt đất màu đỏ phù văn xuất hiện thời điểm liền đã cảm nhận được hắn bất phảm đại khái đoán được đạo này màu đỏ tác dụng lúc này nghe được di chắt thét lên mình còn tưởng rằng là đến đi vào t r u n g thăm dò mù tạ giờ ngươi mang theo đám c ự long còn có cự nhân canh giữ ở chung quanh nếu có cái khác tuyết cự nhân tới gần nhìn trộm tận lực đ e m bọn hắn dẫn ra thực sự không được liền tiêu diệt hết ta dẫn người thăm dò một chút chỗ này di tích cái này di tích bên trong có thể sẽ có một ít nguy hiểm vô sự ta mang theo nạ tạ lụy ả còn có mỡ bọn hắn đi vào chung nếu có nguy hiểm ta sẽ dùng thuấn gian di động ra không mang theo mù tạ d ở đi vào là di chắt cân nhắc tốt mù tạ d ở một thân một phần thực lực tại hóa rồng bên trên này ma pháp tháp di tích hiển nhiên là tại không gian dưới đất bên trong cũng không thích hợp hoa là cự long mù tạ d ở phát huy di chắt lần này chỉ tuyển chọn mang lên nạ tạ luy ạ còn có hai tên đại thiên sư ạ c h è n chỗ hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ s tở cùng một chỗ tiến vào mù tạ d ở liền dẫn đám cự long bên ngoài thủ hộ lấy không khiến người khác tới quấy dối là được rồi vâng đại nhân mù tạ dợ mặc dù hơi có chút bận tâm di chắt an toàn nhưng thời điểm then chốt cũng sẽ không dày vò k h ố n khổ tại di chắt minh s ắ c quyết định về sau lập tức ứng ra lệnh đi qua xem một chút đi cho mù tạ giờ an bài tốt nhiệm vụ về sau di chắt liền dẫn người tới gần đất bằng ở giữa chỗ k i a màu đỏ truyền tống trận đến gần nhìn quan g mang tựa hồ là cùng mặt đất trực tiếp nối liền cùng một chỗ t r u n g quanh phiến đá chất liệu còn có chút khác biệt phụ cận mặt đất dùng ngân sắc vật liệu vẽ ra không ít văn lộ kỳ quái thoạt nhìn như là cổ tinh linh ngữ nhưng di chắt lại không thể đem nó ý tứ hoàn toàn phiên dịch ra tới mặc kệ chuẩn bị đi qua đi cái thứ nhất tới gần màu đỏ phù văn tự nhiên không thể nào là chính di chát c h á t tuyệt kiếm sĩ sợ hợt mờ ạ sợ p h ầ n trước di c h á t một bước đứng lên màu đỏ truyền tống trận tại hắn đi lên một máy mắt liền biến mất tại di c h á t trước mắt không mang theo m ũ tạ dở đi vào là di c h á t cân nhắc tốt m ũ tạ dở một thân một phần thực lực tại hóa rồng bên trên này ma pháp tháp di tích hiển nhiên là tại không gian dưới đất bên trong cũng không thích hợp hoa là cự long m ũ tạ dở phát huy di c h á t lần này chỉ tuyển chọn mang lên nạ tạ l ì y ạ còn có hai tên đại thiên sư ạ chẹn chỗ hai tên chắc tuyệt sĩ sợ hợt mờ ạ s ợ cùng một chỗ tiến vào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 Thoạt tinh chát thể nhìn như linh nhưng không lại ngữ, là cổ di đ e mặc nó ý tứ hoàn toàn phiên tứ tới. dịch ra m kệ chuẩn bị đi qua đi cái thứ nhất tới gần màu đỏ phù văn tự nhiên không thể nào là chính di chát c h á t tuyệt kiếm sĩ s ở hận mở ạ sờ t phơ g t r ư ớ c di chát một bước đứng lên màu đỏ truyền tống trận tại hắn đi lên một m ấ y mắt liền biến mất tại di chát trước mắt không mang theo mũ tạ dợ đi vào là di chát cân nhắc tốt mũ tạ dợ một thân một phần thực lực tại hóa rồng bên trên này ma pháp tháp di tích hiển nhiên là tại không gian dưới đất bên trong cũng không thích hợp hoa là cự long mũ tạ dợ phát huy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 chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ phân trước di chắt một bước đứng lên màu đỏ truyền thống trận tại hắn đi lên một máy mắt liền biến mất tại di chắt trước mắt chương ba trăm bảy mươi chín bút ký cùng một gốc chương ba trăm bảy mươi chín bút ký cùng nguồn gốc di chắt vừa nhìn thấy phong trang trên mấy chữ cũng đã sinh ra hưng thu thật lớn lập tức để chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ đem sách trong tay đưa tới nói là sách trên thực tế càng giống là một bản nghiên cứu bút ký di chắt tại vương đô lúc từng vì hiểu rõ đoạn lịch sử kia cũng ăn tươi nuốt sống học qua một chút tinh linh văn tự mặc dù không đủ tinh thông gặp được một chút chuyên nghiệp từ còn mu nhưng miễn cưỡng có thể đem trong tay bút ký lý giải ra ý t ừ tới thinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai sương mù tri nguyệt thú sinh mệnh lực của con người tuy mạnh nhưng vẫn là nhịn không được dị hóa dù cho ta một mực cho nó thi triển đẳng cấp cao nhất trị liệu thuật nó vẫn không có chống nổi ba ngày lần này cho nó tăng thêm hai đầu xà nữ cánh tay cùng cự long trái tim thinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai sương c h i nguyệt cự nhân quả nhiên là sinh mệnh lực cường hãn t r ù n g tộc thay đổi trên cự long trái tim s u đã sống sót vượt qua một tuần tiếp xuống liền muốn cải tạo cơ thể của nó nếu như thuận lợi cự nhân lực lượng đem lại đề cao gấp đôi một quyền có thể đánh chết một đầu viễn cổ long đi ê nguyệt. Nguyệt kêu u qua qu chiến tích chắc chữ chí có cảm được lúc thần linh sinh hơn, thông hắn tháo thậm thể nhận pháp tình. Pháp sư kêu ngạo để hắn tới. Nơi di viết đối với đế nặng này ngạo vật bút tâm lạo làm sư sư vị đây để mà bọn hắn tại thần linh trước mặt y nguyên nghĩ bảo trì sự kiêu ngạo của mình ở giữa là vị pháp sư này không ngừng nói liên miên lại n h ả y biểu đạt đối thần linh bất mãn nhưng lật qua lật lại liền kia vài câu đến mức di chắt đều muốn nhả danh đối phương từ ngữ lượng thiếu thốn cái này tinh linh pháp sư mắng chửi người không có chút nào thoải mái không có ý nghĩa nhanh chóng lật thiên về sau bút ký lại tiến vào chính đề thinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba phong c h i nguyệt còn chưa đủ gấp hai lực lượng cự nhân y nguyên không thể nào là thần linh đối thủ nó hiện tại ngay cả ta lồng giam không tránh thoát được làm sao có thể cùng thần linh chống lại có lẽ ta hẳn là nếm đ thử để nó nắm giữ một điểm ma pháp lực lượng thinh linh lịch năm 3673, s ư ơ n g tri n g u y ệ t cự nhân liền là cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si ngu ngốc thời gian dài như vậy một cái pháp thuật đều nắm giữ không được có lẽ ta nên thử một chút trực tiếp đem pháp thuật phương pháp sử dụng in dấu tại nó trong đầu thinh linh lịch năm 3674, phong tri n g u y ệ t cuối cùng là hoàn thành ma pháp giao phó cải tạo sau cự nhân phóng xuất ra ma pháp thứ nhất tựa h ồ người khổng lồ này tại bằng sương ma pháp trên cảng có thiên phú lại bị ta giao phó ma pháp năng lực về sau bề ngoài của nó đều tại phát sinh biến hóa nó đã cùng khác cự nhân không đồng dạng có lẽ tan nên cho hắn lấy một cái tên mới liền cứ gọi hàn bằng cự nhân đi tinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi bốn sương mù c h i nguyện cự nhân mình tích lũy ma lực là có hạn mức cao nhất hắn căn bản không hiểu được như thế nào tự mình tu luyện trông cậy vào dựa vào chúng nó tới khiêu chiến thần linh quên đi thôi vị này tinh linh pháp sư ghi chép ở đây thời điểm h i ệ n nhiên có vẻ hơi đ ổ i phế đại khái là nghiên cứu của mình đi vào trong ngõ cụt bị nhất định đ ạ kích bất quá di c h á t lại thông qua đoạn chữ viết này thấy được một điểm không giống tình báo đến hàn băng cự nhân là cái này tinh linh pháp sư sáng tạo kia cánh đồng tuyết trên tuyết cự nhân có phải là hàn băng cự nhân ma triều xa suốt lui lại hóa m à thành di c h á t lại tiếp lấy hướng xuống lật tinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm sương tri nguyệt thái dương thần cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử vậy mà công khai muốn đi sổ phi na làm thần thị còn muốn mười hai tên tinh linh quý nữ cùng một chỗ bồi tử người nào không biết hắn có chủ ý gì hắn chẳng lẽ liền không nhớ rõ hắn đã từng là một vị tinh linh sao ta hận không thể một đạo tử quang tuyến đánh xuyên qua đầu của hán ta nghĩ ta phải làm đến tinh linh lịch năm 3676, s ư ơ n g mù c h i nguyệt ta tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ta có thể dùng cự long làm thí nghiệm đây mới là hoàn mỹ sinh vật chỉ cần làm cẩn thận một chút đừng để cự long nhất tộc phát hiện là được đám này đại t h ầ n lằn đánh nhau không được cáo trạng ngược lại là có một tay thí nghiệm đã chết bảy con cự long gần nhất muốn cẩn thận một chút cự long bên kia đã bắt đầu hoài nghi tinh linh lịch năm 3678, phong c h i nguyệt hôm nay đã thành công đem hai đầu cự long hợp làm một thể hai trái tim vì chúng nó hành động cung cấp động lực hai cái đầu sọ có thể đồng thời phun ra long tức hh ắ c ắ c viễn cổ long song trọng long tức ngay cả ta cũng phải trốn xa một điểm không thể chính diện tiếp xúc cái này tinh linh ma pháp sư nhìn so trong tưởng tượng mạnh a di trắc đọc đến nơi đây đã đối chỗ này di tích đ ể cao một cái cấp bậc lòng cảnh giác ngay từ đầu coi là chỉ là tòa phổ thông pháp sư tháp di tích rốt cuộc tại tinh linh đế quốc thời kỳ nhiều nhất vẫn là ma đạo sư ấn tinh linh đế quốc quy định ma đạo sư liền có tư cách hướng đế quốc chính phủ xin kiến tạo mình pháp sư tháp t i sư sư sư sư nhưng l có đôi khi vận khí chính là như vậy nhìn cái này bút ký ghi chép người đối phó cải tạo qua viễn cổ cự long đều như vậy nhẹ nhàng bâng cơ dáng vẻ hiển nhiên sẽ không phổ thông ma đạo sư thánh ma đạo sư lưu lại di tích cùng phổ thông ma đạo sư lưu lại di tích vô luận là giá trị vẫn là tính nguy hiểm hiển nhiên đều không phải một cấp bậc tính, tốc ít, tại xuất tức thành vật tức ta thận một chút, nó hẳn là có thể tùy tiện giết chết một thần、sứ. ta thật là một cái thiên tài. toàn phản ứng nhanh không hiện còn hiện phản ứng. Phun long đoạn không xương luyện nó phun long càng lớn, cùng nó đánh nhau cẩn nó hẳn nó cùng long hoàn chưa phải Chỉ có lực có cái cự độ đổi đều đã sứ, lại liệu, là là là bài mới kim ra ra kêu uy dị liền cứ gọi nó t r i mẹ ra đi thật là một cái tên rất hay thinh linh lịch năm ba nghìn sáu trăm tám mươi mốt tiêu chi nguyệt thánh giai phía trên thật liền không có đường sao thần linh dựa vào vận khí thu hoạch được thần cách liền muốn cao cao tại thượng sao xét đến cùng trừ ra quy tắc bên ngoài thần cách cũng bất quá là cường đại ma lực tập trung thể hiện mà thôi ta không biết thần linh tiên tiên thần cách là từ đâu thu hoạch nhưng chúng ta vì cái gì không thể chế tạo thần cách đâu chỉ cần đem cao cấp năng lượng áp suất đến một điểm lại thông qua phương thức nào đó phóng xuất ra đáng chết nghiên cứu của ta bị đã nhận ra thân điện tiểu nhân muốn hại ta tộc vĩnh viễn trở thành thần linh nô b ộ c sao ta không thể trốn ở chỗ này ta muốn trở lại ma pháp tháp đi vì hướng thần linh phóng thích thiện ý lần này xuất thủ bắt ta lại là cung đình pháp sư đ o à người n có lẽ bọn hắn có thể lý giải ta tối thiểu những này nghiên cứu ta phải giao cho bản bút ký này đến đây liền kết thúc những này là di chắc có thể xem hiểu một bộ phận miêu tả bút ký ở giữa còn có đại lượng lý luận nói rõ cùng thí nghiệm số liệu những này chính di chắc nhìn xem đều là không hiểu ra sao có nhiều thứ không phải chỉ riêng biết chữ liền có thể lý giải đương nhiên trong bút ký nội dung ở thời đại này chỉ sợ không có người nào có cái này lý luận tri thức đem nó phân tích ra trước mắt nhân loại ma pháp sư bên trong trình độ cao nhất rộ lìn cũng bất quá mới là cái chính thức ma pháp sư mà thôi cùng bút ký chủ nhân ở giữa cách mấy đầu h n g câu cuối cùng nơi này còn chưa bị hủy rơi chỉ phá hủy mặt đất pháp sư tháp là tinh linh đế quốc cung đình pháp sư đoàn lưu lại một tay sao di chắc thông qua tầng nham thạch phán đoán chỗ này dưới mặt đất di tích giấu hẳn là cực sâu cùng ngoại giới không có vật lý thông đạo liên thông tất cả đều là dựa vào truyền thống trận kết nối lúc ấy bị tinh linh các ma pháp sư che giấu truyền tống t r ợ n bị hệ thống cho kích hoạt ra mới có hắn dễ dàng như vậy tiến vào di tích nhìn đến tinh linh các pháp sư bất mãn thần linh cũng không phải một ngày hai ngày tinh linh đế quốc sử thượng cái gọi là điên hoàng đế là tinh linh lịch bốn ngàn năm sau nhân vật chương ba trăm tám mươi tham dò chương ba trăm tám mươi tham dò vê anh theo một đạo đấu khí màu đỏ hiện lên cuối cùng một bộ ma tượng rốt cục bị đánh bại tại đã mất đi năng lực hành động những n à y ám kim sắc ma tượng mạnh thì mạnh vậy nhưng khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng một là trí năng không đủ tác chiến rõ ràng có chút khô khan lẫn nhau ở giữa ngoại trừ ngay từ đầu vây kín trong chiến đấu không có cái gì quá tốt phối hợp gặp gỡ di chắt cái này đội chiến đấu lao thủ không có phát huy ra số lượng ưu thế đến bị tiêu diệt từng bộ phận mà là động tác tương đối chậm chạp năng lực công kích yếu kém những này ám kim sắc ma tượng mặc dù lực phòng ngự cực mạnh nhưng lực s ắ t thương lại rõ ràng không đủ cũng không thế nào theo kịp di chắt cái này phương cường người tốc độ cứ thế mà bị từng cái mà chết đương nhiên loại này khuyết điểm chỉ là tương đương đối phó dạng này tám đài ma tượng nếu như chỉ là di chắt một người tiến vào chỉ sợ đều không nhẹ nhàng như vậy lật xe khả năng cũng cực lớn đối với bất kỳ một cái nào thiên không giai cường giả tới nói một mình đối mặt cái này tám đài ma tượng n u ố t hận khả năng cực lớn không phải vị kia thánh ma đạo sư cũng sẽ không đưa chúng nó an trí ở chỗ này dùng để phòng ngừa những cái kia cải tạo sinh vật chạy trốn nhưng di chát đây là trực tiếp mang theo một cái tinh nhuệ tiểu đội tiến đến tình huống liền không đồng dạng đặc biệt là trong đội ngũ còn có một cái vũ lực giá trị đã đến thiên không giai trần nhà nạ tạ lụy hạ thu thập những này ma tượng mặc dù phế đi một ít khí lực nhưng ngay cả hữu kinh vô hiểm cũng không tính trong tiểu đội ngay cả cái thương thế nặng một chút đều không có chỉ có f i r s chờ hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ s t e r tại kiềm chế lúc tác chiến trên thân nhiều một hai nơi máu ứ động điểm ấy tổn thương đối với chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ s t e r mà nói cùng không có không sai biệt lắm nghỉ ngơi vài phút khôi phục một chút đi mặc dù không có xuất hiện thương vong nhưng đấu khí là thực sự tiêu hao di chắc lúc này cũng không dám thời gian đang gấp trước hết để cho đám người khôi phục trạng thái bảo trì sức chiến đấu là trọng yếu nhất di chắc cùng nạ tạ l ụ A tiêu hao không lớn tại chắc tuyệt kiếm sĩ sợ vật m ạ sơ cùng đại thiên sứ ạ chẹn t r ộ tại bắt gấp thời gian khôi phục lúc di chắc thì hơi quan sát một hồi những này bị hủy đi ma tượng từ tổn hại nội bộ đến xem ma tượng cơ hồ là thực thể chỉ là bên trong phát họa lấy một chút đường con phức tạp cùng kỳ quái phù văn xem ra giống như là là ma tượng công năng thiết kế hơn một ngàn năm g à n n năng lượng của bọn nó thế mà còn như thế sung túc cũng không biết di tích này bên trong còn có hay không cái khác bố trí nếu là gặp lại nguy hiểm còn có thể giống giải quyết những này ma tượng đồng dạng giải quyết hết sao di chắc nghĩ tới đây lại lần nữa nếm thử sử dụng thuấn gian di động quả nhiên vẫn là không có phản ứng chút nào nơi này hẳn là một chỗ đặc thù địa vực thuấn gian di động giống như nhận lấy cái gì quá nhiễu lần này phiền bà i a bởi vì thuấn gian di động không thể sử dụng di chắc hiện tại tâm tính đều có một điểm biến hóa chỗ này trong mắt hắn vốn là tới l u i tự nhiên di tích trở nên nguy hiểm trùng điệp bắt đầu nguyên bản tâm tình của hắn liền là đến đánh cái gió thu có thể cầm tới chỗ tốt tốt nhất lấy không được tối thiểu cũng sẽ không có tổn thất gì nếu có nguy hiểm gì tùy thời rời đi là được nhưng bây giờ thuấn gian di động không thể sử dụng hắn đây là bị dồn đến tiệt lộ nếu là lại di tích bên trong tìm không thấy cách đi ra ngoài kia trò đùa liền lớn rồi